thật sự là mỗi người bọn họ đều có không thể rời đi lý do nếu như nhìn kỹ bọn hắn giao chiến tình hình không khó phát hiện bốn người đã là công thủ dị vị lửa gỗ hai người không ngừng ý đổ sông đi sức gió mạnh nhất trong viện nhưng thủy trung bị hai tên huấn luyện viên ngăn cản hai vị này chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên cũng là có chút thân bất do kỷ thư đ a n cảnh vương thăng còn ở phía dưới trong sân đại chiến bọn hắn cũng không tiện rời đi hai phút đồng hồ trước hậu viện mặt đất sụp đổ một cái trước mắt khi thì như phong đã hạ lệnh muốn đi nhưng vương thăng không quan tâm trực tiếp đổi dẫm kiếm hoàn phi kiếm phóng qua mặt đất cái kia sâu không thấy đáy lô lớn thiên phẩm địa nguyên khí đột nhiên bắt đầu hướng xuống đất động sâu tuân ra đi như phong ngựa đầu một trận cưới to biết đây là cổ ma đã thoát ly phong ấn này thì chính đang thu nạp nguyên khí cấp tốc khôi phục tu vi đại sự đã thành hắn đương nhiên sẽ không ở đây địa tiếp tục lưu lại địa ý càng sâu vương thăng như thế nào nhìn không ra như phong thoại ý ngự kiếm đuổi không kịp như phong liền toàn lực thi triển thuộc sơn ngự kiếm thuật tiên phẩm phi kiếm càng ngày càng tật tự thân càng là chăm chú truy sau lưng như phong nhưng cũng tiếc vương thăng trên không t r u n g kém xa trên mặt đất thân pháp linh mẫn này thì chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo như phong né tránh tốc độ lại không cách nào thi triển ra kiếm chiêu không trung vương thăng đột nhiên nghĩ đến thứ gì mặt ngoài bất động thanh sắc tiên phẩm phi kiếm tiếp tục đ u ổ i như phong tấn công mạnh như phong trái tránh phải tránh mắt thấy là phải thong dong bay ra tử nham tự phạm v vương thăng trong tay vô linh kiếm đột nhiên rời khỏi tay đối như phong khuôn mặt đánh bay bắn mà đi thừa dịp như phong lực chú ý bị vô linh kiếm hấp dẫn một cái trước mắt vương thăng tay trái kiếm chỉ hướng về phía trước mấy lần hoạt động tiên phẩm phi kiếm đ ỗ n g nhiên từ như phong phía dưới xuất hiện trực tiếp đụng vào như phong dưới chân bình bát một cách này coi là thật vượt quá như phong đoạn trước tiên phẩm phi kiếm cũng không có để vương thăng thất vọng cùng cái kêu pháp khí bình bát chỉ là va chạm trực tiếp đem bình bát va nước vương thăng kiếm chỉ cấp tốc hoạt động liền nghe một trận đinh đinh loạt hưởng tiên phẩm phi kiếm trực tiếp tại bình bát bên trong l o t gáy như phong dưới chân bình bắt chỉ là chống đỡ nửa d đánh mất bằng vào c h i vật như phong đành phải tạm thời rơi xuống từ trên không mà vương thăng chờ cơ hội này đã quá lâu như thế nào sẽ bỏ qua ngự kiếm thuật nhất về vô linh kiếm thất tinh bộ thôi phát đến cực hạn n h ị c h thất tinh kiếm trận thi triển ra đã là đem như phong bao ở trong đó chính này lúc phản phất là cổ ma tại chợ vương thăng chỗ động khẩu hấp xả lực đạo tăng nhiều như phong vừa thúc lên phật pháp nhưng phía sau ngồi phật t r ợ t vừa xuất hiện cái kêu bên mặt đất bên trong cái hang lớn chuyển ra mãnh liệt hấp lực liền đem ngồi phật hình bóng trực tiếp đập vỡ vụn nay đ i ệ đã hoàn toàn không cách nào điều động tiên đệ nguyên khí vương thăng hai mắt tỏa sáng không để ý quanh mình sức gió đ ỗ n g nhiên tăng cường đã là đánh tới như phong phụ cận t r ư ơ n g hai trăm như phong chết thiên kiếm ra như phong t r a o mày thân hình lập tức sau tránh muốn thôi phát phật pháp nhưng vô luận là kết tấn vẫn là phong thích phật quang phàm là cùng điều động nguyên khí có quan hệ phật pháp ở một bên cái tia nguyên khí lô đen phía dưới giờ phút này đều không thể thành hình vương thăng giết tới như phong đành phải dùng phật quang tạm thời phong ngự cùng vương thăng chính diện giao thủ mười mấy chiêu một bên nguyên khí đại long quyền đã chậm rãi thành hình phong gấp hơn lượng lớn nguyên khí như đại giang thủy triều hướng phía động sâu hội tụ thậm chí bằng vương thăng chân nguyên tinh thuần giờ phút này chân nguyên chu thiên vận chuyển cũng bị một bên nguyên khí vòi rồng ảnh hưởng nay của ma lại như vậy gian trá phá phong về sau không trước lao ra mà là tại phía dưới bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí vương thăng lại đối với cái này giống như chưa tỉnh chỉ là đối như phong không ngừng phát khởi thế công đem như phong gắt gao khốn ở đ â y địa như phong chỉ cần dám phân tâm vô linh kiếm cùng tiên phẩm phi kiếm liền sẽ công kích trực tiếp tâm hắn mạch đan điển cái chán cổ họng mãi cho đến cái kia hấp lực tăng lớn đến để cho hai người đứng cũng không vững để tiên phẩm phi kiếm đều không thể bình ổn phi hành vương thăng thu hồi t i ê n phẩm phi kiếm nắm tại tay trái mỗi một bức đều đem t i ê n phẩm phi kiếm cắm trên mặt đất duy trì tự thân đứng thẳng ý nguyên tại đối như phong tấn công mạnh như phong thủ đoạn đều xuất hiện nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể phòng thủ tự thân hắn này thì trên thân đã xuất hiện mấy chỗ vết kiếm rõ ràng một thân kim đan cảnh cao thủ thủ đoạn lại hoa văn phong phú tư thế thập t r ú n g giờ phút này tại như vậy trong hoàn cảnh lại là căn bản là không có cách xuất thủ như phong tu cũng không phải là kim cương bất hoại loại phật pháp giờ phút này tuy rằng miễn cưỡng tiết chiêu nhưng vương thăng vô linh kiếm như thế nào dễ dàng như vậy c ò lấy chỉ là ngắn ngủi nửa phút như phong đã hiểm tượng h o à n sinh vương thăng xuất thủ không ngừng đã đổi thành thất tinh kiếm trợn đem vô linh kiếm sắc bén phát huy đến cực hạng so với bầu trời cái kia bốn vị chiêu thức biến hình kim đan cảnh đại lão vương thăng giờ phút này biểu hiện đã coi như là không sai đây cũng là số rất ít kiếm tu có thể chiếm cứ đến ưu thế tuyệt đối tình hình có thể nói thiên thời địa lợi một bên vòi rồng hấp lực đã không còn gia tăng vương thăng cùng như phong cũng có thể miễn cưỡng đứng thẳng nhưng như phong này thì đã thối lui đến một chỗ góc tưởng cái kia lạnh nhạt mờ nhạt khuôn mặt giờ phút này lại lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn đây mới là hắn nho nhã bể ngoài phía dưới bản tính trong khoảng thời gian ngắn khoảng cách bên trong tuần tự bị thanh n ô n tử cùng vương thăng đôi thầy trò này bách chật vật như thế như phong ngươi muốn cùng ta cùng chết ở đây điện như phong cười lạnh nói này cổ ma chính là ta phong x u ấ t lại thu nạp ta ba dọn tinh huyết nó như thế nào sẽ giết ta vương thăng không nói một lời chỉ là cầm kiếm tấn công mạnh thất tinh bộ pháp bị hạn chế vương thăng kiếm trận cũng có chút không thi triển được nhưng giờ phút này đã xem như có thể ổn ép như phong một đầu hắn đã là không dám nhiều cầu giết hắn giết này yêu tăng sư phụ thanh ngôn tử cái tia trọng thương ngã gục bộ dáng còn ở trước mắt vương thăng đấy lòng l ử a giận đã cơ hồ muốn thôn vệ hắn lý trí xuyên vân quán nguyệt kiếm trích tinh đấu hai đạo huyết hoa nở rộ tuy rằng vô linh kiếm đâm vào không sâu liền bị như phong pháp lực b ứ c ra nhưng lại tại như phong vai trái cùng ngực lưu lại hai đạo kiếm thương máu tươi nhuộm đỏ hắn áo trắng ngươi khi thật coi là chính mình có thể giết ta như phong gầm nhẹ trên mặt hung hát hóa thành tức giận đột nhiên biến chiêu không còn phòng thủ quanh người các nơi bao hàm vật quang lại cùng vương thăng lấy công đối công kiếm trưởng giao thoa vương thăng lần nữa một kiếm phá mở như phong trên thân v ậ t quang một kiếm điểm tại tâm hắn mạch vị trí nhưng y nguyên không cách nào tận toàn công đối phương cái tia kim đan cảnh pháp lực lần nữa phát huy đem vô linh kiếm đãng đi ra hai đạo trưởng ảnh nện trên lưu thiên bảo vương thăng bị đánh lui lại hai bước xem ảnh một như phong t r ậ n quay người muốn nhảy đi vương thăng c ư ơ n g chế đã vọt tới tiếng nói nhọn máu tươi từ phía sau trực tiếp nhào bên trên đi một kiếm liền muốn chặt đứt như phong lưng này á o t r ắ n g yêu tăng gầm nhẹ một tiếng chỉ có thể quay đầu cùng vương thăng chém giết ánh mắt bên trong cũng dần dần có chút p h í hồng cổ ma liền ở một bên muốn phá quan mà ra ai cũng không biết cổ ma sẽ hay không đại sát tứ phương mặc cho ai bị như thế dây dưa ở đây hết lần này tới lần khác lại vô lực đi chém giết này dây dưa người tâm cảnh sợ đều sẽ cấp tốc sụp đổ ngươi muốn cùng ta đổi mệnh ta sao lại sợ ngươi như phong ngầm nhẹ lần nữa cùng vương thăng đối công lần này nhưng cũng là ôm cùng vương thăng tử chiến quyết tâm vương thăng chỉ là xuất kiếm mức độ lớn nhất thi triển bộ pháp đem chính mình có thể phát huy ra thực lực không lưu nửa phần mượn lưu tiên bảo không ngừng l ạ n kháng đối phương trưởng ảnh vô linh kiếm đã cho đối phương mở không ít huyết động này như phong tựa hồ là sắp bị vương thăng bước điên rồi đối vương thăng không ngừng giống giận bản tọa ba tuổi bắt đầu tu hành mười hai tuổi bị âm thầm đưa tới đại hoa quốc học phật tu đạo thiên địa nguyên khí trở về đến nay đã là kim đắng cảnh ngươi chỉ là hư đan muốn cùng ta đổi mệnh ta tại đông hải chi đông có được sáu nơi trồ miếu vô số tài sản tổ tông lịch đại đều là âm dương vạn vật tông dương chi tông chủ âm dương vạn vật tông trong tay ta càng là đi tới bây giờ đình phong ngươi một cái gặp vận may bái sư thanh l u n tử tiểu đạo sĩ liền muốn cùng ta đổi mệnh vương thăng kiếm chiêu không chút nào bị đối phương ảnh hưởng trái lại này như phong g i à chiêu càng phát ra lộn xộn nhìn như khí thế hừng hực kỳ thực đã bắt đầu loạn trừng pháp có phải hay không kim đan g cảnh cùng thiện không am hiểu vật lộn cũng không có có quan hệ trực tiếp kiếm minh từng cơn phong thanh từng cơn vương thăng này thì ngược lại có chút không nóng nảy thậm chí trong lúc bất chi bất giác còn biết khai thác thủ thế cản rơi như phong công tới trưởng ảnh về sau liền sẽ bạo khởi phản kích cho như phong thêm chút vết thương nếu không có như phong cái kia thật kim đan g cảnh pháp lực vương thăng không trùng cái kia một hỏa trưởng lão đã là không ngừng gấm thét nhưng hai tên chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên cũng là liên tiếp bộc phát đem bọn hắn gắt gao ngăn chặn vị kêu bàng long hoa huấn luyện viên tựa hồ đã nhận ra cái gì đối phía dưới hô một câu phi ngự a đi trước cái kêu ma vật muốn đi ra đã có mấy vị đạo trưởng chạy tới phụ cận n h ư phong trốn không thoát không cần thiết đem ngươi chính mình dựng tiến đi vòi r ô n g phía dưới vương thăng lại là đối này không phản ứng chút nào hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm máu me khắp người giống như điên dại như phong tiếp tục tấn công mạnh hắn chỉ cần dừng lại thế công n h ư phong ngay lập tức sẽ bỏ chạy thậm chí này thì như phong nhìn như điên dại nhìn như không có kết cấu gì cũng có trình độ nhất định diễn kịch thành phần tại t ừ vừa rồi tử vi nhất kiếm bị như phong không chút do dự t r á n h thoát vương thăng đã đức định này như phong tuyệt không phải sẽ bị bấy kỳ yếu tố nào quấy nhiễu tự thân lý trí vững vàng một đoạn thời gian đại địa đột nhiên lần nữa rung động vòi rồng tốc độ tựa hồ tại giảm xuống đông dường như nhịp tim giống như là tiếng chống v ă n g động tại vương thăng cùng như phong đáy lòng vang lên vương thăng cùng như chạy bằng khí làm cơ hồ cùng thì đình trệ một giây sau vương thăng trong tay vô linh kiếm lần nữa trước đâm đang huấn về phía sau nhảy đi như phong hung hàng chừng mắt vương thăng này một kiếm vương thăng chiếm được tiên cơ hắn đến không bằng ngăn cản chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người vòng qua vương thăng cầm kiếm theo sát lần nữa liền muốn tấn công mạnh nhưng đáy lòng đột nhiên xuất hiện dùng mình cảm giác cơ hồ cùng lúc vương thăng cùng như phong vô ý thức quay đầu hướng phía một bên vòi rồng xem đi cái kia vòi rồng không biết thì đường k í n h dài đến mười mấy mét mà trong gió một đôi cửa sổ lớn nhỏ trong mắt màu đỏ ngỏm chính gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn hằng bét như phong lời còn chưa dứt vương thăng kiếm thế chưa lên cái kia vòi rồng bên trong đột nhiên xông ra hai đầu to lớn xiềng xích xiềng xích phía trên lòng lánh quỷ dị huyết phủ vương thăng lập tức biên chiều tay phải vô linh kiếm đối xiềng xích chạm đi nhưng vô linh kiếm cùng xiềng xích chạm vào nhau một cái trước mắt vương t h ă n g toàn thân chân nguyên những cơ hồ bị đánh sơ sát thân thể bị chấn ngửa ra sau xiềng xích lượn quanh một vòng trực tiếp đem hắn nửa người trên hoàn toàn k h ó a kín như phong t h ả n hại hơn n à y thì đã bị tỏa liên dắt lấy x ô n g vào phong mạc bên trong này lúc một tấm có chút kinh khủng miệng rộng mở ra đầu này dựng thẳng tại giữa thiên điệu to lớn vòi rồng lại hóa thành từng sợi lưu quang bị tấm kia miệng rộng trực tiếp thu nạp một đầu chiều cao mấy chút mét toàn thân bao vây lấy đen kịt ma khi yêu hồ giờ phút này liền đứng tại cái kia động sâu mở ra cáo miệng ngầm hợp xiềng xích hất lên như phong yêu tăng trực tiếp bị ném về cáo trong miệng tiền bối là v ă n bối đem tiền bối thả ra là m m u ộ n cáo miệng đem yêu tăng thân thể trực tiếp cắn sau đó bắt đầu nhấm ướt nhưng cắn hai cái phảng phất cảm thấy hương vị không đúng lại túi đầu ho khan đem hai đoạn thi thể phun ra n h ư phong lại cứ thế mà chết đi nay âm dương vạn vật tông vốn là thần bí nhất dương tông chủ lại cứ như vậy bị yêu hồ cắn chết thậm chí yêu hồ đều ghét bỏ hắn hương vị không đúng chỉ là cắn chết hắn đem hắn phun ra cặp kia huyết quang tràn ngập cáo trong mắt lộ ra một chút mê mang không trung truyền ra hai tiếng rú thảm hai tiếng giận mắng âm dương vạn vật tông hai tên lão giả lập tức thân hình nhanh lùi lại hai tên huấn luyện viên cũng không còn nhiều lập tức lập tức công hướng phía dưới đầu này yêu hồ mặc dù bọn họ nói tâm cũng là một trận loạn chiến nhưng trong thai cất giấu t hai nghe truyền lại ra chỉ lệnh liền là kéo dài mười giây tả hữu để yêu hồ ở đây bảo trì bất động vậy mà hai người này vừa mới hạ xông cái tia c u ố n quanh tại yêu hồ trên thân mấy đầu xiềng xích đằng không mà lên không có chút nào sức tưởng tượng cũng không chút huyền n i ệ m đem hai người này trực tiếp đánh bay thấy tận mắt yêu thú cắn chết người đối như phong hận thấu xương vương thăng cũng là n h ữ n g mày mà yêu hồ đã nhìn về phía hắn vây khốn hắn đầu này xiềng xích m á n h liệt địa lôi kéo hắn cũng xông về cáo trong miệng nhưng vương thăng như thế nào sẽ ngồi chờ chết hắn này thì thân thể bị trói buộc nhưng tay trái còn có thể động này thì lập tức buông lỏng ra tiên phẩm phi kiếm tay trái bóp lấy kiếm quyết miễn cưỡng vận khởi thuần dương tiên quyết cùng thuộc sơn ngự kiếm thuật tiên phẩm phi kiếm hóa thành một vòng sáng c h ó i lư u quang hướng phía yêu hồ mi tâm chém xuống yêu hồ cặp kia to lớn đôi mắt xuất hiện lần nữa thần sắc mê mang cặp kia to lớn cá cặp kia cáo trong mắt vẻ mờ mịt lui một chút nhưng tùy theo liền là vô tận phẫn nộ quanh người ma khí phun trào trói lại vương thăng xiềng xích bắt đầu không ngừng lay động liền ở đây lúc trong điện quang h ỏ a thạch một chùm chùm sáng màu xanh làm từ thanh tịnh bầu trời rơi đập chuẩn xác chúng đích yêu hồ lưng cái kia lóng lánh quan mang để vương thăng cơ hồ mở mắt không ra ma khí tăng vọt yêu h ồ ngựa đầu rú thảm gào trong tiếng sen lẫn vô tận thống khổ cùng phẫn nộ cũng hình như có khóc d ò n âm thanh khóa lại vương thăng to lớn xiềng xích đột nhiên từng khúc kéo căn đoạn vương thăng thân hình bị vọt tới ma khí trực tiếp đánh bay ra đi. Đây là trước khi núi quân sự cơ cuối cùng điều hành trung tâm báo cáo âm thanh từ các nơi vang lên từng đôi mắt đều nhìn chăm chú tại trên màn hình lớn vòi rồng biến mất về sau máy không người lái đã có thể bình thường sử dụng này thì truyền về chụp xuống trong tấm hình tử nham tự đã biến mất không thấy gì nữa phía dưới chỉ là nồng đậm g ó i đen đây chính là ma khí ma khí dọc theo ngọn núi bắt đầu k h u y ế t tán phảng phất có một khối mây đen đổ sụp rơi xuống không cách nào thấy do phía dưới cụ thể tình hình đống nhiên có bén nhọn tiếng giống từ quần quận ma khí bên trong chuyền đến mấy chục đạo quang mang từ hắc vụ bên trong sông ra không trung máy không người lái thoáng qua bị đánh tan hình tượng ngừng lại thì biến mất có nhân viên kỹ thuật lập tức tiến hành thu hình lại chậm để trên màn hình lớn xuất hiện cuối cùng hai tấm rõ ràng hình tượng đó là một cây quýt bộ lông màu đỏ như dài nửa thước cương trâm chính đâm về máy không người lái mà hình tượng phía dưới cùng đầu kia yêu hồ y nguyên đứng vững trên lưng xuất hiện một ngụm đáng sợ huyết động liên tục mấy chương hình tượng bị không ngừng hoán đổi lập tức có nhân viên kỹ thuật q u á t lên nó vết thương đang khôi phục tốc độ khôi phục rất nhanh thiên kiếm nhất định phải trúng đích đối phương nam bộ đem phụ cận có thể sử dụng máy không người lái đều đều i trải qua đi nhanh chóng khoa chặt mục tiêu cho thiên kiếm cung cấp chuẩn s á c tọa độ có người l ầ m b ầ m cái này sao có thể có thể trong nháy mắt phá hủy một tòa đá núi năng lượng thúc làm sao có thể chỉ tạo thành như thế điểm thương tổn có n lăng. Lăng trên màn c hình lớn hình tượng lần nữa khôi phục lần này hình tượng vừa xuất hiện chỉ thấy trước đây cái kia hai tên bị đánh bay kim đan cảnh huấn luyện viên đã lần nữa xông trở lại diễn g phần mình pháp lực toàn bộ triển khai như là hai đạo lưu tinh đánh tới hướng cái kia yêu hồ yêu hồ đứng tại đỉnh núi đứng tại cái kia quần quận ma khí bên trên Quýt bộ l vậy mà yêu hồ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp ma khí bên trong lại có hai cây tạ đá liên bay lên cái tia yêu hồ quanh người tuân ra từng đạo huyết hồng sắt tối mang sau đó quang mang nổ tan lại ngưng gian lận trăm con kiếm ánh sáng đôi tứ diện bầu trời kích xạ mà đi này hai tên huấn luyện viên sắc mặt đại biến lập tức quay người chạy trốn r i ê n g phần mình thủ đoạn đều xuất hiện toàn lực ngăn cản nhanh chóng bắn mà đến kiếm ánh sáng thậm chí nơi xa bay tới chợ giúp bốn tên kim đan cảnh cao thủ này thì cũng bị đẩy trời kiếm ánh sáng liên lụy kiếm ánh sáng khoa cứng toàn bộ không vực bọn hắn như thế nào né tránh muốn chúng vào một thanh kiếm ánh sáng này chỉ là yêu hồ một lần pháp thuật uy lực một phần ngàn hai tên huấn luyện viên thân hình cùng thì bị đánh bay ra đi thổ huyết thổ huyết gào lên đau đớn gào lên đau đớn trên không trung trực tiếp rơi xuống nhập vào phía dưới dán d â y núi tràn ngập ma khí bên trong p h o n g điều hành bên trong một trận yên tĩnh vừa bay qua đi mấy đài máy không người lái lần nữa bị hủy nhưng rất nhanh lại có hiện trường hình tượng màn hình lớn bên trong truyền ra tiếng gọi ở mỹ để chuẩn bị chiến đấu tổ tất cả mọi người m a u lui lại tất cả mọi người rời đi nơi này ngoại trừ kim đan đều rời đi t r u n g quanh địa khu nhanh lên sơ tán xem ảnh một chống trường thương từ ma khí bên trong đứng lên chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên bàng long hoa nay thì một mặt vận chuyển pháp lực ngăn cản ma khí ăn mòn một mặt đối bầu trời máy không người lái hô to yêu thú này sợ là đã thành tiên nó khẳng định sẽ biến hóa đạn hạt nhân đều không nhất định có thể xử lý nàng bàng long hoa vừa dứt lời một đầu xiềng xích từ đỉnh núi lập tới này huấn luyện viên mánh liệt địa vật lên lập tức hướng phía sau chạy trốn nhưng bàng long hoa vừa tránh thoát xiềng xích đập lên ánh mắt dư quang đột nhiên liền thấy như vậy hình tượng tại yêu hồ phụ cận vị trí đứng lên một bóng người ngừng lại thì cặp mắt trợn tròn tiểu t ử này mệnh ngược lại là đủ cứng thiên kiếm anh yêu hồi lúc hắn cách gần như vậy vậy mà đều không chết không phải không chết liền trốn đi a đột nhiên đứng lên làm gì bàng long hoa cắn răng một cái lập tức liền muốn trở về sông nhưng hắn còn không có đổi phương hướng liền nghe vương thăng hô to một tiếng vang vọng t h i ê n địa. chỗ hô lại là hai cái cùng sát phạt tranh đấu đấu pháp không quan hệ chữ cổ dùng vẫn là đường triều thì cổ điểu hề liên hề liên dùng hiện đại dùng từ phiên dịch một cái đại khái liền là a liên ý tứ cái kia yêu hồ thân hình khổng lồ rõ ràng rung động dưới cặp kia mê mang ánh mắt nhìn về phía vương thăng bàng long hoa trợn mắt hốc mồn bên trong vương thăng lại dẫm lên tiên phẩm phi kiếm nhảy dựng lên chắp hai tay sau lưng chậm dãi bay đến không chúng trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng cổ điểu bàng long hoa cùng mặt khác tên kia kim đan cảnh chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên đều là sinh ra ở đạo môn đường n h ậ n miễn cưỡng có thể nghe h i ể u vương thăng này thì đang nói cái gì phiên dịch một cái đại khái liền là như vậy đừng cho chính mình lại bị lựa d i n khống chế ngươi khổ tu đến nay chẳng lẽ muốn thất bại trong gang t ấ c sao ngươi hẳn phải biết thanh lâm cũng có chính mình nỗi khổ tâm hắn đưa ngươi phong ấn ở đây chỉ là vì bảo hộ ngươi hề liên không cần đúc thành sai lầm lớn khi thì thiên đình hạ xuống pháp chỉ thanh trước giới này hết thẻ y ê ma vương thăng đắc mới không ngừng la lên bên trong đã dẫm lên tiên phẩm phi kiếm đến tấm kia to lớn cáo mặt trước đó quanh người xuất hiện đạo đạo phật quang này phật quang lại có mấy ngàn trượng đem này địa mà khí quét sạch mà yêu hồ hai mắt rưng rưng trong ánh mắt mặc dù còn có quá nhiều mê man nhưng đã có mấy phần hào quang này tình huống như thế nào bàng long hoa lơ ngơ cái kia phật quang cho hắn một loại bình thản bình yên cảm giác phật quang chiếu dọi phía dưới hai vị chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên cảm giác chính mình thương thế đều đang chậm dãi phục hồi như cũ trong cơ thể pháp lực lại trở nên hệ hoại đáy lòng không h i ể u bưng lòng xuống không có chém chém g i ế t g i ế t suy nghĩ hiện tại liền muốn ngồi cùng một chỗ hạ hạ cờ uống chút trà đàm luận đàm luận hòa bình thế giới cùng vũ trụ thâm thúy sắt vách trong núi bộ chỉ huy các nơi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được không ít tuổi trẻ người tâm lý tố chất không rất cứng này thì một mặt ngốc trệ nhìn chăm chú lên trên màn hình lớn tình hình. từ không trung quan sát thị giác có thể xem m ư ờ i phần rõ ràng vương thăng g dẫm đang phi kiếm bên trên này thì chính tại yêu hồ trước mặt cái kia yêu hồ há miệng là có thể đem vương thăng trực tiếp n u ố t hết nhưng vị này phi ngữ đạo trưởng quanh người tản mát ra ấm áp phật quang phật quang nơi phát ra cũng không phải là vương thăng chính mình mà là vương thăng trong tay n â n viên kia nối đất lớn nhỏ cốt trâu bên trên đó là một viên xá lợi tử chính là cao tăng tọa hóa lưu lại rất rõ ràng vương thăng này thì cũng không phải là chính mình ý chí hắn nhắm hai mắt bàn tay đối yêu hồ cái chán chậm rãi tới gần cái kia yêu hồ lại không khô nước mắt ánh mắt bên trong mê mang không ngừng lưỡi bước biến thành thống khổ thương tâm cùng nồng đậm bất lực rốt cục vương thăng bàn tay nhấn tại yêu hồ c á i chán cái kia đẩy trời phật quang hóa thành một cỗ sóng xung kích đội bốn vương tam hướng vỡ bờ mà ra lại có một đạo thất thải quang trụ đem vương thăng cùng yêu hồ báo khỏa sau đó phóng lên tận trời xuyên phá thương cung phòng điều hành bên trong thiên kiếm làm l ệ n h đã hoàn thành đạn đạo trận liệt đã chuẩn bị đợi chút nữa trí lăng lập tức hô câu trước không cần khai hỏa bảo trì cảnh giới không nên quáy dày bọn hắn mặc cho ai đều có thể nhìn ra việc này tuyệt không phải bình thường liền tại thiên không nện xuống chùm sáng kia trong nháy mắt vương thăng phản ứng hết sức nhanh chóng vô linh kiếm nở r ộ kiếm mang toàn lực q a n h mở dưới thân p h i ế n đá lập tức liền nằm hạ đi hắn phản ứng cũng cứu được chính mình một cái mạng cao năng chùm la s e oanh tạ i yêu hồ mặt ngoài cái kia một cái trước mắt yêu h ồ ngưng ra một mặt nguyên khí thuẫn cái kia tứ tán sông đáng ma khí phía dưới còn có cao năng chùm la s e r hướng phía tứ diện phân tán năng lượng vương thăng tránh tại trong đất cảm thụ được cái kia một cỗ cực nóng sóng nhiệt đem chân nguyên chống đỡ tại bên ngoài cơ thể nhưng chân nguyên trong cơ thể cấp tốc bị rút sạch dù là có lưu tiên bảo hộ thân cũng vô pháp ngăn cản như vậy d ư ba đột nhiên một vòng ấm áp l u hòa như dòng nước lực lượng đem hắn toàn bộ người bao vây lại vương thăng tại trong hầm vô ý thức quay đầu tự nhiên không nhìn thấy cái gì nhưng bị đặt ở hai mét phạm vi bên trong linh nghiệm lại phát hiện một viên tản r a màu ngả sữa vừng sáng lớn nhỏ cơ nắm tay bóng đá chính từ trong đất chậm rãi tới gần hắn lúc này vương thăng đ ấ y lòng truyền đến một tiếng tràn đầy nồng đậm thuộc địa hương vị tiếng địa phương ân cần thăm hỏi tiểu bốn hữu người giống như tốc núi cây sáo vương thăng sửng sốt một chút yêu sau đó vội vàng dưới đáy lòng cho ra khẳng định trả lời sư phụ giống như trước đó nói qua phật tượng bên trong có một viên xá lợi tử hẳn là đối pho yêu hồ mấu chốt n à y thủy tinh cầu là xá lợi tử này nên cao tăng bộ vị nào thành âm kia lại lên lần này vương thăng ngược lại là trực tiếp nghe rõ như thế nào chứng minh ngươi là thục sơn đệ tử văn bối pháp khí chứa đồ bên trong có một mặt lệ n h bài là đương đại thục sơn kiếm tông cho ta thấy được làm sao còn có trung thân vinh dự trường lão thục sơn cũng rất nhanh thức thời a hiện tại này thiên địa nguyên khí lúc nào trở về t i ê n bối trước giải quyết này yêu ma mới là chính sự ngươi mới là yêu ma đây là bẩn tăng nuôi lớn t i ê n thú vương thăng đương nhiên chỉ là bởi vì một số việc nàng hiện tại trạng thái không tốt bất quá yên tâm bẩn tăng đem một thân tu vi đều lưu tại lần này chính là vì có thể đưa nàng cùng thì chế trụ ngươi thật sự là t h ủ sơn đệ tử hiện tại thiên địa nguyên khí khôi phục đã bao nhiêu năm sao mới là hư đan cảnh giới tu vi ngược lại là kiếm ý này không sai vương thăng mày nhắc lại vị này cao tăng khi còn sống sợ là lắm lời liên tại này lúc hai vị kim đan cảnh huấn luyện viên từ không trung phong tới yêu hồ chỉ là kim đan cảnh liền chạy đến đối phó nhà ta đã độ k i ế p nhỏ hề liên xá lợi từ bên trong truyền ra ý niệm mang theo vài phần kinh thường vương thăng đáy lòng nói câu hiện tại thiên địa nguyên khí vừa khôi phục không bao lâu mấy vị này đã là cảnh giới khá cao đại nhân vật không thấy nha trước ngươi liều mạng cùng cái kia mọi người hòa thượng chém giết thế nhưng là vì cho trước đó vị kia bị đánh lén kim đan đạo nhân báo thủ vị kia là sư phụ ta ngược lại cũng xem là tốt tôn sư trọng đạo phẩm tính đáng khen mấu chốt là có một cỗ dùng hết cốt linh hơn hai mươi có nguyên khí sáu năm liền có thể thành hư đan còn có cái này thiền kiếm kiếm ý ngược lại cũng xem là tốt vương thăng đáy lòng không còn gì để nói vị này cao tăng đang làm cái gì trước nói cho hắn biết nên như thế nào c h ấ n trụ hồ yêu mới là chính sự như thế chú ý hắn làm gì liền cùng đang chọn con rể sau đó liền nghe thở dài một tiếng xem như ngươi một trận cơ duyên đi ngươi tiềm lực cũng không yếu tại thanh chính cũng không tính bôi nhọ hề liên nói xong vương thăng trước mặt đột nhiên xuất hiện nồng đậm phật quáng tự thân linh n i ệ m lại bị b ư c về linh đài triệt để đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác Đoạt xá. chính khẩn trước lúc vương thăng chỉ cảm thấy phía trước nhiều một đoàn hư ảnh có p h ậ t quang chậm dai chạy x u ô i mà đến bổ sung tại hư ảnh bên trong hóa thành một tên mặt mỉm cười lao tăng ngồi xếp bằng tại vương thăng trước mặt đến tiểu bằng hưu phát cái thể trước Trưng 202, Hòa Thượng, Đạo Sĩ, Hồ Yêu. Thiên thiên xót vật tiền bắt Từng trận ra lưu nguyên này còn những này nhóm. nhóm, cũng ngấu nhiên ngoài. cùng linh kinh nghiệ giữa giao Hòa Hồ khí khôi phục, Khục, chui địa địa lao lao Đạo đầu lại Sĩ, bồi Yêu. quái có ở vương thăng đối với viên này xá lợi từ bên trong đi ra vị này lão tiền bối đột nhiên chiếm cứ thân thể của mình kỳ thật cũng không tính quá hoảng hắn hơi phân tâm này thì liền có thể nghe được chính mình tại đối yêu hồ hô cái gì cũng có thể cảm giác được t r u n g quanh phun trào q u a n mang tâm thần ngừng lại thì đại định bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vị này cao tăng sợ không phải cùng cái này hồ yêu tuổi con nhỏ tâm niệm chớ có phức tạp như vậy này thì ngươi suy nghĩ gì lao nạp tự có thể cảm ứng vương thăng một trận xấu hổ lão tăng ngừng lại thì cười đến híp cả mắt bọn hắn này thì tại vương thăng linh đài bên trong hiện hình kỳ thật liền là ý niệm giao lưu cụ tượng hóa vương thăng ý thức tạm thời bị phật quang ôn nhu áp chế tại nà y địa vương thăng vội nói tiền bối còn xin sớm chút thu phục này tiền thú hiện bây giờ không thể so với cổ thời tu đạo sự tỉnh vừa mới khôi phục hiện tại mọi người nắm giữ các loại không phải tu hành được đến lực lượng nếu như quốc gia thật xuất thủ ngọn núi này đảo mắt đều muốn bị săn bằng chớ h o à n g sợ hề liên đã bị ta chấn an xuống tới nàng ngủ say lâu như vậy đ ấ y lòng oán hận đã tiêu tán rất nhiều cao tăng chậm rãi hít miệng khí sau đó nói khẽ ngươi nhưng có biện pháp nào thông chi cái kia chút không phải tu hành lực lượng nắm giữ người mới cái kia một đạo tiên thuật chính là bây giờ người p h ạ m tục lấy ra ân cái kia cái là thiên cơ kích quang vũ khí t i ê n bối có thể khống chế thân thể ta đối với thiên không hô một câu vương thăng nói liền hô bên này đã không có việc gì tạm thời không nên công kích lao tăng cũng không thiện bây giờ thế gian ngôn ngữ vương thăng nói không sao chúng ta bên này có đối cổ thời ngữ điệu đặc biệt có nghiên cứu chuyên gia a di đà phật lao tăng gật gật đầu sau đó hai mắt nhắm lại nay thì này hồ ly cùng vương thăng đều tại thất thải trong cuộc sáng vương thăng lập tức cũng cảm giác được thân thể của mình phật quang lưu chuyển hắn mở miệng đối bầu trời hô to lao nạp chính là tử nham tự sơ nhâm chủ trì tạm cho mượn vị này tiểu tiên sĩ c h i thân n à y cáo không phải yêu ma chưa hề sát sinh mới tên kia giả tăng chính là hề liên thần trí hỗn độn thì giết chết cũng không phải là cố ý mà vì còn xin các vị thí chủ dơ cao đánh khẽ cái kia yêu hồ ánh mắt đột nhiên chuyển hướng bầu trời đáy mắt tựa hồ lại có hung lệ khí tức vương thăng ôn nhu nói chớ sợ chớ sợ bọn hắn chỉ là vì bảo đảm một địa an khang hề liên chớ sợ phật quang không ngừng chấn an bên trong này yêu hồ ánh mắt lần nữa bình hòa hạ đi p h o n g điều hành bên trong tự nhiên đã nghe được những lời này lập tức liền có người dùng hiện đại hán ngữ lặp lại một lần không ít người cùng nhau nới lòng miệng khí vương thăng trong linh đài như thế thuận tiện l ã o tăng trầm dai nói phi ngữ có thể như vậy sưng h n g ngươi tiền bối tự nhiên tùy ý vương thăng cũng ngồi xếp bằng xuống ngươi trước lập xuống lời thế đi l ã o tăng ánh mắt bình thản nói câu ta nói một câu ngươi cùng một câu nay lão nạp có chút giả nên hồ đồ rồi còn chưa hỏi qua ngươi có nguyện ý hay không vương thăng hỏi tiền bối nói tới đến cùng là chuyện gì hề liên đã trúng hạ ma căn ta vì nàng khu hơn ba trăm năm đều không thể khu trục h ỉ là bởi vì nàng đấy lòng có một phần đoán niệm g h lao tăng c h ậ m dài nói hề liên đối lao nạp mà nói giống như nhi nữ năm đó thiên đình cho gọi lao nạp tự chém tu vi không về cực lạc chính là vì thủ ở đây địa t r ố n g coi nàng không ngờ thiên đình sau khi rời đi thiên địa nguyên khí đoạt tuyệt lao nạp thọ nguyên cũng không ngừng giảm bớt chỉ có thể lưu lại như vậy chuẩn bị ở sau bố trí viên này xá lợi từ ẩn chứa lao nạp bình sinh chi tu vi sau đó liền sẽ đưa vào hề liên trong cơ thể mà nhân cơ hội này lao nạp cuối cùng này một sợi linh thức có thể để nàng cùng ngươi kết thành sinh tử đại ấn n à y đại ấn cũng không phải là muốn ngươi cùng nàng tính mệnh tương liên mà là có thể để ngươi khống chế nàng mệnh hồn nếu nàng sau này m à tính tái khởi ngươi cũng có thể có thủ đoạn ngăn cản nàng đi h ọ a loạn tương sinh nhưng ngươi nhất định phải lập xuống ba đạo lợi t h ể xem ảnh một vương thăng t r ầ m rãi gật đầu mặt lộ vẻ nghiêm mặt tiền bối liền yên tâm như thế ta lao thăng nói ngươi tuổi còn trẻ đã là kiếm tông trường lão này đương nhiên sẽ không sai vương thăng nói có một chuyện van bối nhất định phải bầm báo ta chỉ là giúp kiếm tông thu hồi bọn hắn tất h truyền ngự kiếm thuật lúc này mới có này kiếm tông trưởng lão tên cũng chỉ là trên danh nghĩa liền sông ngươi như vậy tâm tính liền đầy đủ lão tăng có chút dở khóc dở cười hiện tại này kiếm tông truyền nhân như vậy bất tài ngự kiếm thuật đều có thể làm mất rồi này cái nói chính sự đi việc này có thể tính là ngươi cơ duyên nhưng sau này nói không chừng cũng đều vì ngươi rước lấy vô tận nhiều phiền p h ứ c ngươi có bằng lòng hay không l ã o tăng trong ánh mắt mang theo vài phần chờ đợi mang theo vài phần bất đắc di c ù n ngày nấy vương thăng cũng không suy nghĩ nhiều như chỉ là lập xuống mấy cái lời thề liền có thể giải quyết cổ ma thai hoàng ẩm hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt van bối nguyện ý tuất theo ta cùng nhau thề vương thăng liền tại chính mình trong linh đài tại đầy trời tinh quang chiếu dọi phía dưới lấy tự thân đại đạo lập xuống ba đạo lời thề thứ, thứ hai ngày khác chính mình nếu có thể thành tiên nhất định phải hết sức vì hề l i ê n khu trừ ma căn lại khôi phục nàng tự do thứ ba như hề liên ma tính áp chế không nổi lần nữa nhập ma khi hết sức khiến cho khôi phục thần chí không thể trực tiếp phá hủy nàng m ệ n h hồn các loại vương thăng phát xong lời thề lao tăng thở dài như chuyện không thể làm nàng không cách nào k h ô n g chế chính mình hung tính làm ra làm thiên hạ loạn lạc sự tình liền tại nàng hành hung trước đó v ạ n bối biết được vương thăng định nhâm g thanh trở về câu a di đạp phật theo lão nạp tới lao tăng nhẹ nhàng phật tay vương thăng đông cảm giác cảm giác trời đất quay cuồng chính mình đảo mắt bị tốn vào một chỗ thất thải lộng lây chi điện nơi này dài rộng không biết có bao xa bên trên không thấy trời hạ không đến chung quanh chỉ có phật quang lóng lánh nơi này là hề liên thiên phủ cũng là hồn phách ký thác chỗ tại ngươi cảnh giới còn thấp không thể sâu dò xét vâng lao tăng khẽ ngoắc một cái một cái toàn thân tuyết bạch hồ ly bị thất thải phật quang vân quanh từ đằng xa chậm rãi bay tới thân mật tại lao tăng bên cạnh cỏ l ấ y lao tăng ôn thanh nói hề liên chúng ta vừa rồi nói lời nói ngươi nhưng nghe được tuyết trăng cáo nhỏ nhẹ nhàng gật đầu cặp kia ánh mắt có chút phức tạp nhìn chăm chú lên vương thăng sau đó nhẹ nhàng thở dài vương thăng không hiểu cảm giác mình bị chê vì cái gì nay đã là hơn nghìn năm về sau ta cũng chỉ thừa này một sợi linh thức lao tăng cười nói sau này bạn tại vị này vương tiên sĩ bên cạnh nhiều thủ quy củ không thể gây chuyện ngươi bảo vệ hắn một đường tu hành hắn sau khi thành tiền tự sẽ vì ngươi n ổ ma can khôi phục ngươi tự do mang ngươi lại lên tiết lộ tại cái kia về sau ngươi liền có thể lại đi tìm thanh lâm hạ lạc vương thăng ngừng lại thường có chút muốn nói lại thôi hắn vốn muốn nói một câu t i ê n đình hiện trạng thanh lâm đạo trưởng tám thành đã q u a n vinh nhưng lại không dám sinh thêm sự cố chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi lao n ạ p cả đời quen biết bao người nhưng cũng sẽ không nhìn lầm cái gì ai canh giờ không sai bị lắm lao tăng nhìn chăm chú lên tuyết trắng cáo nhỏ rất nhiều không bỏ lại có một chút thoải mái tiểu hồ ly nâng lên chân trước muốn tóm lấy lao tăng nhưng lao tăng thân hình hóa thành một cái cái kim quang lấp loe phật ấn trôi nổi tại tiểu hồ ly bên cạnh tiểu hồ ly n g ử a đầu kêu trên cái chán bay ra một viên lớn t r ừ n g n g ộ n cái tinh khiết quang cầu tại quang cầu này bên trong một cái tuyết trắng cáo nhỏ có do thân hình tại cái kia lẳng lặng xoay tròn phật quang bao khỏa tại này cáo nhỏ phía trên một tầm lại một tầm phức tạp cấm chế đem hắn bọc lại sau đó đưa vào vương thăng n ự c chui vào vương thăng trong cơ thể cái kia một cái t r ớ c mắt vương thăng ngừng lại thì cảm thấy cùng trước mắt này còn tiểu hồ ly nhiều hơn mấy phần thân cận nhiều hơn mấy phần cảm giác quen thuộc vậy mà không để vương thăng mở miệng nói chuyện một vài bức hình tượng xuất hiện tại hắn đáy lòng đây đều là n à y cáo nhỏ một sợi mệnh hồn mang đến ký ức một vài bức hình tượng nhìn qua đi vương thăng ngừng lại thì minh bạch tiền căn hậu quả cũng đột nhiên minh bạch vì sao năm đó trận lình tiền bối trong miệng nói ra tiểu hồ ly lúc tựa hồ rất có tâm ý tuy những năm cối thiên hạ đại loạn yêu ma mọc thành bụi một cái hành hiệp trượng nghĩa đạo sĩ gặp một cái tuyên dương khắp trốn phật pháp thiên sư hai người dẫn là tri kỷ dương giao mấy chục năm sau thanh lâm đạo trưởng đột phá đại cảnh giới tính cực tự động tìm kiếm hỏi thăm trong núi tu hành tam thông thiền sư lúc lại phát hiện tam thông thiền sư nuôi một đầu hồ yêu cái này bỗng nhiên thì đã dẫn phát hai người luận đạo nó thì hồ yêu cũng không biến hóa nhưng tại tam thông thiền sư bồi dưỡng dưới tu hành tiến cảnh có chút đáng sợ thanh lâm cảm thấy tam thông đi lối rẽ đây là tại nuôi yêu là mối họa tam thông thiền sư lại nói đã người có thể độ yêu vì sao không thể độ phật nói muốn phổ độ chúng sinh ta dạy nàng làm việc thiện lại có thể thế nào hai người tranh chấp không dưới cuối cùng kém chút ra tay đánh nhau nhưng thanh lâm cũng không phải cứng nhắc người gặp tam thông thiền sư đem tiểu hồ ly này trở thành đồ nhi dứt khoát liền ở đây ở xuống tới chậm dại khuyên hắn nay một quên liền khuyên hơn mười năm tiểu hồ ly biến hóa là người lại là cái duyên dáng yêu tiểu thiếu nữ bị nay một lần sông đáng liền thì hồi lâu hề liên một viên phật tâm không mất đáy lòng hung tính đã sớm bị phật pháp san bằng bốn phía làm việc thiện bốn phía giúp người để thanh lâm đạo trưởng không lời nào để nói thế là một đạo sĩ một hòa thượng mang theo một tên yêu tu thiếu nữ trên thế gian bắt đầu quét sạch yêu ma sông r a to như vậy tên tuổi mà ở trong quá trình này hòa thượng đem thiếu nữ cho rằng nữ nhi của mình mà thiếu nữ cũng đem hòa thượng xem là cha mình nhưng này anh tuấn bất p h ả m thần thông quảng đại đạo trưởng đã từ từ tiến vào thiếu nữ trong lòng một phen đơn phương diện lưu luyến si mê nhưng thủy trung không có kết quả dù sao đạo sĩ k i ê n là thục sơn là tương lai trưởng môn lại thanh lâm đạo trưởng phát hiện việc này về sau liền lập tức trở về tránh quy về thúc sơn h ế liên ngày nhớ đ ê n mong cũng không còn cách nào tĩnh tâm một viên vương tâm đều hệ tại thanh lâm đạo trưởng trên thân tam thông thiền sư cũng không có cách thế là đi thẳng đến thuộc sơn phụ cận tại thuộc sơn phía sau núi bên ngoài lên cái nho nhỏ việt lạc chính là này tử nham tự tiền thân thanh lâm đạo trưởng thường xuyên tới tìm kiếm hỏi tham tam thông thiền sư hai người uống trà đánh cờ đàm luận đạo phật c h i pháp cái kia thiếu nữ x i n h đẹp phụng dưỡng ở một bên cẩn thận từng ly từng tí thu liễm lấy đáy lòng tâm ý rốt cuộc hệ liên quyết định các loại thanh lâm đạo trưởng lần sau tới liền nối thanh lâm đạo trưởng nói nói chính mình tâm sự nhưng thanh lâm đạo trưởng lần kia đến lại nói cái đại sự thiên giới chiêu binh hắn muốn rời đi hệ liên mất hết can đảm vẫn chưa đem tâm sự thổ lộ vậy mà liền tam thông thiền sư này một hai ngày chậm trễ biến cố phát sinh đã thân là thiên đình tán tiên thanh lâm đạo trưởng đột nhiên hạ phàm không nói lời gì đem hề liên chấn áp cơ hội trực tiếp giết hề liên hề liên không hiểu không căm lòng đáy lòng xin、si、nghiệm rốt cuộc bộc phát bị chấn áp về sau bất quá mấy ngày lại thật nhập ma đạo nay chút chính là vương thăng chỗ đọc được hề liên ký ức sau đó thật dài hít miệng khí không phải nói cái gì nhìn xem từng sợi phật quang rót vào trước mặt tuyết trắng cáo nhỏ trong cơ thể vương thăng nghe được lao tăng thở dài cùng cáo nhỏ cùng một chỗ lại thấy được mấy tấm mới tinh hình tượng thanh lâm mới ra tay chấn áp hề liên bất quá một lát một đội thiên binh thiên tướng xuất hiện tại mây bên trên thanh lâm đạo trưởng cười nói này địa yêu ma đã bị chấn áp tuyệt sẽ không có thoát khốn chi khả năng một phen đánh cờ phía dưới cái kia đội thiên binh thiên tướng đem thanh lâm đạo trưởng mang về thiên đình nhưng hề liên tính mệnh lại là bảo vệ xuống tới thanh lâm đạo trưởng trước khi đi đối tam thông âm thầm truyền thanh nói thiên đình đem tại m ộ ư ơ i năm về sau rời đi sự t ì n h để hắn m ộ ư ơ i năm về sau để tiểu hồ ly đi ra nhưng thanh lâm đạo trưởng lại cũng không hiểu biết hề liên lại bị hắn chấn áp không mấy ngày sau liền đã nhập ma tình chi sâu hận chi cắt thế là tam thông thiền sư tự chém tu vi tránh đi phật môn cho gọi lại ý đồ dùng phật pháp đuổi đi hề liên ma căn nhưng đã nhập ma hề liên cái gì đều không nghe mỗi ngày đều chỉ là điên cuồng trùng kích phong ấn rơi vào đường cùng tam thông thiền sư chỉ có thể đem phong ấn ra cố tại phong ấn chi địa lập xuống tử nhắm tự hậu thiên đình rời đi nguyên khí từng năm mà manh giữa thiên địa tu sĩ lại không cách nào tu hành pháp lực chân nguyên cũng không ngừng suy yếu lại không biết sao tu sĩ thọ nguyên đều bị trên diện rộng cắt giảm tam thông thiền sư trước khi chết đã biết chính mình không cách nào khu trừ hề liên ma can nhưng hề liên thọ nguyên lại tựa hộ như cũng không chịu ảnh hưởng tam thông thiền sư không cách nào nhịn được đau nhức chém giết hề liên cho nên lại làm đủ loại bộ trí quanh mình thất thải hào quang dần dần lui bước lao tăng khí tức cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa mà tuyết trắng tiểu hồ ly ngồi ở kia trong đôi mắt không ngừng rơi lệ trên thân lại nhiều khắp nơi thập tự phật tấn đó là đối nàng ma tính phong cấm lao tăng đem hết toàn lực vì nàng lưu lại lại một tầng bảo hộ mà vương thăng liền là cuối cùng bất đắc dĩ thì mới vận dụng sát chiêu lao tăng khí tức đã hoàn toàn tiêu tán tiền bối vương thăng nói ta về trước tự thân tuyết hồ mắt nhìn vương thăng chậm rãi gật đầu vương thăng thân ảnh hóa thành một vòng quang ảnh chậm rãi tiêu tán lại mở mắt ra lúc vương thăng đã về tới thân thể của mình đứng tại một đầu dài mấy chục mét nhưng toàn thân đều là tuyết bạch mau phát hồ ly trước mặt tay phải chống đỡ tại hồ ly ở giữa chán mà vương thăng trong tay trái nơi đó còn có cái gì xá lợi tử nay thì chỉ có một chút b ộ xương bị vương thăng vội vàng dùng chân nguyên báo khỏa chương hai trăm linh ba bán tiên tri uy bốn canh cầu đặt mua cái này có thể tính kỳ ngộ nghe bên thai hô khiếu phong âm thanh quay đầu nhìn một chút chính dẫn theo chính mình vị này có chút đẹp đến không tưởng nổi a gì, vương thăng đột nhiên nổi lên một chút t ả o giác trước m ộ t khắc hắn còn đang cùng như phong tại c h ù a miếu bên trong chém giết đang nghĩ ngợi lô rách mà ra cổ ma nên ứng đối ra sao phải chăng hôm nay liền sẽ ủ thành thai họa sau m ộ t khắc hắn bị cổ ma dẫn theo trên không trung phi nhanh phía dưới sơn lâm đang không ngừng lướt qua trăm dặm cũng bất quá chốc lát nhân sinh chi thay đổi rất nhanh khi không gì hơn cái này nay cổ ma đã không có cái uy hiếp gì sinh tử tất cả đều hệ trên người vương thăng nếu nàng nhập ma mất khống chế hoạ loạn tiên địa vương thăng chỉ cần động một cái tâm niệm nàng liền sẽ hồn phi phách tán chính mình một cái vẫn là dựa vào khát thuốc vọt tới hư đan trung kỳ tiểu tu sĩ vậy mà nắm giữ một vị cách phi thăng không xa hồ tiên tính mệnh vương thăng yên lặng địa cắn hạ đầu lưỡi cuối cùng xác định chính mình cũng không phải là đang nằm mơ hệ liên đầu kia hình thể to lớn hồ yêu này thì đã biến hóa trở thành người mạo hồ ly tinh cùng quyến rũ mặc dù đều không phải là cái gì tốt lời nói nhưng cũng coi như từ khía cạnh bằng chứng một đầu thiên cổ định lý hồ yêu hóa hình thành người cơ bản đều là mỹ nữ tuấn nam hề liên cũng là như thế nàng một đầu tóc bạc rủ xuống tại sau lưng đã có nói không ra mỹ cảm cái kia con cong đầu lông mày thanh dạng sóng mắt cái kia nở nang môi son tinh xảo đặc sắc vừa có nhàn nhạt má mặt đỏ trứng đều đem vũ mị hai chữ diễn dịch đến cực hạn nhưng nàng không chút biểu tình lúc cho vương thăng cảm giác lại là có chút thanh khiết thuần triệt mang theo một loại đối chuyện thế gian hoàn toàn không quan tâm lạnh lùng thế nào Phát giác vương thăng đang thấp giọng nói lập tức liền nhanh đến tiền bối xuất thủ không cần giết người trực tiếp đem bọn hắn vây khốn liền tốt miễn cho dẫn động tâm a lần này tình hình đặc thù liền xin nhờ tiền bối ân nàng nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ cũng không đem việc này để ở trong lòng còn đắm chìm tại tam thông thiền sư cách đi trong bị thương bởi vì chạy đến bên này tương đối vội vàng hồ yêu hề liên chỉ tìm được một kiện đơn giản màu trắng tăng bảo mặt vào cái kia vốn là thu liễm không ở xuân quang lúc cần lúc hiện cùng sư tỷ đại nhân duyên dáng khác biệt vị này hồ yêu đại tỷ tư thái thực tại quá phận dẫn lửa nhưng vô luận là sư tỷ mục bản huyên thanh nhã xuất trần vẫn là hồ yêu hề liên loại trình độ này vũ mị xinh đẹp vương thăng đời trước chưa từng thấy trải qua tam thông t i ề n sư lưu lại cái kia một nắm cho cốt bị vương thăng dùng chân nguyên bao khỏa về sau cẩn thận thu nhập một chỗ bình xứ bên trong này thì này bình xứ liền bắt tại hề liên trong tay một lát trước vương thăng từ hề liên thiên phủ chi cảnh rời khỏi cùng trước mặt đầu này hình thể to lớn yêu hồ hai mặt tương đối cả hai hồi lâu không nói gì vương thăng sợ kích thích đến h ề liên cuối cùng không có nói thẳng ra chính mình biết có quan hệ thanh lâm đạo trưởng cùng thiên đình chúng tiên sự tỉnh kỳ thật hiện bây giờ ai cũng không biết thiên đình chúng tiên tình huống cũng vô pháp xác định chỉ là thiên đình chúng tán tiên thứ nhất thanh lâm đạo trưởng sống hay chết nói này cái cũng vô ích xử lý tốt tam thông tiền sư cho cốt về sau vương thăng quải niệm lấy mặt khác chiến sự liền đem này thì đại hoa quốc chính bộ phát chính tà chi chiến sự nói ra cũng biểu thị hy vọng có thể đạt được hệ liên tiền bối xuất thủ tướng trợ chấn áp tà tu xem ảnh một hệ liên cũng không do dự chỉ nói là mình không thể lại mở sát giới không phải sợ sẽ dẫn phát tâm mà, vương thăng liên thanh đáp ứng xuống sau đó hệ liên thu hồi bản thể hóa thành hình người tiện tay đưa tới một kiện quần áo phủ thêm vương thăng lúc đương thời chút xấu hổ còn chưa kịp quay người đã bị dẫn theo cánh tay bay lên một cỗ pháp lực chống cự phía trước đánh tới gió táp hệ liên mang theo vương thăng hướng giả tử nham tự phương hướng đ ổ i đi nàng đã phát hiện ngoài trăm dặm lọc chiến tổng cộng không cao hơn một phút đồng hồ chính là chỗ này sao hệ liên nhẹ dọn hỏi câu tựa hồ sợ thanh âm quá lớn liền sẽ hủ đến tu vi tương đối thấp vương thăng vương thăng túi đầu xem đi phía dưới khói lửa tràn ngập sơn lâm hoàn toàn thay đổi các nơi đều là bị tạc ra cái hố còn có vô cùng thê thảm thi thể lại có thể nhìn thấy đạo đạo thân ảnh tại các nơi không ngừng truy đuổi chung quanh trên bầu trời còn có mấy tên kim đan cảnh tu sĩ tại đấu pháp liền là nơi đây vương thăng trả lời ngay sau đó lại hỏi tiền bối như thế nào đi phân biệt bên nào là chính đạo bên nào là tà đạo không cần như thế phiền phức hề liên tay trái dẫn theo vương thăng cánh tay tay phải đối phía trước một chảo trong lòng bàn tay thất thải phật quang lấp lóe lại có một vòng cùng loại với kiếm tông địa kiếm chi pháp đạo vận lưu truyền hề liên nói ta trực tiếp đem những tiểu tu sĩ này tất cả đều trấn áp sau đó sự tình n g ư y i liên hệ người quan phủ đến xử trí chí chính là tiểu tu sĩ vương thăng cũng không nhăn nhó lập tức đáp làm phiền tiền bối không cần tại ta như thế khách sáo tính mạng của ta đều trong tay ngươi hề liên nói như thế câu trong lời nói tựa hồ có một chút bất mãn đối vương thăng há miệng tiền bối ngậm miệng tiền bối bất mãn nàng tay phải hướng phía dưới nhân ép một cái cự đại vạn chữ tại hai người dưới chân chậm dãi thành hình trong vòng phương viên chăm g i m nguyên khí Phương viên, sơn lâm các nơi từng người từng người tu sĩ phạm là nhiễm đến bầu trời rơi xuống phật quang vô luận hư đan kết thai mặc kệ không có cách nào khí tương hộ tất cả đều thân hình không nhúc ních lẳng lặng đứng thẳng tại cái kia cái kia vạn chữ xuất hiện trong nháy mắt thanh tại chỗ long đạo trưởng mấy vị chính đạo cao thủ cũng có chút loạn tâm cảnh này thì đã không lo được này mấy tên kim đan cảnh tà tu lập tức hướng phía tử nham tự phía dưới sơn lâm chạy đến các loại hơn mười giây sau bọn hắn đạt được phòng điều hành truyền đến tin tức biết được đây là người một nhà xuất thủ lại quay đầu lúc cũng đã không cách nào đuổi theo cái kia mấy tên kim đan cảnh t à tu chỉ là một chiêu không ở mấy trăm tên tiểu tu sĩ này coi là thật đã xem như tiên nhân mới có thể có thủ đoạn kim đan thiên phủ nguyên anh thần hợp thoát thai sau đó mới có thể độ k i ế p hề liên tuy là hồ yêu nhưng tu lại là phật pháp cùng đạo pháp nhập ma trước đã vượt qua thiên k i ế p bắt đầu cô động tự thân tiên linh khí tức tuy nhập ma về sau hao tổn không ít phật pháp tu vi nhưng nàng này thì cũng tương đương với đạo môn độ kiếp cảnh tu sĩ thực lực khoảng cách thành tiên chỉ còn lại cuối cùng một bước cũng có thể coi là nửa bước tiên nhân thủ đoạn này này thần thông vương thăng đang muốn cảm khái đột nhiên cảm giác bắt lấy chính mình cánh tay cái kia đầu ngón tay đột nhiên dùng sức hề liên hô hấp đột nhiên có chút gấp rút quay đầu xem đi vương thăng trong lòng thất kinh hề liên này thì mái tóc dài màu trắng bạc lại tại hướng màu đỏ cam chuyển biến này thì trong đôi mắt đã có một chút huyết s á c có thể nhìn ra nàng đang cực lực á p chế tiền bối hắn vừa quát lên đáy lòng liền truyền đến hề liên có chút gấp rút tiếng chào hỏi mau đỡ ta đi đỉnh núi ta giờ phút này không thể v ọ n động nửa phần pháp lực không phải liền sẽ áp chế không nội ma khí vương thăng tâm thần run lên lập tức trở tay bắt lấy hề liên cánh tay hề liên chăm chú nhắm mắt toàn thân các nơi phật quang phun trào vương thăng tay trái một mực dẫn theo vô linh kiếm này thì vô linh kiếm cũng trực tiếp xem như phi kiếm đến lính dùng vương thăng giấm tại trên thân kiếm hướng phía đỉnh núi giả tử nham tự chậm rãi rơi xuống còn tốt lần này nàng chỉ là xuất thủ đem phía dưới tất cả mọi người định trụ cũng không phải là trực tiếp giết này mấy trăm tên tu sĩ hề liên nhập ma tình hình không nghiêm trọng lắm tại giả tử nham tự trong đại điện đối mặt phật tượng ngồi nửa cái nhọ lúc khí tức lần nữa vững vàng hạ đi mà này trong nửa giờ chuẩn bị chiến đấu tổ các chiến sĩ đã hoàn thành đấu tu bị đối đã tổ tà sĩ vương â thân y chuyển. Dù là mấy quét, tu xuất thủ, cũng vô pháp giải khai hề liên thiết thể tất trụ cùng cũng chỉ có thể đem tất cả bị định trụ chính Dù mình vận đan liên định định n giải g đối đạo đem đạo đám kim khai phe pháp pháp, hề hạ sĩ vị vô là bị ra ờ i núi. mang lên v ư thăng bảo vệ ở một bên lúc thông qua chuẩn bị chiến đấu tổ thông tin trang bị cùng tổ điều tra lấy được liên hệ đem trước đây phát sinh sự t ì n h đại khái quá trình giảng thuật một lần cũng dặn dò bọn hắn tuyệt đối không nên quáy giày này địa thanh tịnh vương thăng cũng hỏi ý chính mình sư phụ tình huống biết được thanh ngôn tử đã ngủ say đáy lòng đại thạch đầu cuối cùng rơi xuống một khối giả tử nham t ử bên ngoài bị định trụ các vị đạo trưởng cùng chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ tổng cộng có hơn hai trăm người này thì đều l ặ n g lặng đứng vững bên ngoài còn có mấy trăm tên chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ phụ trách thủ vệ làm việc ngồi tại trước đại điện trên bậc thang vương thăng vớt vớt mặt để chính mình đạo tâm dần dần t r ầ m t ĩ n h lại ai có thể nghĩ tới tại phong trong giếng ma đi ra sẽ là dạng này của ma tà tu nhóm nghĩ không ra bọn hắn coi là cái gọi là yêu ma liền là giết người quá nhiều lại không cách nào giết chết cho nên mới bị phong ấn chỉ cần đem này yêu ma phóng xuất tất nhiên sẽ cho chính thức chế tạo thiên đại phiến phước từ vương thăng đưa ra cổ ma dẫn tả bị tà tu nhóm lợi dụng lấy chủ động bại lộ âm dương vạn vật tông dương tông chủ làm đại giá âm dương vạn vật tông thật thành công đem cổ ma thả ra phong giếng ma vậy ma phong x u ấ t lại là một cái trong lòng có phật ma đầu còn bị vương thăng thu làm đại tỷ trở tay đem này địa m u ố n thừa dịp loạn rút đi tà tu trực tiếp định trụ lần này đại hoa quốc tà tu thế lực sẽ bị đánh dụng gần nữa vậy m a này thì vấn đề lớn nhất lại trở thành nên như thế nào an trí hồ yêu hề liên bản tiên chi thể nửa ma tri tâm đây chính là theo thường có khả năng bạo tẩu hình người đạn hạt nhân hết lần này tới lần khác như vậy cao thủ sinh tử lại rơi tại vương thăng trên thân chưa bao giờ có áp lực để vương thăng cảm giác có chút thở không được khí xem ra vì đại hoa quốc cùng mình ổn định về sau hắn muốn đối chính mình tốt một chút vạn nhất uống miếng nước lạnh đế tử hồ yêu đại tỷ bạo tẩu tất nhiên sẽ đối với người dân lợi ích tạo thành khó mà vãn hồi tổn thất to lớn chính đoán mò lấy vài khung máy bay trực thăng từ phía trên bên cạnh bay tới không đều máy bay trực thăng hạ xuống một vòng bóng hình sinh đẹp đã trực tiếp nhảy vào trong chùa trực tiếp chạy hướng vương thăng là sư tỷ vương thăng vừa muốn đứng dậy nên đón còn chưa kịp có động tác gì, cũng động kịp bị đã gì, sư tỷ vương thăng nhẹ dọn g hô một quản huyên đột nhiên nói tâm mất cân bằng nghẹn nào g đau nhức khóc lên ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong sư phụ trọng thương ngã gục mạng sống như treo trên sợi tóc sư đ ệ khăng khăng trước đi báo thủ sông sinh tử quan nàng quyển k i a không nên nhiễm bụi bặm đạo tâm tại nhìn thấy vương thăng có chút giá rời ngồi ở chỗ này lúc đột nhiên vỡ nát cảm thụ được sư tỷ thân thể đang không ngừng run dậy ngửi ngửi liền tại trước mặt mình nhàn nhạt, nhạt mũi tóc vương thăng hai tay ôm một quản huyên eo nhỏ nhắn n h lưng lại dần dần dùng sức ôm sát không sao sư tỷ về sau cũng sẽ không có chuyện như vậy trong điện hồ yêu hề liên đã không biết thì đứng tại mái hiền tại lối thoát phương ôm nhau đây đối với nam nữ trẻ tuổi khoe miệng lộ ra mấy phần khoan thai mỉm cười sau đó ánh mắt lại lộ ra mấy phần s i h o á n ngắm nhìn phương xa mây mù lảng lạng xuất thần Trưng 204, trận linh ra mặt. ra linh vì lý do an toàn tại vương thăng cực lực kiên trì dưới hồ yêu hề liên cũng không có xuất thủ vì những đạo trưởng này giải khốn mà là đem giải trừ định thân chi phát triển cho thanh long đạo trưởng mấy người đằng sau lại có tám tên kim đan cảnh tu sĩ lần lượt chạy đến lại thêm bị ưu tiên giải khai định thân pháp mấy vị kêu phe mình kim đan cảnh mười bảy mười tám tên kim đan cao thủ bận rộn đến trời tối cuối cùng vì một phần ba bị định thân pháp phong cấm tu sĩ chính đạo khôi phục tự do h ề liên đánh ra đến định thân thuật dù là có giải cấm chi pháp muốn giải khai lại nói nghe thì dễ kim đan cảnh cũng chỉ là miễn cưỡng hành động thôi một trận này t h ằ n g đem bọn này kim đan cảnh đạo r a mệnh đến đầu đầy mồ hôi bờ môi trắng bệnh nhưng bọn hắn lại sợ định thân pháp sẽ ảnh hưởng đến này chút các phái đạo trưởng bối phận sau này tu hành chỉ có thể cồn nuốt đan dược thì không thì ngồi xuống thu nạp nguyên khí không ngừng hô khẩu hiệu tiếp tục kiên trì mãi cho đến lúc chạm vào tối còn lại hai phần ba bị định thân các đạo trưởng cùng nhau lắp một cái trong cơ thể từng sợi phật quang tự hành tiêu tán n à y chút bận bịu i chết bận rộn đạo ra ngừng lại thì cái chán treo đầy h a t tuyến vương thăng liếm liếm bờ ngôi quay đầu nhìn về phía một vị nào đó h ồ yêu đại tỷ nay lúc chính ngồi xếp bằng tại phật tượng trước bị mấy vị chính thức đại lao vây quanh đã đổi lại một bộ sư tỷ cổ váy hề liên quay đầu đối vương thăng hơi t r ớ c mắt nàng biểu lộ có chút vô tội dùng cổ điều hỏi một câu ngàn năm sau tu sĩ đều như thế không có thưởng thức sao Định h t ân pháp đ ế nói thời hết. trong thì tĩnh thường, trang chính mình nhân khỏe gian dài đại điện lại miệng ngừng Bên yên quân sẽ mặc c mấy láo dị vị quắc một trận. Ơn, n ó chính sự chí lăng chủ động dẫn dắt rời đi chủ đề tiếp tục châm chức n ô n ngữ hỏi thăm hề liên tính kỹ thuật vấn đề cái kia chút tà tu tự nhiên không cần lo lắng không có gì ngoài có tình báo giá trị người bị chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ trực tiếp phế đi tu vì phong cấm bên ngoài cái khác tà tu chỉ cần phân biệt thân phận lập tức liền địa chu trừ hiện bây giờ thi thể đều đã bị xử lý tốt chí lăng cùng mấy ông lão vừa tới giả tử nham tự nửa cái nhỏ lúc bọn hắn tạm thời có thể đại biểu đại hoa quốc chính thức cùng hề liên tiến hành thương lượng hề liên là yêu cho dù là tu phật pháp tu đạo thủy trung là yêu đại hoa quốc có không ít người tư tưởng là không phải tộc nhân ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm tu đạo giới tất nhiên sẽ không tiếp nhận hề liên tồn tại với lại việc này náo ra động tĩnh lớn như vậy đối tu đạo giới cũng không có cách nào giấu giếm chỉ là hề liên tu vi vượt qua này thì tu đạo giới đỉnh tiêm cao thủ rất rất nhiều lại phật quang lượn l ờ không có hiển lộ ma khí chính đạo các đạo trưởng lại không ốc cũng sẽ không có người n ả y ra hô hào trừ yêu chính thức từ vương thăng trong miệng biết được tiền căn hậu quả cũng minh s ắ c biết vương thăng đã nắm chặt vị này bán tiên mệnh môn về sau cho rằng hề liên là có thể vì nhân dân phục vụ cường hoành chiến lược không phải sao c h í lăng cùng mấy ông lão miêu tả hiện bây giờ đại hoa quốc thái bình tình thế cùng đại hoa quốc bên ngoài hoàn cảnh tao loạn huyện chuyển đưa ra muốn cho hề liên tại thời khắc nguy nan như hôm nay ra tay như thế đề nghị vậy mà hề liên lạnh nhạt nói để cho ta xuất thủ tự nhiên có thể ngàn năm trước ta cũng không làm thiếu trừ ma vệ đạo sự t ì n h nhưng hiện tại ta vốn là có ma tính chỉ cần vận dụng pháp lực theo thường có khả năng nhập ma nàng tùy theo chỉ chỉ trong góc đứng đấy năm tên tu sĩ trẻ tuổi đầu ngón tay điểm hướng tự nhiên là vương thăng nhìn xem hề liên khoe miệng cái k i a nụ cười quyến rũ vương thăng bỗng cảm giác không ổn vậy mà hắn đến không bằng làm cái gì hề liên đã mở miệng ôn nhu nói bên kia vị kia phi ngữ đạo trưởng là tam thông sư phụ vì ta tuyển chủ nhân hắn nắm giữ lấy ta sinh tử tự nhiên có thể cho ta làm một chuyện gì các người muốn cho ta xuất thủ để hắn đối ta hạ lệnh chính là ờ hề liên mặc dù dùng là c ổ điều nhưng ở đây ngoại trừ mấy vị chính thức đại lão đều có thể nghe hiểu cái đại khái chủ nhân trong điện đứng đấy này hơn mười vị đạo trưởng đạo r a ngừng lại thì nhìn về phía vương thăng một cái cái phảng phất minh bạch chút gì sau đó bọn hắn lại thấy được đứng tại vương thăng bên người chơi điện thoại cái kia giống như tiên tử vừa hạ p h ả m mục quản huyên giống như là lại nhiều minh bạch chút gì xem ảnh một cùng vương thăng quen biết mấy tên kiếm tông trường lao ngừng lại thì cho vương thăng ném giữ kín như bưng ánh mắt này đều cái gì cùng cái gì làm sao lại chủ nhân vương thăng đ ấ y lòng nổi lên một chút cảm giác bất lực hướng về phía trước phóng ra một bước cất cao giọng nói ta từng lấy tự thân đại đạo đối tam thông thiền sư đã thể sẽ không bắt buộc hề liên tiền bối đi làm n à n g không muốn sự tỉnh chỉ cần hề liên tiền bối không vì ác không nhập ma ván bối không có quyền vì hề liên tiền bối làm chủ muốn đem bóng ra đá cho hắn không có cửa đâu hề liên nhẹ nhàng cắn môi ánh mắt bên trong nhàn nhạt t h ú hoán phản phất có thể nát tâm thần người lại nhẹ giọng hỏi một câu ta bị vô cơ phong lớn ngàn năm hiện bây giờ chỉ có ngươi có thể để ta dựa vào ngay cả ngươi cũng không cần ta nữa sao vương thăng tiền bối này muốn hay không như thế ra mọi người còn không phải rất quen nói lời này ảnh hưởng không tốt vậy mà vương thăng cảm giác bén mẹ đến hề liên tiếng nói vừa ra trong điện không khí ngừng lại thường có chút biến hóa ngoại trừ đạo ra bối phận coi như bình tĩnh bên ngoài những người khác tất cả đều nổi lên đối hề liên đồng tình tâm vậy đại khái liền là chủng tộc thiên phú đi chủng tộc thiên phú a di đà phật hoài kinh hòa thượng thở dài phi ngữ việc này kỳ thật không cần quá phận chối tử một bên liếu vân trí cũng nói phi ngữ vị tiền bối này năm đó đi theo hai vị cao nhân tu hành hiện bây giờ cũng xác thực cần phải có người chăm sóc thậm chí một quản huyên vỗ nhẹ nhẹ hạ vương thăng cánh tay trong ánh mắt mang theo vài phần trách cứ cùng cổ vũ thăng ca ta cảm thấy vương thăng quay đầu t r ừ n g mắt nhìn muốn mở miệng thi thiên trường cái sau coi lại ruột cổ một trận hhh ắ ắ cười khẽ vậy mà trong điện từng kia ánh mắt lại rơi tại vương thăng trên thân đều đang đợi vương thăng tỏ thái độ vương thăng quyết tâm liều mạng dùng có chút bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên hề liên mở miệng nói đã như vậy văn bối cả gan thay hề liên tiền bối làm này cái chủ hề liên tiền bối cũng coi như chính đạo một phân tử hộ quốc vì dân chính là ta tu sĩ chính đạo việc làm nhưng tiền bối tình huống đặc thù không thể tấp nập xuất thủ nhất định phải tìm một địa tinh dưỡng lấy phật pháp làm nhạt đáy lòng chi ma can nếu có cường địch phạm ta đại hoa quốc ta tu sĩ、si、chính đạo lại không địch lại lúc chắc hẳn không cần vãn bối tương thỉnh hề liên tiền bối chính mình liền sẽ xuất thủ lại nghe một vị đạo trưởng lên tiếng nói b ầ n đạo cũng không phải là cố ý trêu chọc chỉ là ngàn năm trước tu đạo giới sự tỉnh phần lớn đã không thể thẩm tra làm sao có thể xác định hề liên tiền bối thân phận như vậy nghi hoặc cùng lo lắng cũng không phải không có đạo lý hề liên hử nhẹ một tiếng lại là không thèm để ý còn tốt vương thăng trước đây liền muốn tốt nên ứng đối ra sao tiếp tục cất cao giọng nói vương n n bối biết h thế nào xác định. À, phi ngữ làm sao có thể biết. định. phi nào ngữ À, sao xác có làm v ư thăng nhìn ó i ề l i về phía thanh long đạo trưởng hỏi có thể mời vị tiền bối kia ra mặt làm chứng mấy ngày nay vừa vận có hai tên đệ tử muốn nhập kiếm bảy mươi hai thanh long đạo trưởng nói vần đạo cái này để một người tiến vào kiếm bảy mươi hai bên trong chỉ là không biết vị tiền bối kia sẽ hay không hiện thân vương thăng nói có thể để tên đệ tử kia lấy kiếm đập nện trên vách khắc họa kiếm pháp vị tiền bối kia tự có thể cảm ứng sau đó đem việc này nói rõ sự thật liền có thể cũng tốt thanh long đạo trưởng gật gật đầu tiện tay lấy điện thoại cầm tay ra gặp hề liên có chút hiếu kỳ nhìn lại ngừng lại thì xấu hổ cười một tiếng l ờ i nói vần đạo đi bên ngoài thiên lý truyền âm lại chờ đợi một cái nhỏ lúc thanh long đạo trưởng trên điện thoại di động nhận được một đoạn video nhìn qua một lần về sau đem video phát cho ở đây địa kiếm tông trường lão lập tức mấy vị kiếm tông trưởng lão bưng lấy điện thoại tại các nơi biểu hiện giai đoạn video này trong video trận linh lấy thục sơn khai sơn tổ sư thanh phong chân nhân hình tượng xuất hiện trong lúc nhất thời trong điện các nơi vang lên kiếm bảy mươi hai trận linh cái kia có điểm ma âm cuốn thai tiếng cười to trận linh dùng cũng là cổ điểu nhưng lời nói ý tứ không khó lý giải ha ha ha tiểu phi ngữ đây là lại được cơ duyên tiểu hồ yêu p h á phong mà ra lại đem sinh tử phó thác tại tiểu phi ngữ trong tay ha ha ha này quả nhiên là diệu sự tình các ngươi làm sự tình như vậy không b i n chắc còn k h ô n g c ó đem thanh i ể u p i ngữ thuộc ạ Vì đê ô bối c ả n lâm trưởng môn nhập kiếm bảy mươi hai lúc đã từng xông đến thứ bảy mươi hai quan xem như ta thuộc sơn lịch đại trưởng môn bên trong tư chất phẩm tính cũng không tệ một vị có quan hệ thanh lâm trưởng môn v i ệ c tư bản tọa cũng không biết cụ thể chỉ là nghe cái kia thường có rất nhiều tiến vào này địa đệ tử trẻ tuổi n h ấ t lên không ít lần nói thanh lâm trưởng môn ở phía sau núi có một nhân tình nhưng bọn hắn cũng chỉ là chuyện h i ế m bản tọa nhưng cáo chi các vị chỉ là năm đó đi theo thanh lâm trưởng môn cùng phật môn tam thông hòa thượng bốn phía sông sáo xác thực có tên là hề liên hồ yêu nàng tính là tiểu hòa thượng kia đệ tử thở nhỏ theo tam thông hòa thượng tu hành phật pháp cũng không phải là yêu ma chuyện khác cũng là không thật nhiều nói dù sao muốn cố kỵ ta thuộc sơn cũ thì trưởng môn trì mặt n ũ i thanh lâm trưởng môn làm việc cũng không có bất kỳ mất t h ỏ a chưa hề làm qua vi phạm môn quy sự tình bản tọa đối với cái này vẫn là biết nay tiểu hồ yêu cũng chưa từng làm xuống cái gì s á c nghiệt nàng chỉ là chiếm cái yêu chữ cho nên tại năm đó thiên đình thanh chức liệt kê thanh lâm vì hộ nàng đưa nàng phong ấn cứ thế nàng nhập ma việc này nói cho cùng cũng là có một chút hiểu lầm là thanh lâm trưởng môn giới tình thế cấp bách làm ra xử trí ta chỗ này có không ít tỉnh hóa ma tính chi pháp sau đó sẽ để cho tên đệ tử này mang ra đi nếu có thể giúp đỡ này tiểu hộ yêu cũng là tính thay thanh lâm trưởng môn đối nàng ngồi lễ video liền ngừng ở chỗ này chúng tu sĩ chính đạo ngừng lại thì không có ngôn ngữ đại điện bên trong an tĩnh một lát hề liên truyền thanh hỏi vương thăng một câu lão gia hỏa này là ai vương thăng đối nàng cười cười cất cao giọng nói các vị tiền bối có kiếm bảy mươi hai chi trợ、linh. nam đó đi theo thục sơn khai sơn tổ sư ra thanh phong chân nhân c h i kiếm linh làm chứng còn có sao không tin c h ỗ sao hề liên ngừng lại thì mím mím k h o miệng trận linh bối phận tự nhiên có thể gọi nàng một câu tiểu hồ yêu xưng sư phụ nàng làm tiểu hòa thượng hiện nhâm thục sơn trưởng môn thanh long đạo nhân nói như hề liên tiền bối không chê sau này thục sơn kiếm tông liền coi như là hề liên tiền bối theo h ậ u kiếm tông sẽ tại hậu sơn vì tiền bối chúc một nhạc cắt không cần hề liên ngồi ở kia chậm rãi hai mắt nhắm lại ta sau này sẽ cùng tại phi ngữ đạo trưởng bên cạnh thân hắn đi nơi nào ta đi nơi nào như vô sự chương á c còn vị xin lui ra đi, ta muốn n lui đi, ra ta t ĩ tâm ta tiết t ma ma làm áp chế có khí, nếu ta ma khí h nếu ra ngoài, có lẽ sẽ làm bị thương các cùng cũng c vị. Bọn này đạo gia cùng đạo trưởng đạo đạo ra hai ỉ có thể rời khỏi rời đại điện, i k bên mà chính thức mấy vị đ ạ lão nhìn về phía vương phía về trăm linh năm vậy liền tái rồi hắn có thể hiểu được chính thức đối đột nhiên xuất hiện loại này bán tiên cấp cao thủ đã coi trọng lại k i ê n kỵ nhưng vương thăng cũng là không nghĩ tới chính mình vậy mà trở thành vị này cáo bán tiên người đại diện tiếp xuống hai ngày bị chính thức không ngừng hô đi h ọ vương thăng có thể rõ ràng cảm giác được tại đối đ ạ i hề liên vấn đề bên trên chính thức từ ban đầu còn ôm lấy mấy phần cấp tiến muốn cho vương thăng trực tiếp vận dụng tam thông hòa thượng thiết hạ phong cấm đại hoa quốc cũng vô dụng dựa vào một tên không cách nào khống chế tự thân trạng thái nửa bước tiên nhân đến thủ hộ biên giới nay thì đại hoa quốc đã có đầy đủ thực lực ứng đối trong ngoài nước bất kỳ khiêu chiến nào nhưng có thể nhiều một t ầ n g bảo hộ nhiều một phần lực uy hiếp đến thủ hộ dân chúng an toàn cũng là rất có giá trị một sự kiện Hai ngày thảo quan ngày luận cùng s mà vương thăng vị này chính đạo thế hệ trẻ tuổi bị ký thác kỳ vọng kiếm tu này thi lắc mình biến hóa tại chính thức trong mắt liền thành h ồ yêu hề liên chỉ định chăn nuôi viên cái này khiến vương thăng cũng cảm thấy bất lực xem như chiếm hề liên ánh sáng vương thăng danh nghĩa có được một bộ núi cảnh biệt thự vị trí là tại đại hoa quốc tây nam bộ một chỗ có chút hẻo lánh trong núi lớn địa phương mặc dù lập c h ú t nhưng vừa vẫn thích hợp tu sĩ ở lại với lại có điện có lưới có chuyển phát nhanh bên cạnh còn có hai nơi quân sự cơ điện theo vương thăng yêu cầu biệt thự đang tiến hành hơi cải biến bọn hắn đại khái nửa tháng sau liền có thể và ở nay nửa tháng vương thăng còn muốn dọn dẹp một chút đồ vật chiếu cố một chút bị bệnh liệt giường lao sư phụ cổ ma dẫn tả kế hoạch nhiều lần khó khăn chắc chở cũng coi như lấy được tương đối viên mãn chiến quả đại hoa quốc bên trong tà đạo thực lực lập tức bị đánh đẻ ép hạ đi nhưng đại hoa quốc hành động cũng không vì vậy mà có một kết thúc ngược lại tại cả nước phạm vi bên trong lôi đình hành động căn cứ mới bắt được cái kia chút tà tu cao thủ thẩm vấn kết quả tại ngắn ngủi trong vòng hai ngày cơ hồ đem âm dương vạn vật tông tất cả bí ẩn cứ điểm đều nổ bây giờ đang lẩn trốn âm dương vạn vật tông tà tu chỉ có một tên, âm tông chủ, một tên bạch hồ trưởng lão một tên huyền vũ trường lão còn có cái kia mấy cái ngũ hành trường lão mặc dù này chút cao đoan chiến lực vẫn là không nhỏ thai hoàng ẩm nhưng nó vây cánh đã bị g ạ t bỏ chính đạo kim đan cảnh cao thủ cơ hồ toàn thể xuất động lùng bắt tám người này tung tích đối phương tạm thời cũng vô pháp gây sòng gió căn cứ chính thức bắt được tung tích này mấy tên tà tu cũng đã từ đông hải bỏ chạy khả năng rất lớn là đi anh đảo quốc anh đảo quốc lần này như một cái xương cá đâm đ a u đại hoa quốc tu đ ả o giới căn cứ vương thăng cung cấp mấy cái tình báo điểm cũng chính là như phong đối với hắn giống cái kia mấy câu như phong thân phận tin tức rất nhanh bị đảo lên thật đúng là anh đ ả o quốc bên cũng k i a m ộ t chỗ cái gọi là ẩn tu gia tộc tộc t r ư ở n g âm dương vạn vật tông dương tông chủ cái kia số lớn mỹ dạ âm dương vạn vật tông dương nhiệt l ẩ n t r ố n chi cùng đối phương đối đại hoa quốc nhiều năm như vậy t h ầ m thấu thu mới hận cũ cùng tính một lượn g việc này tuyệt đối không xong mấy vị đạo gia vung cánh tay hô lên đạo môn cắt trên núi thế hệ trước đạo gia nhao n h a u hưởng ứng bọn này kim đan hư đan cảnh đạo gia tụ cùng một chỗ liền muốn đi anh đ ả o quốc đại náo một trận còn tốt chính thức mấy vị trọng lượng cấp nhân vật ra mặt đối này chút đạo gia cùng đạo trưởng một hồi lâu khối n ủ cũng hứa hẹn nhất hứa đạo đạo đạo đạo đại, bị bị đại, đại hoa quốc chính thức tự nhiên có thủ đoạn cùng kế hoạch đầu tiên muốn tiến hành một phen lên án đ ố i anh đảo quốc chính thức tiến hành tạo áp lực làm cho đối phương chính mình ném điểm kẻ chết thay đi ra sau đó kiến tạo hai nước thế cục khẩn trương cảm giác ở trong quá trình này thông qua ngoại giao thủ đoạn đánh cờ thu hoạch được càng nhiều lợi ích cùng quốc tế lên tiếng ủng hộ tiếp xuống đã phát sinh sự tình còn muốn phân mấy bước nhưng đều cùng chính thức không có quan hệ gì chính thức chỉ là nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo đối phương không cần gây sự đằng sau đại khái s u ấ t sẽ phát sinh phía dưới mấy loại tình huống xem ảnh một chống lại anh đảo quốc thương phẩm đào anh đảo quốc lịch sử đình anh đ ả o quốc trong nước xuất hiện một c ô phản nhị dạ dư luận dù sao những sự tình này cùng đại hoa quốc chính thức không có bất cứ quan hệ nào đại hoa quốc thái độ thủy chung là yêu quý hòa bình đến cái ký lúc đạo môn muốn đi d i ệ t anh đ ả o quốc tu hành giả chính thức đương nhiên sẽ không ngăn cản tổ điều tra cũng sẽ cho chính thức tình báo chính xác tranh thủ đem tình thế khống chế tại nhất trong phạm vi nhỏ mà đạo môn các vị đạo gia cùng đạo trưởng thái độ thì mười phần kiên định anh đ ả o quốc bên trên tà tu cũng là tà tu nhất định phải chạm thảo trừ căn chứ vị đạo gia cho chính thức một đoạn thời gian tiến hành thao tác nếu như chính thức chỉ là tạo áp lực lấy được không là cái gì hiệu quả cái kia những lao đạo này ra không thể nói trước cũng muốn tùy hứng một lần nghe mưu nguyệt nói lên việc này lúc vương thăng chính thủ tại trước giường bệnh cho chính mình sư phụ lột quả cam thanh ngôn tử mặc dù đã không có gì đáng ngại nhưng này thì y nguyên không thể xuống giường đi lại cái kia thanh yêu kiếm đâm ra vết thương còn có một chút di chứng thanh ngôn tử tâm mạch bên trên vết thương khép lại mười phần trăm chạm cũng liền mượn cơ hội này tại này chỗ trong căn cứ quân sự bộ trong bệnh viện tính dưỡng kỳ thật trị liệu thiết bị cũng không dùng được chỉ cần một cái bình ổn hoàn cảnh thôi anh ngà quốc xóa x ỉ n h bên trong t ĩ n h tọa hề liên mở hai mắt ra v ư ợ n b ự c hỏi một câu cái kia là địa phương nào vương thăng nói đông hải phía đông đông doanh hề liên n g h ĩ nghĩ dùng cổ điều lời nói liền là cái kia cái uy quốc đi hiện bây giờ này tu đạo giới ngay cả uy quốc cũng muốn làm to chuyện sao n h ư nguyệt nháy mắt mấy cái có chút không rõ ràng cho lắm vương thăng cười không nói sư tỷ thì là dùng di động tìm một đoạn anh đạo quốc lịch sử chạy đi nơi hẻo lánh hai tay cung cung kính kính bưng lấy điện thoại đưa trải qua đi rất nhanh hề liên liền nhẹ nhàng n g ngôi cũng không có nói thêm cái gì ngược lại là hiếu kỳ hỏi người pháp bảo này coi là thật kỳ lạ ta xem các ngươi tựa hồ nhân thủ một kiện ân một quản huyên gật đầu ứng với trên điện thoại di động đánh ra một hàng chữ lại dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói câu điện thoại hề liên nhìn v à i câu ngừng lại thì càng cảm thấy mới lạ vương thăng đối mưu n g u y ệ t truyền thanh nói câu n g u n g u y ệ t bừng tỉnh đại n g ộ hình quay đầu vội vàng r ứ t bỏ không nhiều lúc n g u n g u y ệ t liền ôm một đài tổ điều tra chuyên môn phối cho mới tinh điện thoại chạy trở về rón rén đi nơi hẻo lánh hề liên cũng không có khắc phí tiện tay liền tiếp nhận bắt đầu lý giải hiện đại khoa học cơ bản khái niệm nàng tính cách bên trong có mấy phần thoải mái có mấy phần không màng danh lợi còn có một chút tinh lịch ngược lại là cùng tam thông thiền sư có chút gần ngưu nguyệt ở bên giới thiệu điện thoại như thế nào sử dụng m ụ c quản huyên thì đã bắt đầu cùng hề liên chia sẻ biểu lộ bao cùng thú vị video nhỏ hề liên tại cái kia nhỏ giọng sợ hai thán phục không ngừng cấp tốc cùng ngưu nguyệt cùng m ụ c quản huyên hòa mình này đại lão cũng là không có vẻ kiêu ngạo gì thanh ngôn tử nhỏ giọng hỏi tiểu thăng cái kia tam thông thiền sư vì sao cũng không cho ngươi chỗ tốt gì vương thăng gãi gãi đầu thấp giọng nói có vị này hề liên tiền bối ở bên chiếu cố đã sư phụ tốt c sư nương chỉ sợ từ không được chức vương thăng lắc đầu trên điện thoại di động tìm một đoạn nói chuyện p h í ế m ghi chép làm ưu nguyệt trước khi đến phát cho hắn thanh ngôn tử buồn bực hỏi một câu vì sao để như phong dẫn suất lớn như vậy nhiễu loạn kỳ thật chính là ta cùng ngươi sư nương chủ yếu trách mặt cho sư mẫu của ngươi tự nhận lỗi từ chức không phải thuận lý thành c h ư ơ n g sao vương thăng nói chính thức muốn thành lập cùng tổ điều tra cung cấp bình quyền một cái bộ môn mới dùng để cùng tổ điều tra lẫn nhau giám sát kỳ thật tương đương với biến tướng thu hồi cho sư nương một bộ phận quyền lực thanh ngôn tử ngừng lại thì một trận phiên muộn ngồi ở kia thở dài một tiếng mắt thấy là phải đến miệng bên cạnh cuộc sống hạnh phúc cứ như vậy không có vương thăng khuyên nhủ sư phụ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm tu đạo giới ai còn có thể giống sư phụ ngài dạng này tu đạo sự nghiệp tình yêu ba cái chiếu cố thanh ngôn tử thở dài thôi Vì sư c ũ ngay nên nhận, sư mẫu c ủ ngươi cũng không thể vì quốc gia bán mạng cả một đời. Đợi nàng tâm khí nhược, ta lại mang nàng gia đời. Đợi lại quốc cả khí thể một tâm ta vì q u ẩn sân、lâm. Ngược ngươi. điện lâm. lại là ngươi. Không, xem Khúc, trước h o ạ i Ngay t hồ yêu hề liên mặt t r u y ề n thanh đều không phải là cái gì bảo hiểm thủ đoạn ai biết tiếp cận tiên nhân tu sĩ có thể có cái nào thần thông rất nhanh thanh ngôn tử liền cho vương thăng ném qua đi một cái tràn đầy nhân sinh triết học vấn đề vị t i ê n bối này hiện đang tính là độc thân vẫn l à c hóa vương thăng mắt nhìn xó xỉnh bên trong đã bắt đầu dùng di động nghe ca nhạc hề liên vương thăng quả quyết xóa bỏ nói chuyện p h i m ghi chép trả lời một câu thanh lâm đạo trưởng hiện tại sinh tử không biết với lại nơi này trải qua đi ngàn năm bên ngoài đã một trăm ngàn năm việc này khó mà nói sư phụ nhớ ký tiện tay xóa nói chuyện phiếm ghi chép thanh ngôn tử gật gật đầu mặt mỉm cười tiếp tục cùng vương thăng chụp chữ nói chuyện phiếm quốc gia cho ngươi nhiệm vụ liền là dẫn đạo vị này bán tiên cảnh giới đại thần ngươi tiếp xuống liền chuyên tâm bồi chơi bồi ăn bồi nói chuyện phiếm cái gọi là m a c k ăn kỳ thật liền là cái kia một điểm xí niệm còn có tiểu thăng ngươi chuẩn bị lúc nào nói cho nàng năm đó thiên đình rời đi về sau tình huống vương thăng nghĩ, nghĩ. lời nói đi bên kia biệt thự về sau đi ta cùng với nàng quen đi nữa tất với lại nhất định phải nói rõ thanh lâm đạo trưởng chỉ là sinh tử không biết cũng không phải là nhất định chính là kia cái gì thanh ngôn t ử gật gật đầu đối vương thăng ý nghĩ biểu thị tán đồng vậy và nhất n vị này bán tiên đại thần tại mất mát nhất thời điểm bị ngươi thừa lúc vắng mà vào kia cái gì đằng sau lại gặp thanh lâm đạo trưởng việc này nên làm cái gì vị này bán tiên thế nhưng là cái người si tình nói cách khác nàng là cái đối tình cảm rất có nhu cầu mười phân ỉ lại người việc này cũng không phải là đơn thuần trò đùa vương thăng tiện tay thâu nhập một nhóm vậy liền tái rồi hắn sau đó tranh thủ thời gian xóa bỏ loại này cho đùa thế nhưng là không mở ra được vương thăng hồi phu câu c sư tỷ sẽ một mực bồi tiếp ta sư phụ ngài biệt nghĩ lung tung này cái ta tư tưởng tuyệt đối sẽ không đi t r ệ n h thanh ngôn tử hai mắt tỏa sáng ngồi xuống nhìn xem vương thăng sau đó cười to hai tiếng đưa tay tại vương thăng cái chán đánh một cái người tiểu tử này rốt cục khai khiếu vương thăng bất đắc dĩ cười một tiếng này thì cũng coi như xác định sư phụ trước đây thật sự là cố ý tắc hợp chính mình cùng sư tỷ được thôi hắn hiện tại cũng coi là phụng sư mệnh của sư tỷ liền xem sư tỷ về sau tư tưởng tình huống chương hai trăm linh sáu ghi bệ tiến từ nham tự chiến dịch qua đi một tuần vương thăng một mực đang chiếu cố sư phụ thanh ngôn tử mãi cho đến thanh ngôn tử tâm mạch sơ bộ khôi phục không cần lại dùng pháp lực bảo vệ lúc này mới chuẩn bị đi núi v õ đang dọn nhà chính như hề liên trước đây nói vương thăng đi đến đâu nàng liền theo tới đâu tựa hồ tại vương thăng bên người mới có thể an tâm khả năng cũng là sợ chính mình đột nhiên bạo tẩu thật đi đến không thể khống một bước kia thế là một tuần này thời gian bên trong t hệ a liên tử dù ư n g t h sao cũng là đọc đủ thứ thi thư nhà lành hồ yêu lại là tu vi cảnh giới tiếp cận tiên nhân tồn tại luyện mấy ngày hiện đại ngôn ngữ phát tâm về sau ngôn ngữ biểu đạt năng lực cơ bản cùng sư tỷ một cái tiêu chuẩn chư vị đạo trưởng cùng tổ điều tra nhân viên công tác đều đầu nhập vào cả nước phạm vi quét đen đánh át thủy triều hoài kinh hòa thượng cũng mang theo liễu v â n trí cùng thi thiên trương đi các nơi tham chiến bọn hắn nhiệt tình mười phần tăng vọt liền cùng trong hiện thực đánh tà tu thực biết ban thưởng điểm kinh nghiệm bất quá đánh tà tu đúng là sẽ có tiền thưởng tiền thưởng vẫn rất phong phú hiện giai đoạn xử lý một tên kim đan cảnh tà tu không sai biệt lắm có thể tại đại hoa quốc giá phòng đ ắ t nhất thành thị mua nhà cầu h ề liên trước đó xuất thủ trực tiếp bình định chiến trường giảm bớt phe mình thương vong lập xuống chiến công cũng hối đ o á i trở thành ban thượng liền là vương thăng d à n h nghĩa bộ kia núi cảnh biệt thự chính thức còn cố ý chính thức thông chi trải qua hề liên vị này bán tiên tự nhiên đối này chút không chút nào để ý nàng tự hồ đối với cái gì cũng không quá để ý hết thệ đều là được t r ă n g hay chớ có thì mưu nguyệt cùng một quản huyền cố ý làm khôi hài video hề liên cũng chỉ là híp mắt c ư ờ i khẽ cũng sẽ không có quá đa tình tự biểu lộ hẳn là đang cố gắng khắc chế tâm tình mình vương thăng bí mật quan sát trải qua hề liên tại nàng này thì chỗ biểu lộ ra cái kia điểm tính dễ chịu trạng thái dưới tựa hồ cuối cùng ẩn giấu đi u đuần cùng b u ồ n k h ổ nghĩ đến cũng là lúc đầu mấy trăm năm đơn phương yêu mến đã đủ b u ồ n k h ổ lại bị chính mình chỗ đơn phương yêu mến đạo trưởng tự tay phong ấn ngàn năm nhập ma cơ hồ là tất nhiên kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút này thì hề liên đáy lòng khó khăn nhất tiếp nhận hẳn là chính mình thành ma về s o đối thanh lâm đạo trưởng sâu tận xương tùy hận ý bây giờ bị tam thông thiền sư tịnh hóa ma khí lại bởi vì đáy lòng cái kêu phần s i niệm không cách nào trừ tận gốc ma tính yêu hận sen lẫn phía dưới sợ là đáy lòng tích tụ rất sâu k á m niệm tình cảm loại sự tình này lấp không bằng khai thông nhưng người nào có thể đi khai thông một vị tu vi tiếp cận tiên nhân tồn tại vì thế vương đạo trưởng cảm thấy x o a n suýt chuẩn bị lên đường đi núi v õ đang trước đó vương thăng cũng cùng thanh nôn t ử thương lượng qua việc này sư phụ một câu để t ỉ n h vương thăng n g ư ờ i không đi thử thử làm sao biết nàng có thể hay không nói với ngươi tâm sự nói không chừng nàng đang muốn tìm người đậu đen rau muốn b à i câu với lại thời gian ngàn năm phần cảm tình kia kỳ thật cũng đã làm nhạt rất nhiều đừng sợ tại là vương thăng quyết định rời đi chỗ này quân sự cơ địa chi về sau về núi vo đang lúc để sư tỷ đi thử xem cùng hề liên trao đổi một chút vì sao là không quá sẽ biểu đạt sư tỷ không có cách từ từ có điện thoại di động này cái chất môi giới bất quá mấy ngày thời gian hề liên liền cùng sư tỷ đại nhân nhập bọn với nhau đi ban đầu lúc một quản huyên giới thiệu điện thoại như thế nào sử dụng cũng truyền thụ hề liên như thế nào dùng di động công năng lục soát mình muốn biết tin tức xem ảnh một có thể chỉ điểm một vị cao nhân tiền bối thứ gì sư tỷ vẫn là rất có một ít kiêu ngạo ban sơ cái kia hai ngày hề liên đi tìm hiểu hiện đại khoa học hệ thống đối tinh k ô n g và văn học có nồng hậu dày đặc hứng thú cũng đúng trên địa cầu bây giờ nhiều như vậy văn hóa hệ thống cảm thấy kinh ngạc hai ngày sau đó hề liên bắt đầu xem các loại phim phóng sự từ nhân loại chiến tranh nhìn thấy nhân loại đối vũ trụ thăm dò sau đó liền chuyển đi tìm hiểu phương tây thần thoại hệ thống cùng triết học diễn biến nghiễm nhiên một bức học giả diễn xuất đương nhiên phần lớn đều chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ một lần vậy mà lại qua hai ngày cũng chính là gần nhất hai ngày này nào đó sư tỷ hề liên tiền bối văn bối nhìn qua nhất lương tâm ba bộ mạn gạ thổ huyết đại đề cử nào đó cáo bán tiên a có chút ý tứ không cần gọi ta tiền bối gọi ta danh tự liền tốt ta cũng không có quy củ nhiều như vậy nửa ngày sau nào đó cáo bán tiên tiểu huyên huyên còn có không có cho thêm ta chút này chút dùng tập tranh biểu đạt chuyện ký cố sự còn thật có ý tứ nào đó sư tỷ thân đo nhất lương tâm mười lăm bộ hoàn tất tạ nỉm i thổ huyết đại đề cử cộng thêm chân tàng kỷ niệm bản mười lăm bộ biểu lộ bao đại tiệ t phong nào đó cáo bán tiên tạ đại lao cho tài nguyên vương thăng tại sư tỷ trên điện thoại di động phát hiện hai người này nói chuyện phiếm ghi chép về sau cũng chỉ có thể ngựa đầu thở dài đông cảm giác nhân sinh tri tịch liêu cho nên để sư tỷ đi cùng vị này cáo bán tiên đại lao giao lưu là đáng tin nhất cũng là có khả năng nhất để nàng thổ lộ ra tâm sự nhân tuyển theo sư phụ thanh ngôn tử chỉ điểm vương thăng lại tăng thêm một hạng vũ khí bí mật rượu rượu là cái thứ tốt có thể hơi điều động cảm xúc cũng có thể rất mau tiến vào phiến tình không khí vương thăng sớm xin nhờ mưu n g u y ệ t tìm mấy bình rượu ngon lại cho chu ứng long gọi điện thoại trải qua đi để hắn chuẩn bị cả bàn thức ăn ngon cũng coi là cùng núi võ đang tiểu viện chính thức cáo biệt lúc đầu chỉ có vương thăng cùng một quản huyên đây đối với sư tỷ đệ hiệp trợ tổ điều tra hành động lúc tổ điều tra đối hai người có chuyến đặc biệt đưa đón có chuyên viên phụ trách đã coi như là không sai đãi nỗ lần này chỉ là về núi võ đang trong đội ngũ nhiều một vị mỹ lệ cáo bán tiên đại tỷ tổ điều tra tiếp đãi cấp bậc thẳng tắp tiêu thang máy bay trực thăng đưa đi quân sự sân bay chuyên dụng máy bay vận tải đưa đi núi võ đang gần nhất sân bay sau đó lại là một bộ thoải mái dễ chịu xe sang trọng đưa đi núi võ đang sân môn thật đại lao cấp đ á y ngộ núi võ đang cũng không có phái môn người đệ tử ra ngoài n ê n đón hề liên cái này cũng có thể hiểu được loại này đại phái có đại phái t h ậ t trọng nhưng vương thăng bọn hắn sư đồ ở hồi lâu tiểu viện bị đánh quét sạch sẽ lên núi đường mòn bị một lần nữa tu sửa một phen chu ứng long mạnh hồng cùng hắc linh ba người làm là vương thăng cùng một bản n g u y ê n hào hữu tại về long xem p h ụ cận chờ lấy bọn hắn ngưu nguyệt lần này cũng đi theo lên núi lên núi thì vẫn là buổi chiều nàng đã bắt đầu thu xếp lấy vương thăng trước đây dặn dò ly b ệ tiến vương thăng bọn hắn trở về cũng chỉ là mang chút quần áo đi cái nghi thức cảm giác sư phụ bộ kia nhỏ tv cùng tổ truyền bản bút ký cũng liền không cần mang đi nhà mới bên kia vào đêm chu ứng long cùng mạnh hồng chuyển đến một tấm bàn dài mấy con ghế trúc bày tại trong tiểu viện một đám người trẻ tuổi cộng thêm một vị cáo bán tiên vừa vặn tiếp cận một bản bọn hắn bình quân tuổi tác bị hề liên nghiêm trọng kéo cao tối nay ngoại trừ hắc linh sở tu công pháp không thể uống rượu bên ngoài tất cả đều phá lệ uống rượu nghe nói vương thăng cùng một quản huyền sau này muốn chuyển đi địa phương khác tu hành mạnh hồng cùng hắc linh chỉ là mặt lộ vẻ không bỏ chu ứng long lại là thật dài thở dài ba người bọn họ phần lớn đều biết nguyên nhân cũng không dám nói thêm chu ứng long cầm lấy một bình rượu đế b à y tại trước mặt mình lại mở ra một bình rượu đế b à y tại vương thăng trước mặt uống nói xong n ử a đầu rót hai cái ở rượu đêm nay không say không về vương thăng cười lắc đầu cũng n ử a đầu được một hớp chả lẽ lại sợ ngươi đều không cho phép dùng chân nguyên giải rượu kỉnh uống chính là mạnh hồng bất đắc dĩ cười một tiếng cũng mở ra một bình rượu đế vườn b ự c nói ở đây chỉ chúng ta ba nam nhân ta không đúng bình thổi có phải hay không lộ ra quá yếu một bên như n g u y ệ t muốn ngăn cản đều đến không bằng n à y một bình rượu thế nhưng là tương đương quý nói thế là nửa giờ sau hắc linh có chút xấu hổ liên tục b ồ i tội tả hữu dẫn theo say không còn biết gì chu ứng long cùng mạnh hồng cáo từ mà đi vương thăng đưa sau khi bọn hắn rời đi cũng ngồi ở cửa sân chỗ trên mặt hai đống h ồ n quang tại cái kia nhìn xem ngôi sao đờ ra một lúc cũng là không sai biệt lắm s a không chút động đậy chế đến tiệc h n g u nguyệt mục quản huyên cùng hề liên lẫn nhau mời rượu hoặc là nhỏ giọng nói chuyện hoặc là dùng di động đánh lấy chữ không khí tương đương hài hòa sư tỷ khuôn mặt thường đỏ n g u nguyệt lại một mực bảo trì thanh tỉnh mà hề liên cặp kia mị nhãn vốn là sóng nước dập d ờ n ngày bình thường thì liền là một bộ say lòng người tâm tính này thì cũng không biết nàng là say vẫn là không có say ban đầu liền nói được không dùng pháp lực hóa giải tự tình cũng coi là vương thăng một điểm nho nhỏ tâm cơ n g u nguyện đương nhiên sẽ không quên chính sự mượn chênh choáng nàng lấy trước m ụ quản huyên mở miệng đem chủ đề dẫn tới chuyện nam nữ bên trên bất ngữ tiên tử ngươi lúc nào mới có thể cùng phi ngữ đạo trưởng tu thành chính quả nha một bên h ề liên ngừng lại thì đôi mắt sáng lên đây là tới hào hứng một quản huyên nháy mắt mấy cái dùng di động chụp mấy chữ có ý tứ gì là lúc nào thành tiên sao sau khi thành tiên còn giống như có rất nhiều cảnh giới muốn thành chính quả từ từ vô hạn nói là chuyện nam nữ rồi ngưu nguyệt hai cái ngón tay cái tụ cùng một chỗ hơi đi lòng vòng hạ giọng hỏi một câu các ngươi hiện đang tính là tình lữ sao một quản huyên ngừng lại thì minh bạch chút gì quay đầu mắt nhìn tại cái kia cửa sân chỗ ngồi vương thăng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào hề liên dùng vừa nắm giữ hiện đại từ ngữ phát sinh thói quen c h ậ m ã i nói hai người các ngươi xem như thanh mai trúc ma sao cũng không tính như người nói phi n g ự đạo trưởng mười bảy tuổi lên núi không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên a cái kêu phi n g ự tư chất coi là thật không tệ hề liên cởi khẽ âm thanh lại cấp tốc đem thoại để dẫn về đi nhìn xem m ù quản huyên lời nói tiểu huyên huyên ngươi là có hay không động phạm tâm m ù quản huyên mấp máy miệng nhỏ hơi hơi nhũ mày lại dùng điện thoại chụp một hàng chữ đi ra ta cùng sư đệ hiện tại quan hệ không tốt sao thật tốt nha thế nhưng là còn có thể tiến thêm một bước nha n h ư u nguyệt nháy mắt mấy cái tu đạo không phải cũng có đạo lữ thuyết pháp sao đạo lữ khẳng định là so sư tỷ đ ệ càng thân cận quan hệ sau đó đối m ụ c quản huyên điên cùng nháy mắt để m ụ c quản huyên đem thoại để tiếp tục hạ đi đêm nay chính sự thế nhưng là khai thông hề liên nói so sư tỷ lệ càng thân cận quan hệ hẳn là liền là trong truyền thuyết chị em ruột nhưng một quản huyên trước đó điều tra rất nhiều tư liệu phát hiện chị em ruột thường xuyên sẽ xuất hiện các loại mâu thuẫn cũng buộc cùng thân xung nàng đột, phát thể xa kém sư đệ hòa tỷ h u yêu. ậ n có Sư t đại nhân trong lòng hạ quyết tâm hôm nay mặc dù muốn giúp hề liên tiền bối thư giãn tâm sự nhưng vừa vặn chính mình cũng hỏi rõ ràng như nguyệt tiểu tỷ tỷ thế nhưng là có phong phú sinh hoạt kinh nghiệm phạm nhân một quản huyên cấp tốc trả lời ta cùng sư đệ bây giờ không phải là người thân nhất sao dĩ nhiên không phải như nguyệt hạ giọng cười khe âm thanh đoán chừng các ngươi hôn hôn đều không còn người thân nhất suy hề liên ánh mắt tràn đầy vũ mị xem một bên như nguyệt cũng nhịn không được có chút hai mắt mê ly vị này cáo bán tiên ôn nhu nói tiểu huyên huyên là trời sinh thành đạo mà sinh p h à m tâm không động ngươi cùng nàng nói những này là nói không rõ bất quá theo hiện tại tình huống tiểu huyên huyên hẳn là nhanh động một quản huyên nghèo đầu tiếp tục trục trữ có thể nói cụ thể một chút không này cái ta cũng không tốt giải thích dù sao năm đó ta cũng không có chân kinh trải qua chẳng qua là khi thì đã động tình nghiệm liền bị lửa t ì n h đốt ta ngày đêm không yên hề liên thăm thảm thở dài nhìn chăm chú lên chân trời sao trời một bên nhu nguyệt hơi trước mắt n à y phiến tình tiểu đoạn đến có thể nói vội vàng không kịp chuẩn bị h ề liên cặp kia trong mắt trong suốt bên trong mang theo một chút hồi ức thân sắc nói khẽ bằng vào ta làm ví dụ năm đó ta phản tâm nặng nhất thời điểm mấy ngày không gặp được cái kia cái nhẫn tâm thanh lâm đạo trưởng liền sẽ nhớ hắn lúc lại đến hắn sau khi đến ta lại nên đi làm cái gì mới có thể để cho hắn nhiều liếc lấy ta một cái có thì còn sẽ có chút không để ý xấu hổ tưởng niệm nghĩ đến có thể cùng hắn hoa tiền nguyên hạ nghĩ đến hai người nếu có thể cùng gối chăn thê ừ thật là là bực nào chuyện may mắn chỉ tiếc thanh lâm đạo trưởng thủy trung chỉ là đem ta khi một cái van bối chiếu cố cũng không đối ta từng có bất luận cái gì tạp niệm dung hiện đang nói tới nói nếu ta có thể một lần nữa khẳng định phải quả quyết ngủ hắn tiền bối này n h ư nguyệt ở bên hai mắt có chút tỏa ánh sáng k h i thật nói thật lên hề liên tại bị phong ấn trước đó một mực là cùng tại tam thông thiền sư bên cạnh tu hành tại tam thông thiền sư chăm sóc phía dưới nơi nào bưng lên cao nhân giá đỡ nàng khi thì chỉ là tam thông thiền sư cùng thanh lâm đạo trưởng tiểu tùy tùng thôi vẫn luôn vẫn là thiếu nữ tâm tính sau đó nàng bị thanh lâm đạo trưởng phong ấn trong lòng si hoán yêu hận x e lẫn cho tới nhập ma đạo về sau liền bị mỗi ngày quán chú phật pháp thẳng đến thiên địa nguyên khí đoạn tuyệt nàng ngủ say đến hiện bây giờ kỳ thật không nói đạo tính chỉ nói tâm tính vị tiền bối này cao nhân cũng không tính nhiều thành thục tuế nguyệt lắng động hiệu quả tựa hồ cũng dài đến nàng cái k i a mị người phong vận bên trên đi nghe vị này thiên kiều bá mị cáo bán tiên nói ra muốn quả quyết ngủ hắn loại lời này ngược lại làm cho ngưu nguyệt cảm giác rất có chút hào khí vậy mà nói xong lời này về sau hề liên lại thăm thẳm thở dài cười nói đương nhiên này chỉ là trò đùa chờ ta tịnh hóa ma tính có thể phi tiên rời đi này mở giới gặp lại thanh lâm đạo trưởng sẽ chỉ hỏi hắn một câu hai người các ngươi cái đón xem ta muốn hỏi hắn cái gì như nguyệt vỗ tay phát ra tiếng nên là cưới ta sao này cái bá khí hắn không cưới chúng ta quay đầu bước đi một quản huyên lại cầm khác biệt cái nhìn nhẹ nhàng lắc đầu trên điện thoại di động thâu nhập một hàng chữ lớn có thể hay không đi cái nào đều mang ta lên tiểu huyên huyên tính tình quá ônu về sau vạn nhất bị tiểu phi ngự khi dễ làm sao bây giờ xem ảnh một h ế liên tràn đầy chịu mến nói xong nhẹ nhàng nâng tay tay như huyên ảnh nhẹ nhàng tại một quản huyên gương mặt bên trên nhóm ộ t cái m ộ quản huyên chẳng qua là hơi t r ư mắt lại căn bản không có phát giác được xảy ra chuyện gì hai cái trẻ tuổi nguội tử cùng nhau chờ lao tiền bối bàn luận v i ệ n vông hề liên cười nói ta sẽ hỏi hắn nếu ta không phải hồ yêu là cái nhân loại bình thường tu sĩ hắn có thể hay không đối ta có mấy phần tâm động có một cái trước mắt một quản huyên cùng ngưu nguyệt phảng phất thấy được vị này cổ nhân trong mắt xẹt qua một chút nước mắt một quản huyên nhẹ nhàng hít miệng khí phát hiện chính mình căn bản cũng đều không hiểu này chút hoàn toàn không thể giúp hề liên tiền bối cái gì ngưu nguyệt lại biết không thể để cho hề liên đắm chìm tại loại tâm tình này bên trong ở bên có chút xấu hổ cười âm thanh tiền bối ngài chưa từng o á n trải qua hắn sao chưa hề h o á n c h ả y qua đi hề liên ánh mắt có chút mê ly có lẽ cũng là say đi chỉ là nàng như vậy cảnh giới cho dù tốt phàm t i ể u sợ cũng c ó say hề liên nói khẽ ta đ o ạ ma c a n kết nhưng thật ra là tại ta đối t ự thân đoán hận phát hiện chính mình đối thanh lâm đạo trưởng tình ý lúc đầu lời gì cũng dám nói ta bắt đầu nhăn nhó dần dần ta bắt đầu không ngừng chất vấn vì sao ta không thể đầu thai làm người mà là một cái bị dẫm chúng sắc kẹp lại bị tam thông sư phụ cứu trở về đi cáo tâm kết này trong lòng ta không biết bao lâu khi thanh lâm đạo trưởng phong ấn ta lúc ta cũng không có đối với hắn hận ý ta dựa vào cái gì h ậ n hắn khi thì cảm giác hắn chỉ là tại trừ yêu thôi năm đó tu sĩ cùng yêu đều là tử địch lẫn nhau bất lưỡng lập với lại ta cùng hắn nói trắng ra là khi thì cũng chỉ là tiền bối cùng van bối thôi m ụ c quản huyên nháy mắt mấy cái hơi hơi kinh ngạc mà một bên mưu nguyệt lại là trong đôi mắt tràn đầy mệ hoặc đạo gia nói tới nhập ma không phải đánh mất bản tâm bản tính trở nên lục thân không nhận tàn nhẫn giết sao vì sao vị này nửa ma bán tiên cáo bán tiên nói có lý có cứ phân tích chính mình vấn đề phân tích đạo lý rõ ràng căn bản vốn không giống như là bị mất bản tính ngược lại còn có một loại cao tầng thứ nhân sinh cảnh giới hề liên ánh mắt khôi phục thanh tịnh k h ẽ cười nói nếu là bởi vì đối với hắn hận để cho ta đ o ạ ma nên là hắn chấn áp ta một khắc này liền đã đoạn h ậ p ma đạo nhưng ta là đối chính mình hận tới cực điểm đối chính mình mệnh đồ hận tới cực điểm lúc này mới dần dần đánh mất bản tâm nhập ma đạo bây giờ nghĩ lại có lẽ đây chính là lao thiên trêu cận cho nên nói các ngươi còn muốn thông qua loại phương thức này giúp ta hóa giải đi đáy lòng ấ á n g i ệ m quả thực là nằm mơ bằng tam thông sư phụ trí tuệ y nguyên không có cách nào để cho ta không căm ghét chính mình chớ nói chi là chỉ là một trận rượu ngon thức ăn ngon hai người các ngươi cái khúc ý đón lấy n h ư u n g u y ệ t cùng một quản huyên lết i nhau đều có chút xấu hổ nhưng tranh thủ thời gian túi đầu nhận sai hề liên ôn nhu nói được rồi ta cũng không có muốn trách cứ các ngươi ý tứ cũng rất cảm t ạ các ngươi nghị thoáng giải ta tâm niệm mặc dù ta biết các ngươi là sợ ta không k i ể m chế được nỗi lòng lần nữa truy ma n h ư u n g u y ệ t thấp giọng nói tiền bối thật xin lỗi là chúng ta quá đường đột một quản huyên lại dùng di động đánh một hàng chữ không có ta là cảm thấy tiền bối ngài kinh lịch quá long đông chút muốn giút ngài vui vẻ lên chút a tiểu huyên, huyên hề liên ngón tay tại m ù quản huyên trên mặt lại nhẹ nhàng bóp hai lần trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc cùng cương triều ta nếu là mẫu thân ngươi tốt biết bao nhiêu cha mẹ ngươi có thể sinh ngươi như vậy hiểu chuyện nữ nhi coi là thật tiện sắt ta không để cập tới này cái còn tốt nhấc lên phụ mẫu hai chữ m ù quản huyên liền khuôn mặt có chút thảm đạm túi đầu nhìn xem điện thoại di động của mình gương mặt bên trên viết đầy bất đắc dĩ thế nào tiểu huyên huyên hề liên hơi trước mắt không phải là ta nói sai ngưu nguyệt ở bên nháy mắt mấy cái cho hề liên phát cái tin tức trải qua đi bất ngữ tiên tử xuất sinh về sau liên tục gặp bệnh nặng có c h ế đến t tượng, vứt bất ngôn đạo trưởng trô hiểu chi cho nhà thù Hề người núi ngoài, quan dưỡng. nên đang bên ngôn đạo đạo bị bỏ bị võ liên trong ánh mắt thương tiếc càng sâu lại hết sức dứt khoát nói câu không thương tâm này cái đại khái đây chính là người gặp gỡ cùng mệnh số về sau ta hề liên liền là người tiểu huyên huyên mẹ vôi phi ta chính là người chị n u ô i ai dám khi dễ ngươi tỉ tỉ ta trực tiếp đi hắn đỉnh núi và ma tiên nhân đến cũng có thể liều hắn một đợt đến chúng ta ba cái uống một chén nói tiếp này tình yêu nam nữ kỳ thật đây là ta lần thứ nhất uống rượu uống về sau cảm giác tâm khí mà đều thông thuận rất nhiều ba người chạm cốc một quản huyên khuôn mặt đỏ bừng lại là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm cảnh h ề liên tâm tình thật tốt h ậ t t lôi kéo hai người bắt đầu nói chút mang nữ chữ bên cạnh từ mật thoại nói thí dụ như đường n h ư u nguyệt lúc h ề liên trực tiếp điểm phá ngưu nguyệt đã không phải là t ấ m thân xử nữ n h ư u nguyệt khuôn mặt đỏ lên nói đến chính mình đoạn thời gian trước cái kia vô tật mà chấm dứt yêu đương sau đó vấn đề rốt cục đi tới càng sâu giai đoạn bất ngữ tiên tử người thích ngươi sư lệ sao n g u nguyệt hỏi chính mình đấy lòng lớn nhất nghĩ hoặc vui hoăn một quản huyên trả lời lại là dị thường nhẹ nhõm không phải loại này ưa thích là loại kia ưa thích như n g u y ệ t hơi trước mắt ngươi nhìn xem hắn lúc lại cảm thấy trong lòng mình rất an tâm sao có đôi khi sẽ nhìn không ở đụng trải qua suy nghĩ kýt hắn một chút không hề liên hỏi như thế nào khắc ấy chết chính là gỗ a hề liên cùng một quản huyên đều là bừng tỉnh đại ngộ hình n g ư n g lại thì cảm giác như n g u y ệ t vị này phạm nhân nữ t ử hiểu được thật nhiều một quản huyên như có điều suy nghĩ nhìn xem cửa sân chỗ ngồi vương thăng đưa tay sở lên bờ môi của mình nàng yếu ớt chụp mấy lần chữ mới trở về câu gần nhất có mấy lần nhìn thấy sư đệ ngồi xuống ta cũng muốn đi cách hắn gần chút n h ư u nguyệt quả quyết nói có có có cái này nhanh động tâm động tâm đã s ớ n g động chỉ là tiểu huyên huyên cùng loại với không có khai khiếu hề liên cười nói với lại tiểu huyên huyên đẹp giống như tiên tử sợ l à cái kia hẳn g nga c h i thủ đô không thể sánh bằng ta coi là thật không tin tiểu phi ngự không có bất kỳ cái gì kinh h nghiệm nàng bên này vừa dứt lời cửa sớm đã ngủ vương thăng đột nhiên đưa tay chỉ vào bầu trời hô to một tiếng ca muốn trở thành tinh không chi hạ kiếm thứ nhất tu kiếm rượu tinh hà nói xong ở rượu g i a cánh cửa tiếng n y lại lên bên này ba vị nữ tử sửng sốt một chút sau đó một quản huyên một bộ các ngươi nhìn biểu tình n h u nguyệt đập bàn nhìn cười hề liên cũng là cười to một trận sau đó lại có chút lo lắng hề liên lo lắng hỏi tiểu gia hỏa này hẳn là cùng thanh lâm cái kia nhận tâm người tính tình n h u nguyệt cũng sửng sốt một chút vợ nói vậy phải làm thế nào tiểu huyên huyên hề liên đưa tay đập tại một quản huyên vai ngọc bên trên tỉ tỉ ta là người từng trải có hoa có thể xếp thẳng tu chiết chớ đợi không hoa không nhập ma đêm nay thừa dịp hắn uống say cơ hội trời cho sư tỷ đại nhân nháy mắt mấy cái bao nhiêu có chút không rõ ý nghĩa túi đầu chụp ba chữ làm sao xếp bá hề liên cái kia hai cây giống như bạch ngọc ngón tay nhỏ nhắn vỗ tay phát ra tiếng hết thảy đều bao tại tỷ tỷ ngươi trên người ta nhanh tiếng la đại tỷ tới nghe đại tỷ ai ha ha hhh chỉ nghe tiếng cười kia liền biết nào đó cáo bán tiên dị thường thỏa mãn với lại không sai biệt lắm đã say chương hai trăm linh tám vương đạo trưởng phản xát mỗi người nhân sinh cũng có thể tại không biết thời khắc nào đối mặt ba cái trung cực vấn đề là ai ở đâu muốn làm cái gì? vương thăng hiện tại chỉ tại không ngừng suy tư này ba chuyện hắn nhớ kỹ chính mình tốt giống như là trong giấc ngộng trong ngộng chính mình cùng sư tỷ cùng hoài kinh hòa thượng chú ứng long bọn hắn mấy cái ngồi cùng một chỗ ngắm sao mặt trăng mỗi người cũng phải gọi ra chính mình tu đạo lý tưởng cùng đối tương lai kỳ vọng hắn hô một câu sau đó ngộng liền không có vương thăng diệu phẩm kỳ thật còn có thể biết chính mình uống say liền thành thành thật thật ngồi tại cửa sân tiếp tục ngủ sau l ư n g truyền đến tiếng cười để đáy lòng của hắn một trận an bình lại nói nếu như thừa dịp chính mình uống say thời điểm hề liên đánh lén đem chính mình một bàn tay đập thành cặn b á mà m chính mình không kịp phản ứng đây chẳng phải là hề liên cứ như vậy tự do lần nữa ngủ qua trước khi đi vương thăng nghĩ đến cũng không phải là chuyện khác mà là tam thông lão đại gia vì cái gì không cho sinh tử đại khế càng thêm c ấ m chế t h như chính mình nếu là treo hề liên cũng muốn treo ách có thể là thực lực mình tương đối thấp mơ mơ màng màng ngủ một trận vương thăng là bị người gặm t ỉ n h khi thì hẳn là lúc nửa đêm hắn cảm giác chính mình toàn thân hề vải không có chút nào lực ý một ngón tay đều không thể xê dịch tựa hồ là chúng cái gì pháp thuật vừa từ có chút ưu ám lại nhẹ nhàng trong ngộng tỉnh lại chưa kịp chấn mắt cũng cảm giác một cái miệng nhỏ tại trên mặt mình như t h i ể m điện cỏ sát h ạ sư sư tỷ vương thăng đáy lòng chấn động triệt để thanh tỉnh lại lập tức nhắm mắt lại và ngủ cũng không đúng hắn coi như muốn động m ị mắt này trong thời gian định thân pháp cũng là hoàn toàn không có cách nào động đậy liền nghe một bên truyền đến mưu n g u y ệ t tiếng cười xem đây chính là đơn giản nhất hôn hôn nước ngoài rất nhiều nơi đều dùng này cái làm gặp mặt thì lễ tiết vương thăng được thôi mưu nguyện ngội tử dù sao cùng chính mình quen như vậy bị nàng hưởng điểm tiện nghi liền hưởng điểm tiện nghi các nàng đang giáo sư tỷ giữa nam nữ điểm này sự t ì n h vương thăng đấy lòng tóm lại là có một ít cảm kích dù sao việc này hắn không có cách nào cùng sư tỷ trực tiếp giao lưu đột nhiên liền nghe hề liên đại lao n ó i câu tiểu huyên huyên tới phi ngươi bên trên trực tiếp nhắm ngay môi hắn vương thăng lại là tâm thần chấn động ngừng lại thì cảm giác có chút miệng đắng lơi khô trong cơ thể nóng khí dâng lên nhưng sau đó đem chính mình hoạt động áp chế đến thấp nhất v ơ ngủ cũng là cần kỹ thuật hàm lượng hắn cảm thấy có người đối chính mình chậm rãi bư lại cũng ngửi được chính mình sư tỷ mới có cái kia nhàn nhạt, nhạt thấm hương vậy mà một bên mưu n g u y ệ t đột nhiên lại nói câu dạng này có phải hay không không tốt lắm nụ hôn đầu tiên đối một cái nữ h à i tử tới nói rất trọng yếu vương thăng nhưng cũng là như vậy đạo lý hề liên một trận trầm âm sau đó nói tối nay chỉ là giáo tiểu huyên huyên này chút thuận tiện để tiểu phi ngữ đi vào khuôn khổ trước nhớ kỹ chính là các loại tiểu huyên huyên khai khiếu cũng không trở thành giống như ta đem chính mình tình ý n g ẹ n dưới đáy lòng tốt trước tiên đem hắn ném bên này mặc kệ mưu nguyện ngươi tiếp tục giảng tại này chút phương diện ta sống lâu như vậy lại là coi là thật không bằng ngươi xem ảnh một tiền bối đâu có đâu có ta chính là ai nha có chút xấu hổ không sao nay địa liền chúng ta ba cái tiểu phi ngự a uống say ngủ như vậy chết chìm hề liên thanh âm đàm thoại bên trong tràn đầy g i ậ n h dây rõ ràng thân là cáo bán tiên miễn cưỡng xem như dân gian trong truyền thuyết hồ ly tình vẫn còn có thể lẽ thẳng khí hùng nói ra nói đến đây ngữ không bằng ngươi tới trước nói một chút nữ tử phần lớn nữa thích nam tử như thế nào mà nam tử lại yêu thích nữ tử như thế nào n g u nguyệt một trận ngâm khẽ sau đó chậm rãi mở miệng nói đến Nội dung c ủ a nó dần dần lớn mật rõ ràng, đem một bên vương thăng nghe mật đem một rõ đ ề u là đó ạ o nào nào, tâm rất Ta thấy ta thích thế thích ta thế nhân dân nhân nhân cảm nam nam nhỏ không ổn định. chúng nhưng chúng nữ đều đi, đều vị ưa ưa cái cư c là là g i ả ngưu cứu, chút đều biểu bọn họ đều là t ợ n động vật. Coi trọng nhất liền là nữ g vật, coi hài h là k ô nguyệt mặt, d á n người, khí chất, s a đó đó, mới là nội hàm. nội là Nữ n Sau u g vẫn thật là mở ra nhỏ giảng đường hình thức bắt đầu cho hai cái người tu đạo kiểu nhồi vịt quán thâu lưỡng tính thưởng thức những người này nữ tử khuê phòng lời nói lọt vào ai vương thăng cũng cảm thấy chính mình nghe lén ta có chút quá phận lập tức liền muốn đem tâm thần nội thị nhưng m ư như nguyệt giảng đến một nửa đột nhiên bắt đầu lời bình sư tỷ cùng hề liên dáng người như thế nào như thế nào vậy cũng đừng trách hắn tập trung tinh thần nghiêm túc nghe giảng dần dần bóng đêm càng phát ra thâm trầm núi võ đang phía sau núi chỗ này vắng vẻ trong tiểu viện không thì bay ra từng cơn c ư ờ i nói đến đằng sau còn có một chút đùa dỡn văng động đáng tiếc các vị phụ trách tối nay tuần sơn võ đang đạo trưởng cùng đệ tử bị nghiêm lệnh không cho phép tới gần này đ i ệ không có gì ngoài vương thăng này cái bị thi triển định thân thuật dự tính người cùng ngẫu nhiên đùa dẫn sự kiện bị động người tham dự bên ngoài cũng không có người sẽ biết say rượu bông ra c á o bán tiên đúng là như vậy thú vị định thân thuật là có thời hạn thiên tướng tảng sáng lúc vương thăng mở hai mắt ra túi đầu nhìn xem mình bị giải khai lưu tiên bảo quần áo luyện công vẫn còn chính mình toàn thân trên giới quần áo cũng đều coi xong tốt này thì hắn đang nằm tại giữa chưa giường đất gần cửa sổ bên liền giới bên cạnh chính là chính mình sư tỷ đại nhân trong lúc ngủ mơ sư tỷ tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nhàn nhạt thỏa mãn cùng một chút bình yên sư tỷ dựa khe ở bên người hắn toàn bộ người cơ hồ đều cùng vương thăng thân hình dán vào nhưng lại không có bất kỳ cái gì đụng vào địa phương vương thăng rõ ràng nhớ kỹ này thì đang ngủ tại sư tỷ bên cạnh nào đó đặc thù tổ điều tra tiểu tổ trưởng cùng một vị nào đó vừa phá phong mà ra c á o bán tiên hai cái nhỏ thì trước là như thế nào giật dây sư tỷ ngủ đến ngực mình đáng tiếc một quản huyên tại học tập hơn phân nửa đêm lưỡng tính tri thức về sau ngược lại nhiều hơn mấy phần không có ý tứ liền như vậy lừa dối trải qua đi nhìn chăm chú lên trước mắt vị này thiên tử từ nàng lọn tóc nhìn thấy vành hai lại đến nàng có chút mở ra miệng nhỏ vương thăng h ậ từ giường vừa bọ dậy làm tặc trượt xuống giường đất vừa nghiêng đầu liền thấy đợi này cho tới bây giờ ít thấy mỹ cảnh ngọc t h về đang nằm kêu bất lực váy l ộ a nhẹ dài chưa phát rất lạnh nhìn xem ôm nhau ngủ quần áo không chỉnh t ề mưu n g u y ệ t cùng cáo bán tiên vương thăng khỏe miệng đột nhiên lộ ra một chút cười lạnh hai vị này nữ trung hào kiệt hôm qua giống như dạy sư tỷ rất nhiều không được đồ vật quán thâu rất nhiều không tất yếu khái niệm cho sư tỷ chính mình nên như thế nào cảm tạ các nàng tất cả mọi người là người trưởng thành đều muốn vì chính mình hành vi phụ trách mà đương đương cáo bán tiên hôm qua nhăn, nhăn nhó nhó nửa ngày còn thoát không giới chính mình một cái hư đan cảnh tu sĩ quần áo vậy không bằng chính mình liền thoát cái quần áo lấy đó cảm kích vương thăng bình tĩnh đem lưu tiền báo khởi đem bên trong quần áo luyện công đều khởi tùy ý ném tới trên mặt đất trong nháy mắt cũng chỉ mặc món kia một mực không có cơ hội sử dụng pháp khí của lót lâu dài tập kiếm hắn đường con cảm giác mười phần mánh liệt cũng không có quá mức đột xuất cơ bắp sau đó vương thăng liền như vậy hướng trên mặt đất một nằm lại nháy mắt mấy cái chạy đi buồng trong tại chính mình thiếp thân tiểu pháp áo bên ngoài mặc lên một đầu bốn góc quần vừa vặn có thể đem tiểu pháp áo che khuất cầm điểm thanh thủy tại chính mình khoe mắt điểm mấy lần giống như nước mắt sau đó lại quyết tâm liều mạng tại giường bên cạnh chính mình nằm trên mặt đất gắn chút thanh thủy như vậy liền gối lên chính mình lưu tiên bảo rất thẳng thắn ngủ trải qua đi giữa t r ư a lúc phòng chính truyền đến rít lên một tiếng nhưng tiếng thét chói thai vừa lên liền bị người nhấn xuống đi rất nhanh ba đạo bóng hình x i n h đẹp tuần tự từ tiểu viện phòng chính chạy ra hề liên sắc mặt biến thành màu đen không ngừng kiểm tra chính mình quần áo tóc dài có chút lộn xộn như nguyện thì là tìm h i ể u lánh bắt đầu đập đầu vô tường mà y nguyên tiên khí mười phần mục quản huyên thì là nhuyết miệng nhỏ biểu lộ hơi có chút phức tạp chúng ta hề liên cắn n ô i ta tuy biết đời này đã cùng thanh lâm đạo trưởng không có gì có thể có thể nhưng cũng không thể như vậy vô duyên vô cớ sẽ phá hủy một nam tử trong sạch thân thể này nên làm thế nào cho phải ngưu n g u y ệ t tiếp tục tại cái kia dùng cái chán gặp trở ngại trong miệng nghiệm chú không ngừng hô hào là ta sai là ta sai là ta sai một quản huyên thình lên khoẹ miệng tiếp tục thất lạc chúng ta a i làm nếu là tiểu huyên huyên làm vây cũng không gì hề liên nhỏ giọng hỏi ta cha xét xuống hôm qua ký ức cũng không có quá mức rõ ràng hình tượng hôm qua ta sợ uống rượu sau chính mình k h ô n g chế không nổi tự thân sớm đem chính mình tu vi phong chấn linh thức cũng chưa ghi chép đến cái gì một quản huyên thì là khẽ lắc đầu cũng biểu thị chính mình cũng không nhớ kỹ có loại chuyện đó nhưng uống rượu về sau dễ dàng ký ức nhỏ nhặt là t h ư ờ n g thức nay thì người bị hại liền trong phòng bị vũ nhục vẫn là chính mình sư đệ n h ư u nguyệt dừng lại gặp trở ngại nhìn xem chính mình này đôi tay nhỏ không khỏi che miệng khóc lên khẳng định là ta vương đạo trưởng đẹp trai như vậy ta lại như thế hoa si hôm qua còn uống nhiều rượu như vậy ai ta về sau còn mặt mũi nào gặp vương đạo trưởng ai ngươi này làm như thế nào hề liên ă n ủi tiểu phi ngữ cùng tiểu huyên, huyên tuy rằng vốn là lưỡng tình tương duyệt n h ư n g bọn hắn n a một chưa chưa cũng đình, người gia lập là gả, đều đạo, nữ tu m là thành say sai, chuyện rượu Người đúc cũng có chớ khóc, thật không hôm kỳ gì. quản a ta tỉ tỉ này, vậy chuyện này ta thay đã nhận này, chuyện này ngươi khiêng, không vậy tỉ tỉ p i i l ề là d a n huyên dự hai chữ, ta cáo t vốn là cáo tu được nói, còn sợ còn nói, n à chút không thành. h Ấn. quản u y trên điện thoại di động chụp một hàng chữ vừa muốn biểu hiện ra cho hai người xem nếu như không được lời nói nàng liền chủ động đi cùng sư đệ thổ lộ cũng nói đêm qua nàng cướp đi sư đệ trong sạch vậy mà một quản huyên còn không có g ơ tay lên cơ trong phòng trên mặt đất nằm nào đó đạo trưởng rốt cục không kèm được tại cái k i a m ộ t trận cười to ha ha ha ha ha ha ha ha. ngoài phòng ba vị nữ tử cái nào là si đần người ba vị m ộ i tử này thì tất cả đều bị hát tuyến thôn vệ sau đó yên lặng quanh người trong nháy mắt vọt vào cửa phòng tiếng cười to trong nháy mắt biến thành t ê u thảm buổi chiều hai điểm một đoàn người dọc theo đường mòn lên núi phía trước đi tới chu ứng long các loại v õ đang đệ tử đằng sau thì là đi ngang qua núi v õ đang cố ý tới chơi nửa ngày hoài kinh thi thiên trương cùng liễu vân trí ba người tiểu phân đội m u ố ngoài ặ p v bán tiên cửa viện mấy người ngây ra như phóng nhìn chăm chú lên trong viện hình tượng một bên hát linh khuôn mặt đỏ lên vội vàng xoay người đi chương hai trăm linh chín võ đang tụ họp hứa một lời minh triều anh đào trừ ác nghĩ tới ta thăng ca đường đường địa bảng thứ nhất thiên bảng n ổ i danh đại hoa quốc tu đạo giới tân tú lại bị viện t í nhất sửng chính ngồi s ổ m trong này thì thiên trường không ngừng lắc đầu lẩm bẩm tại bên cạnh hắn ngồi xếp bằng chu ứng long hoài kinh hòa thượng mạnh hồng l i ề u vân trí bốn người này thì nhìn về phía vương t h ă n g ánh mắt đều mang lực bất v ỏ n g tâm ấ y n ấ y phòng chính nơi cửa phòng một đầu pháp lực ngưng tụ thành thất thải thắt lưng gấm treo tại mái hiên thắt lưng gấm phía dưới buộc lấy một vị nào đó tu sĩ trẻ tuổi mắt cá chân tu sĩ trẻ tuổi trên thân chỉ mặc quần áo luyện công quân dài tóc dài rũ xuống tới trên mặt đất trên mặt mang nồng đậm cười khổ dĩ nhiên chính là vương đạo trưởng bản thân tại vương thăng trước mặt tấm kia trên ghế mây phong tình vạn trùng thân thể thức tha quyến rũ động lòng người cáo bán tiên hề liên chính dễ chịu nằm ngửa đầu ngón tay nắm u ố t một cái pháp lực ngưng tụ thành nhỏ roi ngưng nguyệt ngồi tại trên băng ghế nhỏ chuyên tâm cho cáo bán tiên đại nhân phát anh đào mỗi lột một viên anh đào đưa tới hề liên cái kia nở nang b ở môi bên cạnh hề liên trong tay nhỏ roi liền nhẹ nhàng lay động một cái quật tại vương đạo trưởng h ô n g e o vị trí này roi có chút lợi hại mỗi lần nhìn như chỉ là nhẹ nhàng đập nện trên người vương thăng kỳ thực không có nửa phần đau đau ngược lại sẽ để vương thăng cảm giác ngứa lạ khó nhịn một quản huyên gương mặt bên trên mang theo một chút đau lòng ngồi quý chân tại vương thăng bên cạnh bồ đoàn bên trên dùng chân nguyên nâng vương thăng thân thể lo lắng bị định thân sư đệ sẽ bị xích đau bất lực ngăn cản cáo bán tiên ra tay với vương thăng sư tỷ cũng chỉ có thể ở một bên không ngừng an ủi vương thăng sợ vương thăng tâm khí không khoái ảnh hưởng tới đạo tâm đạo cảnh nếu như không phải sư tỷ đại nhân dốc hết sức tương hộ vương thăng làm sao có thể tại bị treo lên trước đó mặc vào quần sách hề liên dỗi lưng một cái thường xuyên nghe tam thông sư phụ nói càng là tuấn tú bộ d á n g nam nhân càng là phong lưu đa tình h ẳ n g i ố n g tiểu phi ngữ nhìn có chút chính kinh chưa từng nghĩ nhưng cũng có nhiều như vậy tâm điệu giang dạo ngưu nguyệt ở bên cười nói hề liên đại tỷ không bằng coi như xong đi vương đạo trưởng dù sao cũng là hiện bây giờ tu đạo giới thế hệ trẻ tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ bạn hắn đều ở bên kia nhìn xem ngục bản huyên cũng có chút tội nghiệp nhìn chăm chú lên hề liên trong miệng quất lên đại tỷ ai hề liên ngừng lại thì cười đến híp cả mắt trong tay nhỏ roi lần nữa quất tại vương thăng trên thân nhưng lần này lại giải vương thăng định thân pháp cáo ban tiên ngồi dậy tiến đến vương thăng trước mặt cười nói về sau giải trí nhớ không có vương thăng ho âm thanh bình tĩnh gật gật đầu lúc này nếu như ra mặt không đủ giày đạo tâm khẳng định không có khả năng như thế chi ổn chính mình cắm tại này cái so chính mình cao quá nhiều cảnh giới hồ tiên trong tay cũng không tính mất mặt sự tình cũng là không cần bị phẫn hề liên lại dùng roi nhẹ nhàng rút vương thăng một cái còn không nói lời nào vương thăng quả quyết từ tâm bất đắc d i nói tiền bối ta chỉ là chỉ đùa một chút còn xin tiền bối thứ tội hừ lần này liền bỏ qua cho ngươi trước tiên nói về sau có dám hay không k h i dễ tiểu huyên huyên ta tự nhiên không thể khi dễ nhà ta sư tỷ vương thăng quay đầu nhìn xem sư tỷ một quản huyên nháy mắt mấy cái vương thăng lại không hiểu đỏ mặt hạ hề liên tán đi trói lại vương thăng pháp lực vương thăng thân hình ngưỡn một cái xoay người nhảy đi bên rơi điệu đứng yên lập mặt không đổi sắc hơi thở không gấp phảng phất chuyện gì đều không phát sinh tiện tay hút tới lưu tiên bảo cho chính mình phụ thêm một quản huyên nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới lưu tiên bảo cho chính mình phụ thêm một quản huyên tiếp tục tại cái kia trước khi thì đóng vai thị nữ nhân vật vương thăng nói tiền bối ta chưa qua bên kia chiêu đ á i mấy vị bằng hữu hề liên lười biếng k h o á t k h o á t tay đi thôi không cần con ta lần này không biết bọn họ chạy tới ngược lại để ngươi mất đi chút mặt mũi không ngại vương thăng thoải mái cười một tiếng quay người đi hướng một bên xem ảnh một tại bên ngoài viện trốn tránh hắc linh thăm dò nhìn tiến vào cũng giả bộ như không có việc gì phát sinh vụ trộm nhìn một chút vương thăng sau đó cúi đầu chạy đi một quản huyền cùng như nguyện bên kia theo vương thăng đến gần chu ứng long nhịn không được trước hết cười ra tiếng t h i thiên trương mấy tên này ngừng lại thì cười tiền phủ hậu nướng tiếng cười kém chút đem tường viện đánh ngã vương thăng bình tĩnh ho khan hai tiếng ngồi xếp bằng tại mấy người trước mặt chờ bọn hắn cười đủ rồi mới có chút bất đắc di nói câu không thấy ta bị trò mèo sao t h i thiên trương xoa xoa bật cười nước mắt thang ca ha ha ha ha. ngươi làm cái gì bị tiền bối treo ngược lên dùng nhỏ roi vừa đi vừa về quật một chút trò đ ù a thôi vương thăng nhún nhún vai nghĩ đến buổi sáng chính mình thưởng thức được mỹ cảnh cùng sư tỷ đối chính mình bắt đầu xuất hiện cái kia một sợi vi rượu cảm giác này đợt ân kỳ thật không lỗ Hoài Kinh Hòa h t ư ợ ấy chu i n ứng t long có chút muốn nói lại thôi vương thăng từ chu sư huynh cái kia né tránh ánh mắt bên trong đọc lên nào đó chút không tầm thường tin tức vương thăng nói chu sư huynh điện thoại cho ta mượn nhìn xem a điện thoại di động ta quên mang theo chú ứng long cái mông không ngừng sau này xây dịch một bên mạnh hồng lại là mỉm cười đem điện thoại di động của mình đem ra đã chậm vài phút trước hai chúng ta cái phát ra đi hai t ấ m hình kia bị truyền ra ngoài vương thăng cái chán ngừng lại thì bị hắt tuyến n u ố t hết còn chưa kịp đậu đen rau muống hắn rơi tại nhà chính bên trong điện thoại đã bắt đầu điên cuồng chấn động lần trước xuất hiện loại tình huống này vẫn là tại thiên địa nhân ba bảng tuyên bố đêm đó d u n g ngự kiếm thuật đưa di động hút tới mở ra tin tức liệt biểu xem xét từng đầu tin tức cũng là hoa văn trồng chất phi n ữ đạo huynh cao thượng vì tu đạo giới tri an bình không khâm thân bệ đạo, chúng giác tiếc ta cảm lấy sâu bệ đạo, sắc Mời hỏi phi ụ c m ờ hỏi phi ngữ đạo huynh không chịu đổi, vậy ta ta đổi, trưởng a ta chia cùng chư nhưng ngữ t Phi sư vị sẻ. đệ đạo ngài nếu như muốn tìm nhiều vị đạo lữ cũng có thể suy tính một chút sư tỷ ta nha n à y đều cái gì cùng cái gì cái này từng đầu tin tức soát xuống tới vương thăng toàn bộ người đều sắp bị hát tuyến thốn h ệ sau đó ngửa mặt lên trời thở dài danh dự hai chữ cùng hắn sau này xem như triệt để vô duyên vương thăng trước đó nhất định là buổi chiều rời đi về sau muốn đi trong núi biệt thự vị trí phương vị hoàn toàn giữ bí mật cũng không thể có người tùy ý đi thăm viếng đây là vì bảo hộ hề liên tránh cho có người cố ý chọc giận vị này cáo bán tiên ảnh hưởng hề liên trạng thái chu ứng long mạnh hồng cùng hắc linh ba người hôm nay là đến là vương thăng sư tỷ đệ t h i ê n đưa mà hoài kinh liệu vân trí cùng thi thiên trường kỳ thật cũng là đến cùng vương thăng cùng một quản huyên gặp một lần sau đó chuẩn bị riêng phần mình về núi tu hành lần này chính tà một trận chiến âm dương vạn vật tông trong thời gian ngắn là không dấy vùng nổi tới hoài kinh hòa thượng n g h i mà nói nhưng đối phương tại anh đảo quốc có to như vậy căn cơ anh đảo quốc nhân khẩu cũng không ít liền sợ cái kia chút tà tu kìm nén k ì n h chuẩn bị bạo binh phản công một mực trong núi tu hành chu ứng long cũng có toàn bộ hành trình chú ý việc này tiến triển nghe núi võ đang không ít đạo trưởng cùng đạo gia đàm luận qua việc này nghe nói hoài kinh hòa thượng nói chu ứng long cười nói chính thức khẳng định sẽ khai thác biện pháp nên sẽ không cho âm dương vạn vật tông cơ hội t h ở dốc với lại trước đó nếu như không phải chính thức đẻ ép đạo môn các đạo nhận đạo gia hiện tại cũng đứng tại dầu dưới chân núi thường cây hoa anh đảo hai nước tu hành g i i đổi bính lúc trước cũng không có tiền lệ mạnh h ù n g nói ngược lại là hẳn là dựa theo chính thức định gia trình tự đi trước tạo áp lực sau đó lại ra tay liêu vân trí cũng nói nên như thế hai nước quan hệ ngoại giao cũng không phải là khoái y ân k i ự u muốn tổng hợp cân nhắc dù sao đi anh đảo quốc đánh nhau khẳng định phải có ta một phần thì thiên t r ư ơ n g khỏe miệng c o n g lên sau khi về núi ta liền bế quan liều mạng tu hành về sau tranh thủ không làm thăng ca vương hữu thiên t r ư ơ n g nơi g ư gần nhất ngược lại là trưởng thành rất nhiều vương thăng trầm ngâm vài tiếng so trước đó hơi thành thuộc đại khái ba đến năm tả hữu thì thiên chương im lặng im lặng nước mắt hai hàng muốn chính xác đến loại tình trạng này sao thăng ca ta nơi nào còn chưa đủ thành thục ca liêu vân trí nghiêm m ặ t nói nếu nói tu sĩ ngươi còn kém rất nhiều nhưng nếu nói ngươi là người ngược lại là một cái thành thục lưu manh tiểu liêu tử ngươi hiện tại tốt nhất đừng quá khi dễ người sống có khúc người có lúc thi thiên trương tức giận bất bình một trận nghiến răng nghiến lợi liêu vân trí cười không nói phong khinh vân đạo ai chú ứng long hít miệng khí nhìn chăm chú lên vương thăng vương sư đệ ngươi này một d ọ đi chúng ta về sau gặp nhau cơ hội sợ là liền thiếu đi trong lòng coi là thật có chút không bỏ vương thăng cười nói ta lại không thể trong núi ngồi lâu trăm năm luôn có tính cực t ư động đúng thăng ca thúc thúc ga di bên kia cần cần người chiếu cố không thì thiên t r ư ơ n g ngược lại là treo việc này ngươi về sau muốn trông coi vị tiền bối này cao nhân chỉ sợ về nhà không tiện đi có chuyện gì liền cáo h u y n h đệ mấy cái một tiếng vẫn là không đi q u ấ y dày bọn hắn an bình vương thăng sắc mặt có chút t ạ m đạm nhưng rất nhanh liền khôi phục lạnh nhạc khuôn mặt dặn dò mấy người nói tuy nói sau này một đoạn thời gian tà tu thế lực sẽ bị chèn ép hạ đi nhưng hiện tại tu đạo sự tỉnh chính từ mạng lưới thẩm thấu các nơi các địa có thể sẽ xuất hiện cùng loại với trước đó hắc đạo nhỏ phạm tội đoàn thể vẫn là muốn nhắc nhở p h ạ m tục thân nhân chú ý hạ mấy người nhao nhao gật đầu chú ứng long xem như võ đang đệ tử bên trong cùng vương thăng quan hệ thân thiết nhất một người thật quá mệnh giao tình này thì nhất là không bỏ một bên hoài kinh vô vô đầu t r ọ c mọi người cùng sầu náo ly biệt chẳng chờ đợi lần sau gặp lại đều là người tu hành cần có thoải mái tâm tính không bằng dạng này liêu v â n trí cười nói ta xem anh đ ả o quốc v i ệ c này khẳng định sẽ có sau văn nói không chừng mấy tháng nửa năm hoặc là một hai năm về sau đạo m ô n liền muốn qua bên kia gặp một lần tà tu nếu có việc này chúng ta mấy cái chỉ cần không phải đang bế quan khẩn yếu con đầu liền cùng nhau trước đi như thế nào đến thì lại tụ họp cùng một chỗ cùng cái kia chút t à tu đánh nhau kịch liệt một phen tốt c h u ứng long cao giọng hô câu chư vị nghĩ như thế nào a di đà phật hoài kinh hòa thượng khẽ cười nói việc này tự nhiên không thể thiếu tiểu tăng ta phật môn cũng là muốn ra thêm chút sức mới được thi thiên t r ư ơ n g nhún núi mai ta không có vấn đề đến lúc đó khẳng định tu vi đ ổ i kịp tiểu l i ê u tử hắn đi ta đương nhiên không thể luôn cuống mạnh hồng cũng nói coi như ta một cái vương thăng nói như thế việc này liền định ra chu ứng long hô to một tiếng hôm nay võ đang tụ họp ngày mai anh đ ả o trừ ác t ố t góc tường này năm cái nam nhân lướt nhau sau đó bèn nhìn nhau cười lại nơi này ở giữa đạn kiếm mạc a đảm tiếu cạn thú t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i tạm biệt võ đang các loại thi thiên t r ư ơ n g mấy người cáo từ rời đi n h ư nguyệt cũng muốn trước một bước đuổi đi nghiệm thu vương thăng bọn hắn sau này điểm dừng chân các loại bố trí náo nhiệt không bao lâu tiểu viện lại khôi phục ngày bình thường yên tĩnh vương thăng đưa người trở về đi ngang qua về lòng xem thì không khỏi dừng bước phản phất đang tìm cái kia cá cựu quay sách chính là ở chỗ này chính mình dẫn theo hai cái dương hành lý mang theo một chút thất lạc cùng đối tương lai ước mơ gặp cái k i a cái nằm trên ghế nằm ngáy ho ho đạo trưởng chỉ sợ không có nhiều người biết bây giờ đã là danh dương thiên hạ bất ngôn đạo trưởng thanh ngôn tử n ă m đó tu đạo sau khi cũng thường xuyên làm buồn bán võ lâm bí tịch cùng n ú i võ đang thánh tuyển nước suối nghề nghiệp nơi này xem như chính mình mệnh đ ổ chân chính bước mặt cái k i a cái sáng sớm cùng sư phụ lần thứ hai ở đây địa tương gặp lúc sư phụ thanh ngôn tử đã cực kỳ thu thập một phen mặc vào mới tinh đạo bảo ra tắm n ừ n g lại thì trở lại nhan trị định phong khi lúc sư phụ kỳ thật cũng là nghĩ thu chính mình làm đồ lệ đi chắc hẳn cũng tại lo lắng chính mình chẳng qua là xem và mê mới đến trên núi tu đạo tu hành dù sao khi thì thiên địa nguyên khí chưa khôi phục tự mình đường nhận đã đến cơ hồ muốn gây mất tình trạng chỉ còn sư phụ sư tỷ hai người gắn bó chính mình gặp sư phụ sư phụ cũng gặp phải hắn tên đồ lệ này hết thể tựa hồ cũng cất giấu một loại nào đó duyên phận chỉ là mệnh đồ nói chuyện quá mức phức tạp để cho người ta rất khó khăn đi suy nghĩ lướt qua ống tay áo vương thăng cất bước hướng phía cách đó không xa đường mòn mà đi từng bước một từng bước mà lên xúc cảnh sinh tình nhớ tới ngày đó chính mình lần thứ nhất đi đường này thì đủ loại suy nghĩ khi thì rất khẩn trương đi sợ bị tương lai thiên bảng đại lao ghép bỏ tại đầu này trên sơn đạo vừa đi vừa nghỉ vương thăng thưởng thức núi v õ đang phong cảnh mặc dù đã là vô cùng quen thuộc lại như cũ sẽ cảm thấy khác thích hợp đến cửa sân trước vương thăng đột nhiên có chút bước không ra bước lần này tiến đi trở ra lúc liền muốn cùng khu nhà nhỏ này c á o biệt mặc dù sư môn còn không có đối ngoại chiêu sinh dự định nhưng bọn hắn sư môn cũng không thể một mực treo tại núi vo đang danh nghĩa cũng nên có cái thuộc về chính mình đỉnh núi lúc đầu lại lập sân môn một quản a m mang Sơn thích hợp nhất, nhưng thích hợp theo viên cười nhẹ ứng tiếng đi lại nhẹ nhàng bay tới tung bay đi đem chính mình thu thập một nửa dương hành lý tạm thời gắt lại bắt đầu đi thu thập vương thăng quần áo vỡ dày vương thăng ngẩng đầu nhìn một chút cáo bán tiên đại tỷ đang ngồi tại chính mình thường xuyên ngồi xuống mái h ê n chỗ váy lụa phía dưới cặp kia chân nhỏ trùng điệp ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa bầu trời vũ mị bên trong lại nhiều hơn mấy phần linh hoạt kỳ hảo nàng hy vọng hẳn là kiếm tông chỗ tại phương vị cũng không biết như vậy tiếp cận tiên nhân tồn tại có thể hay không vượt qua mặt đất đường cong một chút nhìn tới đại kiếm núi cầm lấy cây trổi vương thăng bắt đầu quét sạch vốn là rất sạch sẽ tiểu việt tử trong tiểu viện khu vực r đó là vương thăng luyện kiếm thì chậm rãi đạp xuống đi nhất là vừa tụ thần đoạn thời gian kia luyện kiếm có đôi khi khống chế không nổi chân nguyên thất tinh bộ thường xuyên quá phận dùng s ứ c hiện bây giờ hắn này phiêu giật thất tinh bộ là năm đó dùng mồ hôi chậm rãi đổ bê tông đi ra nhớ tới nơi đây đủ loại gian khổ cũng là cảm thấy không dễ dàng chỉ cần chọn đúng đường một phần cày cấy liền sẽ có một phần thu hoạch xem ảnh một giống như là muốn đem chính mình từng ở đây địa vết tích quét sạch vương thăng chậm rãi quét sạch viện lạc các nơi đáy lòng không ngừng hiện ra ngày xưa tình hình đêm đông tuyết lớn tại trong đông tuyết luyện ki sư tỷ ngồi tại cánh cửa cái kia lạng lạng xuất thần n g à y mùa hè chói trang ngồi xếp bằng tại dưới ánh nắng chói trang lĩnh hội tu hành chính mình cùng chính mình so sánh lên kình nhất định phải hiểu thông thuần dương tiên quyết mấy câu ngữ ngược lại bởi vậy đã rơi vào tầm thường đ ă m chiêu hồi lâu không được tất công quét đến một châu ngóc ngách lúc vương thăng thấy được chính mình năm đó dùng hỏng một trồng kiếm gỗ nay chút kiếm gỗ phần lớn là sư phụ cho tự mình làm làm hư thì chính mình cũng có chút đau lòng nhưng sư phụ kiểu gì cũng sẽ nói một câu vô sự rất nhanh liền đi trộm chặt trộm phạt cho chính mình làm tiếp hai ba lấy ra ban đầu lúc vương thăng còn đơn thuần tưởng rằng sư môn n g h è o quá dùng không nổi kiếm sát về sau hơi có chút cảnh giới mới biết được sư phụ là muốn cho chính mình ban sơ thì liền đi thể ngộ kiếm đạo bản thân mà không phải thân là b ì n h khí kiếm chi bản thân có thể bái tại sư phụ muốn hạ xem như chính mình đợi này may nhất chuyện nếu như không có sư phụ thanh ngôn tử không giữ lại chút nào truyền thụ cẩn thận chiếu cố tại sao có thể có hôm nay này cái hư đan cảnh chính mình cho nên trước đó sư phụ trọng thương lúc chính mình mới sẽ gần như mất khống chế mới có cái kia đầy ngập lửa giận tuổi trẻ tóm lại sẽ có chút xúc động nếu như là vì sư phụ vì sư tỷ vì người nhà mình xúc động dù là vì thế chính mình bỏ ra đại giới vương thăng cũng sẽ không có nửa điểm hối hận ân vương thăng hai mắt tỏa sáng thấy được cái kia chút kiếm gỗ bên trong có hai thanh kiếm gỗ tựa hồ cũng không tổn hại túi người đem này hai thanh kiếm gỗ nhặt lên n g ó tay phất qua trên một kiếm đường vân nhìn xem cái kia còn không làm tốt chuỗi kiếm ánh mắt nhiều một chút t ấm áp đây cũng là sư phụ, không làm xong kiếm đi, có lẽ sư phụ khi thì cũng không nghĩ tới chính mình có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới trước khi thì dừng lại chế tác này hai thanh kiếm gỗ Kiếm. Đem cây khi đó chính mình đối sư phụ kiếm pháp kinh động như gặp thiên nhân rõ ràng thiên địa nguyên khí còn không có khôi phục sư phụ vậy mà có thể kiếm trải qua ảnh lưu niệm coi là thật đem chính mình rung động đến xuất kiếm kiếm gỗ phát ra rất nhỏ tiếng gạo vương thăng thu liêm chân nguyên nhớ lại chính mình bàn sơ diễn luyện kiếm chiêu cảm giác một bộ thất tinh kiếm trận chậm dài xử suất tuy là đang tìm kiếm năm đó cảm giác hồi ức năm đó tình hình nhưng vương thăng bây giờ kiếm đạo cảnh giới đã là không thấp chiêu thức cùng chiêu thức ở giữa cũng không có khả năng lại có nửa điểm không lưu loát dừng lại dưới chân dẫm lên thất tinh bộ lần này không truy cầu biến hóa cũng không truy cầu tốc độ chỉ là theo thất tinh bộ cơ bản tẩu vị chậm rãi đi lại phối hợp trong tay kiếm gỗ ra chiêu không có suy nghĩ nhiều cái gì vương thăng đắm chìm tại trong hồi ức đắm chìm tại chính mình lần thứ nhất hoàn chỉnh dùng r a thất tinh kiếm trận trong vui sướng khoe miệng tiếu dung không màng danh lợi mà bưng lỏng kiếm gỗ đánh ra chiêu thức nhẹ nhàng chậm mềm mại, tản ra nhàn nhạt nhẹ nhàng chi ý a nóc nhà chính đối phương xa s u ố t thần hề liên hơi trước mắt túi đầu nhìn xem trong viện chính múa kiếm thân ảnh trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc vừa có một trận gió nhẹ thổi qua trong viện vương thăng tóc dài dơ lên kiếm gỗ phảng phất dung nhập trong gió theo gió nhẹ chậm dài chập trùng đợi trận này gió nhẹ thổi qua vương thăng một bộ kiếm trận vừa v ặ n diễn xong lập tức kiếm gỗ đứng ở trong tiểu viện l ặ n g lặng thể ngộ lấy trong lòng nổi lên đủ loại đ o ạ t được kiếm từ tay mà đi tay từ niệm mà động niệm từ tâm mà lên tâm theo đường mã sinh kiếm đạo chính là ta nói trái lại ta đường chính là kiếm trí nói kiếm cùng ta mà nói đã là ta cùng đường ở giữa môi giới lại là đường trong tay ta h i ể n hóa lại là đường gốc dễ thân ít khi vương thăng nhẹ nhàng thở dài nay thở dài có một chút tiếp nối lại có một chút thỏa mãn cẳng có một loại cùng loại với giải khai khúc mắc về sau thoải mái tháng âm thanh tiếp tục lúc vương thăng quanh người tràn ngập ra huyền diệu đạo vận tuy rằng chỉ là ngắn ngủi hai giây thời gian nhưng tự thân đạo cảnh lại hướng về phía trước bước ra một bước từ đó trước mấy tháng cưỡng ép tăng cao tu vi đến hư đan trung kỳ thai hoàng ẩm đã bị đạo cảnh tăng lên tự hành xóa đi lại vương thăng về phía sau tu hành tạm thời sẽ không gặp được bình cảnh cùng trở ngại mở mắt nhìn chăm chú lên trong tay kiếm gỗ vương thăng cười khẽ âm thanh đem kiếm gỗ tiện tay ném trở về tại chỗ gặp sư tỷ chính dẫn theo dương hành lý từ trong nhà đi tới vội vàng đón bên trên đi quanh người cái kia huyền diệu đạo vận ngừng lại thì tiêu tán ta tới sư tỷ ân một quản huyền tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm đem dương hành lý đưa cho vương thăng hơn mười phút sau một quản huyền cùng hề liên bên ngoài chờ lấy vương thăng lại kiểm tra một lần các nơi đem cửa phòng quan trọng lúc này mới dẫn theo dương hành lý đi ra đóng lại cửa sân về sau vương thăng lui về phía sau hai bước đối tiểu viện làm cái đường vái trào lúc này mới quay người truy hướng đã bắt đầu xuống núi hề liên cùng sư tỷ đoạn này đường núi cuối đường mòn cao thủy hành cùng mấy vị đạo trưởng l ặ n g lặng chờ lấy tự nhiên là đến là vương thăng tiến đưa chu ứng long không muốn để cho ly biệt thương cảm ảnh hưởng đến chính mình đạo tâm trốn tránh cũng không lại đến gặp nhau vương thăng sợ hề liên cùng sư tỷ chờ quá lâu thi triển bộ pháp trước một bước đuổi đến trải qua đi cùng mấy vị đạo trưởng trò chuyện với nhau vài câu cao thủy hành chỉ là dặn dò vương thăng không cần chậm trễ kiếm đạo tu hành ngày khắc còn muốn cùng vương thăng tiếp tục cắt tha mấy vị đạo trưởng một mực đem bọn hắn đưa đến sơn môn bên ngoài đưa mắt nhìn bọn hắn lên tổ điều tra an bài đến cố xe lúc này mới quay người về núi cuối cùng muốn cùng võ đang tạm thời nói tạm biệt vương thăng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên nhìn mắt núi võ đang sơn môn thoải mái cười một tiếng cũng không suy nghĩ nhiều chỗ ngồi phía sau hề liên cùng một quản huyên đã r ử a chung một chỗ bắt đầu cùng một chỗ từ nhỏ trò chơi l i ề u thông quan tốc độ đoạn đường này tuyệt đối sẽ không tịch mịch cô đơn đang lúc vương thăng rời đi núi võ đang thì bình đô sơn dưới nền đất không biết bao nhiêu mét trong i ể u khu địa phủ khu vực t u nguy n nga thành g tâm tòa t kia lớn. r địa phủ cũng không phải là tối tăm không mặt trời các nơi đều là mở nhạt ánh sáng màu sáng khắp nơi đều là u minh âm khí cái kia trong thành lớn trống rỗng mà tại thành lớn trung ương nhất là một chỗ khe nước khe nước phía dưới tiếng quỷ khóc bên thai không dứt khe nước phía trên bầu trời bên trong lơ lửng mười một ngôi đại điện đ ỗ n g nhiên phạm vi ngàn dặm bên trong u minh âm khí không ngừng q u ậ n quận lơ lửng tại khe nước phía trên một chỗ trong đại điện chuyển đến một tiếng thét dài trong đó ẩn chứa vô tận không cam lòng cùng thống khổ một vòng bóng trắng cực nhanh lướt qua từ một chỗ không trung lơ lửng một chỗ đại điện bay ra cực nhanh xông về một chỗ khác nguy nga cung điện quyển thứ ba xong chương hai trăm mười một sư tỷ kết đan non sông tươi đẹp một màn ở giữa trời quang mây t ạ n h xanh tấm h lam đứng tại lầu ba phòng ngủ cửa sổ phía trước nhìn xem liền tại cách đó không xa h ồ nhỏ nhìn qua càng xa xôi cái kia trắng như tuyết tuyết sơn vương thăng trong lúc nhất thời tràn đầy c ả n g h á i đi theo cáo bán tiên đại tỷ lan l ộ t này phúc lợi đãi ngộ đơn giản tăng lên không chỉ một cái tầng cấp bọn hắn này thì chính tại thanh tàng cao nguyên phía đông nào đó giống này thì vương thăng trô đứng như vậy biệt thự gần gần xa xa tô điểm giữa khu rừng không sai biệt lắm có hơn hai mươi chỗ nhưng ngoại trừ này ở lại người cái khác đều là nhà hàng rỗi sau l ư n g truyền đến sư tỷ cùng hề liên đại tỷ đầu liên tiếp không ngừng cùng khoản g tán thưởng các nàng đều tại cái kia loay hoay trong gian phòng đó hiện đại hóa thiết bị ngưu nguyệt mang theo một chút t i ế u dung khách mời lương tâm bất động sản môi giới tại cái kia nhẹ g i ọ n giới g thiệu nói nay trang trong núi biệt thự tổng cộng có ba tầng tầng thứ ba là ba cái phòng ngủ mỗi cái phòng ngủ đều có nguyên bộ tắm rửa công trình tầng thứ hai là tính thất thư phòng cùng phòng tập thể thao tầng thứ nhất là phòng tiếp khách phòng bếp nhà hàng cùng giải trí sảnh dựa theo vương đạo trưởng yêu cầu mái nhà bể bơi bị đổi thành cố định tụ linh trợn nhưng bảo lưu lại mặt trời tắm khu vực các vị muốn đi lên xem một chút sao đi đi hề liên tràn đầy phấn khởi lôi kéo một quản h u y ê n ra chỗ này phòng ngủ đi một bên thang máy vương thăng cũng chắp tay sau lưng theo bên trên đi lầu ba ngoại trừ ba gian phòng ngủ bên ngoài bên cạnh thang máy còn có cái uống trà ngắm phong cảnh nhỏ phòng trà ngược lại là có chút độc đáo n h ư u nguyệt vừa đi vừa giới thiệu nơi này đủ loại bố trí như cái gì mặt tường nhiệt độ ổn định hệ thống bên ngoài phòng ngự hệ thống toàn bao trùm cỡ nhỏ khu vực lưới mang quần áo thanh tẩy công năng công nghệ cao tủ quần áo sư tỷ hỏi cái vấn đề mấu chốt có lưới nhất định phải n h ư u n g u y ệ t cười nói sau đó để vương đạo trưởng đi kích hoạt nơi này mạng bên ngoài quyền sử dụng hạ n l i ê n tốt nơi này tốc độ đường truyền nhanh chóng tuyệt đối vượt qua các ngươi ngày thường nhu cầu một quản huyên cùng hề liên ngừng lại thì hai mắt tỏa sáng n h ư u n g u y ệ t lại yếu ớt tăng thêm câu cũng không biết cái nào cái lập trình viên thiết kế mạng lưới còn làm cái phụ huynh quyền hạn quản lý vương đạo trưởng có thể tùy ý cắt ra hoặc là kết nối mạng lưới vương thăng ngừng lại thì giơ ngón tay cái c ả trong trong mây thư vân quyền phảng phất đưa tay có thể đụng mở rộng vòng tay liền phảng phất có được mảnh này thiên địa đương kim thời đại phạm nhân coi là thật so hơn nghìn năm trước phạm nhân sẽ hưởng thụ hề liên ôn nhu nói tu hành sự tình vốn là tiên nhân truyền xuống nhưng này khoa học kỹ thuật lại là phạm nhân tự hành tìm tòi không thể nói trước sau này sẽ có cái nào thần thông n h ư u n g u y ệ t cười nói kỳ thật đây là thiên về điểm khác biệt ta nghe một vị nghiên cứu tu đạo cơ sở nguyên lý đại n h ư u nói qua tu hành loại này văn minh hệ thống thiên về tại đối với sinh mạng tự thân tiềm lực đ ó n m góp để sinh mệnh tự thân đi lợi dụng trong vũ trụ khác biệt năng lượng khoa học kỹ thuật đâu kỳ thật còn chỗ tại không tính quá cao cấp cấp độ đối năng lượng lợi dụng cần phải mượn các loại công cụ nhưng thử nghĩ dưới hiện đại khoa học sau này phương hướng phát triển kỳ thật cũng là đối năng lượng vận dụng cùng đối với nhân loại bản thân thăng hoa sinh mệnh nhất nhu cầu cơ bản liền là sống lấy nắm giữ vô hạn năng lượng liền sẽ theo đuổi không có tận cùng sinh tồn chúng ta trên địa cầu văn minh nếu như không có tiên đạo ảnh hưởng phát triển đến cuối cùng hẳn là nhân loại thoát ly thân thể trở thành tư duy liên hợp thể từ hiện tại mạng lưới cùng hưởng vạn vật lẫn nhau liên phân mấy cái giai đoạn chậm rãi tiến hóa đến năng lượng cùng hưởng tư duy lẫn nhau liên từ đó đạt tới một loại cấp bậc khác trường sinh bất lao cùng tập thể thăng hoa đương nhiên nay chỉ là hiện giai đoạn có thể tưởng tượng đến b ả n kế hoạch theo khoa học không ngừng phát triển này chút nhận biết cũng tại không ngừng đổi mới nói không chừng k hệ o a liên tiền h u bối xem như đương đại tu vì cao nhất một người không nếu như để cho hệ liên tiền bối hỗ trợ tham khảo hạng như nguyệt đối vương thăng quăng tới cảm kích ánh mắt cười nói hệ liên tiền bối nếu như đồng ý giúp đỡ vậy đơn giản không thể tốt hơn gọi ta cái gì h ề liên bị nhãn quét ngang ngư nguyệt le le đầu lưới đại tỷ nay cũng không t ệ lắm phổ biến tính công pháp là cái gì h ề liên ngạo đầu mang theo n g h i hoặc chúng ta đi phía dưới chuyện văn đi trong này hóng gió có chút lạnh đâu ngư nguyệt cười nói còn có rất thật tốt chơi thiết bị ta đem công năng giới thiệu rõ ràng nhiệm vụ lần này liền đã qua một đoạn thời gian nhìn xem ba vị nữ tính rời đi vương thăng vốn định trong này liền bắt đầu ngồi xuống tu hành một đoạn thời gian nhưng lại nhớ tới sư tỷ có thể muốn dùng mạng lưới cũng liền đi theo hạ đi tiếp tục đi dạo nhà mới khi vương thăng hỏi chính thức tại sao phải xây này chút biệt thự lúc n h ư u nguyệt vài câu giải thích để vương thăng cảm khái không thôi hắn cùng sư t h thật đúng là dính hề liên hết n à y chút biệt thự là vì giống thanh n ô n tử loại này làm quan phương buôn ba vất vả lập xuống không ít công hơn tu sĩ chuẩn bị sư phụ cùng sư nương nếu như muốn về hưu liền có thể tới đây bảo dưỡng tuổi thọ đương nhiên ngoại trừ này địa chi bên ngoài cũng có cái k h á c chỗ phân phối phòng ngủ lúc vương thăng vốn định đem phong cảnh tốt nhất phòng ngủ chính phòng cho hề liên nhưng không đợi hắn nói chuyện hề liên đã tuyển một chỗ bố trang nhã gian phòng nói câu nơi này sau này sẽ là ta địa bàn chỉ cho tiểu huyên huyên cùng tiểu mười tiến vương thăng một quản huyên thì là trụm mấy dòng chữ có chút bận tâm hỏi một câu chúng ta ba cái ở lớn như vậy địa phương có phải hay không có chút lãng phí với lại chúng ta bình thì cũng không ngủ có một nơi có thể tu hành liền tốt nếu không chúng ta ngủ chung lời này vương thăng tự nhiên là không dám nói vương thăng cười đem sư tỷ đẩy vào phòng ngủ chính trong phòng lời nói hề liên tiền bối ưa thích thanh tĩnh về sau chúng ta nhiều giúp tổ điều tra đánh người xấu liền tốt ân hề liên khẽ hừ một tiếng ai nói ta thích thanh tĩnh ta thích náo nhiệt riêng phần mình thu thập hành lý vương thăng vô tay phát ra tiếng cơn tối thời điểm chúng ta mở cái tiểu hội sau này một đoạn thời gian liền ở đây địa an tâm tu hành một quản huyên cười gật gật đầu một bên hề liên trận mắt một cái dắt lấy mưu n g u y ệ t phiêu nhiên tiến vào sư tỷ gian phòng tiện tay đem vương thăng nuốt ở ngoài cửa vương thăng gãi gãi đầu dẫn theo chính mình dương hành lý đi đối diện phòng ngủ hơi thu thập một trận các nơi nằm nằm ngồi một chút đối với cái này địa hết sức hài lòng linh khí dồi à o lại thanh tịnh bốn phía thanh tịnh không người quấy dày phụ cận liền là chuẩn bị chiến đấu tổ một chỗ huấn luyện cơ cũng không cần phải lo lắng sẽ có tà tu chạy đến này địa q u a y dối vô luận từ góc độ nào mà nói nơi này đều là m ộ ư ơ i phần lý tưởng tu đạo chi đ ị a có hai tên tổ điều tra chuyên viên phụ trách cho này địa vận chuyển rau quả trái cây hai người ngày bình thường ở tại gần nhất trong thị trấn nhỏ cách mỗi hai ngày qua đưa một chuyến bọn hắn cần sinh hoạt vật tư trừ cái đó ra đôi tình lữ này còn phụ trách thu phát t r y ể n phát nhanh thư tín cung cấp sửa chữa đồ điện gia dụng các loại sinh hoạt phục vụ vương thăng ngồi tại mềm mại trên giường lớn tu hành một trận còn có rất nhiều sự tình muốn an bài cọ ũ n không dám ngồi xuống g Chiếu dám quá lâu. c sát trong mũi vương thăng đẩy ra sư tỷ cửa phòng ngủ ánh mắt đ o qua sư tỷ đã đem này địa bố trí thỏa đáng mở ra trong tủ quần áo treo mấy món cổ váy mấy món tiếp thân quần áo một bên trên b à n trang điểm chỉ có mấy quyển cổ tịch còn có mấy món một mạc đồ trang sức vương thăng năm đó đưa cho sư tỷ sáu ngọc chính treo ở giường đầu vị trí thanh này sáu ngọc đã toàn thân trong suốt bao giờ cũng đều tản ra nhàn nhạt, nhạt linh tính đi đến cửa sổ phía trước nhìn về phía bên hồ tìm được cái kêu ba đạo chơi đùa đùa giỡn bóng hình x i n h đẹp vương thăng nhìn mấy lần liền muốn quay đầu rời đi nhưng t ba người này đột nhiên bắt đầu cởi quần áo là tình huống như thế nào vương thăng có chút rợ khóc rợ cười lắc đầu quay người rời đi sư tỷ gian phòng hắn cũng không phải đi tìm kính viết vọng mà là trực tiếp đi mái nhà đưa lưng về phía hồ nước phương hướng vì ba vị muốn xuống hồ bơi lội đại lao trông chừng vừa c h ú t bỏ cổ váy hề liên tựa hồ cảm giác được cái gì quay đầu hướng phía biệt thự phương hướng mắt nhìn nhẹ nhàng chọn lấy hạ đôi mi thanh tú ngưu nguyệt vui vẻ nói câu đại tỷ xem ra là ta thắng nha bằng ta đối vương đạo trưởng hiểu rõ hắn chắc chắn sẽ không nhìn lén chúng ta được thôi hề liên khỏe miệng cong lên quả nhiên là cùng thanh lâm đạo trưởng không sai biệt lắm tính tình tiểu huyên huyên ngươi nhất định phải nắm chặt đối bọn hắn loại người này mà nói tu đạo mới là chơi tốt nhất sự tình một quản huyên ánh mắt mang theo mấy phần ý cười nhẹ nhàng gật đầu n ư u nguyệt nhìn xem hề liên lại nhìn xem bất ngữ tiên tử cuối cùng túi đầu mắt nhìn chính mình tiếu dung một trận chua sót mưu nguyệt yếu ớt hỏi một câu đợi lát nữa bất ngữ tiên tử có thể dùng chân nguyên giúp ta hong khô quần áo sao hề liên có chút không rõ ràng cho lắm t ắ m rửa thì mặc quần áo làm gì còn sợ bị tiểu phi ngữ xem đi sao vậy ta ở đây địa bố trí xuống cấm chế liền có thể nói xong đầu ngón tay nhẹ nhàng bay xuống quanh mình ngừng lại thì xuất hiện nhàn nhạt mây mù để mưu nguyệt nhịn không được một tay đỡ ngạch mô quản huyên thì là nhẹ g ọ n tán thưởng không nhiều lúc vương thăng nghe trong gió truyền đến tiếng cười nói trong đầu nhịn không được nổi lên một chút tương quan hình tượng cũng là không cách nào tĩnh tâm tu hành c ò n tốt mưu nguyệt chẳng mấy chốc sẽ rời đi tiếp tục dấn thân vào tổ điều tra làm việc không phải này địa tu đạo không khí sợ là muốn ngày càng mỏng manh nói trở lại sư tỷ một mực thẻ tại hư đang cảnh đ ỉ n h phong cũng không biết thì mới có thể đột ông một vòng kịch liệt lại thuần túy nguyên khí ba động đột nhiên từ phía sau chuyển đến vương thăng ngạc nhiên q u a n người nhìn xem bên hồ cái kia bị đẩy ra một chút mây mù việc này cũng có thể há mồm liền ra thiên địa nguyên khí như nước thủy chiều phun trào chính hướng phía xương trắng chỗ hội tụ mà đi lúc này vương thăng bên thai nghe được hề liên thanh âm đàm thoại tiểu huyên huyên muốn đột phá chớ có để cho người ta quay dày này tiểu phi ngữ làm tốt thủ quan chuẩn bị ngưng kết kim đan ai cũng không khỏi sẽ có chút hung hiểm vương thăng lập tức đứng người lên tay trái vạch một cái vô linh kiếm hộp kiếm từ phòng ngủ mình mở cửa sổ ra bên trong bay ra lập tức rơi tại vương thăng trong tay bị vương thăng trực tiếp cóng lên sau đó vương thăng d ấ m lên một thanh kiếm hoàn phi kiếm đ ẳ n g không mà lên đứng tại hồ nhỏ bầu trời linh n i ệ m trình độ lớn nhất h u y ế t tán ra đi như lâm đại địch hai trăm mười hai muốn trưởng âm dương chính như cáo bán tiến nói n ư ơ n g tụ kim đan quá trình có chút hung hiểm lại chú ý cẩn thận đều không đủ giống vương thăng cùng một quản huyên sư phụ thanh n ô n tử phá kim đan lệch trời lúc vương thăng vừa vặn nhìn thấy khi thì dẫn động thiên địa biến hóa s ớ m vang chấp giật phong gào thét thậm chí còn có thần hồn xuất khiếu dị tượng đó là thanh n ô n tử lặng lặng bế quan lĩnh hội hồi lâu mới dám bước ra một bước này mà sư tỷ chính như nàng chính mình nói như vậy đang đợi một loại cảm giác nếu là cảm giác đúng ba một tiếng liền có thể ngưng tụ thành kim đan hiện tại vừa rồi một quản huyên ở bên hầu nghịch n ư ớ lúc chẳng biết tại sao không có dấu hiệu nào tìm đến như vậy cảm、giác. lập tức bắt đầu phá quan nhưng quá trình này lại không phải ba một tiếng đơn giản như vậy vương thăng không biết sư tỷ này thì chính tại kinh lịch cái gì tại ban sơ đợt thứ nhất khí kình s ô n g qua về sau phương viên mười g i ả m c h i địa thiên địa nguyên khí cấp tốc sôi trào nhưng n à y lúc thiên địa nguyên khí cũng không trực tiếp tuân hướng ngũ quản h u y ề n ngược lại tại dẫn động càng lớn phạm vi thiên địa nguyên khí này cùng sư phụ phá quan thì hoàn toàn khác biệt vương thăng rõ ràng nhớ kỹ sư phụ khi thì là trực tiếp thôn tính đại c ầ nguyên khí sau đó thuận lợi ngưng tụ thành kim đan sư tỷ hẳn là muốn mượn cơ hội này t r i để đổi thành em dương thái cực tri đạo sư phụ trước đây liền đã nói qua m ụ c quản huyên ngưng kim đan thường có kỳ thật có hai loại lựa chọn một cái là dùng thuần dương tiên quyết ngưng tụ thành kim đan một cái thì là tại thuần dương tiên quyết trên cơ sở đi âm dương đại đạo lấy âm dương vạn vật tông âm dương bí lục ngưng tụ thành kim đan cái trước ổn t h o á n nhất nhưng sư tỷ dù sao cũng là nữ tử tu thuần dương tiên quyết đến cảnh giới cao về sau khó tránh khỏi sẽ dần dần nhận hạn chế cái sau lại có thể làm cho m ụ c quản huyên đạp vào một đầu phi phạm con đường thậm chí bằng một quản huyên đối đạo âm dương lĩnh hội như lấy âm dương bí lục làm cơ sở ngưng g a kim đan đồng đẳng với hướng về phía trước phóng ra một bước dài thực lực bản thân tại vượt qua kim đan cảnh trên cơ sở thu hoạch được càng lớn bay vọt một quản huyên hiện tại rõ ràng tuyển liền là thứ hai con đường vương thăng quả thực tế h sư tỷ lao vẹn mồ hôi đứng trên không trung hơi có chút nóng n ả y yên lặng bay cao hơn chút cho sư phụ gọi điện thoại trải qua đi tiểu huyên đột nhiên bắt đầu phá quan thanh ngôn tử nghe vậy liền là vui mừng sau đó nhân tiện nói không cần lo lắng quá mức sư tỷ của người đối thuận dương tiên quyết lĩnh ngộ rất sâu đừng nhìn nàng bình thường có thời điểm sẽ ngưng ác nhưng tại tu đạo sự tính bên trên người ta ngộ tính cũng không bằng nàng vương thăng nhanh chóng đem này thì chung quanh xuất hiện tình hình nói cho thanh ngôn tử nghe sư tỷ giống như muốn đi âm dương đạo thái cực lưỡng nghi âm dương cân bằng đầu này đại đạo cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể ngộ ra trước đây ta liền dặn dò trải qua nàng để nàng không nên tùy tiện đ ế n thử tiểu huyên sao đều không cùng v i sư thương lượng một phen thanh ngôn tử trầm ngâm vài tiếng thở dài thôi nàng tự chọn đường để nàng đi thử xem chính là v i sư này thì không đổi k ị c đi kim đan phá quan kỳ thật cũng liền tại nửa cái nhỏ thì đến một cái nhỏ thì ở giữa ngắn hơn khả năng một lát liền có thể hoàn thành.、Tiểu、thăng, lần này cần ngươi đi chỗ gần trong coi sư của ngươi, nếu nàng phá quan thất bại, ngươi muốn cùng thì xuất thủ trợ nàng khả thể chỗ phá thất thì thủ một mới lát Tiểu tỷ xuất trợ đi coi bại, có của được. sư vương thăng nội nói sư phụ ngài nói kỹ càng chút tiểu huyên nội tình liền là thuần dương tiên quyết ngươi bây giờ chân nguyên tinh thuần không kém tiểu huyên nếu tiểu huyên lấy thái cực đạo âm dương ngưng tụ kim đan thất bại ngươi liền lập tức đưa ngươi chính mình tất cả chân nguyên đưa cùng nàng để nàng có cơ hội đổi lại thuần dương tiên quyết như xông quan thất bại sợ rằng sẽ bị phản vệ sau này lại ngưng đàn càng là sẽ thêm n à n khó và hiểm nhưng chỉ cần có thể cấp tốc ngưng tụ thành kim đan liền có thể đem này phản vệ lực lượng tiêu hóa hết tốt sư phụ còn có cái gì chi tiết phải chú ý sao không có hết thệ cần ngươi tùy cơ ứng biến trước đi chợ nàng đi muốn lấy lưỡng nghi chi đạo thành t i ể u kim đan cũng không phải là đơn giản như vậy ta cùng mấy vị đạo gia luận chứng trải qua âm dương nhị khí tuy rằng hỗ sinh nhưng cũng lẫn nhau khác quan trọng hơn là âm dương nhị khí vốn là không cách nào tư ơ n g dung xem ảnh một cổ thời tu âm dương nhị khí đại tu đều đều là tại ngưng gia nguyên anh về sau mới liên quan thái cực lưỡng nghi chi đạo tiểu huyên lần này xác thực có chút quá mức mạo hiểm vương thăng lập tức đáp ứng âm thanh dẫm lên phi kiếm hướng phía dưới phi độn chính này lúc quanh mình xuất hiện lạnh leo ấm áp hai loại khí kình phương viên hơn ba mươi dặm phạm vi bên trong giữa thiên địa âm dương nhị khí tại bị rút ra đi ra chậm dại hướng phía bên hồ hội tụ bên hồ có ánh sáng ảnh trợt lóe lên lại là hề liên mang theo ngưu nguyệt đi biệt thự mái nhà vương thăng đáy lỏng vang lên hề liên thanh âm đàm thoại tiểu huyên viên muốn đi lưỡng nghi đại đạo ta lại không thể giút cái gì ngươi hạ đi trông coi nàng đi ta cho các ngươi thủ quan sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiếp cận vương thăng dưới đáy lòng thử trở về câu đa tạ tiền bối ân nhớ lấy nếu nàng xông quan thất bại lập tức ở trong lòng gọi ta chưa từng nghĩ hắn cùng cáo bán tiên đại lao thật đúng là có thể dưới đáy lòng giao lưu lại hề liên cũng không coi trọng một quản huyên lấy đạo âm dương kết đan xông vào trong sương mù khói trắng nhìn thấy ở bên hồ ngồi xếp bằng sư tỷ vương thăng ổn định tâm thần rơi tại cách đó không xa từng bước một đi hướng trước đi sư tỷ này thì thân mang cổ váy cổ váy ướt xuống t i ế p ở trên người hẳn là trước khi thì vì chính mình phụ thêm váy gần nửa tung bay tại nước hồ phía trên ba búi tóc đen như thác nước rủ xuống cũng có non nửa bày ra tại mặt nước một quản huyên này thì tình huống cũng không lạc quan từng sợi phân chia thành âm dương thiên địa nguyên khí tụ hợp vào trong cơ thể nàng để trong cơ thể nàng khí tức bắt đầu từ trên xuống dưới chập trùng tựa hồ chỉ là tại miễn cưỡng duy trì lấy trong cơ thể âm dương cân bằng vậy mà theo vương thăng đến gần sư tỷ nguyên bản nhẹ nhàng nhữ lại đôi mi thanh tú dần dần, dần ra h ắ n ra cái kia nguyên bản có chút bất ổn khí tức lại dần dần bắt đầu ổn định trước đây khí tức bất ổn tựa hồ là nàng trước đó tâm cảnh có chút bất an duyên cớ nhưng vương thăng đến nàng đáy lòng đột nhiên liền đã năm chắc khí tâm thần cũng an bình lại thấy thế vốn định ngừng tại sư tỷ m ộ mươi mét bên ngoài vương thăng đi thẳng tới m ụ c quản huyên trước mặt ngồi xếp bằng xuống hai người đầu gối cách bất quá nửa thớt vương thăng nói khẽ sư tỷ ta tại này ngươi yên tâm phá quan ta cũng có l ư ợ n g nghi kiếm ý sẽ không bị âm dương nhị khí gây thương tích có lẽ còn có thể đi theo ngươi lăn lộn điểm c h ỗ t ố t m ụ c quán nhắm hai mắt khỏe miệng lại lộ ra ôn nhu tiểu dung cặp kia đầu ngón tay nâng lên ôm lấy hư tròn một viên hư đan xuất hiện tại nàng song trưởng lòng bàn tay dường như từ khí hải vị trí hình chiếu mà đến vương thăng lập tức phong bế tự thân chân nguyên cũng không này thì liền đem chân nguyên đưa vào thế giới trong cơ thể hắn còn muốn giữ lại tự thân đầy trạng thái chân nguyên để phòng vắng nhất sư tỷ nếu vô pháp ngưng ra âm dương đại đạo kim đan muốn dùng cái này trợ sư tỷ lần thứ hai phá quan tu đạo r i i có cái từ xưa lưu truyền tới nay thưởng thức nếu là lần đầu kết đan thất bại đằng sau xác suất thành công sẽ càng ngày càng thấp một là sẽ thất bại lòng tin ảnh hưởng đạo tâm nghiêm trọng chút còn biết lưu lại tâm ma hai là kết đan thất bại lúc cái kia vốn nên ngưng tụ thành kim đan lực lượng không cách nào bị ước chế về sau liền sẽ bạo tẩu thương tu s i nói cơ cho nên thanh ngôn tử mới có thể để vương thăng làm như vậy chuẩn bị nếu như một b ả n huyên lần thứ nhất nếm thử thất bại không cần chờ âm dương nhị khí mất cân bằng bạo tẩu trực tiếp là sư tỷ chuyển vận chính mình chân nguyên để sư tỷ có thể lấy dương ép â m cấp tốc ngưng kết thuần dương chi đạo kim đan lại trái lại xử lý trong cơ thể âm dương nhị khí nhưng như vậy bố trí cũng gánh chịu không ít phong hiểm trọng điểm là vương thăng đối nắm bắt thời cơ nắm bắt thời cơ không tốt cái kia có khả năng chỉ là cho một quản huyên bận b i ể u bên trên t h ê m phiền vương thăng hết sức chăm chú cảm thụ được sư tỷ trong cơ thể đủ loại biến hóa tuy đẹp s ắ c phía trước lại căn bản không dành thưởng thức ngưng kim đan c à n g nộ thanh ngôn tử đã sớm cáo chi trải qua hai người bọn họ cái vương thăng cũng đại khái có thể đánh giá ra sư tỷ phải trang gặp nguy hiểm kết đan quá trình chủ yếu phân ba bước đầu tiên là hư đan ngưng thực sau đó hư đan độ kiếp lại sau kim đan thuế biến nhưng một quản huyên ngưng thực hư đan quá trình liền cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt nàng hư đan bên trong lại xuất hiện một đen một trắng hai bó q u ò n mang tạo thành một cái ba dê âm dương thái cực cầu vương thăng không khỏi nhữ mày bước đầu tiên này hắn liền có chút xem không hiểu âm dương nhị khí lẫn nhau truy đuổi hư đan tựa hồ rất nhanh ngưng thực một nửa là âm một nửa là dương tại hai người quanh người một tấm to lớn âm dương thái cực cầu xoay chầm chậm lượng lớn âm dương nhị khí bị thu nạp mà đến tụ hợp vào viên này hư đan bên trong một phút đồng hồ hai phút đồng hồ năm phút đồng hồ này cái thu nạp nguyên khí quá trình hơi có vẻ dài dàng dắt chút vương thăng trong mắt vẻ lo lắng càng đậm rốt cục hơn mười phút về sau m ụ t quản huyên song trưởng bên trong hư đan cuối cùng bắt đầu chậm lại thu nạp thâm dương nhị khí tốc độ mà viên kia hư đan cũng cơ h ộ i trở thành vật t h ậ n sau đó m ụ t quản huyên bắt đầu làm xuống một bước thăm dò nàng trước thử để hư đan tự hành xoay quanh nhưng này trắng hay đen cấp tốc bắt đầu ra h ò a để nàng vội vàng khôi phục đối hư đan khống chế lâm vào trong suy tư tên đã trên dây nên đi cái nào phát vương thăng tinh thần quá mức căng cứng cho tới vô tâm đi cảm thụ thời gian biến hóa cũng không biết trải qua bao lâu nhưng tóm lại sẽ không vượt qua đường này m ụ c quản huyên rốt cục lại bắt đầu tiến hành bước kế tiếp nếm thử lần này nàng lại là đi đúng đường hư đan bên trong lâm dương lực lượng bắt đầu không ngừng xoay tròn xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh cái kia hư đan cũng bắt đầu không ngừng xoay tròn quanh mình t h i lên từng đợt gió lốc vương thăng lại cần toàn lực chống cự mới có thể làm cho chính mình ngồi ngay ngắn mà không bị quanh mình gió lốc chỗ gợi lên đột nhiên một q u ả huyên làm cái để vương thăng cảm thấy cử động điên cuồng khi viên này hư đan bên trong âm dương lực lượng vận tốc quay đ ạ t đến một loại nào đó cực hạn nàng lại hai tay trùng điệp lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp đem hư đan chụp trở về trong khí hải chương 213, t r i b u kinh vô hiểm sư tỷ cảm thấy như vậy hư đan liền có thể ngưng tụ thành kim đan kim đan không phải là vững chắc lại ngưng thực sao vương thăng mí mắt một trận nhảy loạn muốn nói chuyện lại lập tức đem chính mình khí tức nhẫn nhịn về đi chỉ là chừng mắt quan sát sư tỷ biến hóa hắn cảm giác chính mình đối đại đạo lý giải cũng quá dễ hiểu một chút này thì rõ ràng đầu vóc có chút không đủ dùng thành bại cơ hồ liền tại cái kia trong c h ư ớ c mắt một quản huyên hành động có chút quả quyết cái kia hư đan chỉ là c h ư ớ c mắt biến mất không thấy gì nữa xuất hiện ở nàng khí hải luồng khí xoay chính giữa vậy mà âm cùng dương ở đây thì đạt đến hoàn mỹ cân bằng luồng khí xoay cũng không bị hư đan bên trong cực tốc xoay tròn hắc bạch dẫn động vẫn là chậm dại xoay quanh đây là cái gì tình huống một vòng bóng trắng từ trên thân sư tỷ phiêu khởi tựa hồ là sư tỷ hôn p h á c h nàng mắt nhìn vương thăng vương thăng ánh mắt có chút xi、si、cứ thế nhìn xem đem một màn này tình hình lạc ấn tại đáy lỏng biến cố phát sinh bầu trời không biết thì âm chấm xuống t ừ n g đạo thiểm điện đột nhiên từ không trung xuất hiện đối sư tỷ phía trên này một vòng bóng trắng không ngừng chém vào nhưng trên thực tế nhưng lại không bị thương đến mục quản h u y ề n mà là quỷ dị chém vào đến viên kia hư đan phía trên muốn từ hư đan chuyển hóa làm kim đan đây là tất trải qua đáng t i ế p lôi quan g bên trong bạch y tiên tử ngạo nghễ mà đứng viên kia hôn hợp âm dương hư đan giờ phút này lại bị đánh nhẹ nhàng rung động vương thăng vốn còn coi là sư tỷ đã ổn trải qua như vậy kiếp nạn sau đó liền lập tức phát giác được trong cái này h u n hiểm sư tỷ hư đan này thì chỉ là để âm dương lực lượng đạt đến cân bằng như này cân bằng bị đánh phá cái kia hư đan đều có trực tiếp vỡ vụn khả năng vương thăng theo thì chuẩn bị xuất thủ cái chán gấp ra từng khỏa mồ hôi nóng hắn phảng phất đều đã cảm thấy cái kia hư đan tựa hồ bắt đầu không ngừng run r u dậy chính này thì một vòng quen thuộc tiên quang từ một quản huyên trong cơ thể sáng lên đảo mắt đem một quản huyên khí h ả i cùng hư đan b a o khỏa cái kia đạo đạo lôi đình y nguyên không ngừng chém vào tại sư tỷ hư đan bên trên lại không thể để hư đan lại có nửa phần r u n động mà sư tỷ hư đan bên trong trắng hay đen y nguyên đang nhanh chóng xoay tròn nguyên bản viên cầu đã không cách nào bảo trì dần dần hóa thành một cái đĩa trọn âm dương lực lượng lẫn nhau truy đuổi quá trình bên trong viên kia vốn muốn từ hư chuyển thực kim đan giờ phút này vậy mà biến thành một tấm bánh đây cũng là kim đan n à y thật đúng là kim đan hư đan lôi k i ế p qua đi một màn kia bóng trắng quy về m ù t quản h u y ê n trong cơ thể lơ lửng tại bên trên khí hải âm dương thái cực bánh tản mát ra một cỗ nhàn nhạt huy áp bắt đầu dẫn dắt chân nguyên trong cơ thể tiếp đó liền là đem chân nguyên hóa thành âm dương pháp lực quá trình mà viên kia không đúng cái k trong lúc đó hung hiểm t r nhất h u y ề n là cái kia nhằm g đạo vào hư đan thành công xem ảnh một trong lúc đó hung hiểm nhất hẳn là cái kia nhằm vào hư đan lôi tiếp nhưng có nữ thi cho một vòng tiền quang tương hộ sư tỷ bình ổn đem lôi tiếp độ trải qua đi cho tới để vương thăng cảm giác ngưng kết kim đan tựa hồ cũng chính là chuyện như vậy nghĩ lại phía dưới xác thực rất nhiều hung hiểm một quản huyền tại tiếp tục kết đan đến tiếp sau quá trình tiêu hóa kết đan về sau chỗ tốt như vậy khí tức dương lên trạng thái nói ít cũng có thể tiếp tục ba năm ngày còn muốn một đoạn thời gian đem chân nguyên lộ sắc thành pháp lực tiếp xuống liền là ở đây địa yên tĩnh bế quan vương thăng cảm thụ được sư tỷ quanh người tràn ra huyền diệu đạo vận lại nhưng nhân cơ hội này cảm nộ tự thân lưỡng nghi kiếm ý mặc dù không có giúp đỡ sư tỷ cái gì nhưng cũng không ảnh hưởng chính mình dính được nhờ mà vương thăng vừa định cùng sư tỷ cùng một chỗ bế quan đáy lòng lại vang lên hề liên tiếng nói trở thành Ơn, thành công vương thăng dưới đáy lòng nói câu sau đó trầm ngâm hai tiếng nhìn xem trước mặt tựa hồ càng thêm mở mỹ xuất trần sư tỷ đại nhân đáy lòng hỏi một câu tiền bối kim đan nhất định phải là hình cầu t r ọ sao hệ liên trả lời đạo gia kim đan lấy hòa hợp sung mãn chi ý cũng không phải là nhất định là có cố định hình dạng như phật môn phương pháp tu hành lại đều không cần kết thành kim đan t a ta, ta đi cấp sư phụ báo tin vui tin tức đằng sau liền trông coi sư tỷ cùng một chỗ bế quan vương thăng như thế trở về câu hệ liên cũng làm cho bọn hắn an tâm tu hành nàng liền tại chỗ ở chờ đấy sẽ không tùy ý đi loạn vị này cáo bán tiên đại tỷ cũng không muốn để chính mình cho những người khác thêm phiền lấy điện thoại cầm tay ra vương thăng mắt nhìn thời gian lúc này mới chú ý tới đã là sắc trời sắp muộn hắn cho sư phụ phát hai đầu tin tức trải qua đi lại hỏi sư phụ cùng một vấn đề cũng đem sư tỷ kim đan tình huống kỹ càng miêu tả một lần thanh ngôn tử suy tư một trận về sau về tin tức để vương thăng không cần phải lo lắng kim đan chính là tự thân đại đạo chi lộ ra đĩa tròn cũng có hòa hợp ý cảnh chỉ cần không phải cây côn liền không cần lo lắng nhiều q u n vương thăng não đại động mở cái kia có khả năng hay không chính mình kết đan thời điểm làm ra một thanh kiếm hình kim đan sư phụ để chính mình không cần phải lo lắng nhưng vương thăng làm sao có thể không lo lắng sư tỷ kim đan nếu là xảy ra vấn đề gì rất có thể liền sẽ ảnh hưởng đến sau này toàn bộ tu đạo con đường ảnh hưởng đến sau này thành tiên thành đạo thôi con đường này nếu là sư tỷ tự mình lựa chọn chính mình cũng không thể nói thêm cái gì như sư tỷ sau này tu đạo con đường tao nộ g không đốn mà chính mình nhưng đ ạ p cảnh giới trường sinh cái kia chính mình cũng phải đem hết toàn lực trợ sư tỷ đột phá cảnh giới cúng tử chung cầu trường sinh trong lòng định ra chú ý vương thăng dần dần hai mắt nhắm lại không nhiều thì liền tĩnh tâm bế quan trải nghiệm sư tỷ âm dương cân bằng c h i đạo bổ khuyết chính mình lưỡng nghi kiếm ý thiếu hụt lần ngồi xuống này liền là hơn hai mươi ngày để hề liên đều cảm giác im lặng là vốn nên vì một quản huyên thủ quan vương thăng ngược lại so một quản huyên muộn xuất quan hai ngày liền cùng lần này là vương thăng tại đột phá vương thăng tỉnh lại thì với lúc là giữa trưa một quản huyên chính cùng hề liên tại cách đó không xa không trung luyện tập bay vút lên chi thuật hề liên này thì đã có thể nhục thân đội không một quản huyên chỉ là vừa thành kim đáng cảnh vừa có thể ngự vật phi hành thế là hệ liên lấy ra cổ đại nữ tu thường xuyên biết dùng mấy loại ngự vật phi hành thuật đã chú trọng mỹ quan lại chú trọng thực chiến hiệu quả ngự vật phi hành kỳ thật không cần nhất định phải đem đồ vật dẫm tại dưới chân hệ liên vì một quản huyên luyện chế ra một đầu pháp khí lụa trắng lụa trắng tung bay ở xung quanh người c u ố n quanh nơi cánh tay thân eo nhưng bằng này ngự không tự nhiên so dẫm kiếm dẫm t h ù y thủ đẹp mắt rất nhiều dù sao vương thăng lần đầu nhìn thấy lúc n h ị không được đưa tay chụp hai phát ảnh trụ đấy lòng cảm khái không thôi gặp sư tỷ luyện tập có chút nghiêm túc khắc hộ vương thăng cũng không có trải qua đi tham gia náo nhiệt chỉ là thét dài một tiếng nhờ vào đó cáo chi sư tỷ cùng hề liên tiền bối mình đã tỉnh lại sau đó ngự kiếm đằng không mà lên trở về trong chỗ tiếp tục suy nghĩ lưỡng nghi kiếm ý lưỡng nghi chi đạo quá mức bác đại tinh t h ầ m vương thăng l ĩ n h nộ càng nhiều càng cảm thấy chính mình lưỡng nghi kiếm ý chỉ là nắm giữ da lông nếu không có lưỡng nghi kiếm ý tại nào đó chút thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả vương thăng có lẽ liền r ứ t khoát từ bỏ chuyên tâm nghiên cứu tử vi thiên kiếm đi cửa sổ bay trở về phòng ngủ mình vương thăng tiếp tục tham nộ lưỡng nghi kiếm、ý. nhưng hắn vừa kết thúc bế quan rất khó lần nữa chìm vào như vậy cảnh giới không nhiều lúc vương thăng chỉ có thể dừng lại càng ộ đứng dậy thôi diễn một phen lưỡng nghi kiếm chiêu các loại sư tỷ cùng c á o bán tiên bay trở về hắn mới thỏa mãn dừng lại thôi diễn chuẩn bị đi cho sư tỷ chúc mừng mở ra cửa phòng ngủ nhìn xem hành lang trên mặt thảm cái kia mấy trồng túi đồ ăn vặt vương thăng c á i chán trong nháy mắt tràn đầy hắt tuyến sư tỷ tương đối thích sạch sẽ cũng thường xuyên chịu khó chỉnh lý trên mặt đất này chút tất nhiên là con nào đó nhỏ hồ ly tác phẩm xuất sắc không có cách vương thăng lắc đầu chỉ có thể tạm thời nhịn đẩy ra sư tỷ phòng ngủ hờ khép cửa phòng vừa vặn cùng từ rơi ngoài cửa sổ bay tới hai người đối mặt vương thăng cười nói chúc mừng sư tỷ nhập kim đ ă n g cảnh về sau cũng trở thành tu sĩ kim đan một quản huyên mừng khấp khởi cười sau đó chống lạnh ngầm đầu một bộ về sau cùng tỷ ăn ngon uống sướng thần khí tư thái một vị nào đó đã vượt qua thiên kiếp bán tiên đại lao ở bên chỉ là cười không nói sư tỷ hôm nay muốn ăn chút gì không còn có hề liên tiền bối trước đó đa tạ tiền bối giúp chúng ta bế quan vương thăng vung tay lên ta xuống bếp chúng ta hào hào chúc mừng một cái Một vương thăng mà hề l i ứng tiếng vừa nhìn về phía tự mình sư tỷ phát hiện chính mình sư tỷ đã bắt đầu đối điện thoại điên cuồng đưa vào rất nhanh vương thăng điện thoại chấn động vài tiếng nhận được liên tiếp thực đơn cùng khẩu vị yêu cầu vương thăng đối với cái này cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài lời nói các ngươi chơi trước sẽ ta đi trên trấn mua thức ăn trở về nếu không chúng ta cùng ngươi đi thôi hề liên cau mày nói câu vương thăng cười nói hề liên đại tỷ ngươi này thì trạng thái ổn định sao nếu là ổn định lời nói liền ở chỗ này chờ lấy mang các ngươi hai cái như tiên tiên mỹ nhân đi đi dạo chợ bán thức ăn chúng ta hành t u n g cũng liền triệt để bại lộ hề liên đối này nông cạn lấy lòng có chút hài lòng mà một quản huyên khuôn mặt đỏ lên dưới biết điều lên tiếng vương thăng kỳ thật có chú ý tới hề liên trên cổ tay mang theo một cái hắn có chút quen mắt vòng tay đây là tổ điều tra vì thực thì giám sát hề liên vị trí cùng trạng thái chế làm đặc thù vòng tay hề liên một mực đeo ở cổ tay đủ để chứng minh nàng đấy lòng đối nhập mà kháng cự bị người giám thị khẳng định sẽ cảm giác không thoải mái nhất là hề liên như vậy ở đây thì tu đạo giới lật tay thành mây trở tay thành mưa thật đại lao cấp tồn tại lại cam tâm tình nguyện bị chính thức giám sát trở về gian phòng của mình vương thăng lấy điện thoại di động ra cho trên thị trấn hai người phát đi sư tỷ định ra thực đơn để bọn hắn hỗ trợ chọn mua nguyên liệu nấu ăn sau đó chính mình cũng ngự kiếm bay ra biệt thự hướng tỏa thành nhỏ kia thị bay đi có người hỗ trợ mua sắm hiệu suất tự nhiên nhanh rất nhiều trọng điểm là không cần chính mình dùng tiền nói chương hai trăm m ư ơ i bốn ở trần tình hình thực tế bốn canh cầu đặt mua ngắn gọn sửa sang phong cách nhà hàng sắc màu ấm ánh đèn một bên treo trên vách tường mấy tấm bức tranh bờ lu ư tốt âm tương trung phát ra du dương cổ cầm vui hơi có chút không quá phối hợp nhưng không khí lại dị thường hài hòa mặc rộng rãi quần áo luyện công sư tỷ co lại tóc dài về sau gương mặt kia nhiều từng tia thành thục hữu vị tại ánh đèn chiếu dọi xuống đúng là như thế mê người cáo bán tiên hề liên hôm nay chẳng biết tại sao lên hào hứng đem chính mình biến thành mười một mười hai tuổi thiếu nữ bộ dáng còn đem chính mình tuyết bạch hồ t h a i lộ ra cái kia mê người tóc bạc cũng trải lên rất có chút thiếu nữ dung động hình hẳn là nhìn thấy có hồ tiên hồ yêu loại hình mãng gà quả quyết bản sắc biểu diễn bắt đầu chơi nhân vật đóng vai vương thăng lấy xuống tạp dề bưng một bàn cánh gà nướng từ bên cạnh đi tới nhìn thấy một màn này đột nhiên có loại mình đã cùng sư tỷ thành ra đem nữ nhi đều nhanh nuôi lớn đã xem cảm giác bình tĩnh ý tưởng này vạn nhất bị hề liên nhìn thấy khẳng định lại là một trận nhỏ roi ra cạn ly ba cái ly đế cao đụng nhau phát ra thanh thúy thanh vang ba người vây quanh một cái bàn tròn nhỏ mà ngồi trên mặt bàn bảy biện bảy tám dạng vương đạo trưởng hôn một cái chủ nấu cơm đồ ăn hề liên đại lao tựa hồ đối với rượu nho rất có chút hứng thú p h ẩ m một ngụm chi lại cấp tốc nhữ mày cũng không tốt uống nhà vương thăng cười nói bồ đào rượu ngon chén dạ quang đường c h i ề u thì hẳn là lưu hành loại này tây v ư c rượu ngon mới đúng ta không uống trải qua hề liên nhẹ nhàng cơ bản chân lẽ thẳng khí hùng trở về câu tam thông sư phụ cũng không phải rượu thịt hòa thượng hán bình thì cầm giới luật uống nước t r à ta cũng không dám nhậu nhẹt bên cạnh sư tỷ ô m thử một chút tầm tính kẹp một ngụm vương thăng rau xanh x à o ngừng lại thì hai mắt một trận t ỏ a ánh sáng vương thăng cười nói sư tỷ ta trước đó tại núi võ đăng cũng đã làm cơm à, chớ cùng ta không có x u ố n g chủ một quản huyên dùng đầu lưỡi liếm môi một cái vừa rồi đúng là có cổ động thành phần tại dù sao vương thăng nấu cơm đồ ăn nhiều lắm thì tại ngon miệng trình độ không tính là mỹ vị đáng nhắc tới là có thể là cùng lâu dài tu kiếm đạo có quan hệ vương đạo trưởng điên môi công phu coi như không tệ h ề liên đại tỷ ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa vương thăng hỏi như thế câu h ề liên chép chép nhỏ nhỏ thanh âm đều trở nên trẻ thơ so ngươi nguyên bản cái tiểu viện từ kia thoải mái hơn hiện tại p h ạ m nhân nha thật sự là sẽ hưởng thụ với lại cũng dễ dàng mê mội mất cả ý chí nhiều như vậy mà gạ a n nỉm phim tịch truyền hình cái gì đúng tiểu huyên h u y ê nhớ n kỹ quay đầu lại cho ta chia sẻ chút vốn ngôi nhà ta đều xem hết ân m ộ quản huyên trịnh chọn gật gật đầu vương thăng ở bên nhịn không được một tay đỡ trên cơ bản người cổ đại sống đến hiện tại nếu như không có cái mục tiêu gì cùng gia tâm phần lớn đều sẽ bị hiện đại phong phú văn hóa đề tài hấp dẫn từ đó dần dần chỗ ở hóa vương thăng cưỡng ép đem thoại đề dẫn về chính đề h ề liên đại tỉ ngươi có tịnh hóa ma khí biện pháp sao h ề liên nghiêng đầu nghĩ có bốn nay cái có cái gì không xác định vương thăng hơi có chút rợ khóc rợ cười hỏi hiện giai đoạn ta ngược lại thật ra có thể khống chế chính mình ma khí chỉ cần không sử dụng pháp lực không nổi giận cũng sẽ không đoạt ma hệ liên n i t miệng muôn tịnh hóa ma tính cần đại trí tuệ cùng đại nghị lực cụ thể biện pháp ta còn không có nghĩ đến nhưng phương hướng là có vương thăng cùng m ụ c quản huyên đều đem ánh mắt đầu tới vương thăng là muốn sớm ngày giải trừ hề liên trên thân thai hoàng ẩm một quản huyên thì là quải niệm hề liên trạng thái các nàng ở chung được cũng đã một tháng mặc dù một nửa thời gian là đang bế quan nhưng sư tỷ đã đem vị này cáo bán tiên đại lao trở thành người một nhà xem ảnh một đại khái gặp lại thanh lâm đạo trưởng nói với hắn câu nói ta ma tính liền sẽ tiêu trừ sạch đi hề liên có chút không quá xác định đáp trả bưng chén rượu lên nhấp một hớp rượu nho không muốn cái này cái hắn đều rời đi ngàn năm có thể trở về về sớm tới bên cạnh sư tỷ đ ệ lướt nhau một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu vương thăng thì là một trận trầm âm vương thăng nói vì để phong v ắ n nhất đại tỷ ta trước hỏi nhiều hai câu ngươi hỏi đã gọi ta đại tỷ liền là đại tỷ tiểu đệ hề liên đem ngược đập một trận khét động nàng thiếu nữ bộ dáng thì quy mô không sai biệt lắm đã hoàn toàn nghiền ép hiện bây giờ ngư nguyện về sau đại tỷ bảo kê ngươi không cần quá c â u n ệ nếu như là ghen ghét bi thương phiền muộn những tâm tình này sẽ, sẽ không ảnh hưởng đến đại tỷ ngươi trạng thái ta có cái gì tốt ghen ghét sao hệ liên liếc mắt mục quản huyên ta chỉ là hâm mộ hai người các ngươi cũng không có ghen ghét trải qua chỉ có phẫn nộ cảm xúc sẽ câu lên ta hùng tính cũng sẽ để cho ta truy ma vương thăng dùng chính mình bình tĩnh nhất giọng điệu nói câu vậy thì tốt thanh lâm đạo trưởng cũng không phải là rời đi một ngàn năm hẳn là rời đi một trăm ngàn năm coi như hắn này thì còn sống khả năng cũng đã quên ngươi keng hệ liên đua rơi trên bàn quanh người tiên quang lượn lờ trong nháy mắt khôi phục trở thành bình thường bộ dáng cặp kia mịn chừng mắt v ư ơ n thăng ngươi đang nói bậy bạ gì đó hiện tại vừa qua khỏi đi bất quá ngàn năm thôi đại tỷ n nói, nói là, là phá vương thăng thanh lâm đạo trưởng hiện tại là sinh tử không biết trạng thái thậm chí năm đó tất cả tiên nhân cũng đều là sinh tử không biết trạng thái vương thăng lấy điện thoại di động ra tìm ra sớm chuẩn bị tốt tư liệu hình ảnh đó là thái dương hệ cùng vũ trụ anh trụ sau đó vương thăng đem lữ tổ trong di thư cho hoàn chỉnh giảng thuận ra nhưng che giấu trên ánh trăng tiểu tiên giới sự t ì n h dù sao hề liên này thời thượng không phải chân chính tiên nhân hắn một bên nói vừa quan sát hề liên cảm xúc cùng khí tức ba đ ộ n ban sơ lúc hề liên còn có chút chân kinh sau đó liền bình tĩnh lại tựa hồ cảm thấy việc này không có gì thậm chí vương thăng ở chỗ này không ngừng giảng hề liên đã bắt đầu gắp thức ăn uống rượu cùng một quản huyên đụng cái chén đem chính mình nói thẳng đến có chút miệng đắng lơi khô vương đạo trưởng phiền muộn hỏi một câu đại tỷ ngươi có phải hay không biết việc này biết nha năm đó tu đạo giới phạm là có chút nguồn tin tức đều biết thiên đình là binh bại về sau trong n à y tu sinh dưỡng tức chuẩn bị phản công hề liên khỏe miệng co quắp phủi dưới còn tưởng rằng ngươi có cái gì kinh tiên địa khóc quỷ thần tin tức đâu đơn giản có chút không thú vị vương thăng cảm giác chính mình chính từng bước tự bế hề liên cười khẽ âm thanh cho nên ta mới không xác định mình liệu có thể tìm tới thanh lâm đạo trưởng về sau có thể hay không tiêu trừ mạ tính bất quá tiểu phi ngữ ngươi nhanh chút tu hành liền tốt chờ ngươi tu vi có thể hoàn toàn áp chế ta, ta liền có thể không cần cả ngày như thế lo lắng đề phòng đến lúc đó nếu như ta bạo tẩu ngươi nhớ kỹ đem ta giam lại để cho ta tỉnh táo lại liền tốt cũng đừng thật giết ta đại tỷ ta thế nhưng là tiết mệnh chi cáo đến thiểu huyên huyên uống rượu a một quản huyên bưng cái chén cùng hề liên đụng một cái hai người tiếp tục uống rượu dùng nữa cáo bán tiên thật không có sự tình vương thăng cũng không dám nhiều quan sát nghe hề liên nói tới cũng không phải làm bộ hắn đem thoại đề dẫn tới sư tỷ trên kim đan một quản huyên ngừng lại thì một trận vui vẻ chủ động triển lộ chính mình này thì rất nhiều thủ đoạn thực lực phương diện quả thật hướng về phía trước bước ra một bước dài đem sư ơ n Thăng g lệ một quản ư g t huyên n i tay muốn b trái nâng lên một tấm mâm tròn lớn nhỏ thái cực đồ thái cực đồ bên trên xuất hiện một cái chạm lập người tí hon màu đen trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu trắng sau đó tiểu nhân bắt đầu mua kiếm phía trên lại xuất hiện một chút xíu đại biểu đầy sao đánh bạch quang cùng lúc sư tỷ tự mình ở bên phối âm thu chiêm chiếp h ề liên nháy mắt mấy cái tiểu huyên huyên ngươi nói là hắn kiếm pháp rất lợi hại ân ân một quản huyên sắc mặt trịnh trọn gật g gật đầu tựa hồ là không muốn để cho người nói chính mình sư đệ kiếm pháp không được h ề liên ngừng lại thì một mặt cương triều ôn nu nói đ ú n g tiểu phi ngữ kiếm pháp ngoại trừ thanh lâm đạo trưởng bên ngoài lợi hại nhất vương thăng cũng là đột nhiên mới phát hiện sư tỷ nghiêm túc đi làm không khỏi muốn sự tính lúc quả nhiên là có chút đáng yêu chủ đề rất nhanh liền quay chung quanh tu đạo triển khai vương thăng kiếm pháp một quản huyên đạo âm、Đồng、dương cùng hề liên phật đạo phương pháp song tu liên tiếp trở thành bọn h ắ n thảo luận chủ đề loại này luận đạo tu vi cảnh giới thấp nhất vương thăng tự nhiên được lợi nhiều nhất nhất là hề liên trực tiếp truyền thụ cho vương thăng một đoạn cổ đ i ề u thanh tâm chú pháp có thể làm cho chính mình cấp tốc ngưng thần không vì ngoại tài chỗ sâm lại là so hiện bây giờ tu đạo giới lưu truyền thanh tâm chú pháp hiệu quả mạnh hơn không ít rượu la càng uống càng nhiều rất nhanh ba người liền có chút say đêm nay tu hành là không bắt buộc chúc mừng sư tỷ thuận lợi kết đan này dù sao cũng coi như tình huống đặc biệt vương thăng không dám lười biếng quyết định ngày mai bắt đầu tiếp tục luyện kiếm tu đạo khổ tu sinh hoạt đây coi như là ngày cuối cùng phong túng vậy mà đám ba người riêng phần mình trở về phòng nửa cái nhỏ lúc vương thăng cùng m ụ c quản huyên đều ngủ chìm về sau nào đó cáo bán tiên lặng lẽ chạy vào vương thăng phòng ngủ đem vương thăng dùng một đoàn pháp lực bao khỏa đưa đến m ụ c quản huyên trong phòng còn đối vương thăng dùng cái định thân pháp vỗ vỗ tay nhỏ lại biến thành mười hai mười ba tuổi bộ g á n g hề liên cơ đại ý đi mái nhà ngồi đối tinh không phát một đêm đốc một trăm thế liên ánh mắt tóm lại ngăn không được có chút t ạ m đạo nhưng rất nhanh liền chấn t ắ c tinh thần để chính mình tận lực không đi tinh thần xa suốt nàng đang đợi các loại vương thăng cùng một quản huyên tỉnh ngủ một khắc này sau đó thưởng thức hai người sẽ có phản ứng ra sao vậy mà sáng sớm lúc vương thăng cùng một quản huyên cơ hồ cùng thì mở hai mắt ra một quản huyên hì hì cười âm thanh hẳn là đã sớm tỉnh vương thăng lại chấn định tự nhiên cười một tiếng nói câu sư tỷ sớm ân sớm vương thăng ngáp một cái dần dần tản ra linh n i ệ m sau đó liền thấy ngoài cửa sổ giống như là con rơi treo ngược tại cái、kia. một mặt gặp quỷ bộ giáng thiếu nữ bản g cáo bán tiên nay có cái gì tốt kinh ngạc hắn cùng sư tỷ cũng không phải không ngủ trải qua một cái giường hiện tại sư tỷ đại nhân còn biết dùng chăn mền đem nàng chính mình che kín khi đó thay quần áo đều không t ị hiểm hắn cái gì nha đại tỷ nha cáo bán tiên tại cái tiêu một trận lộn xộn dưới chân mất thăng bằng ngừng lại thì từ l ầ u ba bệ cửa sổ rơi mất hạ đi dọa vương thăng cùng một quản huyên vội vàng phóng đi bên cửa sổ chương hai trăm mười lăm thiên quang lên bình đều canh năm cầu đặt mua dọn nhà về sau vừa qua khỏi một tháng đã khôi phục tu hành tiết tấu vương thăng liên tiếp mấy ngày đều có chút đứng ngồi không yên có đến vài lần hắn cũng nhịn không được muốn ra ngoài thậm chí đều đã chuẩn bị đi kêu lên hề liên nhưng đều bị chính mình nhịn xuống không khác mẫu thân sinh n ở sắp đến hắn lập tức liền phải có cái đệ đệ hoặc là m u ộ i muội có tổ điều tra âm thầm trợ giúp lại mẫu thân tình trạng cơ thể hết thể tốt đẹp càng bởi vì dùng đan dược điều trị hồi lâu duyên cớ cũng không có bất kỳ cái gì tuổi sản phụ phong hiểm vương thăng cũng biết chính mình muốn tận lực giảm bớt về đi cùng cha mẹ tiếp xúc nhưng hắn thủy trung vẫn là nóng ruột nóng gan con tốt vương thăng phụ thân cố ý cho ý thăng vương đ e mẫu dự video tính chút, thăng trở trường, quyết trộm thân tin tới. ngày sinh nói chút, đang lúc vương thăng mong, khẩn trường, cuối cùng quyết định vụn đánh、tới. Vương thăng phụ thân, chấm cha phụ phụ máy bay cuối đi đi vui lúc lúc, mua xem mẹ m đã vé báo thân còn có vị kia gia đình thành viên mới cùng lúc xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động chỗ này phòng đơn phòng bệnh cửa phòng bên ngoài có giả dạng l à vương thăng phụ thân hảo hữu tổ điều tra thành viên trông coi thuốc tê kình còn không có trải qua mẫu thân g á n g chống đỡ tinh thần tràn đầy ôn nhu cười đối vương thăng nói la cái tiểu mội mội nhà ân mội mội tốt mội mội tốt vương thăng nết miệng cười chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì quay đầu lại q u á t lên sư tỷ đại tỷ m ạ u tới đây xem muội muội ta ta thân m u ộ i muội hai đạo bóng hình x i n h đẹp một chiếc một sau chạy tới vương thăng trong phòng đều mượi phần tự nhiên nhảy lên vương thăng rừng lớn một quản huyên đôi trong mắt kia đều sắp bị ôn nhu hòa tan ô n vương thăng điện thoại đều không muốn bung ô ra một bên cáo bán tiên thì bình tĩnh rất nhiều mang sang cao nhân tư thế cười phê bình một đôi lời vẫn được tại hài nhi giới cũng coi như đẹp tiểu thăng ngươi đừng lo lắng chúng ta an tâm tu hành vương thăng phụ thân nhìn cũng rõ ràng trẻ lại rất nhiều cha ngươi ta trẻ trung khỏe mạnh mẹ ngươi cùng mội mội chiếu cố đến vương thăng nói cha không được xin mời người hỗ trợ cho mời yên tâm đi mội mội kêu cái gì vương thăng đột nhiên hỏi cha ngươi cho nàng đặt tên sao vương thăng phụ thân xấu hổ cười một tiếng lúc đầu ta là dự định bảo nàng tiểu tài thang quan phát tài nhà đáng tiếc mẹ ngươi không đồng ý vương thăng mẫu thân ngừng lại thì mắng vương tài vương tài này như cái gì lời nói tốt tốt tốt để tiểu thăng cùng tiểu huyên lấy tên đi vương thăng phụ thân cười nói câu việc này ta xem rất đáng tin cậy quyết định như vậy đi các ngươi sư tỷ đệ mau chóng muốn tốt danh tự đi ra à, xuất viện trước đó xử lý xuất sinh chứng minh phải dùng à. xem mẫu thân tinh thần quá mức mọi m ệ n h vương thăng vội vàng đáp ứng xuống dàn dò mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt liền cùng cha mẹ cúp máy giọng nói thông tin thật làm ca ca vương thăng n ế t miệng cười một tiếng từ trên giường trực tiếp n h y lên ở giường bên cạnh một trận đi tới đi lui lấy vật gì tên tương đối tốt nghe nữ hài lời nói một chữ độc nhất vẫn là song chữ sư tỷ đại tỷ các ngươi có cái gì tốt danh tự không có m ụ c quản huyên n g ừ n g lại thì lấy điện thoại di động ra bắt đầu điều tra thận trọng suy tính một trận về sau tuyển mấy chữ mắt đi ra đá sương mai tuyết lan tiểu huyên huyên ngươi tìm này chút đều quá thường gặp chút với lại một điểm không ba khí cáo bán tiên n g ừ n g lại thì đưa tới điện thoại di động của mình rất nhanh liền bày một cái to lớn chữ hán t r i ể n lộ cho vương thăng xem dùng n à y cái chính là nhật nguyệt huyền không chiếu chữ vương thăng khỏe miệng co quắp một trận danh t ự quá lớn cũng không tốt chúng ta một mặt điểm bình an là phúc thế là hai người một cáo lâm vào lớn lao xoắn suýt Chẩm vương tiểu g diệu cũng mọi người cảm c thấy không phải là cái gì tu đạo thiên tài xem như trung thượng tri tư đạp tiên đường tự nhiên không là vấn đề vương thăng như thế cũng nới lỏng nhậm khí hắn còn thật sợ mội mội mình là một thiên tài tự mang tiên mạch loại kia không phải hắn liền muốn bắt đầu hoài nghi chính mình mội mội có phải hay không vị kia nữ thi tiền bối c h u y ể n thế nhưng hiện tại đến xem chính mình trước đây lo lắng thuần túy dư thừa cái kia nữ thi là tiên đế nữ nhi nàng c h u y ể n thế thân tuyệt đối không có khả năng chỉ là trung thượng tư chất từ đó vương thăng tu đạo càng thêm chăm chỉ chút mặc dù sư phụ sư nương cùng phụ mẫu đã hiệp thương sắp xếp x o n g xuôi hết thảy nhưng vương thăng y nguyên muốn vì vương tiểu diệu làm cái tấm gương tối thiểu muốn làm cái để mội sau này có thể ỉ lại hứng trường đây là vương thăng đối chính mình yêu cầu thấp nhất thời gian nhoáng một cái liền lại là một năm trải qua đi phụ mẫu toàn tâm mang em bé vương tiểu diệu giảm kháng trưởng thành vương thăng cùng sư tỷ tu đạo sinh hoạt cũng không có bị cái khác bất cứ chuyện gì quấy r à y anh đảo quốc sự tình xác thực như là vương thăng bọn hắn trước đây đoán trước như vậy đang phát triển nhưng anh đảo quốc chính thức cũng bắt đầu che chở cái kia chút tu hành giả hai nước tu hành giả ở giữa một trận đại chiến khó mà tránh khỏi nhưng vương thăng đối với cái này cũng không lo lắng gì đạo môn các đại tông môn thực lực tại vững bước tăng lên bên trong mặc dù đã đỉnh chỉ chiêu sinh nhưng hơn một năm nay đến càng ngày càng nhiều đạo gia đột phá vào kim đan cảnh tỷ và như sư tỷ đột phá hề liên diệu còn có vương đạo trưởng cặp kia cần vào nội trợ thô hán tri thủ lúc trước nữ thi tặng cho sư tỷ cái kia đạo tiên quang này thì y nguyên tại phát huy hiệu dụng có thể cho sư tỷ rất nhiều cảm nộ tặng để m ù quản huyền tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên và ở bộ này trong núi biệt thự bất quá một năm m ù quản huyền tu vi cảnh giới thẳng bước kim đan trung kỳ nàng liên tiếp cảm nộ đột phá để vương thăng xem dị thường p h i ê n muộn cũng trực tiếp đánh mặt hề liên làm ra âm dương thái cực chi đạo châu âu ngưng kim đan nên rất khó đột phá kết luận nhưng này tiên quang cũng không phải là lấy mãi không hết một năm sau chính thức bị hao hết sư tỷ đại nhân cũng khoảng cách kim đan trung kỳ chỉ còn khoảng cách nửa bước sắp dẫn trước sư đệ một cái đại cảnh giới vương thăng ngoại trừ cố gắng tu hành cũng không chuẩn bị đối với cái này phát biểu bất luận cái gì bình luận hệ liên ma tính trừ tận gốc trước đó không cách nào tu hành nếu muốn tu hành trừ phi là tịnh hóa ma tính nếu không cũng chỉ có thể tùy tâm đ o ạ n ma nửa năm này bên trong bởi vì là vương thăng sư tỷ đệ thường xuyên bế quan tu đạo hệ liên ban sơ cảm giác nhàm chán lúc liền sẽ độc ống độc say càng về sau rượu liền thành vị này cáo bán tiên thiết yếu chi vợt say rượu về sau liền ngủ say tỉnh rượu liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi truy kịch xem phiên tìm mãng gà các loại cảm giác nhàm chán thì liền say bên trên một trận tỉnh lại tiếp tục lặp lại như vậy quá trình này sống mơ mơ màng màng còn có người theo thì ném ăn sinh hoạt đơn giản không nên quá dễ chịu xét thấy vị này cáo bán tiên an phận thủ thường ưu tú biểu hiện đại hoa quốc chính thức cũng nới l ò n g miệng khí tổ điều tra vốn chuẩn bị phối một vị quét dọn a di nhưng lại lo lắng cho vương thăng cùng một quản huyền tu đạo mang đến không tiện vẫn là vương đạo trưởng quả quyết đứng dậy bao xuống quét dọn biệt tự h thủ công nghiệp mỗi lần dự định dừng lại ngộ đạo bắt đầu luyện kiếm chi trước đều trước mặc vào tập rề mang lên bao tay đem hề liên chế tạo các loại bình bình lọ lọ sư tỷ ngẫu nhiên cũng sẽ hỗ trợ sản xuất túi đồ ăn và tử triệt để thanh lý một lần ngẫu nhiên vương thăng cùng m ộ quản huyền cũng sẽ xuống bếp làm chút đ c hơn o cho hề điều hòa điều hòa khẩu vị. Có thể nhìn hề khi nhìn nhưng nhìn không điều liên liên điều đôi đi đi đi muốn nàng một mực nhìn xuống, cũng ra, ra vị. v Có có mực có rất một xem, ư g thăng tăng t h ê một ngoài định mức phiên phước. Hơn phước. mức m năm nay có thể là bởi vì không dùng đan dược d u y ê n cớ vương thăng tu vi tăng lên cũng không có mong muốn như vậy cấp tốc nhưng hắn cảnh giới ngộ đạo lại không ngừng tăng lên thậm chí dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung đều không đủ ngắn ngủi mười mấy tháng vương thăng cảnh giới đã tương đương với hư đan cảnh đ ỉ n h phong tu vi lại không cách nào đuổi theo nay tự nhiên là chuyện tốt nhưng cẩn thận lý do vương thăng vẫn hỏi hỏi bên người trông coi vị này phật đạo sòng tu cáo bán tiên như ngươi loại này cảm nộ không ngừng tình hình hẳn là cùng ngươi trước đó kinh lịch có quan hệ hề liên sở lên cảm suy tư một trận sau đó cho có kết luận đại khái là ngươi dương khí trải qua đựng cho nên thuần dương tiên quyết sửa làm ít công to đi sách mỗi ngày đối mặt với vốn hồ tiên cùng tiểu huyên huyên, cẩn thận đem chính mình nín hỏng nha vương thăng cái chán treo đầy hát tuyến n à y cáo bán tiên chỗ ở lấy chỗ ở lấy vậy mà lại bắt đầu ô hóa mạng lưới quả nhiên thật đáng sợ thật đáng sợ tại là vương thăng gửi điện thoại sư phụ thanh n ô tử hỏi ý một phen thanh ngôn tử suy đi nghĩ lại tự nhiên cho ra cùng hề liên khác biệt kết luận nên là cùng ngươi sư tỷ có quan hệ ân vương thăng càng có chút không hiểu sư phụ sư tỷ đã bắt đầu đi âm dương cân bằng c h i đạo ta cùng với nàng đường kéo không lên quan hệ mới đúng đường cùng đường ở giữa không thể ảnh hưởng lẫn nhau sao nếu là không thể p h á p tài lữ trong đất vì sao lữ còn sắp xếp tại động thiên phúc địa c h i trước thanh ngôn tử bình tĩnh giáo dục vương thăng một câu ngươi cùng ngươi sư tỷ bế quan thì bất quá hai tường tri cách nàng cân bằng âm dương lúc tự nhiên sẽ đối ngươi có chút ảnh hưởng nếu ngươi không tin có thể cùng ngươi sư tỷ tại một gian trong phòng ngủ cùng một chỗ bế quan thử một chút nói không chừng còn sẽ có tốt hơn hiệu quả vương thăng nửa tin nửa ngờ cúp máy trò chuyện ngược lại là thật bắt đầu để bụng chú ý việc này chờ đợi mấy ngày một ngày trong đêm một quản huyên từ tu hành bên trong tỉnh lại vương thăng lập tức tìm sư tỷ nói rõ việc này gõ sư tỷ cửa phòng một quản huyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng còn cố ý tại cửa sổ sát đất vị trí bảy hai cái bồ đoàn cùng sư đệ hai người mặt ngồi đối diện nhau cùng thì bắt đầu nộ đạo tu hành vậy mà vương thăng hết sức chăm chú cảm nộ tự thân tri đạo còn c sư tỷ ân g được một quản huyên hai mắt nhắm lại hai tay báo nguyên quy nhất nhưng khuôn mặt lại không hiệu đỏ lên chút vương thăng hầu kết rung động xuống đến mà không trả lễ thì không hay vừa muốn chủ động tiến công lại đột nhiên tâm thần run sợ một hồi ánh mắt nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ bầu trời đêm đây là một quản huyên đột nhiên mở hai mắt ra đứng dậy mở ra cửa sổ sát đất đưa tới l ụ i trắng bay thẳng ra đi vương thăng theo sát phía sau hai người cùng thì xông đi không t r u n g mà hề liên nhanh hơn bọn họ một bước đã trên không t r u n g đ ứ n g đấy ngắm nhìn đông vương không chỉ là bọn hắn tại khoảng cách chuyện xảy ra địa điểm ngàn dằm phạm vi bên trong kim đan đạo nhân cơ hồ cùng thì cảm ứng được nguyên khí kịch liệt bạo động diễn phần mình nhìn về phía phương hướng khác nhau giống nhau địa điểm chợt thấy giới bầu trời đ ê m xuất hiện đạo đạo sáng chói thất thải tiên quang mỗi đạo tiên quang đều dài đến vạn trượng giống như là muốn đem màn đêm cắt đức theo sát lấy đại bắt đầu không ngừng rung động sâu trong lòng đất chuyển đến đủ hủ tiếng vang vương thăng tính toán cự ly này tiên quang khoảng cách nơi đó tựa hồ là bình đô sơn hề liên đã nói ra tiên quang chỗ tại t r ư ơ n g hai trăm mười sáu quỷ môn quan trợ hiện tiên quang từng cơn động không ngừng từ nữ thi rơi vào bình đô sơn phía sau núi đã gần đến hai năm bình đô sơn lần nữa náo ra động tĩnh lớn như vậy tự nhiên mà vậy sẽ cho người miên man bất định đổi lại trước kia đột nhiên xuất hiện loại này dị tượng vương thăng đ ấ y lòng khẳng định sẽ nổi lên nồng đậm lòng hiếu kỳ nhưng hiện tại vương thăng lại nhất định phải lo lắng nhiều đ ấ y lòng lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị bóc tắt bay đến hề liên bên cạnh quan sát hề liên biểu lộ chỉ gặp hề liên khẽ to mày c ặ p kia vũ mị đôi mắt toát ra một chút suy tư nói khẽ thật kinh người nguyên khí ba động tuyệt không phải phổ thông tiên nhân nhưng dẫn phát n à y một giới còn có như vậy cao thủ tồn tại năm đó không có theo thiên đỉnh rời đi sao vương thăng nói đại tỷ chúng ta đợi mưu nguyện tin tức trước không nên khinh cử vọng động ân tốt ta hề liên nhẹ nhàng gật đầu lúc đầu đều chuẩn bị mang vương thăng cùng một quản huyên bay qua đi tham gia náo nhiệt này thì chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ sư tỷ cũng bay đến hai người bên cạnh l à n g lặng nhìn chăm chú lên phương xa nàng xem thấy không ngừng nhấp n h ó á n g tiên quang hai mắt nhắm lại tại cảm thụ được nguyên khí bạo động tiên quang chỉ kéo dài nửa phút rất nhanh liền lần đi đại địa run dày lại kéo dài hai ba phút hẳn là tại bình đô sơn phát sinh địa chấn các loại hết thể bình tĩnh lại biệt t ự trong phòng vang lên chuông điện thoại di động ba người lập tức đuổi đến về đi điện thoại làm mưu nguyệt đánh tới vương thăng kết nối về sau mở miên đề lập tức nói bên kia xảy ra chuyện gì không nên gấp từ, từ nói ta cùng sư tỷ cùng đại tỷ đều đang nghe hắn đang nhắc nhở mư nguyệt chú ý ngôn từ tuyệt đối đừng dưới tình thế cấp bách nói ra cái gì chút coi chừng đầu kia hồ yêu loại lời này như n g u y ệ t ngữ tốc hơi nhanh bắt đầu g i ả n thuật bình đô sơn xuất hiện năng lượng bạo động căn cứ sơ bộ năng lượng ba động loại hình phân tích viện nghiên cứu bên kia đã xác định đây chính là nữ thi dưới đất buộc phát ra năng lượng bình đô sơn p h ụ cận phát sinh động đất còn tốt trước mắt phát hiện gặp thai họa tình huống không tính nghiêm trọng địa chấn năng lượng lần này là đi theo cái kia mấy cái cột sáng hướng lên bộc phát vương đạo trưởng không cần lo lắng bình đô sơn chúng quanh chú đóng rất nhiều quân đội đã bắt đầu áp dụng cứu viện bình đô sơn phủ cận năm sáu mươi km phạm vi bên trong thông thường tín hiệu đã bị che giấu nhưng các quan còn có thể sử dụng tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền về tình huống bây giờ không rõ cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì chúng ta hy vọng ngài cùng bất ngữ tiên tử bồi tiếp đại tỷ bên này nếu như xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi ta sau đó sẽ đem vương đạo trưởng ngươi kéo vào một cái tin tức trong đám bên trong sẽ cùng t h ị công trực tiếp tình báo Hiện nhiên, hề không nhiều không thể không nhân điều liên trải đi, liền biết kiện gia cũng vốn tăng càng Vương tổ tra tố. qua là là sợ sự vì chúng ta tiếp xuống liền ở chỗ này trở l ấ y có biến cùng thì liên hệ vương thăng nghĩ nghĩ lại nói ta sẽ chỉnh lý tốt đại tỷ biết rõ tình báo cùng thì cho ngươi phát trải qua đi tạ ơn vương đạo trưởng cùng đại tỷ ngài hao tổn nhiều tâm trí ta trước đi thông chi phụ trách cái khác đạo trưởng ngưu nguyệt vội vàng treo thông tin lưu lại ba người tại cửa sổ phía trước mắt lớn chừng mắt nhỏ rất nhanh vương thăng cùng một quản huyên đưa ánh mắt rơi tại hề liên trên thân hề liên nháy mắt mấy cái còn sát có việc kéo lại mình bị chống ra váy liền áo cổ áo hai người các ngươi cái muốn làm cái gì tiểu phi ngữ người rốt cục muốn từ không bằng cầm thú bắt đầu tiến hóa sao đại tỷ nói chính sự vương thăng cái chán treo đầy hát tuyến đại tỷ biết có quan hệ địa phủ bao nhiêu sự t ì n h bình đô sơn bên kia xuất hiện động tính lớn như vậy những tin tức này đối chính thức tới nói hẳn là rất trọng yếu xem ảnh một hề liên lật ra cái kiểu mị bạch nhãn được thôi được thôi xem tại ngươi thái độ như thế thành khẩn phân thượng ta liền nói chút hiện tại tu đạo giới không biết thưởng thức thưởng thức hai chữ phát tâm bị hề liên cắn rất nặng vương thăng lung lay điện thoại đại tỷ ta có thể đập một đoạn video sao dạng này tương đối có sức thuyết phục đợi chút nữa hề liên thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa bất quá hơn mười giây lại phiêu nhiên mà quay về đổi một thân đoan trang trang nhã cổ váy ngồi ngay ngắn tại bên cửa sổ một mình trên ghế salon thế nào đại tỷ ta như vậy lên hay không lên tướng một quản huyên ở bên vô vô tay nhỏ dựng lên hai cây ngón tay cái hề liên ngừng lại thì hài lòng cười bắt đầu đi muốn hỏi cái gì vương thăng mở ra điện thoại máy ảnh hỏi đại tỷ hẳn là cũng hiểu rõ hiện tại lưu truyền địa phủ truyền thuyết sẽ nói tới những cái này truyền thuyết có mấy phần có thể tin đi tùy ý phát huy nghĩ cái gì thì nói cái đó ta bắt đầu ghi chép sư tỷ hai cái tay nhỏ từ bên cạnh rối tới s ắ c có việc hỗ trợ đánh tấm hề liên ngữ điệu thư giãn mở miệng nói ra địa phủ chính là hồn phách chuyển sinh luân hồi c h i điệu hiện tại lưu chuyển cái kia chút có quan hệ địa phủ truyền thuyết đều không khác mấy đều xem như thật thập điện diêm là lục đạo luân hồi cũng xác thực tồn tại đương nhiên những huyết h ả i kia minh Hà, hậu h thổ nương, nương hóa luân hồi này chút hầu như đều là hậu nhân gia công mà thành chuyện thần thoại xưa có lẽ tại chính thức ú minh địa phủ tồn tại huyết hải cùng a tu la nhất tộc nhưng tại này một giới địa phủ là tuyệt đối không còn tại này chút ta nghe tam thông sư phụ cùng thanh lâm đạo trưởng nói tới rất nhiều lần giới này địa phủ chỉ là thiên đình mở một chỗ luân hồi chi địa vì là để người phạm tục cấp tốc tăng nhiều gia tăng nhưng người tu hành số lượng cho nên nay một giới địa phủ phần lớn thời gian được xưng là tiểu địa phủ tiểu địa phủ không tại này một giới lại phụ thuộc vào này một giới duy nhất cửa vào liền là quỷ môn quan quỷ môn quan tại bình đô sơn phía dưới ngày bình thường đóng quân mấy vạn quỷ binh tu sĩ không thể xâm đương nhiên hiện tại khẳng định không có quỷ binh n h ư n g quỷ binh này cũng đã theo thiên đình xuất trình vương thăng lại hỏi quỷ môn quan dưới đất bao sâu hệ liên nhớ lại một trận đắp đại khái dưới đất ba trăm dặm đại tỷ còn có cái gì muốn bổ sung sao ta biết cứ như vậy nhiều hệ liên ra hiệu vương thăng nước thu vương thăng nhanh nhẹn đem video văn bản tài liệu chuyển cho n g u nguyện sau đó hệ liên cười tủng tìm nói câu lúc đó tại có phải hay không nên cho đại tỷ ta giải thích các người biết tý t ư c tiểu nguyện vừa rồi tựa hồ nâng lên nữ thi đó là cái gì vương thăng ngẩng đầu lên nói thiên đình ngọc đế tri nữ thiên đình thứ thập tam công chúa h ề liên tinh thần chấn động hoa đại nhân vật nha thiên đình công chúa nói ít cũng là thiên tiên chi lưu vương thăng đổi miệng khí lại bổ sung nửa câu sau thi thể h ề liên ngừng lại thì nhấp hạ miệng nhỏ ánh mắt bên trong sẹt qua một chút thần sắc lo lắng thấp giọng nói thiên đình công chúa cũng bỏ mình à thiên đình khả năng thật đã bại hoàn toàn đi nhà ta tổ sư ra trở lại đến lá thư này là tại vị công chúa điện hạ này trở về này địa chi về sau vương thăng an ủi vị này thập tam công chúa tại trước khi quyết chiến liền đã bị thương nặng được đưa về địa cầu điều dưỡng nhưng trở về trên đường đã nhịn không được bỏ mình bảy tám năm trước đại hoa quốc chính thức từ mặt trăng mặt sau đưa nàng mang về bởi vì hương hỏa trí lực nàng khôi phục một sợi tiên thức giải khai thiên linh phong cấm gọi trở về trên địa cầu nguyên khí vương thăng đem này chút đơn giản nói một lần hề liên suy tư một lát sau đó có chút bất mãn chừng mắt nhìn vương thăng n à y chút vì cái gì không nói sớm vương đạo trưởng chê cười nói ngài cũng không có hỏi không phải được thôi hề liên trợn mắt một cái còn có cái gì giấu diếm ta cùng nhau mới nói lần này thật không có từ bên ngoài trở về ngoại trừ vị này điện hạ Cũng chính là nhà ta tổ sư tỷ nghĩ nghĩ trên điện thoại di động thâu nhập hai hàng chữ biểu đạt chính mình quan điểm xét thấy lần trước nữ thi xuất thủ giải khai thiên linh phong cấm vậy lần này có khả năng hay không là đang mở ra địa linh phong cấm chúng ta hiện tại ngay cả thiên địa nhân ba cái phong cấm là như thế nào vận hành đều không có đầu mối vương thăng nói với lại cảm giác cũng không giống vừa rồi tiên quang càng giống như là tiên lực bạo tẩu nói không chừng là vị công chúa điện hạ này tại nói cho chúng ta biết nàng đã tìm xong người ta muốn đi đầu thai hễ liên đối với cái này khịt mũi coi thường nếu là tiên nhân đầu thai giáng sinh vậy khẳng định là giáng sinh thì xuất hiện tường t h ụ y dị tượng đầu thai thời điểm b ộ c phát tiên quang làm gì ba người thảo luận đường này cũng không thể thảo luận ra kết quả gì đang lúc ba người chuẩn bị không nhiều cân nhắc nên tu hành tu hành nên ngủ một chút lúc như n g u y ệ t phát tới một đoạn mười mấy giây video văn bản tài liệu video cũng không phải là rất rõ ràng hình tượng một mực đang run dày bên trong có thể nghe được các loại ẩm ý tiếng người trong tấm hình cho ngược lại là rất đơn giản chỉ là một mặt thạch bài phường bởi vì t r u n g quanh không có vật tham chiếu cũng nhìn không ra mặt này thạch bài phường cụ thể lớn nhỏ thạch bài phường t r u n g quanh có màu xám xương mù khí quân quanh tả hữu hai cây cột đá hiện lên bích ngọc chi sắc không có bất kỳ cái gì đ i ề u k h á c có chút bóng loáng tổng thể cấu tạo cũng mười phần đơn giản tại thạch bài phường vị trí trung ứng nhất treo một mặt đèn kịt b ả n hiệu vương thăng đem video tạm dừng n ế u mày nhìn xem khối kia bảng hiệu đem video sức xịn xoát về sau đem đoạn đến hình ảnh chậm dài phóng đại bên cạnh có hai cái đầu bu lại cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia cái đen kịt bảng hiệu phân rõ sư tỷ ngược lại là nhãn lực không tệ đã nhìn ra bảng hiệu bên trên viết chữ lớn nhẹ nhàng đọc đi ra quỷ cửa là quỷ môn quan chương hai trăm mười bảy sơ bộ quỷ môn tiên quang diệu bầu trời đêm quỷ môn quan t r ợ hiện đêm nay nửa cái đại hoa quốc đều có rất nhỏ trấn cảm nhưng như mưu m ư ợ nói không có gì ngoài bình đô sơn phụ cận gặp thai họa nghiêm trọng bên ngoài xa hơn một chút chút địa khu bình yên vô sự chỉ có thể nói trong bất hạnh vận hạnh không có tạo thành quá nhiều thương vong vốn nên dưới đất ba trăm dặm sâu quỷ môn quan liền như vậy đột ngột xuất hiện ở bình đô sơn phía sau núi thậm chí quanh mình hình dạng mặt đất đều không có quá nhiều sửa đổi quỷ môn quan phụ cận ba trong phạm vi trăm thước hết thể tinh vi dụng cụ điện tử đều không thể sử dụng giống như là tồn tại một loại nào đó không biết lập trường trải qua chất định nay quỷ môn quan cao ba mươi ba m rộng ba mươi ba m nếu như không phải chung quanh cái tia chút màu xám sương n g khí nơi này phảng phất chỉ là đơn thuần một tòa thạch bài phượng lập tại bình đô sơn phía sau núi khe núi bên trong nhưng bất kỳ t ử vật vật sống bị đưa vào quỷ môn quan bên trong đều sẽ quỷ dị biến mất không thấy gì nữa giống như là truyền tống môn buộc phát tiên quang quỷ môn quan xuất hiện về sau nữ thi cũng không hiện lộ tung tích vẫn là không biết tung tích trạng thái nghi hoặc một cái tiếp một cái mà đến nhưng chính thức phản ứng hết sức nhanh chóng trọng binh c h ấ n thủ quỷ môn quan khu vực phụ cận trên internet tin tức cũng chỉ là đêm qua bình đô sơn phụ cận phát sinh địa chấn đưa tin đạo môn có không ít cao thủ đã bị mời đi bình đô sơn phụ cận nghiên cứu đ o à n đội chuẩn bị chiến đấu tổ tinh nhuệ hiện đại hóa lính thiết giáp hết thể đều trong thời gian ngắn nhất bố trí vào chỗ buổi sáng sáu điểm biệt thự trong phòng khách cách tiếng vang liên tiếp phản phất lệ quỷ tại gặm ăn mới mẹ xương cốt t i ể u huyên huyên còn có dưa leo vị khoai tây trên sao cho ta một túi ta bên này đã ăn xong ừ siêu mua qua internet giá bảy khối bát đại bao khoai tây trên tại vương thăng đỉnh đầu bay qua rơi xuống hai cái tràn đầy dầu chưa tay nhỏ trào bên trong bị vô tình xé mở cái kêu kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang xuất hiện lần nữa cảm giác tiết tấu dị thường tươi sáng phong khách hình chiếu trong t v chính phát hình bình đô sơn thực thì hình tượng đây là tổ điều tra trực tiếp từ phía trước bộ chỉ huy tạm thời phân tới trực tiếp tuyến đường loại tuyến lộ này bình thường là cho đại hoa quốc chính thức cao t ầ n g chuẩn bị bọn hắn bên này sử dụng là tổ điều tra tổ trưởng chỉ lăng quyền hạn làm cho này loại quyền hạn chân chính người được hưởng hề liên có chút kiểu lười nằm tại chủ trên ghế salon trong tay nổi lơ lửng mấy hột mức hoa quả cùng một chén tử chạch nhanh ngạc thủy ôm túi kia xẹt qua vương đạo trưởng đỉnh đầu khoai tây trên ăn như do quấn hoàn toàn một bộ xem kịch chuyên dụng tư thái một quản huyên chính ngồi xếp bằng ngồi phía bên trái trên ghế salon trước người sau người tràn đầy bành hoa thực phẩm nhưng so với nào đó cái thả bản thân cao bán tiên đại nhân sư t h ăn cái gì thì một mực m ư ờ i phần văn nhã muốn tận lực giảm b ấ t vương đạo t r ư ở n g quét dọn vệ sinh thì cần làm việc lượng mà vương thăng đang ngồi tại trước sofa trên mặt thảm lông mày vẫn luôn là nhữ lại một mực đang suy tư vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này đời trước không nghe nói từng có quỷ môn quan việc này a thậm chí vương thăng cẩn thận nhớ lại một cái cũng không có nhớ kỹ thời gian này tiết điểm trước sau Bình đời ô Đô đô không Sơn sẽ Sơn phương hướng sẽ có động、đất. Bình đô sơn là đô quỷ thành, tiên quang cùng địa chấn n ưu được ư g có đất. địa là lửa quỷ khác, đời trước nếu quả thật xuất hiện qua chuyện lớn như vậy, dù là chính thức toàn quả xuất qua thật thức phủ vậy, lực là dù ký i tin tức, mạng lưỡi tin ế n mạng vòng tròn khẳng định cũng sẽ có tin tức lưu truyền, không đến mức vương thăng không có chút nào ấn tượng.、Xem、ảnh tức, tu tức chút trước mức có có Xem đạo lưu Đời k sẽ ức đã không có tác dụng gì nguyên bản sẽ hỏa loạn năm sáu năm âm dương vạn vật tông còn không có nhảy nhót hai ba năm liền bị đẻ xuống đi bình đô sơn xuất hiện quỷ môn quan cùng nữ thi có lớn lao liên quan đằng sau nói không chừng còn sẽ có cái gì một hệ liệt chính mình không biết đại sự vương thăng đáy lòng hạ quyết tâm không nhiều suy nghĩ chính mình đợi trước biết những tin tức kia để tránh chính mình đối với thế cục sinh ra ngộ phán chuẩn bị lần thứ mười lăm cơ thể sống thí nghiệm trong t v i truyền đến một vị lão nhân thanh âm đàm thoại hình tượng chuyển tới trước quỷ môn quan lại có mấy tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên công tác bắt đầu chậm rãi tới gần cái kia chút màu xám khí tước bọn hắn đi đến mười mét bên ngoài vị trí liền sẽ dừng lại bởi vì trước đây có nhân viên công tác đi đến khoảng cách này xuất hiện chóng đầu đủ thai buồn nôn dáng nôn mửa u ố n g nhưng lui lại sau khi trở về cấp tốc khôi phục bình thường đến từ tu đạo viện nghiên cứu khoa học đ o à n đội đang tiến hành một hệ liệt thí nghiệm trong tấm hình thì không thì liền sẽ lại mấy tên áo khoác trắng xuất hiện bắt đầu báo cáo một hệ liệt vương thăng bọn hắn ba cái nghe không hiểu khoa học dùng từ giống như nay điệu từ trận trường hấp dẫn các loại trận đều xuất hiện khác biệt trình độ biến hóa theo vương thăng khoa học tri thức dự trữ hắn cũng liền nghe hiểu một cái đơn giản trọng lực tăng tốc độ l ợ i yếu n à y không trọng yếu trước đây tiến hành thí nghiệm bên trong đem vật nặng dùng đặc thù dây thường gục chặt sau đó ném vào quỷ môn quan bên trong dây thừng sẽ trực tiếp bị tan đoạn đứt gãy m ộ ư ơ i phần vương vước tựa hồ là bị lợi khí v n g ra đem k h ố n tại lồng chim bên trong mấy con chim sẻ đưa vào quỷ môn quan bên trong lồng chim mang theo chim sẻ quỷ dị biến mất không thấy gì nữa lồng chim có tự động hủy hoại trang bị nhưng chim sẻ cũng không bay trở về lần này thí nghiệm lại là mấy cái chim lồng ném vào đi vẫn không có nửa cái lông vũ bay ra bầu không khí hơi có chút n g ư n g trọng có lời thuyết minh đề nghị phái r a chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ tiến hành thăm dò nhưng lập tức bị người phủ định tình huống bây giờ đến xem phái người tiến đi thì tương đương với để cho người ta đi chịu chết Chúng tổ a n h ấ điều n h h t tra một tên nhân viên công tác nhắc nhở các vị đạo trưởng đã hoán đổi đến chúng ta bên này những người lãnh đạo đang xem lấy có vị đạo gia trầm giọng nói câu quỷ môn quan quỷ môn quan bước vào cửa này chính là âm phủ các vị lãnh đạo long hồ sơn đại thiên sư lời nói quỷ môn quan không thể coi thường dựa theo ta thiên sư đạo điện tịch chỗ ghi chép quỷ môn quan là giới này cũng chính là địa cầu cùng tiểu địa phủ duy nhất môn hộ chỗ này chỗ tại vốn nên là tại bình đô sơn dưới mặt đất ba trăm dặm có đại trận thủ hộ cổ thời cũng có âm binh thủ vệ chính là địa phủ quỷ sai ra vào tiểu địa phủ duy nhất đại môn địa phủ chưa phong bế trước quỷ hồn có thể thông qua các đ ị a miếu thành hoàng tiến vào địa phủ nhưng muốn đi ra nhất định phải là thông qua này quỷ môn quan bây giờ quỷ môn quan đột nhiên xuất hiện ở đây rất có thể là xuất hiện một loại nào đó biến cố lớn nhất khả năng là trên ánh trăng nữ thi tại chỉ dẫn chúng ta hình tượng truyền ra ngoài đến trì lăng tiếng nói kim đan cảnh tu sĩ có thể tiến vào quỷ môn quan sao chúng ta nguyện ý thử một lần lao thiên sư hít miệng khí lợi nói hiện bây giờ lo lắng nhất tình huống là quỷ môn quan bên trong sông ra cái gì yêu ma quỷ quái nếu là không đi trong đó nhìn một chút coi là thật khó mà an tâm có đạo gia lập tức nói chúng ta nguyện theo thiên sư cùng nhau đi tới n g ư n g lại lúc hơn mười vị đạo gia cùng nhau hưởng ứng muốn liên thủ đi tìm một chút này quỷ môn quan trước tv vương thắng hỏi đại tỷ kim đan cảnh có thể đi tiểu địa phủ sao hơn nghìn năm trước Quỷ môn quan có đếm không hết quỷ binh đóng g i ữ kim đan cảnh sông không đến trước quỷ môn quan hề liên lời nói hiện tại nhà ta cũng không biết dù sao quỷ môn quan bày tại này cũng không ai ngăn đón bọn hắn kim đan cảnh chỉ cần không phải thực lực quán nước hẳn là có thể ngăn cản u minh quỷ khí xâm nhập hề liên lời nói một trận lại lười biếng ngáp lên lời nói hiện tại tu sĩ ngược lại là rất không tệ có chút làm thầy người dài bộ dáng vương thăng ngồi ở kia lại bắt đầu c h ầ m tư hắn đang nghĩ nếu là mời hề liên xuất thủ tiến đi tìm tòi nói không chừng sẽ có phát hiện gì trước mắt tình huống tới nói ba người bên trong tu vi thấp nhất cái kia cái quan tâm thao nhiều nhất ai tiểu phi ngữ hề liên giống như là lơ đãng hỏi thật không cần đi qua hỗ trợ sao quỷ môn quan đột nhiên xuất hiện tại dương gian việc này a ô khẳng định không tầm thường vương thăng trầm ngâm vài tiếng vừa muốn nói chuyện sư nương tiếng nói lại từ trong tấm hình xuất hiện chúng ta nghiên cứu một cái nếu như là các vị đạo trưởng xuất thủ liền không thể tốt hơn nhưng không cần thiết một lần xuất động hơn mười vị đạo trưởng chúng ta đề nghị tiến đi bốn vị đạo trưởng lao thiên sư cùng mấy vị khác trưởng môn thân phụ đường nhận chi trọng có đạo ra lập tức đứng dậy không bằng liền chúng ta mấy vị vô sự một thân nhẹ lao đầu t ử tiến đi nhìn một cái thiện tốt rất nhanh tiến vào quỷ môn quan bên trong thám hiểm bốn vị nhân tuyển liền xác định ra là đến từ không đồng đạo nhận bốn vị trưởng lão viện nghiên cứu rất nhanh liền phái người đưa tới các loại dụng cụ mỗi vị đạo ra đều mang quay chụp thiết bị viện nghiên cứu người hoài nghi này chút quay chụp thiết bị mặc dù tại quỷ môn quan phụ cận không cách nào sử dụng nhưng tiến vào quỷ môn quan về sau có lẽ liền có thể khôi phục công dụng mấy phút đồng hồ sau bốn vị đạo ra tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói riêng phần mình vận chuyển pháp lực sóng vai đạp về quỷ môn quan bên trong bước vào mười mét phạm vi bên trong quỷ môn quan trúng quanh cái kia không cách nào chắc định nó cấu thành màu xám khí tức bắt đầu gia tăng tốc độ phun trào tựa h ồ tại b à i xích bốn vị đạo r a nhưng bài xích lực đạo cũng không tính cường năm m ba m hai m é tiến t bốn vị đạo r a xông về trước ra hai bước thân ảnh trực tiếp hư không tiêu tất không thấy ngoại trừ nguyên khí một chút ba động lại không có bất kỳ cái gì dị tượng quỷ môn quan p h ụ cận tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ có cái kia khi thì nghẹn n g phong thành trên bầu trời một mực chiếm cừ mây đen cũng không có tản ra ý tứ Ánh nắng trong h ủ y t c biệt không chầm đến này quỷ môn âm chầm chi i thự hề liên cùng một quản huyên cũng ngừng ăn đồ ăn vặt động tác sáu con mắt vẫn đang ngó trừng hình tượng xem đột nhiên bốn đạo bóng đen xuất hiện tại trong quỷ môn quan bên cạnh bóng đen cấp tốc phóng đại rất nhanh liền hóa thành bốn bóng người sóng vai vọt ra bọn hắn bộ pháp vững vàng khí tức bình ổn có vị đạo gia sau khi ra ngoài liền tại cái kia ngửa đầu cười to lập tức liền có đạo gia hô to bên trong thật sự là địa phủ u minh bên trong là một mảnh bình nguyên cái gì đều không nơi xa có thể nhìn thấy mấy chỗ đại sơn không sao n à y chút t u minh quỷ khí có thể thương người bình thường lại không tổn thương được chút cơ kỳ về sau tu sĩ vậy mà một vị đạo gia lời nói vừa dứt q c h m ơ n g hai n trăm n mười tám ngoài h n ý muốn địa báo thanh sâm quỷ trảo mê ngông tần uy biến cố phát sinh tại bốn tên xâm nhập quỷ môn quan đạo gia trở về quỷ môn quan quanh mình quấn quanh màu xanh biết ánh sáng cái kia quanh mình màu xám khí tức đột nhiên bắt đầu điên cuồng phun trào, trào, quan trào đôi bốn tên đạo gia vào đầu t sinh ụ c xuống tình hình này liền giống như là có một tên cự nhân quỷ tướng chính đưa cánh tay từ quỷ môn quan bên trong nô ra chiều dài cánh tay mười mấy mét trên đó phía trên sắp hàng lít nha lít nhít thanh lân bốn vị này đạo r a tuy là kim đan cảnh cao thủ nhưng khi cánh tay này ngưng ra một cái trước mắt cái kia minh mông thiên uy chấn áp mà xuống để bốn người bọn họ hoàn toàn không cách nào động đậy nửa cái ngón tay chỉ có thể kinh ngạc đứng tại cái kia như bùn g tố chờ đợi tự trào đập xuống giữa đầu một bên phản ứng nhanh nhất mấy tên đạo g a lại căn bản đến không bằng ngưng ra cái gì pháp thuật thậm chí thiên địa nguyên khí đều đến không bằng điều động nhưng một tiếng như sấm r ề n nổ vang cái kia vừa ngưng tụ thành thanh sấm cánh tay đột nhiên đổ sụp một cỗ bụi khí đập xuống đem cái kia bốn vị đạo ra đẩy một cái lảo đảo cự trào kia xuất hiện nhanh sụp đổ c à n g nhanh một cỗ bụi khí tán về quỷ môn quan các nơi nếu không có cái kia cố để phương viên ngàn mét bên trong các phạm nhân cơ hồ trong nháy mắt quỷ xuống uy áp vẫn còn mắt thấy vừa rồi một màn kia người có lẽ đều sẽ cảm giác đến đó bất quá là ảo giác trong núi trong biệt thự đã đứng người lên vương thăng núi lòng nhược k quay đầu nhìn về phía một bên hề liên đại tỷ đó là cái gì cái kia hẳn là là c h ấ n thủ quỷ môn quan thủ tướng lưu lại một sợi tàn nhiệm hoặc là quỷ môn quan tri linh hề liên lập tức nói xong cho bên kia gọi điện thoại hỏi một chút có muốn hay không ta hỗ trợ đi hiện tại tu đạo giới coi là thật còn quá yếu chút vương thăng nghe vậy gật gật đầu trực tiếp cho sư nương gọi điện thoại trải qua đi c h í lăng suy tư một trận cũng không có đáp ứng chỉ nói là để hề liên tiền bối trong này nhìn xem liền tốt hết thể giao cho chính thức xử lý chưa được vài phút vương thăng trên điện thoại di động nhận được ngư nguyện phát tới video văn bản tài liệu đó là bốn vị đạo trưởng thứ nhất quay chụp trong quỷ môn quan tình hình hình tượng có chút tượng ràng. Tiến có rõ vào quỷ môn quan về sau, các loại dụng cụ điện tử quả các cụ loại điện dụng n tử h bên có trong sử dụng. Bốn vị đạo tình r ư c t hình đều tại đoạn video này bên trong vậy mà xem như nguyện pháp tới đoạn video này lúc vốn đang rất bình tĩnh sư tỷ dần dần sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh thân hình cũng không tự giác hướng một bên xê dịch tiến vào quỷ môn quan liền xâm nhập một mảnh lờ mờ thiên địa bầu trời tựa hồ rất thấp không khí tung bay nhàn nhạt màu xám s ư ơ n g mù khí đây là một chỗ màu đỏ sầm bình nguyên bình nguyên cuối cùng là một mảnh liên miên đại sơn cái kia chút dãy núi khoảng cách này quỷ môn quan không biết có bao xa hướng phía ngay phía trước nhìn ra xa một trận bốn vị đạo gia thương lượng trở về video tự nhiên chuyển hướng quỷ môn quan phương hướng quỷ môn quan tại trong địa phủ cũng tản ra hảo quang màu bích lục hậu phương đều là màu xám mê vụ mà trong x ư ơ n g mù tung bay màu xanh trắng quỷ hỏa mảnh này mê vụ liền là tiểu địa phủ cuối cùng lại phảng phất đại biểu cho đục không chịu nổi phản tục thế giới quỷ môn quan liền lập tại mê vụ trước đó tách rời ra l ẫ n giới lại liên thông l ẫ n giới nơi này hẳn là tiểu địa phủ biên giới hề liên nhẹ nói lấy duyên dáng ngón tay nhẹ nhàng mờn trớn bờ môi lộ ra một chút say lòng người mỉm cười ngược lại là muốn đi xem một chút vương thăng ở bên cũng không t i ế p lời dù sao sư nương minh sắc cự tuyệt để hề liên đi bình đô sơn ánh mắt đạo qua phòng khách các nơi vương thăng có chút buồn bực hỏi một câu sư tỷ ta xem ảnh một ân một tiếng trả lời tại ghế s o f a hậu c h u y ệ n đến một cái trắng non tay nhỏ d ơ lên còn có cái kia một tiếng mang theo một chút quật cường không có việc gì suýt nữa quên mất sư tỷ nhất là sợ quỷ cái kia to lớn thanh sâm quỷ trào ngược lại là không quan trọng có thể liên tưởng thành đó là một đầu cự nhân q u á i vật cánh tay nhưng vừa rồi cái kia chút u、um、n g t ù m g quỷ hỏa vương thăng tranh thủ thời gian trải qua đi an ủi một bên hề liên n g ẹ o đầu nháy mắt mấy cái phấp một tiếng b ậ t cười tiểu huyên huyên ngươi vậy mà sợ quỷ quỷ có cái gì tốt sợ quỷ tu thực lực s o nhân loại tu sĩ cùng cảnh g i i yếu nhược cái bảy tám phần sư tỷ cũng là muốn mặt mũi này thì vẫn g i a n g chống đỡ lấy nhìn như chấn định tự nhiên ngồi về ghế s o f a bên trong nhưng các loại vương thăng từ một bên đi tới lại tiện tay đem sư đệ kéo qua đi nhét vào bên cạnh hai người chen tại một tấm một mình trên ghế salon n h ư u nguyệt phát tới trong video cho liền là này chút đoạn video này giá trị lớn nhất liền là đã chứng minh trong quỷ môn quan bên cạnh tạm thời không còn tại cái gì yêu ma quỷ quái bình đô sơn phụ cận khẩn trương cảm giác giảm bớt hơn phân nửa viện nghiên cứu tiếp xuống kế hoạch liền buông tay ra chân bắt đầu khảo thí thấp nhất cái nào cái cảnh giới tu sĩ có thể ngăn cản được u minh quỷ khí từng bước xâm chiếm rất nhanh liền ra kết luận thư đan cảnh sơ kỳ tu sĩ liền có thể tại quỷ môn quan bên trong ở lại nhưng cần tiêu hao chân nguyên triệt tiêu không chỗ không tại quỷ khí thư đan trung kỳ tu sĩ đã có thể duy trì tự thân chân nguyên tiêu hao tiếp tục tại trong quỷ môn quan bộ hành động tại tiểu địa phủ bên trong cũng có dồi dào nguyên khí nhưng nguyên khí hôn tạc quỷ khí âm khí sắc khí kim đan cảnh phía dưới tu sĩ nếu là hút vào trong cơ thể liền phản phất độc dược mạng、tính. theo xác Tu đạo v i ệ nói n g n cách ứ u khảo nghiệm c quan khác tu sĩ ra vào quỷ môn quan lại không trở ngại hơn chín giờ sáng chuẩn bị chiến đấu tổ chọn lựa hơn ba mươi tên hư đan cảnh chuẩn bị chiến đấu tổ tinh nhuệ bọn hắn phối hợp tu đạo viện nghiên cứu rất nhanh liền tại trong quỷ môn quan kiến tạo một trong đó truyền cơ tiếp x u ố nhóm đầu tiên đội thám hiểm cấp tốc tập kết mười tám tên chuẩn bị chiến đấu tổ tinh anh ba tên chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên sáu vị đạo môn đạo gia đạo trưởng bảy vị kim đan cảnh tu sĩ hai mươi vị hư đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cười hai chiếc kiểu mới nhất xe vận binh hai chiếc mang theo pháo laser cùng vi hình đạn đạo hỏa lực bình đài chậm r ã i tiến vào quỷ môn quan bên trong bọn hắn chỉ là phụ trách sơ bộ điều tra thông qua trong quỷ môn quan bên cạnh trạm t r u n g chuyển cùng thì đối ngoại truyền lại tin tức đội thám hiểm sau khi xuất phát tu đạo viện nghiên cứu tạm thời muốn làm chỉ là phân tích làm việc chuẩn bị chiến đấu tổ muốn làm chỉ là chờ đợi nhưng tổ điều tra lại bắt đầu bận rộn tổ điều tra phải không ngừng cùng muốn chạy đến này địa tu đạo giả giải thích nơi này xảy ra chuyện gì cũng biểu thị này địa hung hiểm không biết theo thường có khả năng vận dụng vũ khí hạt nhân để các đạo nhận môn nhân đệ tử tạm thời không nên tới gần theo thời gian c h u y ể n r ờ i càng ngày càng nhiều vũ khí hiện đại khóa chặt quỷ môn quan vị trí cách mỗi ba đến năm phút đồng hồ liền sẽ có người từ quỷ môn quan bên trong đi ra đem trước mắt giai đoạn video thu hình lại đưa ra đến do s é t đang không ngừng tiến hành hết thể tựa hồ tương đương thuận lợi có thể là bởi vì tình thế tạm thời đạt được k h ô n g chế chính thức lo lắng một vị nào đó cao bán tiên buồn bực cảm xúc chủ động mời hề liên gia nhập viễn trình cố vấn đoàn 12 giờ trưa, Vương Thăng bắt đầu bận rộn. điều chỉnh thử tốt t v bên cạnh camera nào đó cáo bán tiên quét qua trước đó cái tia kiểu lười bộ dáng lại đổi thân trang nhã váy dài dáng vẻ thức tha mềm mại tư thái viết đầy thận trọng cùng chính kinh ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon vương thăng cầm mịp rổ phồn thử một chút âm liền đem mịp rổ phồn bày tại hề liên bên cạnh gợi cảm hồ tiên tại tuyến giải đáp nghi vấn hề liên bên này mới mở miệng cùng t v tương liên âm tương trung ngừng lại thì xuất hiện nàng tiếng nói quỷ môn quan không thể tùy ý xung loạn thiên đình chư tiên rời đi thì phong ấn địa phủ nơi đó âm khí quỷ khí quá nặng chưa chừng liền dựng dục ra lợi hại gì quỷ quái này thì chỉ là không có bị quái dày thôi một bên ca mê ra đập không đến địa phương vương thăng cùng một quản huyên lết nhau sư tỷ đệ bèn nhìn nhau cười này cao nhân tiền bối trước đó còn nói trong địa phủ khẳng định không có cái gì quỷ binh quỷ binh đã sớm cùng thiên đình xuất trinh hiện tại lại nói như vậy nhất định là tại bác ánh mắt không thể nghi ngờ quả thật hề liên như vậy sau khi nói xong trực tiếp hình tượng hoán đổi đến một chỗ mạng lưới trong phòng họp hơn mười vị viện nghiên cứu chuẩn bị chiến đấu tổ đại lão cùng nhau nhìn về phía hề liên xuất hiện ở bên kia trong màn hình bóng hình xinh đẹp có mấy vị lao gia tử yên lặng địa mang lên trên kính lão có vị người mặc quân trang lão nhân n h ư mày hỏi vị này là t ử nham t ử của ma hề liên như thế báo lên ra môn đám lao nhân này ngừng lại thì lộ ra hòa ái lại thân thiết tiêu dung nay tiểu thư ngài vừa rồi nói là có ý gì à không có ý gì ta thuận miệng nói ta bị phong ấn một n g h n ba trăm năm đối này chút cũng không biết hề liên càng là nói như vậy những lao nhân này càng là không thể không thận trọng cân nhắc nàng lời nói vương thăng sợ sư tỷ bị điện giật trong mắt không thì xuất hiện địa phủ hình tượng ngủ đến kéo lại sư tỷ cổ tay chỉ chỉ một bên nhà hàng hai người sau lưng hề liên bình tĩnh nhẹ nhàng trải qua đi hề liên tại cái kia nói bậy một trận những đại lão này như truy vân sương ngủ cái hiểu cái không cuối cùng đại khái sau mười phút hội nghị lần nữa bước lên chính đề bắt đầu tiến hành địa phủ sơ bộ phân tích cùng nghiên cứu mà hề liên s o á t đủ tồn tại cảm liền tại cái kia rất có hào hứng dự tính vương thăng để ở trên ghế s a lon điện thoại đột nhiên chấn động xuống tại tiếng chuông vang lên trước đó vương thăng đã xuất thủ đưa điện thoại di động nhiếp đi qua trên điện thoại di động biểu hiện điện báo có chút lạ lẫm vương thăng do dự một chút Cảm trần h ấ y biết đ tiến g người cũng không của mình tính hiểu, vẫn cái cái, hiểu, đi lâm à đ i lúc đầu ở một bên soát điện thoại sư tỷ hơi trước mắt tiếp tục nhìn chăm chú lên trên màn hình điện thoại di động mãn gạ nội dung chương á i kia tiểu t xảo lô a i đã hai trăm mười chín mật báo xinh đẹp học tỷ mấy năm không liên hệ cao trung cùng trường đồng học đột nhiên gọi điện thoại tới ngoại trừ vay tiền tuyển hạng bên ngoài có khả năng nhất hai cái tuyển hạng cũng chính là muốn kết hôn hoặc là mời chính mình tham gia học lớp vương thăng trong đầu ngừng lại thì xẹt qua hai cái ý niệm này nhưng cũng không thể tùy tiện nói lung tung hàn huyên hai câu về sau liền phát hiện trầm tiến h lâm c ó chút ấp phá ấp đúng học tỷ đại khái là phải có cái gì cần dùng gấp cần dùng gấp ấy không đúng vương thăng nhớ kỹ đời trước nghe người ta nói đến trải qua học tỷ trong nhà rất có tiền mới đúng vương thăng mắt nhìn một bên sư tỷ phát hiện sư tỷ đã nhanh đem l ô thai dính sát bình tĩnh đem trò chuyện hoán đổi thành m i ễ n đề sau đó thuận thế rối lưng một cái tránh cho sư tỷ xấu hổ học tỷ ngươi có lời nói liền tốt vương thăng cười nói ngươi cũng biết ta hiện tại chính làm cổ thần thoại loại người thể sinh mệnh học nghiên cứu đã dần dần đạo sĩ hóa có thể là lần đầu phát hiện có người có thể đem tu tiên hai chữ nói như thế tươi mát thoát tục một q u ả huyên cũng là nhịn không được cười ra tiếng ngược lại là trầm tiến lâm cười hai tiếng về sau có chút cơ cảnh trở về câu có người ở bên cạnh sao sư tỷ ta trước ngươi gặp qua đẹp đến tự mang ánh sáng nhu hòa đặc hiệu vị kia áo à n huyên sư tỷ tốt một quản huyên ôn nhu nói ngươi tốt sư tỷ có thể nói chuyện sao chúc mừng trầm tiến lâm đối với chuyện này nhưng cũng nhớ ở trong lòng sau đó liền là nhẹ nhàng thở dài hơn m ộ ư ơ i giây không có mở miệng vương thăng có chút một b ự c trầm tiến lâm như thế ấp á ấp úng đến cùng là có chuyện gì nếu như là tình cảm riêng tư lời nói hắn cũng không để ý bắt gái một cái không, không ngại vì vị này học tỷ đại nhân làm chút thư giảng hóa khuyên bảo bởi vì trầm tiến lâm không có tu đạo nguyên nhân so với mấy năm trước hẳn là có không ít biến hóa nói không chừng hiện tại học tỷ đã sớm gả làm vợ người cái gì vương thăng cười nói học tỷ này cũng không giống như ngươi có phải hay không gặp việc khó gì ta đủ khả năng phạm vi ngươi cứ mở miệng liền tốt vậy mà trầm tiến lâm tiếp xuống mở miệng liền để vương thăng có chút ứng phó không bằng quỷ môn quan có phải hay không xuất hiện ở bình đô sơn bên trong chính thức đã bắt đầu phái người tiến vào chiếm giữ địa phủ đúng không trầm tiến lâm giống như là có chút lơ đãng nói xong vương thăng toàn bộ người hóa đã mấy giây còn chưa kịp đáp lời trầm tiến lâm lại hạ giọng nói tiếp hai câu trước đó có bốn vị đạo trưởng tiến vào quỷ môn quan hiện tại có hai mươi bảy người tiến vào quỷ môn quan lại có hơn một trăm sáu mươi dặm liền sẽ đến đường hoàng tuyển cửa vào là thế này phải không vương thăng méo nhóm ặ t học tỷ ta là chưa tỉnh ngủ vẫn là đang nằm mơ cái kia hẳn là là ngươi chưa tỉnh ngủ vốn học tỷ thế nhưng là trước kia liền bảo dỡ ư n g ra vương thăng đột nhiên cảm giác chính mình sọ não có chút n g ấ t đi tình huống như thế nào bên trên núi v õ đang trước tự mình ra tay cứu đ ờ i trước đã từng tim đập thỉnh thịch cao trung học tỷ đột nhiên cho chính mình gọi điện thoại nói ra buổi sáng vừa phát sinh vốn nên là cơ mật mấy cái tình báo điểm đừng nói vương thăng này thì một mặt một b ư ớ c một quản huyên ở bên cạnh đều hơi kinh ngạc dương nhậm nhỏ học tỷ ngươi đang nói cái gì xem ảnh một vương thăng ra hiệu một quản huyên chớ c o lên tiếng cười nói ta làm sao nghe phủ có chút chẳng lẽ ân ngươi là xuyên việt về đến vương thăng đưa ra cái lớn mật tưởng tượng phi ta vẫn là người ngoài hành tinh trầm thiến lâm giọng dịu d à n g phản bác một câu vương thăng ngươi không có tại bình đô sơn sao vương thăng nói à không có tại bình đô sơn ngày hôm qua bên cạnh ngược lại là có địa chấn cùng tiên q u a n tới ta đang bế quan còn không có trải qua đi thật có l ỗ i thật có l ỗ i là ta đột nhiên nói kỳ quái lời nói ngươi biệt để trong lòng đi trầm thiến lâm bên kia tựa hồ truyền đến nhẹ nhàng tiếng bạc thai cũng không khó tưởng tượng học tỷ chính một mặt thảo não đang nhẹ nhàng đánh nàng chính mình cái tắt hình tượng vương thăng nhỏ giọng hỏi học tỷ làm sao ngươi biết này chút còn có v i n h đô sơn xuất hiện quỷ môn quan việc này giống như hẳn là cơ mật này cái có chút nan giải thả trầm thiến lâm nhỏ giọng trở về câu nếu không ngươi coi như không có nghe đến đi n g ư ơ i an tâm tu đạo học pháp ta đi suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác học tỷ ngươi làm u ố n cùng đặc thù tổ điều tra bắt được liên là sao vương thăng thử thăm dò hỏi một câu nếu như là dạng này ta ngược lại thật ra có thể g i ú p một tay t h ầ y ta mẹ liền là tổ điều tra người đứng đầu điện thoại bên kia trầm mặc một hồi sau đó trầm thiến lâm nhẹ k h ẽ d ạ n vương thăng còn chưa kịp nói chuyện đã nghe được trầm thiến lâm tại cái kia nhẹ nhàng hấp khí thanh vang n h i ê n đệ n g ư ơ i bối cảnh có chút s â u nha cũng vậy không đúng bị chê cười bị chê cười có thể giút ta liên hệ đến bọn hắn sao nếu như là có thể cùng ngươi sư nương bắt được liên lạc liền không thể tốt hơn trầm thiến lâm thanh âm đã khôi phục nhất quán tự tin và ônu ta hiện tại làm ra sự tình đối tộc nhân mà nói là không thể tha thứ phản bội nhưng ta thực tại không có biện pháp lời nói một trận trầm thiến lâm lại nhịn không được đầu đen rau muống vài câu bọn hắn có chút bảo thủ cố ý đi không nhìn hiện đại khoa học lực lượng còn tưởng rằng đây là tại cổ đại một cái cái đắm chìm tại lao tổ tông quang huy bên trong tê liệt bản thân này nếu không có chút lao nhân một mực đẻ ép cùng ta một đời người trẻ tuổi cái đôi đều nhanh vệnh lên trời bọn gia hòa này cả đám đều lấy tiên nhân về sau tự cho mình là châu khí trùng trời để cho người ta nhìn xem liền chẳng ghét còn một cái cái so với ai trước đổi u tới ta phi tốt ta ta đến liên hệ phụ trách ta cùng sư tỷ tổ điều tra tiểu tổ trưởng vậy đại khái cần mấy phút vương thăng nói học tỷ nếu như ngươi cảm thấy ta có thể tin liền đem sự tình nói cho ta nghe dù là chỉ có một điểm ta cần một điểm a n cấp tính đầu bên kia điện thoại lại là một trận trầm mặc ai trầm tiến lâm hít miệng khí vương thăng ta không muốn để cho ngươi cảm thấy ta lừa con ngươi với lại trên thực tế Ta, ta c vương, lén lén lút lút, vương thăng khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần tiện tay nhấn trò chuyện ghi âm ân phím học tỷ ngươi sẽ không phải là cái gì ẩn thế tu đạo tông môn truyền nhân mặc dù không phải nhưng có thể hiểu như vậy trần tiến lâm thấp giọng nói chỉ là địa ẩn môn cũng không phải là cái gì tu đạo t ô n g môn mà là ân nói thế nào là năm đó bị trọng thương cảnh giới rơi xuống ra tiên nhân cảnh tiên nhân cùng thiên đình tiên nhân lưu tại trên địa cầu hậu nhân bọn hắn hậu nhân nói như vậy ngươi có thể lý giải sao có thể hiểu được vương thăng gật gật đầu lời nói vẫn là như vậy nhẹ nhõm năm đó thiên đình đến địa cầu về sau bị hủy tu đạo chi cơ thương minh cùng các vị thần tiên hạ phàm về sau sinh hạ phàm nhân bọn hắn hậu nhân mà vậy mà nói lời này lúc vương thăng đã không nhịn được một tay đỡ một bên m ụ quản huyên thì là nga đầu đối trầm tiến lâm lời nói có chút không rõ ràng cho lắm trầm tiến lâm nhẹ nhàng thoải mái miệng khí ngươi không trách ta lửa ngươi sao lúc trước ngươi còn muốn giúp ta dẫn tiến trên núi võ đang tu đạo danh sư tới không trách này quái cái gì là ta tuổi nhỏ không trải qua sự tình thật có l ỗ i thật có l ỗ i biệt sinh khí có được hay không học tỷ ta quay đầu mời ngươi ăn dê nướng với con có thể mang ta sư tỷ cùng một chỗ đương nhiên hai người các ngươi cái hiện tại chuyện tốt trở thành sao người xuất gia không nói dối còn đang cố gắng bên cạnh sư tỷ đại nhân khuôn mặt đỏ lên cố ý khi không có nghe đến đoạn đối thoại này vương thăng nói đúng học tỷ vậy ngươi năm đó nghỉ hè gặp được phiến phức lúc tại sao không ai ở bên cạnh giúp ngươi vương thăng nói tới phiến phức liền là đời trước hủy trầm tiến h lâm cả đời mà đời này tự mình ra tay cứu nàng đi ra lần kia thai nạn xe cộ trầm tiến h lâm hơi giải thích vài câu giống chúng ta dạng này tiên nhân đời sau đâu lúc đầu có ba chi chỉ là ngàn năm linh khí đoạn tuyệt cái khác hai chi đã dần dần tăng hết thiên địa nguyên khí khôi phục trước đó chúng ta này cũng đã tại sập bàn biên giới trong tông môn đã không có mấy người sẽ đi sửa đi dựa theo tổ tông lưu lại quy củ nếu như trong môn có người không muốn tu hành tất cả mọi người không thể ép buộc đại khái tổ tông cũng là nghĩ để cho chúng ta làm cái phạm nhân để phần này huyết mạch tại trên địa cầu có thể lưu truyền hạ đi như vậy đủ rồi ta là lựa chọn không đi tu hành đường cho nên chỉ là một người bình thường thôi không có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ có người tại ta bên cạnh trông coi khi thì nếu như không phải n g ư ờ i cứu ta chỉ sợ ta đã đi gặp các vị tổ tiên không sẽ không chết chỉ là tàn phế vương thăng đáy lòng còn có một chút nghi hoặc tỉ như đ ờ i trước lúc vì cái gì nghe như xoa như vậy địa ẩn môn không đem trần tiến h lâm c h lại rơi vào trầm mặc vương thăng nói lý giải cần trực tiếp đối điều tra tổ nói nói với sao ta lập tức liên hệ bọn hắn ta tin ngươi ta thứ nhất cái nghĩ đến liên hệ liền là ngươi vương thăng trầm tiến lâm thăm thẳm nói câu tiếp tục nói chúng ta này phần lớn là địa phủ tiên nhân đời sau phụ trách c h ấ n thủ tiểu địa phủ cho nên tự xưng là địa ẩn môn trong môn còn có mấy thứ lợi hại bảo vật địa phủ tình hình hoàn toàn tại ba ba bọn hắn giám sát bên trong bao quát trước đây vị kia nữ tiên nhân ý đồ luân hồi lại cuối cùng đều là thất bại này thì đang có chút điên cuồng tìm kiếm c h u y ệ n sinh c h i pháp hiện tại bọn hắn n h a o n h a o tối bụi bộ phận tộc nhân cho rằng địa phủ không thể tùy ý xâm nhập bộ phận tộc nhân cảm thấy muốn ngăn cản tu sĩ quấy nhiêu vị này nữ tiên nhân c h u y ể n thế cho nên đại bộ phận tộc nhân hiện tại thái độ là muốn đem xâm nhập địa phủ này hai mươi bảy tên tu sĩ hủy diệt tại trên hoàng tiền lộ cho tu đạo giới lấy cảnh cáo để tu đạo giới biết lợi hại vương thăng quay đầu nhìn về phía phòng khách phương hướng bên kia hội nghị còn đang tiến hành nhưng h ề liên chính quay đầu nhìn về phía bên này vương thăng nói có thể cung cấp ngươi tộc nhân tin tức sao thật có l ỗ i không thể t r ầ m tiến h lâm trả lời rất quả quyết sau đó thấp giọng nói câu ta hiểu rõ chính thức lực lượng cũng minh bạch chính thức thái độ với lại không có giống tộc nhân ta bành trướng ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi không thể vì tộc nhân đưa tới mầm hai vạn thật có lỗi vương thăng nói nay có cái gì thật có lôi học tỷ ngươi có thể nhắc nhở chúng ta đã rất tốt n g ư ơ i tộc nhân tại trong địa phủ sao cũng không có tiến vào địa phủ đường tắt duy nhất liền là quỷ môn quan quỷ môn quan mới xuất hiện liền đã bị chính thức k h ô n g chế vương thăng xoa xoa mi tâm vậy ngươi tộc nhân muốn làm sao thao tác chúng ta trưởng quản lấy trên hoàng t u y ể n lộ một chỗ phong ấn chỉ cần viễn trình mở ra phong ấn liền sẽ có ngàn vạn quỷ binh xuất hiện tại trên hoàng t u y ể n lộ lục thân không nhận loại kia t r ầ m tiến h lâm nhẹ khẽ hít một cái khí ta không muốn xem bọn hắn đi đến một bước này bên trên nhưng ta không có tu hành tại trong tộc hiện tại đã không có bao nhiêu quyền lên tiếng vô luận là xuất phát từ bảo hộ tộc nhân vẫn là tránh cho sự kiện đấm máu phát sinh góc độ ta chỉ có thể dùng nhắc nhở chính thức biện pháp này vương thăng nói ta hiện tại liền liên hệ tổ điều tra nhưng ta không thể cam đoan bọn hắn sẽ sẽ không tin tưởng ta nói này chút nếu như tổ điều tra không tin ta cũng chỉ có thể tìm cái kéo hướng trên cổ một khung t r ầ m thiến lâm buồn bã nói câu mở cái video đi hù dọa một chút ba ba bọn hắn học tỷ ngươi biệt làm chuyện điên rồ i à t r ầ m thiến lâm cười k h ẽ âm thanh chỉ là hù dọa bọn hắn thôi mỹ hảo người còn sống không có trải nghiệm cái gì ta còn không có tìm tốt nam nhân đem chính mình gả đi, đi đâu làm sao có thể cứ như vậy ném đi nhanh đi liên hệ đi ta chờ ngươi tin tức nha vương thăng c ú t máy điện thoại suy nghĩ một chút vẫn là đem trò chuyện ghi âm phát trò sư nương chỉ lăng chương hai trăm hai mươi ta từ một lòng hướng t r ă n g sáng lúc đầu một cái chỉ là tướng mạo xinh đẹp vừa rời đi đại học tham gia công tác cô gái trẻ tuổi coi như nói lời kinh người cũng rất khó thẳng tiếp dẫn lên chính thức chú ý lại càng dễ bị người khác xem như lời nói điên cuồng nhưng trầm thiến lâm tìm được vương thăng nay cái bây giờ tại đại hoa quốc chính thức tu đạo giới đều tính có chút nhân mạch tuổi trẻ kiếm tu vương thăng trực tiếp đem việc này phản ứng cho đặc thù tổ điều tra tổ trưởng trí lăng trần tiến h lâm ngừng lại thì đưa tới chính thức chú ý bất quá ba phút đang tiến hành video hội nghị những lao nhân này cấp tốc bắt đầu thảo luận nên ứng đối ra sao tiên hậu nhân địa phủ thủ hộ giả uy hiếp vương thăng cùng một quản huyên cũng có thể nhìn thấy lần này hội nghị chính mắt thấy những lao nhân này trong mấy phút ngắn ngủi liền định ra mấy cái phương châm hoàn toàn không có dây dưa dài dòng đầu tiên thà rằng tin là có không thể tin là không thông chi tham chắc đội không nên tùy tiện đạp vào đường hoàng t u y n h ư n g tiếp tục tìm kiếm là có hay không tồn tại đường hoàng t u y sau đó chính là hai bút cùng vẽ trước cùng địa ẩn tông tiểu cô nương này bắt được liên lạc cung cấp tốc tại đại hoa quốc cảnh nội tìm kiếm địa ẩn môn khả năng ẩn thân địa điểm đối phương liền xem như bí ẩn tông môn chỉ cần tại đại hoa quốc bên trong liền có dấu vết mà lần theo hiện bây giờ trên cái thế giới này cũng không tồn tại cái gì thế ngoại đào nguyên vệ tinh quét qua lập tức xuất hiện có tương đối cấp tiếng người đưa ra đem này chút tự xưng tiên nhân về sau không ổn định nhân tố khống chế lại đem trong tay bọn họ bảo vật nộp lên quốc gia giao cho tu đạo viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu cũng có đại lao đưa ra không đồng ý với ý kiến chủ trương cùng này chút tiên nhân về sau tạo mối quan hệ liền như là đại hoa quốc chính thức đoàn kết tu đạo giới chính đạo thế lực nếu là tiên nhân về sau vậy liền hẳn là vì nhân dân tạo p h ú c m à vô luận là cái nào cái phương châm đều cần cùng địa ẩn môn tiến hành tiếp xúc về sau mới có thể xác định vương thăng bên này đem trầm tiến lâm số điện thoại di động đề cử cho t r í lang về sau cũng không biết chính mình còn có thể giúp đỡ thứ gì liền cùng sư tỷ tại cái kia đánh chữ thảo luận một chuyện khác một kia khác này thì bị chính thức chỗ xem nhẹ kỳ thật cũng là to lớn t a i họa ngầm sự tình nữ thi chuyển thế thất bại này thì chính tại địa phủ chỗ sâu điên cùng tìm kiếm chuyển thế chi pháp chỉ là bán tiên thực lực hề liên lúc trước trực tiếp ngạch kháng t i ê n cơ kích quang vũ khí thiên kiếm tình hình kia còn tại vương thăng trước mắt vung chi không đi nếu là một vị thiên tiên cấp bậc tồn tại nội điên nói không chừng thực biết thiên băng địa liệt trời đất sụp đổ vương thăng đang định sau đó nói một chút việc này một q ả n huyên đột nhiên hỏi hắn có biện pháp nào không đi giúp một cái vị này tiền bối để vương đạo trưởng một trận cười khổ sư tỷ trong mắt hắn này cái sư đệ có lẽ liền là tương đối cơ chí tồn tại đi loại này nan để đều muốn hắn đến giải quyết nhưng hắn chỉ là cái hư đan cảnh tu sĩ mặc dù tại bây giờ tu đạo giới đã không tính quá nhỏ nhưng làm sao có thể giúp thiên tiên chuyển thế đầu thai sư tỷ có chút bận tâm hỏi nếu như nàng không chuyển thế này một sợi t à n hồn có phải hay không sẽ biến mất rơi vương thăng suy tư một trận rất muốn tìm ra một loại để sư tỷ có thể tin tưởng lại tương đối tích cực lý do thoái thác nhưng lời đến khỏe miệng cũng chỉ là lắc đầu trên điện thoại di động đưa vào mấy dòng chữ phát cho sư tỷ vạn vật sinh linh đã c o tân sinh liền có tiêu vong sinh cùng tử đối lập cùng lẫn nhau xúc tiến là ta trước đó tại sư tỷ ngươi âm dương cân bằng c h i đạo bên trong cảm nộ g xuất đạo lý tu sĩ tu đạo thuận theo tự nhiên cảm nộ g tự nhiên truy tìm đại đạo là vì nắm chặt đại đạo vết tích sau đó siêu thoát ra quy luật tự nhiên bước vào vô sinh vô tử cảnh giới đây là sư phụ cho giảng thuật đạo lý hiện bây giờ vị này nữ tiên nhân đã là trọng thương ngã gục nàng chính mình phán đoán mình đã ngày giờ không nhiều dựa vào chúng ta hiện tại bản lĩnh cũng chỉ có thể thay nàng thắp nén hương cầu nguyện một quản huyên cẩn thận nghĩ nghĩ quay người chạy đi gian phòng của mình vẫn thật là nắm nuốt một thanh hương chạy trở về vương thăng t h ấ y thế t r i n h trọng việc giúp sư tỷ cùng một chỗ dọn lên lưu hương hai người tại cái kia bắt đầu dâng hương c ầ u phúc xem ảnh một một bên h ề liên cái chán treo đầy hát tuyến khoe miệng co giật một trận hai người này luôn có để cho người ta kinh ngạc tiến hành bất quá nửa cái nhỏ lúc tổ điều tra đã đem trầm tiến h lâm bảo vệ chính thức cũng không đình chỉ đối địa ẩn môn điều tra nhưng đã không sai biệt lắm xác định này cái địa ẩn môn cũng không phải là ẩn tàng tại rừng sâu núi thẳng bên trong tu đạo sự tình khởi động lại về sau chính thức đối này chút địa khu giám sát cũng là bỏ ra đủ vốn liếng có đại lao nói ra nếu như địa ẩn môn là cùng loại với gia tộc thức kết cấu ẩn cư tại một chỗ trong hương thôn trong thời gian ngắn gần như không có khả năng đem bọn hắn tìm ra đại hoa quốc này 6-70 vạn hành chính thôn ấp mấy triệu thôn khổng lồ số lượng quả thực là loại này ẩn thế tông môn tốt nhất bình t h ư ờ n g vương thăng cùng trầm tiến lâm trò chuyện sau một tiếng tham chắc đội quả nhiên phát hiện đường hoàng tuyền cửa vào đi qua thảo luận viện nghiên cứu để tham chắc đội lưu lại một chút giám sát dụng cụ là mấy cái thu thập nhiệm vụ về sau cấp tốc trở về cũng không bước vào đường hoàng tuyển tính toán hạ bọn hắn tiến lên khoảng cách trầm tiến lâm lời nói có độ tin cậy thẳng tắp tiêu t h ă n g vương thăng có chút không yên lòng cho sư nương gọi điện thoại trải qua đi hỏi thăm công việc bây giờ tiến triển chí lăng trêu chọc nói làm sao lo lắng ngươi vị kia học tỷ sẽ bị chúng ta dùng thủ đoạn phi thường bất cung sao này cái sư nương khẳng định có có chừng có mực không cần lo lắng chúng ta làm việc có nguyên tắc cũng liền đối tả tu sẽ khai thác thủ đoạn phi thường vậy là tốt rồi vương thăng hỏi có cái gì tiến triển sao chí lăng nói tạm thời còn không có trần tiểu thư tạm thời còn có chút do dự do dự cái gì n g ư ơ vị này học tỷ là người thông minh nàng mặc dù là thiện ý nhắc nhở chúng ta nhưng cũng có mượn cơ hội lần này từ ngoại bộ mượn lực nghiêm túc bọn hắn địa ẩn tông nội bộ phe phái dự định c h í lăng bình tĩnh n ó i câu ta vừa rồi cùng nàng nói chuyện lâu một lần nàng có mấy lần biểu đạt đối địa ẩn tông hiện bây giờ tình huống bất mãn cùng lo lắng nàng là cái có thể đứng có l y tính góc độ đi xem vấn đề người nhưng địa ẩn tông hiện tại có chút lấy tiên đạo chính thống tự cho mình là tư tưởng loại tư tưởng này rất nguy hiểm vương thăng suy tư một chút hiện tại có phương án giải quyết không có địa phủ dò xét tạm thời có một kết thúc sao đúng Điều thời địa phủ h do do xét tạm thời do máy k ô nếu g người lái i t n hành, không cần nhất định phải t sĩ đi đi đ cái kia o ạ như đường o à hành n tuyến, chỉ lăng nói, với lại, chúng ta phải nhanh một chút cùng địa ẩn môn tiến hành chính Nếu n g ta một chút thức tiếp chỉ xúc. phải h lại, với địa bọn hắn nguyện ý tiếp nhận chính thức kết thúc chúng ta xác định bọn hắn thân phận về sau sẽ cho bọn hắn chính đạo đạo môn đường nhận đánh ngộ nếu như bọn hắn cố ý muốn áp đảo tu đạo giới phía trên chúng ta cũng đều vì đạo môn các gia đạo nhận cung cấp bọn hắn chuẩn xác tin tức tu đạo giới sự tỉnh có thể chính mình đi thương nhưng nếu như bọn hắn muốn lấy tiên nhân đời sau thân phận áp đảo quốc gia cùng nhân dân phía trên vậy bọn hắn tồn để ý nghĩa liền muốn tiến hành một lần nữa đánh giá lời nói này nói vương thăng cũng chỉ có thể ân vài tiếng trí lăng lại nói ta cùng trầm tiểu thư nói chuyện lúc nàng nhắc lên ngươi từng có hai mươi mốt lần nhắc lên phụ thân nàng chỉ có sáu lần nhắc lên địa ẩn tông mười hai lần sư nương đại nhân ý biến đổi mang theo vài phần danh m á n h có thể mà phi ngữ cùng tiểu huyên như hình với bóng còn có thể một nhánh hồng hạnh ngả vào bên ngoài tường ta cuối cùng minh bạch vì cái gì sư phụ ngươi sẽ để cho tiểu văn bái sư tĩnh vân muộn sách này đều cái nào cùng cái nào vương thăng nghĩa chính ngôn từ trở về câu sư nương trong nội tâm của ta chỉ có một vần g minh nguyện làm sao trong bầu trời đem sao lốm đốm đ ầ y trời người sư nương này ra cũng là không có sư phụ chuyện gì Khục, ta c ú p trước sư nương đi cùng trầm tiểu thư liên hệ xuống đi ta cảm thấy nàng đã có biện pháp giải quyết chỉ là còn đang do dự muốn hay không mang chúng ta đi gặp địa ẩn tông những người kia ngươi có lẽ có thể thuyết phục nàng chỉ lăng một giây khôi phục chính kinh nếu như có thể tránh cho cùng địa ẩn tông lên xung đột mà để địa ẩn tông lực lượng nhập vào tu đạo giới chính đạo vậy đối chúng ta mà nói đúng là lớn lao thu hoạch n à y cái địa ẩn tông có thể trực tiếp giám sát toàn bộ địa phủ cái kia mấy món dị bảo mười phần không đơn giản nhưng nếu như cứng rắn đoạt lời nói còn có càng sâu xa hơn thai hoàng ẩm thiên đình chư tiên sinh tử không biết bọn hắn hậu nhân có thể bất động liền tốt nhất bất động vương thăng đáy lòng cũng là hơi xúc động vẫn là sư nương đa mưu túc trí ân ánh mắt sâu xa ngay cả thiên đình chư tiên nhân tố đều cân nhắc tiến bảo quay đầu mắt nhìn chính mình v ầ n g trăng sáng kia nàng chính nghiêng người ngồi ở một bên bữa ăn trên ghế hai cái tay nhỏ đạo tại thành ghế bên trên tấm kia khuôn mặt nhỏ dựa vào nơi tay trên lưng lẳng lặng nhìn chăm chú lên vương thăng bên mặt hai người ánh mắt đối mặt vương thăng đ ấ y lòng ngừng lại thì một trận thanh minh nàng cũng lộ ra một chút mỉm cười trong tươi cười phần lớn là ôn lu tiểu huyên huyên giúp ta làm chén nước trái cây tới hề liên tiếng la đột nhiên phá vỡ này mỹ hảo bầu không khí vương thăng ngừng lại thường có điểm muốn đ ầ u đen rau m u ố n vị này tạm thời lẫn vào chính thức tam đại đối tu sĩ cơ cấu đại lão bảy cáo bán tiên một quản huyên đã tung bay đi tủ lạnh phương hướng nhìn chăm chú lên sư tỷ cái kia giống như suất thủy thanh sen bóng lưng vương thăng không khỏi có chút xuất thần hòa bình dù sao cũng tốt hơn chiến tr vương thăng cũng không cảm thấy địa ẩn tông có thực lực cùng bây giờ tu đạo giới chống lại chớ nói chi là cùng chính thức xoay cổ tay trầm tiến h lâm lần này mật báo đã là cứu được cái kia hai mươi bảy tên tu sĩ cũng là tại cứu nàng tông môn của mình cùng tộc nhân địa ẩn tông có tiên nhân lưu lại tiên pháp nói liền cùng đạo môn các đạo nhận tổ sư ra không phải thiên đ ỉ n h tiên nhân sư tỷ bưng hai chén nước trái cây đưa đi cho hề liên hề liên tuyển một chén nước nho về sau sư tỷ đem còn lại ly kia tranh nước bưng tới cho vương thăng suy nghĩ một trận vương thăng lại cho trầm tiến lâm đánh trải qua đi trầm tiến lâm tựa hồ tâm tình không tệ cũng không có bởi vì bị tổ điều tra tạm thời k h ô n g chế mà trách cứ vương thăng cái gì nàng chủ động liên hệ tổ điều tra kỳ thật liền đã làm tốt loại này chuẩn bị lại như chỉ l ă n g nói trầm tiến h lâm mắt cũng không phải là như vậy đơn thuần cũng có chính mình dự định học tỷ ta có phải hay không bị ngươi coi truyền lợi ống vương thăng tiếp nhận sư tỷ đưa qua cái chén cười nói tạ tạ sư tỷ không có vương thăng ta không có bất kỳ cái gì muốn lợi dụng ngươi ý tứ trầm tiến h lâm có chút nóng này phân trần lấy ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là không muốn xem bọn hắn cùng chính thức lên xung đột vương thăng cười nói nói đùa ngươi có thể bằng thì nhắc nhở kỳ thật đã là giúp đại ân tiếp xuống ngươi định làm gì có ý tưởng không có ý nghĩ nhưng thật ra là có ngươi thật không có sinh khí trầm tiến lâm cẩn thận hỏi ta đạo môn đệ tử giảng cứu tâm cảnh bình thản thật không có sinh khí vương thăng để chính mình n g ữ điệu tận lực thư giãn nếm miệng nước c h a n h phát hiện ngọt ngào m ù i vị không tệ dũng cảm thiếu nữ nha mời nói ra ngươi ý nghĩ trầm tiến lâm ân một trận nếu không ngươi giả dạng làm là bạn trai ta ta mang ngươi đi gặp cha ta、Khủ. vương thăng một là khí không thuận bị tranh nước sặc một cái chương hai trăm hai mươi mốt giới cỏ xuất mã ban sơ nghe được loại sự tình này lúc vương đạo trưởng là kiên quyết tự tuyệt nay gọi kế hoạch gì hoàn toàn không có thao tác không gian với lại ta đi gặp phụ thân ngươi giống như cũng không có tác dụng gì có đâu ngươi có thể thử thuyết phục hắn nha vừa rồi vị kia chỉ l ă n g tổ trưởng giống như có đề cập qua vương thăng ngươi thực lực bây giờ rất mạnh trầm thiến lâm nói ngược lại là mười phần nhẹ nhõm làm sao lo lắng sư tỷ của ngươi ăn g dấm sao ta có thể sớm cùng h o à n huyên sư tỷ giải thích rõ ràng chỉ là cho mượn này cái danh nghĩa đi gặp phụ thân ta vương thăng nhìn g l xem một bên mục quản huyên sư tỷ phất phất tay nhỏ đối vương thăng ôn nụ cười ý là vương thăng tự mình làm chủ liền tốt nếu như là hai năm trước vương thăng có lẽ sẽ không do dự trực tiếp đáp ứng trầm thiến lâm kế hoạch dù sao chỉ là làm bộ hạ bạn trai cũng không phải đùa giả làm thật với lại trầm tiến h lâm này thì chiếm cứ lấy nhất định quyền chủ động nhưng hiện tại mặc dù chính mình cùng sư tỷ tầng này giấy cửa sổ còn không có đ â m thủng nhưng cũng là không sai bịt lắm sư tỷ đối chuyện nam nữ cũng ít nhiều đã hiểu vừa rồi tranh nước cùng nước nho liền có thâm ý khác dù sao vương thăng cũng không muốn bởi vì loại sự tình này để sư tỷ đáy lòng có cái gì không thông suốt suy nghĩ nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện g i ấ y số vương thăng cười cự tuyệt họ tỷ ta tướng mạo không quá xuất chúng khí chất cũng không xuất chúng trước ngươi đều là độc thân trạng thái đi nói thẳng ta là bạn trai ngươi người nhà ngươi khẳng định cũng không tin a vậy được rồi vậy ngươi nói làm sao bây giờ t r ầ m tiến h lâm thanh âm cũng là nghe không ra cái gì thất lạc vương thăng nghĩ nghĩ ta chỗ này cho ngươi trịnh trọng đề cử một cái giả bạn trai phần món ăn phục vụ đó là bây giờ tu đạo giới giới cỏ hán thân cao tam thước mạo so phan an văn n h à yên tĩnh phong độ nhẹ nhàng nếu như ngươi nói vừa gặp đã cảm mến tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi ai nha mao sơn cao đồ liễu vân trí liêu đạo trưởng nghe qua không có trần tiến lâm ngừng lại thì chép miệm một cái tại h ảnh chụp nhìn xem, muốn không có kề trải qua. Không nghĩ ậ t trương trải tới Trí tướng ra. Đến muốn Vân mấy xem, m có qua. Liêu kề o l ạ còn khả năng giúp đỡ chính năng mình khả hóa giải giúp đỡ là ú túng n n g h vương thăng tại năm người tổ cộng thêm nhu nguyện cố định đội bày trò chuyện bên trong vòng dưới l i ê u vân trí hỏi hắn có thời gian hay không hỗ trợ ra cái nhiệm vụ có l i ê u vân trí hồi phục hết sức nhanh chóng liên tục đánh mấy câu thế nhưng là chuẩn bị muốn đi anh đạo quốc một nhóm ta hôm qua vừa mới đột phá cảnh giới đang muốn ra đi đi đi trong năm đó đem lôi pháp cũng ma luyện không sai uy lực cũng giữ vững đối thi đạo huynh cảnh giới áp chế xem ảnh một hoài kinh hòa thượng ngừng lại thì nhảy ra ngoài a di đà phật việc này tạm trở bần tăng đánh xong ván này bàn lại bần tăng cũng đột phá một đoạn cảnh giới nay thì một vị nào đó long hổ sơn cao đồ chính e m thầm dòm bình phong không dám nói lời nào vương thăng vội vàng hồi phục một câu không phải anh đạo quốc sự tỉnh việc này thời cơ còn không quá thành thục đi là có chuyện khác muốn nhờ l i u đạo huynh câu chữ rất không cần phải phi ngữ nói chuyện gì liền có thể ta chắc chắn toàn lực tương trợ phát mấy t r ư ơ n g tự chụp hình cho ta đi muốn đầy đủ đẹp trai khí loại kia bây trò chuyện ngừng lại thì an t ĩ n h mười mấy giây sau đó mấy cái ảnh chân dung không ngừng lấp lóe từng đầu tin tức điên cùng xông ra long h ổ sơn thi thi ê n trường ngoa tạo thăng ca ngươi lúc nào đ ổ i truy cầu bất ngữ tiên tử tiên nữ hạ phạm a thiên long tự hoài kinh phi ngữ ngươi là đạo môn đệ tử muốn nhớ lấy cô dương không g i ả i lý lẽ long h ổ sơn thi thiên trường thăng ca muốn ta tự chụp không có thể không mặc quần áo nha thiên long tự hoài kinh a di đà phật phi ngữ ngươi cũng muốn cân nhắc liễu đạo huynh ý nguyện mới có thể không thể dùng sức mạnh làm ẩu vương thăng đột nhiên có loại q u ả n g điện thoại xúc động này hai chụp chữ tốc độ làm sao nhanh như vậy sư tỷ ảnh chân dung đột nhiên loay lên thành công đưa ra biểu lộ bao đây đối với thuần khiết ta tới nói thật sự là quá hạ lưu trong lúc nhất thời trong màn hình t o á t ra liên tiếp im lặng tuyệt đối vương thăng yên lặng khai thông bày trò chuyện giọng nói đem bốn người đều kéo tiến vào bình tĩnh nói câu đến đem vừa rồi các ngươi chụp lời lặp lại một lần lớn tiếng nói ra ta nghe hoài kinh cùng thi thiên chương một trận hắc hắc cởi khẽ sư tỷ phát ra thứ hai cái biểu lộ trốn đi trốn đi nói chính sự việc này nhưng thật ra là cơ mật vương thăng ngữ điệu có chút chút nghiêm túc mấy người lập tức dừng lại vui l ù a ở mỹ bắt đầu nghiêm túc nghe n à y mấy người bên trong ngược lại là không có không tin được người cũng đều biết được quỷ môn quan sự t ì n h nhưng bọn hắn đều chỉ là biết chính thức tại dò xét địa phủ tìm kiếm luân hồi chi bí còn không biết địa ẩn tông tồn tại hiện tại chính thức kiên kỵ địa ẩn môn trong tay mấy thứ bí bảo nhưng tại song phương còn không có chơi cứng điều kiện tiên quyết cũng không muốn trực tiếp đối này chút tiên nhân về sau xuất thủ vương thăng lời nói một trận sau đó liền đem giả trang trầm tiến lâm bạn trai sau đó nhờ vào đó chính thức cùng địa ẩn môn bắt đầu tiếp xúc kế hoạch nói ra mặc dù kế hoạch còn chưa báo tổ điều tra phê chuẩn nhưng chỉ cần trầm tiến h lâm chịu dẫn bọn hắn đi địa ẩn môn tổ điều tra tự nhiên sẽ không cự tuyệt trầm tiến h lâm loại này tiểu đề nghị liêu vân trí trực tiếp hỏi tự chụp hình có hay không chỉ định động tác không cần t ố t phi ngữ chờ một lát lập tức truyền cho ngươi vị này tu phụ lục lôi pháp đệ tử trẻ tuổi làm việc cũng là không chút nào kéo dài rất nhanh liền có một cái file nén chuyển đến vương thăng trên điện thoại di động mở ra nhìn lướt qua dòng g ã hơn bốn mươi tấm hd x lớn tấp h n h chụp còn không phải tự chụp hình cùng loại với người mẫu chân dung loại hình không nhìn ra vị này nhan t r ị giới đại lão còn có loại này ưa thích cá nhân liêu đạo trưởng xuất mã trầm tiến lâm coi như muốn t r e o chọc cũng chỉ có thể một trận t h ă n g nhẹ do dự một hồi về sau cũng coi là đáp ứng xuống vậy mà giả bạn trai sự tình đều làm tốt rồi vương thăng cùng một quản huyên vẫn là chạy không khỏi muốn cùng theo một lúc trải qua đi an bài là trầm tiến lâm cực lực mời bọn hắn cùng một chỗ thuận thế đi trong nhà làm khách vương thăng cũng sợ liệu vân trí quá quất bách họ ý hề liên cùng sư nương trì lăng về sau ngừng lại thì đáp ứng xuống vương thăng muốn đi đâu cáo bán tiên tự nhiên muốn đi theo với lại hề liên trải qua đi còn có chỗ tốt căn cứ tổ điều tra phỏng đoán địa ẩn tông thực lực đỉnh thiên tướng khi tại long hồ sơn này thì cũng rất không có khả năng có kim đan cảnh phía trên cao thủ hề liên chỉ cần hiện lộ khí t ứ c hẳn là không người dám làm càn xuất thủ thuận tiện làm kinh sợ này chút tiên nhân hậu đại mặc dù có chút hí nhưng việc này quan hệ trọng đại liều vân trí đã sớm xuất phát đi phối hợp trầm tiến lâm t r ư ớ c cùng khung g a kính diễn một trận lắc lư trầm tiến lâm phụ thân hí mà vương thăng bên này hai người một cáo ở buổi tối khởi hành sáng mai cùng trầm tiến h lâm liễu văn trí cùng tổ điều tra chạy qua đi đại lao tụ hợp lại cùng nhau đi gặp trầm tiến h lâm phụ thân cũng chính là địa ẩn tông t ô n g chủ vương thăng biết được trầm tiến h lâm thân phận về sau đáy lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút lại gọi điện thoại cố ý trải qua đi hỏi thăm một chút phụ thân ngươi không có phái người trông coi ngươi sao tổ điều tra có phải hay không đã bại lộ yên tâm đi bọn hắn không ai trông coi ta trầm tiến h lâm cười nói hiện tại ngoại trừ phụ thân ta cùng mấy vị trưởng lao bên ngoài không ai biết ta điểm dừng chân trong tộc tử đệ cũng bị cấm chỉ tới đón gần ta vương thăng tại nàng trong lời nói nghe được một chút bất đắc dĩ chi ý có phải là bọn hắn hay không cho ngươi chọc không ít phiền p h ứ c ân rất đáng ghét rõ ràng là thiên đình tiên nhân về sau ngạnh sinh sinh đem chính mình sống ra nhà giàu mới n ổ i bộ dáng trầm tiến lâm hít nhậm khí ngày mai gặp cha ta bên này đã ta đã ước đi ra là nhao nhao vẫn là ra tay đánh nhau ngày mai liền biết vương thăng mặc dù rất muốn thêm một câu đánh hẳn là không đánh được nhao nhao liền không nhất định nhưng cân nhắc đến trầm tiến lâm gánh vác áp lực lời này cũng không tốt nói thẳng ra nửa đêm lúc vương thăng mang theo sư tỷ cùng nào biến một t vị đó hệ à n h t liên thiếu t nữ ráng bán bộ cáo n gia cửa mới bắt đầu chú ý việc này ôm cánh tay một trận suy tư chưa nghe nói qua cái tên này đâu nhưng thiên đình chư tiên vẫn g có huyết mạch tại thế gian tu hành việc này ta ngược lại thật ra biết chỉ là không nghĩ tới bọn hắn cũng không có theo thiên đình cùng nhau rời đi ngày mai liền thấy được vương thăng d ỗ i lưng một cái bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần này hoàn cảnh tu đạo tất nhiên là hy vọng xa vời địa điểm gặp mặt là trầm tiến h lâm định ra với lại này thì cũng chỉ có trầm tiến h lâm biết trầm tiến h lâm chỉ là đối điều tra tổ nói ngày mai gặp mặt thành thị tổ điều tra cũng đúng này tỏ ra là đã hiểu nhưng âm thầm cũng đang điều tra trầm tiến h lâm nói tới trong thành thị họ trầm khả nghi phu thương tự nhiên không có thu hoạch gì vậy mà để vương thăng cảm giác ngoài ý muốn là l i ê u vân chí này mọi người bạn trai lần đầu gặp phụ huynh địa điểm vậy mà không phải cái gì xa xôi sân thôn ngược lại là đại hoa quốc đông bộ tương đối phát đạt khu vực một chỗ tỉnh lỵ thành thị đại ẩn ẩn tại thành thị cổ nhân thật không lừa chúng ta hạ chuyên cơ leo lên tổ điều tra an bài cỗ xe lúc hai người này một cáo cũng dẫn tới chính mình hôm nay thẻ thân phận lộ nhân giáp ất vính tổ điều tra bố trí ban đầu gặp mặt là để trầm thiến lâm cùng liêu vân chí trước đi làm làm ấm áp không khí để trầm thiến lâm tìm kiếm phụ thân nặng ý sau đó mới là liệu vân chí thành viên gia đình đăng trảng sẽ đích thân trình diện trí lăng là liễu vân trí quan hệ rất gần bà con xa cùng trầm thiến lâm phụ thân trực tiếp tiếp xúc vương thăng mấy người bọn họ nhiệm vụ kỳ thật càng nhiều là bảo vệ tổ điều tra tổ trưởng trí lăng Trường thái, Thăng thấy, thể thành tiên thành đạo, trường sinh bất từ Hết tới Trầm Thiến từ Vương như hư phong anh. vẫn nếu sinh hẳn không nhân động này.、Hết、lần này lần khác, liền Đến đan kim đan cảnh giới cái chỉ cái cảm có chủ cơ khác, loại hội kim kêu hợp đạo, lão, Lâm là sẽ bỏ bỏ. dung mạo từ ba năm trước đây liền không lại có biến hóa da thịt như mỡ đông ngọc không có chút nào tì vết đây cũng không phải là là một quả n h u y ê n cố ý mà vì mỗi ngày ngâm tại nguyên khí bên trong thọ nguyên đã có tám trăm loại tình hình này đúng là bình thường tại ước định c ẩ n thận c h ạ m mặt địa điểm lần nữa nhìn thấy trầm thiên lâm vương thăng lại cảm giác vị này học tỷ so mấy năm trước có tương đối rõ ràng biến hóa thiếu đi mấy phần ở trường học thì thanh tịnh lại nhiều hơn mấy phần tài trí cùng ôn lu dùng bốn chữ để hình dung lời nói hẳn là phải dùng minh người nhất thỏa đáng chi tiết này thì lại xinh đẹp khó tránh khỏi sẽ bị tuế nguyệt phá mài thanh xuân c h ố p mắt l à qua kết quả là chỉ để lại hồng nhàn cuối cùng dịch lao than thở với lại cùng trầm tiến h lâm sóng vai đi tới một thân tu thân âu phục liễu vân trí nếu như đơn thuần ngũ quan n h ă n trị tựa hồ cũng không tại học tỷ đại nhân phía dưới khi chất phương diện còn muốn càng hơn một bậc diễm áp quần phương liễu đạo huynh cũng là coi là thật không có người nào vương thăng đưa tay chào hỏi học tỷ vân trí nơi này tuy nói là lành nghề người ít góc đường nhưng này tiếng nói huynh lại là không thể tùy tiện hô không phải thăng ca liễu vân trí trước khi thì đổi giọng lộ ra rõ r à n g tiêu dung trầm tiến h lâm dẫm lên giày cao góp nhanh đi hai bước người mịm tiến lên đón nàng đầu tiên là cùng một quản huyên lên tiếng c h à o sau đó lại bị một quản huyên đứng phía sau thiếu nữ tóc bạc hấp dẫn chú ý không ngừng nhỏ giọng than thở hệ liên lại là tấm lấy khuôn mặt nhỏ đối trầm tiến h lâm dự ữ vững coi thường thái độ các nàng vốn là không có cái gì gặp nhau hệ liên thuần túy là tìm cơ hội cùng vương thăng ra ngoài đi đi cũng có được chính thức đối nàng so trước đó càng yên tâm hơn chút m ộ quản huyên lẳng lặng đứng ở một bên loại trường hợp này nàng bình thường đều sẽ không mở miệm nói chuyện trong năm người cũng chỉ có thể vương thăng cùng trầm thiến lâm chủ động tìm chủ để nói chuyện phiếm hàn huyên vài câu hỏi một chút lẫn nhau tình hình gần đây vương thăng sinh hoạt không có gì ngoài ngẫu nhiên ra ngoài cùng tà tu đấu trí đấu dũng bên ngoài cũng chính là liên miên bất tận tu hành đây là mỗi cái người tu đạo đều cần đi tiếp nhận khổ công tu hành sinh hoạt phần lớn sẽ không nhiều màu nhiều sắc có cái đạo lữ bồi tiếp liền có thể một chút nhiều t ị c h mịch trầm thiến lâm sau khi tốt nghiệp gặp gỡ liền kỳ lạ nhiều xem như nhiều lần khó khăn chắc trở bây giờ mới miễn cưỡng tìm cái không ai nhận biết chính mình thành thị lại bắt đầu lại từ đầu bình tĩnh sinh hoạt Còn có cái cựu địch, cũng cũng cần chính ẩn môn không có bất kỳ cái gì cựu địch, nàng ngày bình thường không lắng mình an toàn. Đợi lát nữa nghi cùng người phụ thân nói thế nào tốt bất thấp, lát thế địa đầy đủ địa Đợi sao? kỳ kỹ phụ gì quá lo vương thăng nghiêm mặt hỏi một câu hai tay cắm tại trong túi láo trên trên lưng hộp kiếm bị hắn dùng túi vải đèn che đậy lên giống như là một loại nào đó nhạc khí bên ngoài hộp trầm thiến lâm nhẹ nhàng gật đầu thấp giọng nói ta chưa khuyên ta ba ba đi đợi lát nữa các ngươi muốn ngồi cùng một c h ỗ sao vương thăng nói ba chúng ta cái tại các ngươi phụ cận chỗ ngồi đã dự định tốt đúng thúc thúc có thể hay không mang chút cao thủ làm bảo tiêu hẳn là sẽ không đi lần này trên danh nghĩa là gặp bạn trai ta chồng thiến lâm thăm thẳm nhìn chăm chú mắt vương thăng vương thăng vừa muốn đáp lời một bên hề liên h á n g r ộ n g tựa hồ đang nhắc nhở hắn cái gì xem ảnh một vương đạo trưởng nghiêng người nói câu đi thôi các người đi trước chúng ta đi theo bọn hắn muốn đi nhà hàng còn muốn đi bộ nửa cái đường phố vương thăng cùng một quản huyên mang theo hề liên cố ý lạc hậu hơn trăm mét vương đạo trưởng cũng là thể hội một thanh cái gì là tổ đội quay đầu s u ấ t trăm phần trăm mà chính mình đạt được ánh mắt nhìn chăm chú cơ hồ là không hề liên tóc bạc thật sự là quá bắt mắt chút bình tĩnh không lay động đến một chỗ cao ốc tầng cao nhất nhà hàng mặc dù tổ điều tra ẩn tàng rất tốt nhưng vương thăng vẫn là đã nhận ra trong nhà ăn mấy tên nhân viên tạp vụ từng k i a không cân đối h i ệ n nhiên tổ điều tra đã trong thời gian ngắn nhất đem nơi này bố trí thỏa đáng trần tiến lâm cùng liễu vân trí ngồi tại tương đối vị trí trung ương vương thăng thì mang theo một quản huyền cùng hề liên đi vị trí cạnh cửa sổ để hề liên ngồi trong góc nếu như không phải tiến đến nhìn bên này cũng không phát hiện được hề liên thân ảnh ngoài cửa sổ thành thị đường chân trời có thể thấy rõ ràng hề liên khuôn mặt nhỏ mang theo một chút hướng tới ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên thành thị các nơi đây chính là hiện tại thế giới phàm tục sao sau khi đó phồn hoa thật nhiều vương thăng ứng hai tiếng làm thủ thế lập tức liền có nhân viên tạp vụ đi tới không để lại dấu vết vuông xuống hai cái vi hình h a y nghe đưa tới điện tử thực đơn vương thăng đem thực đơn đưa cho sư tỷ nói câu không cần nhìn giá cả muốn ăn cái gì ăn cái nấy công khoản một quản huyên ngừng lại thì hai mắt một trận t ỏ a ánh sáng ngón tay tại máy tính bảng bên trên một trận điểm nhẹ tên kia nhân viên tạp vụ khỏe miệng có quắc một trận cho ta cũng cả một phần hề liên trắng non tay nhỏ dối tới Cái chấn c viên tinh vội lại kêu nhân viên tạp vụ tinh thần chấn động, vội vàng vụ tạp ầ một m tờ thực trên thể tóc cho phía không phạm đơn đưa cho vị này phía trên dặn đi này dặn dặn mạo vị lại bên ạ đại c lao. Một b khác liêu vân trí cùng trầm tiến h lâm túi đầu x o á t điện thoại di động hai người cách thủy chung có chút khoảng cách vương thăng nghĩ nghĩ cũng không nói thêm tình bọn hắn dù sao hôm nay chỉ cần vị kia địa ẩn tông tông chủ hiện thân liền tốt hiện tại loại hình thức này kỳ thật cũng là vì bận tâm trầm tiến h lâm cảm thụ ước định thời gian là tại m ộ ư ơ i hai giờ trưa một mực chờ đến m t ư ơ i một h năm mươi năm vương thăng trong thai vi hình thai nghe chuyển đến trầm tiến lâm tiếng nói chuyện cha ta bọn hà tới t i ế n ngắm cảnh thang máy chúng ta đi đón một cái tốt liêu v â n trí đáp ứng đứng người lên sau làm như muốn đi trầm tiến h lâm lại kéo lại hắn cánh tay tay trong tay đã quyết định đóng kịch liền nhiều kiên trì một hồi ân liêu v â n trí ứng tiếng sau đó hơi hơi nhũ mày nâng lên cánh tay trái trầm tiến h lâm kéo lại hắn hai người đi hướng nhà hàng cửa vào được không hài hòa à, hề liên phê bình một câu sau đó có phần có chút bất mãn lắc đầu này cái tiểu liễu diễn kỹ không quá con m à vương thăng cười nói nói không chừng đối phương sẽ nghĩ lầm đây là khẩn trường lại càng dễ lừa dối trải qua đi m ụ c quản huyên tại điện thoại bên trong thâu nhập một hàng chữ biểu hiện ra cho vương t h ă n g xem đợi lát nữa nếu như lên xung đột chúng ta muốn đối c h ẩ m t i ể u thư phụ thân xuất thủ sao vương t h ă n g nói nếu mà bắt buộc liền xuất thủ nhưng không cần đả thương người địa ẩn tông không phải tà tu chỉ là có thủ vệ địa phụ chi trách chúng ta cũng không thể không nói đạo lý bảo vệ tốt phe mình đại lao liền tốt sư tỷ bình tĩnh gật gật đầu bằng nàng này thì tu vi lại có âm dương đại thuật bản thân tại tu đạo giới chỉ cần cái kia có mấy người không xuất thủ nàng đã có thể xông pha vương thăng thiếu chút tu vi mặc dù tu hành tốc độ đối với đạo môn thế hệ tuổi trẻ tỉ như bên cạnh vị này liệu vân trí đã coi như là một ngựa tuyệt trần theo m ụ c quản huyên mang thức ăn lên yêu cầu nhân viên tạp vụ phần đỉnh tới ba chén kem tươi m ụ c quản huyên tất nhiên là bị đặc biệt chiếu cố nặng cái kia phần kem tươi lượng so vương thăng cùng hề liên cộng lại đều nhiều với lại dùng tài liệu cùng hoa quả bày ra cũng tương đương dụng tâm quả nhiên không thể quá bất cẩn nhân sinh khắp nơi hữu tình địch ba người cắm đầu ăn kem lý lúc vương thăng trong t a i nghe nghe được bên kia đối thoại âm thanh trầm tiến lâm giới thiệu liệu vân trí mang theo câu n g ân cần thăm hỏi. còn có cái kia trung khí mười phần tiếng đáp lại tới hề liên giống như là lơ đãng nói nói xong ngươi trầm học tỷ phụ thân là kim đan cảnh trung kỳ thực lực hắn mấy cái theo từ đều là người bình thường có chút kỳ quái vương thăng gật gật đầu như thế cũng không tất để sư tỷ đi thăm dò nhìn đối phương tu vi cái kia mấy tên bảo tiêu đi cách đó không xa cái bản ánh mắt cơ cảnh đảo qua các nơi tự nhiên không phát hiện được tổ điều tra bố trí nghiệp dư cùng chuyên nghiệp còn là có chút c h ê n lệch bọn bảo tiêu ánh mắt bị vương thăng bên này hấp dẫn nhưng cũng chỉ là nhìn chằm chằm nhìn ra ngoài một hồi cũng không có cái khác cử động vương thăng xem xét mắt trầm tiến h lâm phụ t h â n phát hiện đối phương là cái trung niên mập g a hán tử cũng không cảm ứng được người này quanh người có khí tức ba động trong hai nghe truyền đến bên kia đối thoại âm thanh trầm tiến h lâm phụ thân mười phần hiền hòa chủ động tự giới thiệu cho người ta cảm giác liên c u n g một vị b ả n phận thương nhân không sai biệt nhiều hãn gọi trầm tụy an danh tự này hẳn là dùng tên giả tiểu hỏa tử dáng dấp đủ đẹp trai trách không được ta này nữ nhi ngoan sẽ bị ngươi nhẹ nhõm cầm xuống ha ha, ha. Thúc, thúc ngài nói đùa ai dáng dấp đẹp trai cũng là ư thế nha này cái không gì đáng trách không gì đáng trách liêu trí đúng không ngươi công việc bây giờ là một bên trầm thiến lâm nâng cầm lên cười hỏi một câu cha hắn chỉ cần đẹp trai còn chưa đủ hả ta kiếm tiền nuôi hắn cũng được nha ngươi nha đầu này chớ nói nhảm trầm tùy an trong ánh mắt s ẹ t qua một chút lệ mang nhưng thoáng một cái đã qua tiếp tục vẻ mặt ôn hòa mỗi người đều nên có cuộc đời mình truy cầu cùng lý tưởng thực hiện lý tưởng quá trình bên trong tìm kiếm được bản thân giá trị mà đúng đúng đúng trong nhà đại triết học gia trầm thiến lâm bất đắc dĩ bưu môi liêu vân trí xuất ra trước đó lý do thoái thác cười nói ta thiếu niên thì người yếu nhiều bệnh bị người nhà đưa đi trên núi tinh dưỡng gia phụ tại ta nhỏ thì qua đời gia mẫu năm gần đây cảm giác sâu sắc mệt nhọc liền đem ta từ trên núi hô trở về chuẩn bị kế thừa gia nghiệp ta cũng muốn tạ ơn mẫu thân nếu như không phải nàng gọi ta trở về ta cũng sẽ không gặp phải thiến lâm trầm t u y an cười tủm tìm nghe mà một bên trầm thiến lâm tựa hồ cảm giác có chút xấu hổ đem chủ đề nhẹ nhàng mang đi hai cha con hàn huyên vài câu việc nhà trầm t u y an lại hỏi liễu vân trí mấy cái tương đối phổ biến vấn đề đều là một số người sinh quy hoạch thụ giáo dục tình huống cùng giá trị quan khảo thí bữa cơm này tại tương đối hài hòa bầu không khí bên trong bắt đầu vương thăng cẩn thận nghe một trận túi đầu chỉ thấy trước mặt mình trên mặt bàn bày đầy thức ăn sư tỷ cùng cáo bán tiên chính y ê u nhã lại cấp tốc tiêu diệt hết này chút cường địch được thôi đối phương chỉ là một cái kim đan cảnh tu sĩ các nàng cũng là không chút nào khẩn trương trong thai nghe t r u y ề n đến một tiếng tổ trưởng còn có năm phút đồng hồ đến sư nương đã đang trên đường đi đột nhiên bên cùng trong thai nghe t r u y ề n đến vài tiếng tạc âm vương thăng ánh mắt phía đi gặp liễu vân chí đã đứng người lên một bên trầm tiến lâm vội vàng đưa qua khăn tay liệu vân trí Chí đối chính mình còn yếu hại vị trí không nhanh không chậm lao sạch lấy tựa hồ là rượu đỏ gắn làm sao không cẩn thận như vậy phòng vệ sinh có hong khúc cơ đi thúc thúc mang ngươi qua bên kia xử lý xuống trầm thùy an đứng người lên kêu gọi liệu vân trí cùng nhau trước đi liệu vân trí vốn muốn nói không có việc gì nhưng trầm thùy an đã nhiệt tình xông tới này giới cỏ không kịp phản ứng trực tiếp bị trầm thùy an lật tay giữ lại trên cánh tay về vị chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt bị phong này thật đúng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa vương thăng bất đắc dĩ lắc đầu vị này địa ẩn tông tông chủ cũng là tính quả quyết dẫn đầu đối liệu vân trí hạ thủ t r ầ m tùy an cười nói chớ cùng thẩm thúc thúc khách sáo đi đi đi ta giúp ngươi giữ cửa ngươi cởi quần áo hong khô một cái liền tốt bữa ăn này trong sảnh bụi trưa cũng không có nhiều khách nhân m à n h ì n xem này tựa hồ là nửa cứng rắn t ú n tình hình t r ầ m tiến h lâm vừa muốn nói gì ánh mắt dư a quang nhìn thấy vương thăng đã đứng dậy vương thăng tiện tay cơ lấy h ộ kiếm một quản huyên vừa muốn đứng lên lại bị vương thăng ánh mắt n g ă n cản vương thăng thấp giọng hô câu đại tỷ rút một chút hề liên k h á c k h o tay ra hiệu vương thăng đến liền là hết thể có nàng vương thăng ngừng lại thì lại không chần chờ dẫn theo h ậ kiếm cất bước hướng phía phòng vệ sinh phương hướng đi đi trầm tiến lâm ngừng lại thì nới l ò n g miệng khí nhưng vương thăng mới vừa đi tới nam cửa nhà cầu trầm tùy an hai cái bảo tiêu tới ngăn cản hắn thật xin lỗi hiện tại phòng vệ sinh có người sử dụng vương thăng bình tĩnh cười một tiếng ta liền đi tiểu tiện một cái tất cả mọi người là nam nhân hong khô quần áo có cái gì không thể xem nói xong trực tiếp đi về phía trước này hai tên bảo tiêu đưa tay ngăn cản nhưng vương thăng thân ảnh nhìn như chỉ là nhẹ nhàng n h o n g một cái hai người xuất thủ lại đời không hướng về phía trước một cái lảo đảo ngã sấp trên mặt đất trực tiếp bị vương thăng thả ra hai sợi chân nguyên đánh bất tỉnh vương thăng đẩy ra nhà vệ sinh nam cửa gỗ bên trong có hào hào tiếng nước chuyển đến nhưng một vòng thổ màn ánh sáng màu vàng lại c ả n tại vương thăng trước mặt khoảng cách nơi đây hơn hai mươi mét bên ngoài hề liền vỗ tay phát ra tiếng vương thăng quanh người bị một vòng yếu ớt thanh mang bá khỏa đi vào đi cần xuất thủ liền hô một tiếng chế trụ một cái tu sĩ kim đan sẽ không đối ta có ảnh hưởng gì vương thăng hiểu ý cất bước hướng về phía trước thân hình dung nhập thổ màn ánh sáng màu vàng trong phòng vệ sinh tiếng nói ngừng lại thì chuyển đến ra ai phái ngươi để tới gần nữ nhi của ta l i đông, đông. vương thăng gõ gõ bên cạnh phòng đơn cửa gỗ bằng hề liên thủ đoạn trầm tùy an không phát hiện được vương thăng tiến vào rất bình thường liêu văn c h í bất đắc dĩ cười một tiếng lại là không chút hoang mang từ đầu đến cuối đều duy trì chấn định trầm tùy an quay đầu nhìn lại không khỏi n h ữ n g mày khuôn mặt không giận m à h uy cái kia nguyên bản có chút mập ra thân thể tại uy thế như vậy ra chỉ dưới lại lộ ra có chút uy manh bá đạo ngươi là ai vương thăng chắp tay làm cái đường b á i trào lời nói vạn b ố i vương thăng đạo hiệu phi ngữ sư tử đạo t r ư ở n g không nói gặp qua trầm tông chủ trầm tùy an ánh mắt ngưng tụ cẩn thận nhìn c h ầ m c h ầ m vương thăng rõ xét tiếu dung lại nhiều hơn mấy phần nghiền ấ m nguyên lai là ngươi thiến lâm nhắc qua ngươi không ít lần ta cũng phái người sưu tập trải qua ngươi tư liệu các ngươi sư đổ ba người tựa hồ cũng là nhà nước người vậy lần này vương thăng cũng không nhiều là n n h xoắn suýt này chút chỉ là nói ủy môn quan bởi vì vị kia nữ tiên duyên cho nên xông ra lòng đất quý tông muốn đôi tiến vào tiểu địa phủ bên trong tu sĩ chính đạo xuất thủ nếu không có như thế thiện a cùng Liêu n h c g không k đến đây này đây địa cầu i chính chính thiện ý t i n t r ầ m tùy an mắt nhìn cửa vị trí chính mình bố trí xuống kết g ư ớ i ánh mắt có chút kiến kỵ âm thanh lạnh lùng nói lợi dụng nữ nhi của ta dẫn ta đi ra đây là thiện ý hừ vốn cười trầm tông chủ làm gì tức giận vương thăng nói địa ẩn tông vốn không tranh quyền thế nhưng quỷ môn quan đột nhiên như thế chính thức lo lắng nhất liền là thôi ta trước đem ngươi bắt giữ để ngươi sư phụ tới gặp ta lại giải thích t r ầ m tùy an k h ẽ quát một tiếng lập tức liền muốn lấn người hướng về phía trước vương thăng khỏe miệng phổi dưới dựng thẳng lên tay trái lời nói tiền bối chấm đã làm sao t r ầ m tùy an còn thật sự dừng động t á c lại trong ánh mắt mang theo một chút n g h i ê n n g ấ m tựa hồ đối với vương thăng bản thân hưng thú càng lớn và ngươi còn muốn cùng ta động thủ không thành vương thăng gật gật đầu chắp hai tay sau lưng cô ý kiến tạo cao nhân khí tràng bằng ta t r ầ m tùy an nhịn không được cười lên t ố t đã như vậy ta cho ngươi cơ hội này đi dưới mặt đất bãi đỗ xe đi này địa sợ là ngươi kiếm pháp không thi triển được vương thăng nói nếu là vạn bối may mắn thắng tiền bối một chiêu n ử a thức hôm nay việc này làm như thế nào dạng? tiền bối có thể nguyện ý tâm bình khí hỏa cùng chúng ta giao lưu hiệp thương t r ầ m tùy an lạnh nhạt nói đừng nói ngươi thắng một chiêu n ử a thức chỉ cần tiếp được ta mười chiêu ta nhận thua lại như thế nào vương thăng nhữ nhữ mày đã như vậy tiền bối không bằng liền tiếp ta mạnh nhất một chiêu này n ư ợ c tiền bối có thể đ ó lấy vạn bối tự nhiên không còn dám ở tiền bối trước mặt làm cản Tới. Trầm ớ i t tùy an chắp hai tay sau lưng, ánh mắt rất thẳng thắn, khoe miệng tiếu d u n g càng phát ra nồng đậm. Hắn bắt đầu đ ưa thích nữ nhi này treo tại bên miệng tuổi trẻ kiếm tu. vị tông chủ này đại nhân có một môn phòng ngự vạn pháp tổ truyền pháp thuật, đừng nói vương thăng cảnh giới chỉ là hư đ ă n g cảnh, liền xem như vương thăng sư phụ thanh ngôn tử t ớ i hắn cũng có tự tin có thể. chính này thì vương thăng tay trái dẫn theo h ộ kiếm, tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ, đối trầm tùy an nhẹ nhàng điểm một cái, tựa hồ không có chút nào chân nguyên vận chuyển, trong miệng hô to. t r ầ m thùy an thân thể run lên lại là bảo trì hai mắt trận tròn biểu lộ như bùn tố đứng tại cái kia hô hấp đều trực tiếp đình chỉ vương thăng bình tĩnh chắp tay một cái thừa nhượng một bên l i ễ u vân trí đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó nghĩ tới điều gì tại cái kia một trận nín cười vạn bối tu vi quá thấp chỉ có thể phong bế tiền bối một phút đồng hồ vương thăng tiện tay chấn động hộp kiếm dựng thẳng ở bên cạnh vô linh kiếm bắn bay mà ra bị vương thăng vững vàng bắt lấy săn cái kiếm hoa nhưng tiền bối cảm thấy ta thanh kiếm này có thể làm bị thương này trạng thái tiền bối trần thùy an trong ánh mắt tràn đầy r u n động sau đó hơi có chút điều hữu i cuối cùng thì là chán nản mà các loại một phút đồng hồ không sai biệt lắm trải qua đi trầm tùy an thân thể run lên lần nữa khôi phục đối thân thể của mình k h ô n g chế lần này hắn lại là trực tiếp lui về phía sau hai bước dùng giống như gặp quỷ ánh mắt nhìn xem vương thăng vương thăng làm cái mời thủ thế đem vô linh kiếm cắm lại hộ kiếm hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi đi trầm tông chủ quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên l i n h giáo trầm tùy an chắp tay một cái sau đó có chút đại khí làm cái mời thủ thế ta nhận thua mời giao lưu liền giao lưu nhà hàng vị trí cạnh cửa sổ nào đó cái thiếu nữ tóc bạc đã ôm bụng co lại thành một đoàn cười to lại không lên tiếng coi là thật bản lĩnh bất phàm tháng cuối cùng mọi người nhìn xem phiếu kho có hay không xoát đi ra trăng non phiếu t ú i đầu càng tạng chương hai trăm hai mươi ba địa phủ trí mắc t r á c không được trầm tiến h lâm sẽ cảm thấy tự mình này chút người tu hành có chút bành trướng vương thăng này thì cũng là có chút c à m khái một cái thế lực muốn tại đại hoa quốc chính thức cùng tu đạo giới hai đạo chính tà bên ngoài sinh tồn vậy mà không có đi làm tình báo siêu tập ý thức hễ liên liền tại bên cửa sổ ngồi tóc bạc cũng không có nguy trang sư tỷ cũng ở bên kia vui chơi giải trí mặc dù có hề liên đại tỷ hỗ trợ ẩn tàng khí tức nhưng dáng dấp xinh đẹp như vậy thiên bảng nổi danh tu đạo giới nhiệt độ cùng chủ đề tiếp tục tại tuyến bất ngữ thiên tử t r ầ m tông chủ vậy mà cũng chưa nhận ra được vương đạo trưởng mới không có vì chính mình sư tỷ b ê n vực kẻ yếu có lẽ địa ẩn tông là khinh thường đi siêu tập tình báo lại có lẽ địa ẩn tông cảm thấy chính mình ẩ n tàng tại thế gian không đi tham gia cùng tu sĩ tranh đấu liền có thể chỉ lo thân mình tiêu g i a o từ tại cũng có thể là, là bọn hãn loại này không đi đối tu đạo giới nhô ra xúc giác hành vi ngược lại tạm thời hiểm hộ bọn hắn tự thân để bọn hắn một mực không có dẫn tới chính thức chú mục nhưng c ư an nên nghĩ nguy chưa mưa liền nên phòng bị đối với một cái thế lực mà nói địa ẩn tông rõ ràng quá tự tin vương thăng thuận thế mà vì để hề liên âm thầm ra tay trực tiếp c h ấ n trụ trầm tuy an này nếu là đối tu đạo giới hơi chú ý chút nên đều biết tử nham tự chiến đến dịch cáo bán tiên hề liên dùng định thân pháp chế trụ hai đạo chính t à tu sĩ trực tiếp khống chế toàn trường không có khả năng đem như vậy pháp thuật xem là một cái hư đan cảnh trung kỷ kiếm tu bản lĩnh thôi chính mình cũng không cần thiết thay địa ẩn tông thao lòng này từ phòng vệ sinh đi ra mấy tên bảo tiêu lập tức liền muốn x u n g lên nhưng bị trầm tùy an nhẹ dọn q u á t lui sau đó trầm tùy an sắc mặt mang theo vài phần xấu hổ mời vương thăng cùng nhau đi trầm thiến lâm vị trí chỗ ở nhập t ọ a vương thăng lắc đầu cự tuyệt trầm tông chủ dứt bỏ tự thân lập trường không nói ta cùng liêu huynh đúng là học tỷ hào hữu hôm nay đến đây cũng chỉ là muốn trước một bước tiếp xúc địa ẩn tông lại có hai phút đồng hồ đặc thù tổ điều tra tổ trưởng liền sẽ tự mình tới cùng trầm tông chủ trao đổi liêu h u n h thừa cơ hội này ngươi không phòng đổ bộ chính khí liên minh w s i t e m để trầm tông chủ h i ể u rõ hạ hiện tại tu đạo giới cùng chính thức nói xong vương thăng chắp tay làm cái đường vái trào phiêu nhiên đi hướng chính mình vị trí cũ trầm tùy an hơi nhũ mày lần này cuối cùng nhìn chăm chú đến mục quản h u y ề n ánh mắt bên trong sẹt qua một chút suy tư thân sắc vương thăng trở lại chỗ ngồi lúc đầu kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ hề liên đại tỷ đầu lần nữa phá lên cười tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ vương thăng bả vai hai lần phảng phất đang nói ngươi làm sao hư hỏng như vậy loại hình m ụ quản huyên cũng là khỏe mắt mang cười nhưng sợ trầm t ù an bên kia xấu hổ cũng không có cười lên tiếng đến vương thăng lơ đến cười, cười. cuối cùng có thể an tâm n ế m thử căn này đắt đỏ nhà hàng đĩa làm mùi vị gì ấy đĩa vương thăng cầm lấy đũa mới phát hiện trên mặt bàn đã mời bàn chín không sư tỷ cùng đại tỷ sức chiến đấu lại kinh khủng như vậy à một quản huyên hì hì cười một tiếng ảo thuật đem một cái đĩa bưng tới bên trong có mấy con lột thật lớn tôm có mấy khối cắt gọn b ò bít tết vương thăng ngừng lại thì chạy xuống cảm động nước mắt cuối cùng cảm thấy chính mình tại sư tỷ trong lòng vẫn là có một tịch chi điện một bên khác trần tỷ an ban đầu còn thì không thì hướng về bên này nhìn một chút Các loại liều vân trí đem chính khí liên minh xem ảnh một chính thức vì tu đạo giới chế tác m ặ t hướng toàn bộ tu đạo giới mở ra trên danh nghĩa chỉ có đạo môn đệ tử có thể đổ bộ chính khí liên minh web sai game vị này địa ẩn tông tông chủ lại là lần đầu tiên nhìn thấy nay năng lực tình báo hoàn toàn không bằng tà tu tàn tu vương thăng cũng là về sau mới biết được tạo thành địa ẩn tông như vậy quẫn cảnh mấy điểm nguyên nhân chủ yếu một là địa ẩn tông căn bản là không có động đậy đi cùng tu đạo giới cùng chính thức tiếp xúc suy nghĩ cũng là có chút chướng mắt cái gọi là hai đạo chính tả hai là địa ẩn tông càng giống như là một cái thôn xóm mà không phải một cái thế lực tổ chức ba là địa ẩn tông tông chủ không sai biệt lắm liền là một cái quản lý tông tộc tài sản q u ả n g i a nguyên khí khôi phục trước đó tông chủ quyền nói chuyện nắm nhất dù sao hắn trưởng không lấy vật chất mạnh mạnh nguyên khí khôi phục về sau trong tông môn quyền nói chuyện cũng dần dần bị các trưởng lao năm trong tay trần t h y an đã phải bận rộn lấy quản lý tông tộc tài sản ở thế tục buôn ba vất vả lại phải nắm chặt thời gian tu hành bảo trì thực lực mình tiến cảnh này mới không còn bị các trưởng l a o hoàn toàn vô căn cứ nắm đấm quyết định c á i mông đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý trí lăng đến lúc trầm thúy an vừa xem hết thiên bảng mười vị trí đầu khuôn mặt đang có chút ngưng trọng tại lai lịch bên trên trí lăng đã biết được này xuất hiện biến cố đạt được vương thăng sớm ngả bài lại k h ô n g chế được cục diện tin tức nhưng sau khi đến vẫn là ta kịch bản tiến hành tự giới thiệu người tốt ta là liễu trí gì trí lăng trầm t h y an đứng dậy cùng trí lăng nắm lấy tay cười khổ nói trí lăng tổ trưởng không cần như thế khắc khí chúng ta nói trắng ra không vội ta vội vã chạy tới còn chưa kịp ăn cơm trưa trước hết để cho ta lấp lấp bao tử chí lăng càng là khí định thần nhàn cho trầm tùy an áp lực tự nhiên là càng lớn trầm thiến lâm đã đi trầm tùy an bên cạnh ngồi chí lăng sau khi đến liệu vân trí cũng chủ động đứng dậy đi vương thăng ba người s á t vách b à n ngồi nghỉ ngơi cũng là thật dài địa nối lòng miệng khí chí lăng gọi mấy món n ă n phẩm rất nhẹ nhàng tìm cái thương nghiệp chủ đề cùng trầm tùy an hàn huyên hai người một thân phận khác đều là t h ư nhân cũng là có chút có thể trò chuyện chủ đề vương thăng rất nhanh phát hiện sư nương dần dần nắm giữ nói chuyện tiếp ấu trầm thúy an tâm đã bắt đầu có chút loạn sư tỷ cùng cáo bán t i ê n đã tụ cùng một chỗ bắt đầu chơi nghệ vực trò chơi hai người tìm cái o n l i n e đấu địa chủ thực lực mở đen lửa k i n h tệ vương thăng kêu hai chén nước trà cùng liệu vân trí cùng uống lấy hai người nghiêng thai nghe một bên tiếng nói chuyện rốt cục sư nương lấp đầy bụng y ê u nhã lau miệng cười nói trầm tông chủ liên quan tới ta lần này tới ý ngài hiện tại giải mấy phần trầm tông chủ liên quan tới ta lần này tới ý ngài hiện tại giải mấy phần trầm tông chủ liên q u a t i ta lần này g i ả trần tùy an quỷ cười nói ta vốn cho rằng ngươi sẽ hỏi chúng ta là không có thể nắm giữ luân hồi chi sự tỉnh đây là đằng sau vấn đề vậy ta trả lời trước đi sinh tử bộ phan q u a n bút địa minh châu những cái này truyền thuyết bên trong bảo vật như chúng ta đều không trầm t u y an cười khổ nói địa ẩn tông một mạch phần lớn vì địa phủ âm t i tiên nhân đời sau âm t i chính là thiên đình phụ thuộc năm đó các vị tổ tiên đều là đã theo thiên đình chinh chiến mà đi lại không trả lại bây giờ chúng ta có thể làm được chỉ là giám sát địa phủ các nơi trong địa phủ tồn tại đại lượng phong cấm nếu như hỏi phải trang tồn đang uy hiếp đáp án là tất nhiên tồn tại chỉ lăng đôi mi thanh tú ngừng lại thì nhữ lại thì như trầm t ù an nói nay chút nói đến liền có chút phức tạp với lại liên quan đến bản tông bí ẩn nếu như quỷ môn quan vẫn là dưới đất không xuất thế trạng thái này chút xem như các ngươi địa ẩn tông bí ẩn chỉ lăng chậm g ã i nói nhưng hiện tại quỷ môn quan xuất hiện tại bình đô sơn cũng chính là xuất hiện ở dương trần đây cũng không phải là các ngươi địa ẩn tông một nhà sự t ì n h chúng ta nguyên tắc thứ nhất là duy trì trật tự xã hội ổn định bảo hộ phổ thông công dân hợp pháp quyền lợi những năm này chúng ta đối tà tu đ ặ kích đối chính đạo đến nữa, trầm tông chủ có thể sau đó đi nghiên cứu một chút chính khí liên minh lịch s ử tiết nhưng hiện tại trầm tông chủ phải làm ra lựa chọn là cùng chính thức hợp tác cộng đồng giải quyết quỷ môn quan hiện thế sự tình vẫn là lựa chọn đứng tại chúng ta mặt đối lập trở thành địch nhân chúng ta trầm thùy an cho mày tựa hồ đang suy tư điều gì một bên trầm thiến lâm lại thấp giọng nói câu ba ba nếu như trong quỷ môn quan đồ vật thật xuất hiện còn làm thiên hạ loạn lạc chúng ta cũng muốn gánh chịu biết chuyện không báo trách mặt cho trí lăng lại tăng thêm câu tình báo cùng hưởng là hợp tác tiền đề nói thật nếu như không phải quỷ môn quan đột nhiên xuất hiện chúng ta cũng sẽ không tìm tiên nhân đời sau không thoải mái Tốt Trầ à, trí lăng ngừng lại thì nghiêm túc lắng nghe t r â m t u y an nói địa phủ cũng không tồn tại ở trên địa cầu cũng không tại vỏ quả đất lòng đất hoặc là cái nào năm đó tử vi đại đế lấy vô thượng pháp lực tại trên địa cầu mở lại tam giới kỳ thật liền là mở tiểu địa phủ một giới nay một giới là phụ tại thế giới phàm tục phía trên nếu như nói đơn giản chút thì tương đương với thời không song song đi mà quỷ mạnh quan liền là hai cái thời không giao hội địa điểm trí lăng mặt lộ vẻ suy tư đơn giản nói nói thẳng hậu quả trầm giọng nói nhất hậu quả nghiêm trọng liền là tiểu địa phủ cùng phạm giới không hợp tính trần h phàm thành bình i quái bụi, ê n dương mất cân bằng, sơn địa đô âm mất mọc lấy tục t quỷ vì ọ n cận ngàn dặm khu vực đều sẽ đứng trước thai hỏa ngập phù khu thai vực trước rằm đều đ sẽ hỏa u Chỉ l ă g biến sắc.、Trong、tùy r an bận b i ể u giải thích nói nhưng đây là nhất hậu quả nghiêm trọng cũng chính là địa phủ tại một loại nào đó ngoại lực thôi động phía dưới cùng phạm tục sinh ra đổi bính kỳ thật chỉ có rất nhỏ xác suất sẽ phát sinh cái kia còn có hay không cái khác uy hiếp có cái khác phát sinh xác suất sẽ khá đại nhất chút tiểu địa phủ chỗ sâu chính là năm đó thiên đình giam giữ phạm nhân lưu phóng tri địa liền tại phong đô thành về sau Mười trần á m tùy an g lời nói một trận cười lạnh nói ngàn năm trước thiên địa nguyên khí sắp hoàn toàn khô kiệt lúc trọng thương ta địa ẩn tông cưỡng chiếm địa phủ chi địa cái tia mấy trăm tên đạo môn tu sĩ bọn hán có lẽ cũng chưa hoàn toàn chết hết chương hai trăm hai mươi t ố n đạo môn lịch sử đen nâng lên ngàn năm trước sự tình trì lăng vô ý thức mắt nhìn vương thăng bên này mà vương thăng liệu vân trí cùng mù quản huyên đều đem ánh mắt đặt ở thiếu nữ tóc bạc kia trên thân hề liên phủi hạ miệng sừng nhìn ta làm gì ta khi đó đều bị đại kiếm để ép nhanh ngủ thiết đi trì lăng ở bên nói ngàn năm trước cái kia mấy trăm đạo cửa tu sĩ cụ thể là chuyện gì xảy ra t r ầ m tông chủ có thể nói cụ thể một chút không ta nói này chút các ngươi có lẽ sẽ không tin tưởng dù sao đạo môn nhất quán là thiên địa chính thống t r ầ m t h y an dựa vào trên ghế ngồi trong ánh mắt mang theo một chút trào phúng trì lăng nói vô luận là ai nói chuyện trên a đều sẽ bảo t ì thái h độ một bộ một bộ, o sao, sao ngôi sao này tiểu tiểu phàm giới đã trở thành bọn hắn cuối cùng lưu truyền chính mình được nhận huyết mạch duy nhất ký thác sợ giới này bị cựu địch tìm được đem thiên địa nguyên khí hoàn toàn phong cấm và n m mở sau ra. lại đi n n h ư g địa phủ b ê n t r o n g không luân lại hồi thạch lại không thể m ấ trước nguyên khí cung đứng, nếu có tiên nhân chiến tử, sau y ê n khi n đi ba trăm linh năm thiên địa điệu hưu tu lạ tuyệt mà cái kia chút bị lưu lại tu sĩ trở thành buồn cười nhất người thọ nguyên vô cơ biến mất nguyên khí dần dần mầm manh này thì tương đương với một chút xíu đem bọn hắn tu vi rút khô để bọn hắn lần nữa biến thành p h à m nhân đạo môn cao đức chi sĩ à kết quả là cũng thành điên dại lần theo nguyên khí tìm đến trước quỷ môn quan cưỡng ép xung q u a n cái kia lúc ta địa ẩn tông ở quỷ môn quan bên ngoài gánh vác thủ hộ địa phủ chi trách lại bị những tu sĩ này rết chóc hơn phân nửa tộc nhân bọn hắn xông vào trong địa phủ chúng ta thả ra quỷ binh không cách nào ngăn cản nhưng cũng cười là bọn hắn lại bị cản tại các điện cấm chế bên ngoài không cách nào tiếp cận luân hồi thạch chỗ tại chi đ i ệ khi chúng ta lấy lại tinh thần lúc những tu sĩ này đã không biết tung tích bọn hắn có khả năng cam chịu rơi vào mười tám tầng địa ngục nơi đó là không có tiên nhân lưu lại cấm chế lại như cũ có nguyên khí tồn tại chi đ ị a c h r í lang hỏi vì nguyên khí không bọn hắn là vì chính mình bất phàm không cam lòng giống như phàm nhân sinh lão bệnh tử thôi trầm thùy an lắc đầu từ cái này trường tiếp nạn về sau tộc ta tiên tổ định ra như vậy quy củ như ngày khác nguyên khí lại p h ủ hậu nhân có không muốn tu hành giả đồng tộc không thể b ứ c bách lời nói một trận trầm thùy an nhìn chăm chú lên c h í lăng hiện tại ngươi có lẽ có thể giải vì cái gì ta chúng ta không muốn lại cùng tu đạo giới có bất kỳ gặp nhau này thì ra vẻ đảm bảo cũng bất quá là bọn hắn cái chính mình mang lên ngụy trang như nguyên khí đoạn tuyệt sự tình một lần nữa ngươi xem bọn hắn lại biến thành cái nào bộ dáng c h í lăng biểu lộ lạnh nhạt hỏi một câu ngàn năm trước thiên đỉnh vì chiêu binh mãi mã truyền xuống rất nhiều đường nhận định nuôi dưỡng không ít tu sĩ khi thì tu đạo giới nói ít cũng còn mấy vạn tu sĩ nó một phần trăm không từ thủ đoạn đi sông quỷ môn quan tựa hồ cũng không thể đại biểu toàn bộ tu đạo giới người gây nên cũng vô pháp đại biểu toàn bộ đạo môn trâm túy an nhún nú vai cổ nhân sự tỉnh ai có thể biết được lại không thể có sống qua nguyên khí đoạn tuyệt này ngàn năm tồn tại có lẽ có c h í lăng tổ trưởng sẽ không phải là nói vị kia nữ tiên đi trầm t ù y an hỏi ngược một câu c h ầ lăng thuận thế hỏi thăm đi nữ tiên tại trong địa phụ tình huống như thế nào trầm t ù y an thấp giọng nói nữ tiên sự t ì n h chỉ sợ không phải các ngươi có thể xem ảnh một nữ tiên là chính thức từ mặt trăng mặt sau mang về thiên địa nguyên khí khôi phục chính là bởi vì nàng mà lên việc này cùng chúng ta tự nhiên có quan hệ c h ì lăng cười nói nếu như địa ẩn tông lựa chọn cùng chính thức hợp tác tiếp nhận chính thức giám sát cùng chế ước chúng ta cũng sẽ cùng hưởng càng nhiều tình báo cùng tài nguyên cho quý tông đây đối với quý tông tới nói hạn không phải là chuyện xấu trầm tùy an ánh mắt chớp động lên trầm mặc mấy giây trầm giọng nói n à n g cơ hồ phá hủy toàn bộ phong đô thành a trì lăng cũng không có bức bách thuận câu chuyện hỏi vài câu địa phủ hiện bây giờ tình huống trầm tùy an cũng không có d ấ u diếm tiết lộ cho chính thức không ít tình báo vương thăng cẩn thận nghe một trận cùng sư tỷ lướp nhau vương thăng thấy được sư tỷ đáy mắt lo lắng cùng cản i ệ m dù sao cái kia nữ tiên cùng với nàng tiếp chức có quan hệ trầm tùy an giảng thuật bên trong cái tia nữ tiên xông vào địa phủ l ú c địa ẩn tông liền có cảm ứng khi thì còn kích động dị thường bởi vì địa ẩn tông tồn tại chính là vì thủ hộ luân hồi chi địa chờ đợi có chiến t ử các tiên nhân trở lại sinh nữ tiên nhẹ nhõm đột phá từng tầng từng tầng tâm chế phá vỡ luân hồi điện đại trận tiến nhập luân hồi điện bên trong địa ẩn tông không cách nào nhìn thấy luân hồi điện bên trong cụ thể tình hình nhưng có thể phát giác được luân hồi điện kéo dài mấy ngày tiên quang sau đó tiên quang bắt đầu gián đoạn cái tia nữ tiên vọc ra xông về ghi chép chuyển thế người diêm la điện thứ m ư ơ i luân chuyển điện tại luân chuyển điện bên trong ở lại sau một thời gian ngắn đột nhiên phát ra một tiếng thét dài giống như khóc giống như hô tùy theo liên phá diêm la thập điện c ấ m chế hạ một ư ơ i tám tầng địa ngục lật phong đô thành các nơi đem địa phủ chỗ sâu khiến cho một đoàn loạn hỏng vét địa ẩn tông vốn định theo cổ thời đường đi hạ quỷ môn quan nhập vũ minh c h i địa cùng vị này nữ tiên tiếp xúc nhưng ngàn năm qua phát sinh không biết mấy lần địa chấn cổ thời hạ quỷ môn quan đường đi đã bị phong chắn có chút bi kịch là phái địa ẩn tông tộc nhân âm thầm dọn dẹp m ư ờ tháng hao tốn rất nhiều tâm huyết cuối cùng có thể đánh thông tới xuống dưới đất đường đi lúc nữ tiên đột nhiên bộ phát địa phủ bị tiên quan tràn ngập mặt đất cũng có thể gặp cái kia phóng lên tận trời tiên quang bình đô sơn phụ cận cũng bạo phát liên tiếp không ngừng địa chấn quỷ m ô n quan cứ như vậy xuất hiện ở bình đô sơn bên trong việc này có thể là vị t i ê nữ n tiên cố ý mà vì trầm túy an cao mày nói nhưng quỷ môn quan hiện tại rơi tại trong tay các n g ư ờ i chúng ta cũng vô pháp đặt chân cũng vô pháp tiến đi thăm dò xem vì cái gì không thể trí lăng khỏe miệng mỉm cười t ự hồ vẫn luôn là tự tin như vậy ngươi tộc nhân chẳng lẽ không phải đại hoa quốc quốc dân chỉ cần các ngươi địa ẩn tông tiếp nhận chính thức giám sát và ràng b u c các ngươi làm địa phủ tương quan lĩnh vực nhân sĩ chuyên nghiệp chúng ta tự nhiên sẽ mời các ngươi gia nhập đối địa phủ thăm dò bên trong ta lần nữa nhắc lại n g h y sư nương tại cái kia bắt đầu thuyết phục trầm tùy an vương thăng nhịn không được ngáp một cái liêu v â n trí truyền thanh nói phi ngữ này thì ngươi thấy thế nào vương thăng nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể đường một câu ngồi xem ngươi không có ý định xuất thủ sao liêu v â n trí buồn bực hỏi một câu trong địa phủ tồn tại rất nhiều bí ẩn nói không chừng còn có thể gặp gỡ bất ngờ cổ thời tu sĩ nếu có cơ hội ta coi là thật muốn vào đi sông sáo một phen bao lớn năng lực làm bao lớn sự tình đi vương thăng nghiêm mặt nói nếu như hiện tại ta là tu đạo giới mười vị trí đầu cao thủ có lẽ cũng có chút quyền lên tiếng bởi vì ta có thể làm những người khác làm không được sự tình nhưng hiện tại chúng ta nghe tổ chức điều khiển là đủ rồi tiểu binh cũng có tiểu binh tác dụng liêu vân trí ngừng lại thì một trận cười khổ phi ngữ ngươi bây giờ đã là thế hệ trẻ tuổi một lá cờ tuyệt đối đừng nói như vậy t ă nói g n nhảm vương thăng nhún nhún b a i nếu là gặp được cương địch ngươi luôn không khả năng đối bên kia hô ta là thế hệ trẻ tuổi các ngươi đến mấy cái cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm tay chân đấu pháp chép giết xem là bản lĩnh không phải tuổi tác tốt là liêu văn trí có chút tấm áp cười lời nói luôn cảm thấy phi ngữ ngươi so có chút thế hệ trước thúc bá còn muốn đáng tin cậy chút ai liêu văn trí vội nói n à y tất nhiên là tại k h e n ngươi một bên h ề liên biểu biểu m i ệ n g nhỏ liền hắn khoảng cách thanh lâm đạo trưởng hoặc là tam thông sư phụ đều kém có chút xa nhà vương thăng gật đầu ứng tiếng tiếp tục nghe bên kia hai người trao đổi chì lăng thủy trung nắm giữ lấy nói chuyện tiết ấu trầm tùy an ánh mắt bên trong dần dần có do dự theo nói chuyện không ngừng tiến hành trầm tùy an trong mắt do dự càng phát ra nồng đậm lại dần dần biến mất liêu vân chí điện thoại một mực tại trầm tùy an trong tay hắn đang không ngừng xem chính khí liên minh website game tại đã hy sinh tu sĩ chính đạo cái kia một cột chú ý hồi lâu mà trí lăng hưu ý vô ý ở giữa điểm ra bây giờ chính thức đối tu đạo giới tam đại cơ cấu chuẩn bị chiến đấu tổ tổ điều tra viện nghiên cứu tổ điều tra làm chính đạo cùng chính thức ở giữa dầu bôi trơn chủ trào tu sĩ phạm tội chuẩn bị chiến đấu tổ thủ vệ bên i giới tất yếu lúc lại đối tà tu xuất động viện nghiên cứu phụ trách tiến hành một hệ lệ trọng đại đầu để nghiên cứu tụ tập đại hoa quốc nhà khoa học đang điều tra tổ thành lập sơ kỳ c h ì lăng không làm thiếu loại tư tưởng này làm việc cái kia điệu hát thịnh hành t r a tổ vừa cất bước rất nhiều phương diện đều chưa thành t h ủ hiện bây giờ chính thức tam đại cơ cấu cơ chế đã tương đối thành t h ủ lấy được thành quả hơi triển khai cũng đủ để gõ tỉnh vẫn còn giả bộ ngủ người sau hai giờ trong tộc cũng không phải là ta độc đoán t r ầ m t h y an đem liếu vân chí điện thoại bông xuống ta có thể sử dụng tộc trưởng tông chủ danh nghĩa mời chính thức quan viên cùng đạo môn cao thủ tiến vào tộc nhưng ta cũng vô pháp cam đoán có thể hay không thuyết phục bọn hắn với lại nếu như địa phủ không còn đối hiện thế sinh ra uy hiếp sẽ chỉ đối với các ngươi dị bảo tiến hành nghiên cứu các ngươi địa ẩn tông dị bảo thủy chung là các ngươi c h í lăng trả lời rất quả quyết trầm t h ủ y an chậm rãi gật đầu sau đó dựa vào tại ghế s o f a bên trong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh tiếp xuống không có chúng ta chuyện gì đi hề liên lầm bầm câu thật sự là phiền phức vương thăng cười nói đa tạ tiền bối xuất thủ gọi ta cái gì đại tỷ thiếu nữ bộ dáng hề liên bóp xe eo này còn tạm được điện thoại di động ta nhanh không có điện đâu trở về trở về、Khủ. vương thăng ho khan âm thanh dựa theo lệ cũ chúng ta nếu như đã xuất động khẳng định phải đem làm xong việc một bên h ề liên ngừng lại thì nhăn lại lông mày nhỏ liêu vân trí bận bịu xuất ra t i ê n hạc bảo túi nói tiền bối ta này có nạp điện bảo ân h ề liên khuôn mặt nhỏ ngừng lại thường có chút xoắn suýt đối thủ này cơ điện ao không tốt một bên mục quản huyên nhịn không được che miệng c ư ờ i khẽ bên này vừa dứt lời chỉ lăng tiếng nói đã từ bên cạnh c h u y ể n tới chương hai trăm hai mươi lăm nhà vệ sinh nam trò chuyện với nhau phi ngữ không nói có thể hay không làm phiền các ngươi sư tỷ đệ lại đi một chuyến chúng ta cần mau chóng giải quyết quỷ môn quan sự tình Ta trước đó m liêu văn trí ngừng môn cùng ngươi sư phụ ngươi tới, v lại thì gật đầu đáp ứng cùng tổ điều tra tổ trưởng trực tiếp đối thoại toàn bộ người đều lộ ra có chút tinh thần sau đó chì lăng đối hệ liên đại lão cởi yếu ớt gật đầu nhưng cũng không có trực tiếp giao lưu cái gì nàng quay người về tới trầm tùy an cha con trước mặt hàn huyên vài câu về sau bắt đầu đã định đằng sau kế hoạch Chi lăng nói chúng ta không có ác ý gì nhưng trầm tông chủ nếu như cần chúng ta làm những gì lấy thuận tiện mau c h ó n g thuyết phục quý tông chư vị trưởng lão còn xin cứ mở miệng n Hiện nhiên, tổ điều tra tổ trưởng lời nói bên trong chuyện, này thường, đoạn thường. môn quan nhiên hiện, nhưng tiến g thời phi thể khai thác thủ phi phủ, hết thể điều lời điều tại đột nhiên toát ra cái tổ tra tổ tổ tra đột xuất tu trước địa đó đều Quỷ là có có vào c ý kỳ sĩ ũ địa ẩn tông còn có giải phong quỷ binh c h i pháp lại từ địa ẩn tông trong miệng biết được địa phủ nội bộ thật đúng là tồn tại các loại uy hiếp cũng không phải là nhìn bình tĩnh như vậy bầu không khí đã bắt đầu dần dần khẩn trương c h í lăng tại cùng trầm tùy an nói chuyện lúc đã sớm đem việc này chuyển đạt cho chuẩn bị chiến đấu tổ cùng viện nghiên cứu vài phút trước chuẩn bị chiến đấu tổ bắt đầu gia tăng bình đô sơn khu vực binh lực bố trí phản ứng hết sức nhanh chóng hỗ trợ không cần ta này cái đương đại tông chủ nói chuyện vẫn là có người nghe trầm tùy an nói có thể hay không cho ta một cái cái trang ép kia địa chỉ internet ta vừa rồi thử giống như tiến không đi vừa rồi cái trang web kia trang web này chỉ có tu sĩ chính đạo mới có thể tiến nhập mỗi cái chính thức chứng nhận tu sĩ đều sẽ cho một cái chuyên môn số hiệu từng có lần thứ nhất mời ghi chép về sau mới có thể viếng thăm nên trang web trì lăng cười giải thích vài câu sau đó nói sau đó ta sẽ an bài một tiểu tổ chuyên môn phụ trách quý tông sự vụ tự nhiên sẽ cho quý tông tiến vào nên trang web quyền hạn trầm tông chủ cũng có thể trực tiếp cùng ta bắt được liên lạc Tốt, vậy sau này liền làm phiền phiền trì lăng tổ trưởng chiều cố trầm túy an lộ ra hòa ái mỉm cười lại khôi phục trở thành hòa khí sinh tài thương nhân khí chất hai người đứng dậy nắm lấy tay chỉ lăng cáo từ rời đi lập tức có hai tên tổ điều tra người trẻ tuổi ôm hai cái cặp văn kiện đi tới sư tỷ chúng ta cũng trải qua đi chào hỏi đi vương thăng nhỏ giọng nói vài câu hề liên trận mắt một cái mặc dù lao đại không tình nguyện nhưng vẫn là cùng tại vương thăng cùng một quản huyền sau lưng vương thăng ra hiệu sư tỷ đi tại hơi trước vị trí hai người đối trầm tùy h an chắp tay hành lễ trầm tùy h an không dám k i n h thưởng đứng dậy hoàn lễ cười ha hả nói ra hôm nay linh giáo phi ngữ đạo trưởng cao chiêu khi chân thần hồ kỳ kỹ bị liệt là địa bảng thứ nhất thực trí danh u y k h á m vi thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất ta trong tông cái kia chút bất tài đệ tử nếu là có một hai cái có thể có phi ngữ đạo trưởng bà thành bản lĩnh vậy ta cũng liền có thể sớm ngày về hưu một bên trầm thiến lâm nháy mắt mấy cái nhỏ giọng hỏi địa b ả n g thứ nhất niên h đệ lợi hại như vậy sao vương thăng nhún nhún vai biểu thị điều này cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo một bên liếu vân trí tăng thêm câu vị này bất ngữ tiên tử bây giờ bài danh thiên bảng tên thứ mười hai tu vi cũng tại kim đan cảnh nhưng nàng hư đan cảnh thì đã có thể cùng kim đan cảnh một trận chiến không có một quản huyên có chút xấu hổ cười, cười. t r ầ m tiến lâm trên gương mặt xinh đẹp viết đầy c h ầ n kinh t r ầ m tùy an cũng là nhịn không được tàng khái nói thẳng trường giang sóng sau đẻ sóng trước hiện giai đoạn vương thăng tu đạo tốc độ đã đuổi ngang đạo môn đại bộ phận nhị đại đạo trường mà sư tỷ đại nhân bằng vào cái kia đạo tiên quang tương trợ thì là thành công đuổi kịp cao cấp nhất một nhóm kia đạo gia cảnh giới thế hệ trẻ tuổi ngược lại là còn có bao nhiêu người có thể cùng vương thăng so tài một chút tu vi nhưng một quản huyên xem ảnh một đã để cùng tuổi bối phận chỉ có thể nhìn lên trần tùy an muốn trước đi một bước chạy về tộc địa làm chút bố trí mà trầm thiến lâm thì phải lưu lại vì tổ điều tra an bài giao lưu dẫn đường quỷ môn quan liền tại cái kêu bày biện còn có cái lúc nào cũng có thể bạo tẩu nữ tiên không biết tung tích các phương đều không dám k i n h thường càng sớm mượn dùng địa ẩn tông mấy món dị bảo chính thức ứng đối địa phủ dị biến năm chắc cũng liền càng lớn nhưng tiếp xuống sự tình t r í lăng cũng sẽ không tiếp tục theo vào nàng một cái tổ điều tra tổ trưởng cũng không thể đơn đối với chuyện này chậm trễ quá lâu còn muốn cùng thì chạy về tổ điều tra tổng bộ trú điện khi trong quỷ môn quan xuất hiện dị biến lúc tổ điều tra phải chịu trách nhiệm điều vận đạo môn cao thủ nhiệm vụ mượi phần nặng n ề địa ẩn tông tông chủ đã bị thuyết phục nói rõ thái độ sẽ cùng chính thức bắt đầu hợp tác lần này đi địa ẩn tông gặp những tiên nhân đời sau kia có thanh n ô n tử cùng mấy vị đạo gia toa c h ấ n chỉ lăng trải qua đi vậy không có tác dụng gì thậm chí vương thăng cảm thấy chính mình cùng liễu vân trí trải qua đi chỉ là đi đi đi ngang qua sân khấu chính mình sư tỷ bây giờ tại thiên bảng xếp hạng thứ mười hai cũng coi là chính đạo một vị đại cao thủ n sư phụ sư tỷ đoán chừng liền có thể bãi bình này cái địa ẩn tông chấm tiến lâm một mực tại đậu đen do u ố n g địa ẩn tông người đều quá mức t i ê u ngạo vậy thì có rất đại khái s u ấ t đối phương sẽ đưa ra luận bản tỷ thí loại này vạn năm không thay đổi làm náo động mời nhưng tiên nhân đời sau cũng không phải trời sinh liền ba đầu s á u tay bọn hắn có lẽ tu đạo tư chất sẽ hơi cao có các tiên nhân lưu lại bảo vật nhưng nguyên khí khôi phục lúc này mới thời gian bảy tám năm mọi người tiếp xúc nguyên khí thời gian không sai biệt nhiều dù ai cũng không cách nào nhất phi trùng tiên t ừ vị này trầm tông chủ thực lực để phán đoán đối phương cũng không có khả năng có thiên phủ cảnh cao thủ thế hệ trước không sánh bằng đối phương tự nhiên có khả năng đưa ra để thế hệ trẻ tuổi đến tỷ thí một chút kỳ thật khả năng này cao hơn vậy mà so tu vi tư chất nội tính có sư tỷ đại nhân thực lực này đảm đương so nhan trị có liệu vân t r í vị này tu đạo giới giới có chống đỡ so kiếm vương đạo trưởng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là không có phục trải qua ai nay địa ẩn tông thế hệ trẻ tuổi nếu không có kinh diễm tuyệt thế thiên tài nhân vật đoán chừng cũng chính là bị vương thăng sư tỷ đệ đả kích tu đạo lòng tự tin kết quả trần tùy an trước khi đi truyền thanh mời vương thăng cùng một chỗ suy xịt vương thăng tự nhiên đi theo đi qua tiến vào nhà vệ sinh đóng cửa lại trầm t ù y an điểm một đ i ề u thuốc tại cái kia thôn vân thổ vụ một trận thở dài ta địa ẩn tông lần này sợ là muốn ồn ào ra chê cười trầm tông chủ đang lo lắng cái gì vương thăng hỏi thế nhưng là trong môn các trưởng lão đối đạo môn có thành kiến nay chỉ là thứ nhất trầm t ù y an giao động muốn đầu đột nhiên mà cười ngươi cũng không phải là ta tông môn người không nên nói với ngươi này chút hết thể lại ta này cái làm tông chủ đi nâng lên đến vương thăng nghiêm mặt nói địa phủ sự tình liên quan trọng đại địa ẩn tông bên trong có rất nhiều bảo vật liên quan địa phủ việc này đã không đơn thuần là quý tông g i ả sự tiểu huynh đệ ngươi hôm nay quả nhiên là cho ta lên bài học trầm tùy an cười nói vượt qua một cái đại cảnh giới chỉ điểm một chút ta bán thân bất thoại ai hôm nay mới biết thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân nếu không có tiểu huynh đệ ngươi cái kia một c h ỉ ta chỉ sợ cũng sẽ không trực tiếp đáp ứng chỉ l ă n g tổ trưởng cùng tổ điều tra tiến hành hợp tác dù sao tông môn dị bảo không thể tùy tiện gặp người a nay cái vương thăng có chút xấu hổ gãi gãi đầu cười nói nhưng thật ra là van bối chơi l ư ợ gạt vị kia một mực cùng vãn bối sư tỷ cùng một chỗ tóc bạc nội tử hừ, hừ. đấy lòng đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng ho khan vương thăng lập tức sửa lời nói liền là vị kia mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng tài hoa cùng khí chất trung nâng có được một đầu màu trắng bạc mỹ lệ mái tóc thiếu nữ nàng là một vị một nghìn sáu trăm năm trước liền đi theo khi thì thuộc sơn trường môn cũng chính là vị kia ngọc thụ lâm phong thanh lâm đạo trưởng cùng đại trí đại tuệ tam thông t h i ề n sư tu hành chi cáo bởi vì đủ loại nguyên nhân nàng bằng vào thanh lâm đạo trưởng phong cấm tránh thoát thọ nguyên bị trảm chi mệnh đồ nhưng bây giờ cũng là thật độ tiên cảnh đại tu vừa rồi van bối cái kia một chị chẳng qua là vị tiền bối này cao nhân tiện tay làm định thân pháp v ạ n bối chơi l ừ a gạt còn xin tiền bối chớ trách t r â m tùy an hóa đ á tại chỗ sau đó khỏe miệng co quắc một trận nhanh chóng tiêu hóa vương thăng nói cũng không có nổi giận ngược lại đối vương thăng dựng dựng n g o n cái tiểu hoạ tử có tiền đồ vương thăng lau lau cái chán mồ hôi nóng cũng chỉ có thể cười khổ một trận trước không nói này cái sau đó để thiến lâm dẫn các ngươi đi tộc địa liền tốt ta sẽ tận lực tại các ngươi đổi đi trước bãi bình trong tộc phản đối thanh âm trầm ngâm vài tiếng lại nói ta nói cái để lời nói với người xa lạ tiền bối thỉnh giảng t r â m tùy an cười nói bên ta mới cũng đã nhìn ra ngươi cùng ngươi sư tỷ nên là tình đầu ý hợp đoán chừng đây cũng là nữ nhi của ta một mực đối ngươi có chút quan niệm nhưng từ trước tới giờ không chịu thổ lộ chính mình đ ấ y lòng tình nghĩa nguyên nhân trước đây ta cũng không có can thiệp trải qua nàng đời sống tình cảm về sau cũng sẽ không nàng chính mình có này chút có chừng có mực ta cũng không có quá nhiều tinh lực cùng thời gian phi ngữ có chuyện ta muốn nhờ ngươi một cái bởi vì năm đó một số việc nữ nhi của ta đối tu đạo rất phản cảm tông tộc bên trong hơn phân nửa người đều khuyên qua nàng, nàng vẫn là lựa chọn bình tĩnh sống hết một đời vương thăng nói kỳ thật học tỷ đã làm ra loại này lựa chọn liền nên tôn trọng nàng tôn trọng là tôn trọng nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới ta sau này muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh đáy lòng tóm lại có một cây gai trần tùy an nhìn xem vương thăng đối một bên nổ ngủ khói ta muốn mời ngươi giúp ta một chút khuyên nhủ thiên lâm nàng chỉ cần chịu tu hành ta nhất định sẽ cho nàng tốt nhất công pháp và tài nguyên vương thăng lại nhẹ nhàng lắc đầu việc này ta chỉ sợ giúp không được gì ta là học tỷ bằng hữu đứng tại bằng hữu trên lập trường ta chỉ có thể chúc phúc không thể can thiệp nếu như tiền bối cảm thấy cùng học tỷ có ngăn cách không bằng đem này chút ngăn cách tan ra lại đi khuyên sư tỷ tu đạo ngươi chẳng lẽ muốn nhìn tiến h lâm chỉ có thể sống sáu bảy mươi tuổi liền muốn t i ê n bối học tỷ là người trưởng thành mỗi người trưởng thành đều hẳn là có lựa chọn cuộc đời mình phương thức quyền lực vương thăng trong tươi cười lộ ra mấy phần bất đắc dĩ văn bối ưa thích tu đạo truy cầu tự thân tri đạo có một cái thành tiên đ ộ n g cho nên vãn bối liều mạng đi tranh thủ cơ duyên bước lên tu đạo con đường học tỷ đối với văn bối từ nhỏ liền có được trời ưu á i hoàn cảnh nhưng thiên địa nguyên khí khôi phục về sau nàng y nguyên không đi tu đạo con đường tất nhiên là có chính mình lý do cùng dự định lại mà nói chi nếu như tiền bối nói tới cái kia cái khúc mắc không cách nào tan ra dù là học tỷ nghe từ ngài khuyến cáo bắt đầu tu hành sợ cũng nửa bước khó tiến tu đạo trước tu đức sau tu tâm lại tu pháp tiền bối cảnh giới so vãn bối cao rất nhiều hẳn là so vãn bối c à n g h i ể u đạo lý này vương thăng chắp tay làm cái đường vai trạo như vô sự vãn bối đi ra t r â m tùy an k h o á t khoác tay lại là thở dài một tiếng nhìn chăm chú lên vương thăng cón hộp kiếm rời đi bóng lưng ánh mắt hơi có chút phức tạp sau đó nhịn không được cười lên tiểu từ này ngược lại dạy dỗ ta một trận ai vốn còn muốn tiện hắn mấy món pháp bảo tới gấp gáp như vậy đi cái gì nhà vệ sinh bên ngoài vương thăng dưới chân t r ở đi nhịn không được đưa tay vô vô cái chán chương hai trăm hai mươi sáu trật hiện kỳ độc hai hợp một bốn cái anh làm một vị đã hiểu được yêu mến điện thoại tin cáo bán tiền hề liên khi lấy được tổ điều tra cho phối kiểu mới nhất điện thoại về sau vui vẻ đáp ứng vương thăng tiếp tục ở bên ngoài dạo chơi thỉnh cầu vương thăng còn lo lắng hề liên có phải hay không trạng thái thân thể không đúng mới có thể chủ động yêu cầu về nhà dành thời gian quan tâm nàng một câu lại bị hề liên dùng hai cái thật to bạch nhãn đánh trở về điện thoại phản ứng chậm chạp ngươi so điện thoại phản ứng còn t r í đ ộ t vương thăng được thôi cáo bán tiên đại tỷ hiện tại đối thủ cơ tính năng cũng có nhất định yêu cầu vương thăng luôn cảm giác chính mình càng sống càng giống như là cái cổ nhân điện thoại cơ bản chỉ có cùng người liên lạc công dụng mà hề liên thì là cấp tốc dung nhập xã hội hiện đại sinh hoạt mua qua internet đều đã là sinh hoạt hàng ngày trung bình quy kỹ năng địa ẩn tông tộc liền tại một chỗ cũng không tính thu hút hương chấn là một cái tại đại hoa quốc đông bộ địa khu khắp nơi có thể tìm ra tìm tới hiện đại hóa nông thôn Nếu như không phải trần m t h i ế Lâm chủ động đứng ra, địa ẩn ra, tùy ô n ẩn, rất dễ dàng liền có thể lừa dối quá quan. Nơi đó, cách này g phải thể cách dối có có đó, ý tìm rất dễ lừa sai quá an sau khi rời đi vương thăng bọn hắn tại trong nhà ăn nghỉ ngơi đại khái hơn một cái nhỏ lúc thanh ngôn tử cùng mấy vị đạo gia tuần tự bay đến tòa thành thị này để cho tiện mọi người trên đường thương lượng đối sách tổ điều tra trước khi điệu hát thịnh hành tới một c ố du lịch xe buýt xe buýt tới đón vương thăng chờ lúc thanh ngôn tử cùng sáu vị đến từ các gia đạo nhận đạo gia đã trong xe trở lấy trừ bọn hắn bên ngoài trên xe còn có hơn mười tên tổ điều tra nhân viên công tác không có nhiều chậm trễ thời gian một đoàn người bắt đầu lần này địa ẩn tông nửa ngày du lịch vương thăng mang theo một quản h u y ề n liễu vân trí t r ầ m tiến h lâm cùng cáo bán tiên hề liên lên xe cũng coi như có chút đẹp mắt năm người tổ hợp bên này bốn người trẻ tuổi hướng về phía trước đối các vị đạo gia hành lễ mấy vị này đạo gia cùng thanh nôn tử thì đứng dậy đối hề liên hành lễ một đám cổ nhân tại trên xe buýt đối thở dài diên phần mình nhân cần thăm hỏi trang diện một lần có chút một cười hề liên lộ ra một bộ chức nghiệp giả cười Cực cuối kỳ giống n ha ha sư, sư, sư phụ hôm nay thay đổi trước đây mặc áo phong cách vậy mà đổi thân đạo bảo màu đen nếu không có khỏe miệng một mực có cười nhạc ý cho người ta cảm giác sẽ có chút uy nghiêm lạnh lùng tiểu thăng h o an vị bên này đi v i sư vừa vặn kiểm tra một chút ngươi xem ngươi gần nhất tu hành có hay không lười biếng thanh ngôn tử chỉ chỉ một bên chỗ ngồi cùng mấy vị đạo gia cách một cái lối đi nhỏ vương thăng mắt nhìn sư tỷ phát hiện sư tỷ chính cùng hề liên tập hợp lại cùng nhau x o á t điện thoại cũng liền mời liễu vân trí cùng nhau nhập t o ạ n mấy vị này đạo gia đều là lân cận có thể chạy tới kim đan cảnh đại lão thiên bảng bài danh đều tại hai mươi tên đến bốn mươi tên bên trong vương thăng ngồi xuống về sau mấy vị đạo gia tự nhiên là muốn một trận tán thưởng đây là cho thanh n ô n tử mặt mũi cùng vương thăng chính mình ngược lại không có quan hệ gì t r ầ m tiến lâm cùng mấy vị tổ điều tra cô gái trẻ tuổi ngồi phía trước cửa phụ cận sở dĩ không muốn tới đằng sau cũng là cảm thấy cùng bên này không khí có chút không quá dự vương thăng không khỏi nghĩ đến hắn cùng trầm tùy an tại nhà vệ sinh nam tiến hành cái kia đoạn đối thoại này thì nghĩ đến rất có hương vị thanh ngôn tử nhìn xem vương thăng hộ kiếm hỏi tiểu thăng ngươi tiên phẩm phi kiếm nhưng mang ở trên người mang theo thanh ngôn tử nói lấy ra cùng các vị tiền bối thưởng thức thưởng thức vi sư đến thời điểm thế nhưng là trên đường khoe khoang k h á c lác nói đây là tiên gia tri vật xem ảnh một là sư phụ vương thăng đương nhiên sẽ không để ý gọi ra một mực quẩn dưỡng tại thể nội tiên phẩm phi kiếm đem phi kiếm nâng trải qua đi mấy vị đạo gia cũng không có vẻ kiêu ngạo gì đứng dậy liền phía trước sau thăm dò bưu lại một hồi lâu tấm tắc lấy làm kỳ lạ này cái nói coi là thật không phải p h a m phẩm trên đó bao hàm này tiên quang hình như có p h á t à phá quân phá nguyên thần công hiệu cái kia cái giảng vẹn vẹn là sắc bén liền xa không phải bảo kiếm có thể so sánh càng hiếm thấy hơn là trên đó đủ có này linh tình a thục sơn kiếm tông trận linh tiền bối cũng coi là hiện bây giờ duy nhất tiên đạo tri linh đáng tiếc chúng ta vô duyên bãi kiến thật sự là cuộc đời việc đáng tiếc chúng ta có thể được tu đạo cơ duyên đã không tệ so thế hệ t r ư ớ c mạnh hơn nhiều rất nhanh tiên phẩm phi kiếm liền trả lại cho vương thăng vương thăng phảng phất cảm thấy phi kiếm bị khuất thanh phi kiếm này tựa hồ cũng không muốn nhập nó tay người khác thanh ngôn tử cười hỏi tiểu thăng ngươi vì sao không cho nó lấy cái danh tự sư phụ giúp ta lấy một cái đi ta lấy tên tương đối phế vương thăng quả quyết đem loại này hao phí tế bảo não nan để ném qua đi ta hiện tại có một thanh vô linh kiếm thanh kiếm này ngược lại là một mực quên lấy tên thanh ngôn tử suy tư một chút nhân tiện nói c ù n g không có chữ tương đối xác nhận có chữ viết cùng chữ linh tương đối có thể là cùn kém cỏi ngốc xuẩn đần ách có chút ngốc chi kiếm vương thăng kem chút cười ra tiếng thanh ngôn tử trầm ngâm vài tiếng mấy vị đạo trưởng cũng có chút chờ mong nhìn xem vị này trung niên đạo trưởng rất nhanh thanh ngôn tử liền hai mắt tỏa sáng l ờ i nói không bằng liền cứ gọi nó phi h ạ kiếm mấy cái đạo gia kem chút đứng không v ữ n g một cái cái tràn đầy im lặng nhìn xem thanh ngôn tử này lấy tên cùng trước đó phân tích có cọng lông bóng quan hệ đối với tự mình sư phụ ổn bên trong manga vương thăng tự nhiên là không kinh ngạc chút nào bình tĩnh chắp tay nói tạ tạ sư phụ bàn tiên cho phi hà kiếm phát ra một chút chiến m i n h âm thành tựa hồ đối với danh tự này cũng là có chút hài lòng xe buýt thúc đẩy về sau thanh ngôn tử đem chủ đề dẫn tới quỷ môn q u a n sự tình bên trên mấy vị đạo gia riêng phần mình nói đến các nhà bảo tồn có quan hệ địa phủ chi địa tịch nhưng nội dung đều m ư ờ i phần giản lược địa phủ là âm thi cùng thế giới p h ả m tục vốn cũng không có thể liên hệ nhưng tất cả mọi người có một cái chung nhận thức nếu là tùy ý quỷ môn quan tại cái kia chỉ sợ sẽ có vô tận hậu h o ạ có Thanh ể n h c h ó ngôn giải i quyết v ệ tử lạnh i muốn nhật chóng giải nói à y Không, không c ngươi lần trước như thế nào kích thích cái kia anh đ à o quốc đoàn đại biểu lần này một lần nữa chính là bất quá không tất yếu đem tràn g diện khiến cho như vậy cứng ngắc liêu v â n trí ở bên ngừng lại thì bật cười đột nhiên cảm thấy có trò hay xem vương thăng cười khổ nói sư phụ cái kia cái là đối anh đạo quốc mà nên trời là bọn hắn chơi xấu trước đây địa ẩn tông bản thân lại không cái gì lịch sử đen chúng ta cùng bọn hắn h ả o h ả o g i ả n g đạo lý chính là đạo lý tự nhiên là muốn giảng một vị đạo gia cười nói nhưng nếu là bọn họ không nói đạo lý vậy chúng ta cũng không có biện pháp gì quỷ môn quan liền tại cái kia bày biện lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện thời gian cũng không chờ thanh n ô n từ nói để bọn hắn cho mượn tông môn bí bảo này kỳ thật vốn là có chút ép buộc chúng ta cũng không c h i ế m lý vương thăng gật gật đầu sau đó có chút kinh ngạc nhìn xem chính mình sư phụ vậy vạn nhất chúng ta đàm phán không thành bọn hắn cũng không cho thanh ngôn tử nhốn núi v a i dù sao đã không chiếm sửa lại vậy liền dứt khoát ngang ngược một chút cũng không sao này tiếng xấu sau đó vi sư đến cóng chính là chúng ta nguyên tắc liền là tận lực không thương t ổ n người ngụ ý nếu như địa hẩn tông cự tuyệt hợp tác cái kia coi như dùng sức mạnh cũng muốn cho mượn đi cái kia mấy món có thể giám sát ảnh hưởng địa phủ bí bảo được thôi dạng này kỳ thật cũng ít nhiều xem như có chút kế hoạch hành động nếu để cho phía trước ngồi trầm tiến lâm biết thanh ngôn tử bọn hắn đã hạ quyết tâm không được liền cứng gián đoạn nàng đ ấ y lòng cũng không biết sẽ là tư vị gì thanh ngôn tử khảo giáo xuống vương thăng gần đây tu hành tiến độ lại dặn dò vương thăng vài câu có quan hệ ngưng kim đan chú ý hạng mục có sư phụ sư tỷ thành công kinh nghiệm tại vương thăng ngưng đan sát xuất thành công thẳng tắp tiêu thăng so sánh cùng tuổi tu sĩ vương thăng tuy rằng tu hành tốc độ hơi nhanh nhưng mỗi một bước đều đi xem như tương đối vững chắc thuần dương tiên quyết cũng không để lại bất kỳ t a i họa ngầm nào hiện bây giờ sư tỷ thứ tự thăng thật nhanh đó là ngươi sư tỷ tu đạo tốc độ rất nhanh thanh ngôn tử giáo dục nói chớ có lên ganh đua so sánh tri tâm ngươi liền thành thành thật thật tu hành một bước một cái dấu chân đi lên phía trước sư tỷ của ngươi bây giờ đi âm dương cân bằng tri đạo vì sư có thể dạy nàng đồ vật đã không nhiều kỳ thật gần nhất cũng đang nghĩ đ ế vương, vương thăng này thì bài danh vẫn là thiên bảng trên danh nghĩa địa bảng thứ nhất kỳ thật theo vương đạo trưởng thực lực tổng hợp đã có thể chính thức bước vào thiên bảng đằng sau mấy vị với lại thiên bảng là mỗi chu cố định thời gian đổi mới một lần tổ đ i ề mấy vị đạo gia nói chuyện phiếm luận đạo càng phát ra hăng say xe buýt mở vòng thành cao tốc dọc theo một đầu bận rộn đường cái tiếp tục chạy tính toán thời gian trần thúy an bên kia xem chừng đã triệu tập toàn tộc mở một cái nhỏ lúc lại kết quả như thế nào này cũng thì không thì c sai, sai này tức c gì h n địa ẩn tông cũng là có chỗ độc đáo một bên trầm tiến lâm chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên vương thăng h toàn ba ba đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao trầm tùy an là một tông tri chủ lại là địa ẩn tông bên trong trưởng quản tài sản quảng hàm gia tạm thời ổn định những trường lao kia chấp sự vẫn có thể làm đến tiếp xuống sự tình liền muốn xem chính mình sư phụ cùng mấy vị đạo gia xe buýt chạy đến mắt địa phụ cận lúc chầm tiến lâm chỉ vào cách đó không xa một hàng kia sắp xếp nông thôn biệt thự có chút vui vẻ hô hào chính là chỗ đó mấy vị đạo gia ngừng lại thì cảm khái không thôi xem nơi này hoàn cảnh ngược lại là so trên núi muốn thoải mái hơn với lại này địa linh khí tuy rằng không tính quá r ồ i r à o nhưng đã là hoàn toàn có thể tu hành trình độ nếu như làm tiếp tận nấp tụ linh trận chỉ toàn linh trận bố trí tu đạo hoàn cảnh tuyệt sẽ không so danh sơ kém quả nhiên xe buýt lái vào chỗ này nông thôn cộng đồng vương thăng cũng cảm giác được các nơi nguyên khí lưu động rất có quy luật nhưng nếu như không tiến vào thôn chỉ là ở bên ngoài quan sát rất khó cảm giác ra này địa chỗ khác biệt nơi này là xa gần nghe tiếng giàu có thôn bởi vì trong thôn ra cái tương đối nổi danh đại thương nhân cũng chính là trầm t h y an trên danh nghĩa thôn cải biến liền là trầm t h y an làm vì là hồi báo trong thôn tại khi địa cũng dẫn vì ca tụng chỗ này trong thôn có kém không nhiều hơn ba trăm gia đình các nơi lầu nhỏ cũng tu hơn ba trăm tỏa tất cả đều là địa ẩn t ô n g tộc nhân nguyên khí khôi phục trước đó cái thôn này liền lấy thủ quy củ d â u có xa gần nghe tiếng nhưng phàm là địa ẩn tông gả đi đi nữ nhi đều sẽ tự động thoát ly địa ẩn tông không hề đề cập tới tổ tiên sự tình im lặng theo nhà chồng sống hết đời mà địa ẩn tông cưới vào đến nàng dâu cũng cần đi qua nghiêm ngặt khảo nghiệm cũng không phải là tùy tiện liền có thể tiếp xúc đến địa ẩn tông bí mật có chút gả vào nơi này nữ nhân cả một đời sẽ không biết cái họ này đa dạng thôn xóm sẽ là một cái ẩn thế tông môn về sau tu đạo cảnh giới không cách nào tăng lên t ì m cái dạng này mang tiểu viện tử cũng không tệ thanh ngôn tử nhẹ dọn cảm khái so với ở trên núi cũng có một phen đặc biệt tư tưởng mấy vị đạo gia đỡ cần cười khẽ nhao nhao mở miệng phụ h o ạ n xe buýt chạy đến trong thôn sân thể dục đứng tại cộng đồng phục vụ trung tâm nhà lầu trước quảng trường các nơi bày ra máy tập thể hình tại các cái phương hướng tụ tập hướng phía này địa nhìn quanh bóng người có ít hơn trăm người còn có mấy tên tại vui cười đùa dỡn hài đồng nếu như những người này không phải ánh mắt bên trong vẻ đề phòng quán đồng tuyệt không nhận tình hiếu khách thật đúng là sẽ coi là nơi này chính là một chỗ phổ biến nông thôn cộng đồng phục vụ trung tâm trước hơn mười vị tóc trắng xóa lạo ông lạo h ầ này thì riêng phần mình thả ra khí thế trong đó ba tên kim đăng cảnh bảy vị hư đan cảnh đình phong hai vị hư đan cảnh tựa hồ đại bộ phận hư đan cảnh lão nhân là bởi vì trước đây tuổi tắc quá lớn khí huyết hao tổn quá nghiêm trọng này thời thượng không cách nào ngưng đan n à y chút hẳn là địa ẩn tông các trưởng lão trầm t ù y an đứng tại những l ã o nhân này trước người hai bên trái phải còn đứng lấy hơn mười tên trung niên đại thúc trong đó lại có hai tên kim đan cảnh tu sĩ bảy tám vị hư đan cảnh đình phong tu sĩ c h ắ c không được trầm thiến lâm một mực đang nói địa ẩn tông có chút bành trướng bọn hắn xác thực có bành trướng vô liếng tăng thêm trầm t ù y an tổng cộng sáu tên kim đan cảnh tu sĩ hơn mười vị hư đan cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ n à y đỉnh tiêm cao thủ thực lực s á c thực không kém n à y nếu là tà tu thế lực sớm đã bị chính thức trọng điểm nhằm vào không có gì ngoài bọn hắn có rất nhiều bảo vật công pháp bên ngoài tiên nhân đời sau bình quân tư chất s á c thực cũng là một bộ phận ưu thế đương nhiên n à y cũng kém không nhiều là địa ẩn tông không sai biệt lắm tất cả cao đoan chiến l ự c ngoại trừ bọn hắn chỗ này trong thôn còn có hơn hai mươi tên hư đan cái khác cư dân phần lớn vẫn là tại trúc cơ cảnh giới nhưng thực lực như vậy để tại hai năm trước có lẽ có thể làm cho chính thức thận trọng đối lãi nhưng hiện tại đã hoàn toàn không có khả năng cùng đạo môn khiêu chiến các loại thanh n ô n tử cùng mấy vị đạo gia xuống xe trần tùy an mang theo mấy tên trung niên đại thúc đại thẩm hướng về phía trước làm lễ thanh n ô n tử cùng mấy vị đạo gia cũng riêng phần mình đáp lễ tại dài rằng giặc hơn m ộ ư ơ i phút riêng phần mình giới thiệu cùng hàn huyên về sau vương thăng mấy cái trẻ tuổi tiểu đ ố i mới trở xuống xe buýt thế là lại là vài phút làm lễ hàn huyên có thể cảm giác ra cho dù có không ít địa ẩn tông người đối bọn hắn một nhóm có chút không thích nhưng cũng đều tại khắc chế người đến đều là khách cũng không thể để cho người ta nói bọn hắn địa ẩn tông nhỏ khí không có chút nào ngoài ý m u ố n một quản huyên cùng hề liên trở thành toàn trường tiêu điểm các nơi xì xào bản tán phần lớn đều là quay chung quanh các nàng hai cái tiến hành đừng nói vương thăng liệu vân chí đều có chút bị không để ý tới các vị đạo trưởng ngựa xe vất vả chúng ta đừng ở chỗ này làm đứng tiến đi uống trà nghỉ ngơi đi đã thay đổi một thân đạo bảo trầm tùy an làm cái mời thủ thế thanh ngôn t ử nói tiếng c ả m ơn mang theo phe mình hơn mười người tiến nhập chỗ này cộng đồng phục vụ lâu lâu hai có cái so sánh phòng học lớn có thể ngồi xuống hơn bốn mươi người trận rất nhanh an vị đấy ngược lại là cùng vương thăng trong tưởng tượng loại kia cổ hương cổ sắc từ đường thức trạch viện có chút khác biệt càng giống như là một đám tu đạo giới đại lao tụ cùng một chỗ mở ví dụ nghiệp đoàn nghị đợi riêng phần mình nhập t ọ a trầm tùy an đối bên ngoài hô một tiếng người tới dâng t r à thế là có hơn mười tên cách ă n m ặ c thành lễ nghi tiểu thư cô gái trẻ tuổi chậm rãi mà đến trước vì những khách nhân dân g lên trà thơm lại vì địa ẩn tông trường lão các chấp sự đưa lên nước trà vội vang phía dưới chiêu đai không chú đáo còn xin các vị đạo hữu nhiều hơn đàm đường trầm tùy an đứng dậy chắp tay đại biểu chính thức đến đây hơn mười người cũng chỉ có thể đứng dậy hoàn lễ một bên trưởng lão các chấp sự cũng đứng dậy trả lại lễ kéo ghê tiếng ổn vang lên một trận t r a n g diện có chút hùng vĩ một mực ngồi tại một quản h u y ề n cùng vương thăng bên cạnh hề liên nữ môi tự nhiên là không n ú c nít mọi người không cần như vậy c â u g n ệ trầm tùy an cười nói tạm thời không nói cần sự t ì n h ta địa ẩn tông tuy là ẩn thế tông môn nhưng cũng coi là tu đạo giới một phần tử chúng ta nơi này có lẽ lâu ẽ l không có như vậy n á o n h i ệ t qua trầm tông chủ nói là thanh n ô n tử nói mọi người bất kể như thế nào đều đầu tiên là đại hoa quốc bách tính mới là đại là hoa q u ố chúng tu tự đạo giả, n i người một nhà. Một đám người lời nói, liền hiện ê bên n nhà. lần nữa nhập toạn. Trầm Tùy an uống ngụm nước trà, lời nói, quỷ môn quan liền đứng trong thường năng đều đám đó, địa quỷ xuất là trà, trạng. một Một Trầm Tùy theo phủ khả h có c ở dị ta hôm nay liền đi thẳng vào vấn đề nói một câu có quan hệ quỷ môn quan trợt hiện một chuyện ta sau khi trở về đã cùng các vị trưởng lão chấp sự thương lượng qua việc này chúng ta trong tông có mấy vị trưởng lão đối với cái này nắm giữ bất đồng ý kiến các vị t r ư ớ c nghe một chút bọn hắn nói như thế nào nhị trưởng lão ngày trước tiên nói một chút trầm t ù an bên tay trái cái kia lào ông nhẹ nhàng gật đầu trầm giãi nói lao phu coi là cùng chính thức hợp tác có ba điểm không ổn thanh ngôn tử cao giọng hỏi xin hỏi là cái nào ba điểm không ổn lao ông trầm giãi mở miệng không đội không trầm nói nói đơn giản liền là từ địa ẩn tông lịch sử xuất phát nói một câu tự thân đặc biệt tính đến một chút cùng đạo môn nợ cũ sau đó lại nói nói địa phủ luân hồi chi địa tầm quan trọng cho rằng đây là phàm người thường không thể ngăn cản được dụ hoặc vân vân thế là một trận biện luận bởi vậy triển khai bản vương mạnh nhất biện tay thanh ngôn tử cấp tốc đăng tràng hơi dựa vào sau vị trí một quản huyên cùng vương thăng ngồi ngay thẳng nghe giảng hề liên có chút n h ả m chán nằm sấp trên bàn chơi điện thoại nàng c h ó p mũi nhẹ nhàng run run xuống có chút h ồ nghi nhìn về phía trước mặt chén trà tựa hồ có chút buồn b ự c ai cũng không có chú ý đến vị này cáo bán tiên một cây tóc bạc gần vào trong không khí mà lần sau tại mỗi người trước mặt trong chén trà đều tạo nên từng tia từng tia đường vân n à y lúc đã có một nửa người uống nước trà có đại biểu chính thức tu sĩ cũng có địa ẩn tông trưởng lão vương thăng bưng lên trước mặt này tinh mỹ chen sứ muốn uống một lúc hề liên bình tĩnh thanh âm tại vương thăng đáy lòng vang lên đừng uống có độc còn có thể diện người nguyên thần vô sắc vô vị kỳ độc diệt t h ầ n tán cổ thời liền có không ít tu sĩ chết tại thứ này phía trên vương thăng ngừng lại thì sững sờ không để lại dấu vết đem chén s ứ để xuống mắt nhìn sư phụ cùng sư tỷ cái chén còn tốt hai người đều không uống đấy lòng hỏi tiền bối độc này có thể giải sao có thể nha không phải chuyện phiền thái gì ta liền có thể giải với lại này thì bọn hắn uống xong cũng không nhiều độc tính còn không có k h u y ế t tán nhắc nhở bọn hắn một tiếng liền có thể đem độc tính khống chế lại tất cả nước trà đều có độc hê liên đáp ân ta đều thử qua đều có độc đối diện bọn gia hỏa này uống người càng nhiều hẳn không phải là bọn h ắ n g nam ớ i độc này tựa hồ khó giải thật sự là còn tốt hôm nay cùng ngươi đã tới cửa không phải nhà ta tiểu huyên huyên nhất định phải xảy ra chuyện không thể vương thăng tiền bối có thể làm phiền ngươi một sự kiện sao vương thăng đáy lòng hỏi một câu hề liên hừ một tiếng ngươi làm phiền chuyện ta còn thiếu sao hừ ta cũng liền xem tại ngươi bình thì tương đối ngoan phân thượng t i ê n tâm đi ta thần thức đã khóa chặt này ai muốn ra thôn liền sẽ bị ta định trụ vương thăng bình tĩnh nhẹ gật đầu xem bên kia sư phụ chính tại chậm rãi mà nói nhẹ k h ẽ hít một cái khí giống như là trong lúc lơ đ ã n g đem trước mặt cái chén chơi đổ bên trong nước chả ngừng lại thì đổ đi ra con g cong từng đôi mắt nhìn về phía bên này vương thăng lại nhữ mày lại làm sao n à y chút nước chả không có ăn mòn mặt bàn được thôi trong t v diễn quả nhiên đều là gạt người cũng đúng ngoại trừ cường toan bên ngoài nơi nào sẽ có cái gì ăn mòn đặc hiệu vương thăng phản ứng lại là hết sức nhanh chóng tại những ánh mắt này còn không thu lúc đột nhiên dùng sức che bộ ngực mình đột nhiên cắn nát vào ô i bên trên khí hải hư đan chấn động đem chính mình rung ra từng tiên ộ i t ư ơ n g khi tức ngừng lại thì lộn xộn lại suy yếu ngay sau đó là sắc mặt trắng b ệ n h hô to một tiếng c h à này có có đ ộ u toàn bộ hội trường ngừng lại thì yên tĩnh trở lại nhưng mấy giây về sau trong hội trường lập tức sôi trào chương hai trăm hai mươi bảy phản công diễn kỹ sốc nổi không sốc nổi không quan trọng trọng điểm là có thể nhắc nhở các vị đang ngồi ở đây cũng trước chiếm đóng người bị hại ghế từ đó để phe mình chiếm cứ quyền chủ động thuận tiện còn có thể bị sư tỷ khẩn trương ôm vào trong l ự c một cỗ tinh thuần âm dương lực lượng tại chu thể du tẩu lạnh nóng giao thế có chút sảng khoái a m ụ c quản huyên lập tức liền phát hiện vương thăng là đang làm bộ trúng độc nhưng sư tỷ đệ hai người ánh mắt g i a o hội nàng lập tức minh bạch chút gì hai người tâm ý tương thông sư tỷ tự nhiên biết sư đệ sẽ không làm ẩ u gây sự làm như vậy khẳng định là có dụ n g ý thế là cơ linh sư tỷ tiếp tục ôm chặt sư đệ còn ngẩng đầu đối phía trước trận mắt nhìn kim đan cảnh tu vi hoàn toàn b ộ c phát ra âm dương nhị khí đem hai người b a o khỏa để phe mình muốn xông lại mấy người đều không được đến gần vương thăng làm ra động tĩnh ban sơ mười giây song phương tu sĩ lập tức khí tức toàn bộ triển khai lầu hai này phòng họp lớn kém chút bị s o n g phương hơn mười tên kim đan cảnh tu sĩ khí tức là tung nhanh cứu phi ngữ a vô lượng tiên h tôn các ngươi địa ẩn tông muốn gây sự hạ độc hại ta chính đạo thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất quả nhiên là chàng sống ta địa ẩn tông tuyệt sẽ không làm hạ độc như vậy bị hổi sự tình chớ nói chi là đối dạng này một người trẻ tuổi các vị này sợ là có hiểu l ầ m gì đó đủ đều an tĩnh thinh lính nghe ẩm vang một tiếng nổ vang vương thăng cùng một q ả n huyền sau lưng vách tường phá vỡ một mụ bàn tay hình dạng cao hơn hai mét logic chất động cái kia người mặc trung n i ê n áo đen đạo trưởng sắc mặt như đá đem chính mình bàn tay trái chậm rãi thu hồi lại cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu vi hoàn toàn bộc phát có chút bá đạo thuần dương lực lượng chấn áp t o à n trường thậm chí cùng hắn cùng cảnh giới một tên lao hầu đều bị thanh ngôn tự ý thế chấn n h i ế p nếu ta đổ nhi hôm nay xảy ra chuyện ta với các ngươi địa ẩn tông không chết không thôi địa ẩn tông người tất cả đều mặt lộ vẻ tức giận nhưng này thì đều lo lắng nhìn xem vương thăng phương hướng một vị đạo gia bàn tay chụp tại trước mặt mình trên chén trà đem bên trong nước trà nhức ra rất nhanh liền tại trong nước trà b ư ớ ra một sợi đen khí này đen khí phảng phất là vật sống lại ngưng tụ thành một viên lớn chừng ngón cái đầu lâu bộ dáng đối vị này tóc hoa dâm đạo ra phát ra một tiếng rít sau đó đảo mắt tăng hăng giã diệt t h ầ n tán là thượng cổ kỳ độc diệt t h ầ n tán đạo này ra ngừng lại thì giận dữ chỉ vào đối diện những lao nhân này quá mắng các ngươi địa ẩn tông cực kỳ h è n h ạ đây là muốn đem chúng ta toàn lưu tại đất ta các vị đạo trưởng này tất nhiên là có chỗ hiểu lầm trầm thùy an cao giọng hô câu học vị này đạo ra đ ố i trước mặt mình nước trà đã rút ra một cái mà phía sau sắp đại biến đ ố i bên cạnh mấy tên đối cùng chính thức hợp tác cầm ý kiến phản đối trưởng lao trận mắt nhìn đồng dạng đen khí đồng dạng kịch độc nhị bá lục thúc các ngươi bị trầm t ù y an trợn mắt nhìn tên kia nhị trưởng lão lập tức gấp tông chủ ngài làm sao lại hoài nghi là chúng ta hạ độc ta như thế nào sẽ làm như vậy hèn hạ vô sỉ sự t ì n h này tất nhiên là có địa ẩn tông trưởng lão phản ứng cấp tốc tiêu lớn nhanh đều thử một chút nói không chừng đều có độc ai vừa rồi uống nước tranh thủ thời gian b ớ c độc ca trong lúc nhất thời tại trong phòng họp này hơn bốn mươi người không uống nước bắt đầu kiểm tra chính mình cái chén uống nước xong lập tức bắt đầu nội thị tự thân d i ệ t thần tán chi đ ộ c sở dĩ lợi hại ngay tại ở nó không dễ dàng bị người phát hiện đặc tính vô thanh vô t ứ c ăn mòn tu sĩ hồn phách nguyên thần nhưng sớm phát hiện sớm can thiệp ở tại độc tính tiếp xúc hồn phách trước đó đem độc bức ra chúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể không việc gì xem ảnh một lại càng không cần phải nói này ngồi đầy thấp nhất cũng chính là hư đăng cảnh tổ điều tra nhân viên công tác t r ầ m thiến lâm loại này không tu vi người cũng không có tư cách tới đầy địa nghị sự bất quá hơn mười giây liên đã phát hiện tất cả mọi người nước trà đều bị người hạ độc mà uống trà người tuy rằng có chút bối rối nhưng cũng không có phế công phu gì liền đem độc bức đi ra lại nhìn vương thăng lúc này mặc dù không nợ sư tỷ ôm ấp nhưng vẫn là vỗ nhẹ nhẹ hạ sư tỷ cánh tay nhỏ giọng nói tạ sư tỷ giúp ta bức độc ta đã không sao một quản huyên túi đầu nhìn hắn một cái tuy rằng ban đầu liền biết vương thăng là chứa này thì cũng là không khỏi nhẹ nhàng nối lòng miệng khí lui về phía sau nửa bước ngồi về vị trí của mình một bên liếu vân trí tựa hồ phát hiện cái gì thấp giọng nói thăng ca giết kỹ sốc nổi vương thăng có chút bất đắc dĩ mắt nhìn vị này mao sơn cao đổ liều vân trí lập tức im i ệ n g đối vương thăng áy náy cười một tiếng các loại mục quản huyên t ố i lui thanh ngôn tử mới từ vương thăng sau l ư n g đi tới đưa tay nhấn tại vương thăng trên vai tinh tế kiểm tra xuống vương thăng trong cơ thể tình hình sư phụ cũng là có chút buồn bực hỏi một câu độc này mười phần đắt độc tiểu thăng ngươi là thế nào phát hiện vương thăng nhìn xem một mực ở bên người chơi điện thoại cáo bán tiên hề liên tiền bối đa tạ tiền bối mạng sống tri ân thanh ngôn tử đối hề liên làm cái đường vai trào khuôn mặt trịnh trọng nói tiếng cảm ơn hề liên nếp miệng nhỏ cũng biết đây là tiểu huyên, huyên cùng tiểu phi ngự sư phụ càng là đ ư ờ n g kim tu đạo giới số một số hai cao thủ thật cũng không mất lễ phép đứng dậy đối thanh ngôn tử ôm quyền hoàn lễ không cần k h á c h khí ta nhưng không nỡ tiểu huyên huyên xảy ra chuyện thanh ngôn tử gật gật đầu khuôn mặt vẫn là có chút tâm trầm đứng dậy về sau ánh mắt đ ả o qua toàn trường địa ẩn tông người hoặc là những mày hoặc là mặt lộ vẻ xấu hổ hoặc là nổi giận đùng đùng muốn đứng dậy đi tìm ra người hạ độc nhưng phần lớn người đều ý thức được chuyện hôm nay đây là có chuyện gì thanh ngôn tử nói trầm tông chủ để chỗ này công trình kiến trúc bên trong tất cả mọi người bảo trì tại chỗ không nên di động ra các tiền bối từ đàn tiền bối còn Cindy k hai ô vô n chung trong cõi, nếu có người này làng, xuống. sống luận. g cõi, có cái tức cầm Chết thốt thủ h xuất Tốt. rời đi ý đổ lập tên đạo gia ứng tiếng một vị đạo gia trực tiếp một trưởng vô nát sau lưng cửa sổ hai người một cái cầm trong tay ngọc như ý một cái dẫm lên một thanh bảo kiếm từ trong cửa sổ bay thẳng ra đi